Chương 710. 1. Một... Chương 710. Một tòa diện tích tại 150 triệu cây số vương vị diện bên trong, tống đế quốc ở trong này tung ra 1,3 triệu bộ đội, chiếm cứ lấy ba cái thế lực, thống trị nhân khẩu 70 triệu. Tại cái vị diện này những địa phương khác, có nước cờ cái dân cư quá trăm triệu độc lập thế lực, quân đội mấy triệu nhiều. Những thế lực này ở giữa ngay tại hướng 4 phương 8 hướng mở ra chiến tranh, trong đó một đường hướng về tống đế quốc bên này đến. Chiến tranh cứ như vậy lặng yên mở ra, cái này một thế lực, bởi vì 10 năm phát triển, nhân khẩu khôi phục một chút tài nguyên phát triển một chút, xây dựng từng nhánh quân đội mới đồng thời bởi vì tại chiến hậu được đến vu sư cùng các pháp sư một chút kỹ thuật lưu lại, để tự thân trình độ kỹ thuật tăng lên, thu hoạch được khá mạnh sức chiến đấu. Lúc này, tại cùng Tống Đế quốc phát sinh ma sát thời điểm, sức chiến đấu vậy mà cùng Tống Đế quốc bộ binh sức chiến đấu tương đương. Thế là, trận đấu ma sát, song phương ai cũng không có ưu thế, lấy thế hòa kết thúc. Nhưng chiến tranh đã mở ra, kết thúc cũng không biết sẽ là lúc nào đang mở rộng bên trong gặp được chiến tranh, Tống Đế quốc cũng cấp tốc điều động tự thân chủ lực, tại cái này một cái vị diện thành lập tiền tuyên chiến trường bộ chỉ huy, lấy 10 cái bộ binh quân, hai cái cơ giới hóa quân Một cái không quân quân, một tòa cỡ nhỏ lơ lửng pháo đài làm bộ chỉ huy, tạo thành trinh chiến bộ đội. Từ Tống nội bộ đế quốc xuất sắc nhất tướng lĩnh chỉ huy, để cầu tiêu diệt đối thủ. Sở dĩ bộ đội chỉ xuất động như thế một điểm, là bởi vì lần này đột nhiên phát động tiến công thế lực không phải cái gì thế lực lớn, nhân khẩu mấy ngàn vạn, quân đội mấy triệu. Lần thứ nhất tiếp xúc cứ như vậy đi qua, nhưng nếu là có tiếp xúc, lần thứ hai, lần thứ ba ma sát liền bắt đầu. Tống đế quốc một bên, tổ chức một chi quân tiên phòng, lấy đột tiến phương thức, lấy xuống cái thế lực này nhiều tòa thành thị. Sau đó, quân đoàn đối với tới gần địa khu cái này thuộc về Tống đế quốc nhưng còn không có hoàn toàn đặt vào quản lý thế lực chiêu Mộ tôi tư quân cấp cho Tiêu chuẩn bộ binh vũ khí cùng chút ít vũ khí hạng nhẹ tạo thành từng nhánh bộ binh sư tại tiếp nhận chuyên nghiệp huấn luyện về sau cùng tự thân Tống quân đế quốc đội pha trộn cùng một chỗ hình thành càng thêm khổng lồ chiến đấu tập đoàn mà lại bởi vì chiến tranh Tống đế quốc đối với cái thế lực này độ chú ý tăng lên một nhóm quan viên bị khẩn cấp rút đi đưa đến cái thế lực này nội bộ tiến hành xếp vào đương nhiên đột nhiên từ trên trời giáng xuống quan viên sẽ khiến cái thế lực này bản thổ chống lại dù sao trước đó hơn 10 năm đều là người một nhà tới hiện tại đột nhiên đến một cái những người khác mà lại quyền lực còn phi thường lớn thả tại ai trên thân đều có chút chịu không được, nhưng chịu không được, chống lại là một mặt, nhưng tổng đế quốc quân đội ở trong này, quân đoàn ở trong này, muốn phản kháng, căn bản là không có khả năng đặc biệt là tại cái này hỗn loạn chiến tranh tiền tuyến, một cái cô lập thế lực là không cách nào trường kỳ tiếp tục chống đỡ. Tổng đế quốc có mấy trăm cái hòa bình vị diện làm hậu phương, có liên tục không ngừng vật tư, có ổn định nhân khẩu lấy bồi dưỡng rất nhiều nhân tài, mà lại chính yếu nhất còn có toàn bộ vị diện thế giới quần kẻ không chế, thiên đình thuộc hạ thừa nhận duy nhất đế quốc, nếu quả thật chống đỡ không nổi đi, thiên đình cũng sẽ xuất động thần cấp chiến lược, áp hết thể không phục đương nhiên, lấy hiện tại loại tình huống này. Tống đế quốc không dùng đến chính là. Nhưng liền xem như dạng này, tại chiến tranh tiền tuyến vị trí vị diện, cũng có một cái tiểu thế giới làm thế giới tinh thần trung tâm, bị địch phong xa phong một cái giới chủ, có trung vị thần cấp độ đồng thời, còn có bao nhiêu cái truyền thuyết cấp thổ địa thần, bán thần cấp sơn thần, cùng thủy thần bị phong đến vị diện này bên trong, mà tại những này thần minh thượng cấp, là một vị trung vị thần núi cao chi thần, chỉ huy đại bộ phận sơn thần thổ địa. Mà có dạng này thần minh trong bóng tối toa chấn, cũng chấn áp những thế lực này bản thân định tiêm chiến lực. Đối với những thế lực này, bởi vì lâu dài chính chiến còn thừa xuống tới sức chiến đấu, ở thế giới đẳng cấp hạn mức cao nhất đột phá, tự thân sức chiến đấu cũng đang nhanh chóng tăng lên. Tống Đế Quốc lấy này liền tiếp nhận làm thần cấp chiến lực cùng hơn 10 vị truyền thuyết cấp chiến lực, rốt khoát, Tống Đế Quốc bản thân truyền thuyết cấp chiến lực số lượng càng nhiều, thần cấp chiến lực còn có một chút còn có thể trấn nhiếp những người này. Mà bây giờ, nhìn thấy những cái kia đột nhiên xuất hiện sơn thần, thổ địa, phong vũ lôi điện chi thần, còn có trải rộng vị diện mỗi một cái góc gồm thần hệ thống để những này các thần minh tầm mắt khai thác, không còn là tự cho là đúng cao ngạo chính mình lực chiến đấu như vậy tại toàn bộ vị diện bên trên là căn bản không tính là cái gì mà đối với thiên đình đến nói những này tống đế quốc đặt vào thần cấp bởi vì lúc trước đều là đối địch trạng thái bản thân tại thế lực của mình nội bộ đều là riêng phần mình thủ lĩnh có thể nói chính là người thống trị cao nhất tùy tâm sở dụng đột nhiên như thế để hắn gia nhập một cái thế lực tiếp nhận quản chế đồng thời còn hạn chế năng lực đối với tùy tâm sở dụng thần cấp chiến lược đến nói đây quả thực là vô cùng thống khổ một số người căn bản là chịu không được dạng này thần cấp chiến lực đối với thiên đình để nói cũng không có giá trị không thể thi hành mệnh lệnh không thể phục tùng mắt bài Còn muốn mượn nhờ Thiên Đình thế lực cường đại, cùng Tài Nguyên Pháp phú, cái này sao có thể? Thế là, Thiên Đình liền thông qua Tống Đế Quốc tiến hành sàng chọn, để những thế lực này sinh ra thần cấp trước tiếp nhận Tống Đế Quốc mệnh lệnh, trong đó phục tùng an bài, đồng thời mỗi một lần đều chấp hành hoàn mỹ người bảo tồn lại. Những cái kia sau đầu có phản quốc tồn tại, liền không tất yếu tồn tại. Nếu như có thể sửa lại tới, như vậy còn có thể bị Thiên Đình tiếp nhận, nếu như sửa lại không được, như vậy liền sẽ lấy hắn bản thân vi phạm điều lệ xử lý. Hắn bản thân trở thành thần cấp tài liệu, bị dùng làm việc khác. Mà nguyên nhân chính là như thế. Tống Đế quốc hiện tại trong tay liền có một nhóm thần cấp chiến lực, nghe theo điều khiển, trấn thủ ở các nơi còn không có chiếm lĩnh địa khu, hiệp trợ nơi đó Tống Đế quốc chỉ an bộ đội tiến hành duy ổn. Lúc này, tại ở trong thiên đình, đáng nhắc tới chính là theo 3 cái đế quốc, đại lượng tiểu thế giới thành lập, địch phong xá phong đại lượng giới chủ. Những giới chủ này vị trí tiểu thế giới còn trở thành bản địa trong phạm vi các thần minh tụ hội nơi chốn. Như thế một chút thu vào, còn có trong tiểu thế giới bộ bởi vì thế giới tinh thần bộ phận cùng tinh thần thuộc tính có quan hệ vật tư sản xuất, để triết học giới chủ cũng thân ra giàu có. Bất quá những vật tư này bên trong, đại bộ phận hay là muốn nộp lên tổ cấp. Bất quá Địch Phong cảm giác được một cái tiểu thế giới, mặc dù diện tích đều tại không cây số vương phía dưới, nhưng nói thế nào cũng là một cái độc lập tiểu thế giới, chỉ có một cái giới chủ thực tế là người quá ít. Thế là, Địch Phong đối với hắn tiến hành tỉ mỉ phân chia, tại giới chủ phía dưới, thiết lập tiểu thế giới Thế giới Tinh Thần Giữ gìn tiểu tổ, tiểu thế giới Hộ Vệ tiểu đội, tiểu thế giới Thổ Địa Thần, Sơn Thần, Thủy Thần. Những này hạ cấp thần minh cùng thuộc tại giới chủ phía dưới. Tỷ như nói, Giữ gìn tiểu tổ, Hộ Vệ tiểu đội, mặc dù danh tự giống như là thần minh chức vụ, nhưng bản thân cũng là cùng thổ địa, Sơn Thần thần trước. Chương 710. 2 Chương 712. Bình thường đều có truyền thuyết cấp chiến lược, mà kể từ đó, một cái tiểu thế giới bản thân có một vị trung vị thần, hoặc là hạ vị thần giới chủ. Tại về sau là phụ thuộc một cái từ truyền thuyết cấp chiến lực tạo thành chiến đấu tiểu đội cùng hạ cấp thần minh, tính được một cỗ sức chiến đấu. Cho dù là một cỗ lực lượng này chỉ là giữ gìn tiểu thế giới an toàn, không đối ngoại chinh chiến. Nhưng chân chính đến thời khắc nguy hiểm nhất, địch nhân đều đánh tới tiểu thế giới phụ cận, như vậy nên xuất động hay là muốn xuất động? Bản thân, địch phong chỗ xa phong thần minh hệ thống chính là dùng để giữ gìn thế giới quy tắc, đồng thời cũng là thế giới lực lượng dự bị, ứng đối các loại đột phát đối thủ. Mà theo vị diện thế giới quần, thương bộ tinh hệ, đấu la tinh hệ dạng này, tinh hệ chứng cứ, đồng thời tích cực đối ngoại khai thác, làm thế giới tinh thần trong khu vực chủ cột tiểu thế giới cũng là càng ngày càng nhiều. Mỗi một cái tiểu thế giới, đều có giới chủ cùng thuộc hạ một bộ hệ thống. Như thế cộng lại, cũng là một cái khổng lồ đoàn thể. Cho dù là cái đoàn thể này phạm vi hoạt động có hạn, nhưng có thế giới tinh thần cái liên hệ này, cũng là một cái trọng yếu đoàn thể. Dù sao thế giới tinh thần quan hệ thiên đỉnh tinh khiết tín ngưỡng chi lực chỉ có thế giới tinh thần tại mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng chiết xuất tín ngưỡng chi lực làm thiên đỉnh cường đại nền tảng. Mà bây giờ tại cùng thế giới tinh thần có quan hệ đoàn thể lớn mạnh hơn nữa còn là thiên đỉnh trọng yếu trụ cột. Thế là địch phong đem những tiểu thế giới này chỉnh hợp đồng thời gia tăng một chi tuần tra đội phụ trách thế giới tinh thần giữ gìn đối với thuộc hạ các giới chủ tuần tra phòng ngừa bọn hắn lấy quyền nhu tư. Như thế một cố lực lượng tại chia tách xây dựng về sau trở thành thiên đỉnh thuộc hạ thế giới tinh thần bộ từ địch tuyển quản lý mà cái tiêu một chi tuần tra đội trên bản chất cũng là một chi thiên binh bộ đội. Nhân viên tại trăm người, làm địch tuyển trực thuộc lực lượng. Vì thế, địch phong còn đặc biệt vạch ra hai cái tiểu thế giới giao cho địch tuyển, làm hắn vật tư nhà kho cùng sân huấn luyện sử dụng. Kể từ đó, địch tuyển không chỉ có là người quản lý thiên đình hậu hoa viên, những cung nữ kia người hầu đều nghe theo địch tuyển ăn bài. Hiện tại trong tay lại nhiều một chi sức chiến đấu, thuộc hạ mấy trăm cái tiểu thế giới, mấy trăm giới chủ, gần vạn nhân viên thần chức đều muốn nghe theo địch tuyển quản lý địch tuyển từ đây lấp mình biến hóa. Theo nguyên bản chỉ phụ trách hậu hoa viên một vị không quá quan trọng phu nhân biến thành thiên đình một vị người cầm quyền đồng thời theo thuộc hạ thế giới mở rộng tiểu thế giới số lượng sẽ càng ngày càng nhiều địch tuân quyền lực trong tay cũng sẽ tiến một bước tăng trưởng đối với phu nhân của mình nhóm địch phong tự nhiên là thí nhiệm, đi theo chính mình mấy trăm năm cùng nhau đi tới kinh lịch mưa gió mà lại địch phong đối với các phu nhân để nói cũng là cho bị quyền dù sao quản lý một cái to lớn tiên đỉnh thuộc hạ đông đảo thế lực đủ để là kéo dài địch phong rất nhiều thời gian cứ như vậy địch phong tu luyện gian đúc thăm dò cái khác thế giới liền không có thời gian bởi vậy địch phong đem chính mình thiên đế quyền lực để phu nhân của mình nhóm thay phiên quản lý hiện nay tiểu kiêu phụ trách địa phủ thống ngự một phương chư thần còn có khắp toàn bộ nhân gian âm thần hệ thống Lý Tú Ninh cùng Hỗ Tam Nương nghiêm lại một bộ làm thiên binh chính phó thống lĩnh, thống soái thiên đình sức chiến đấu mạnh nhất lượng. Cho dù là hiện tại thiên đình sức chiến đấu mạnh nhất một trong, 28 tinh tú chiến sĩ, hai người cũng có quyền rơi điều động một phần tư. Chỉ cần cùng địch phong nói một tiếng, liền có thể điều động toàn bộ sức chiến đấu. Mà đại kiều lúc này làm đại diện thiên đế, phụ trách xử lý thiên đế hết thể sự vật, chỉ cần đem một vài chuyện trọng đại giao cho địch phong làm quyết đoán liền có thể địch phong nắm giữ lấy thiên đình khí vận. Nếu quả thật có cái gì nguy cơ hoặc là không tốt địa phương, theo khí vận bên trên liền cũng có thể thể hiện ra. Địch Phong mặc dù bất quá hỏi quá nhiều chuyện, nhưng là thật xảy ra vấn đề gì, Địch Phong cũng có thể ngay lập tức biết. Mà chính mình vị cuối cùng phu nhân, Vương chiêu quân bản thân bởi vì chính mình mê vụ khu vực tại địa phủ có mảng lớn địa phương, một mực là tại địa phủ tu luyện, làm địa phủ một phương âm đế. Bất quá Vương chiêu quân chỉ làm đỉnh tiêm chiến lược chiến thủ, không tham dự quản lý. Phu nhân của mình bên trong chỉ có Vương triêu quân hiện tại không có chuyện gì. Bất quá Địch Phong suy tư về sau, đem nhân gian tất cả đến thờ hệ thống giao cho Vương chiêu quân quản lý, để hắn người phụ trách giới cung phục một chuyện đồng thời. Nếu như đại tiểu đối với cái này đại diện thiên đế làm dính. Nhàn rỗi vô sự, Vương chiêu Quân cũng có thể đảm nhiệm đại diện thiên đế chức vụ. Kể từ đó, Địch Phong cầm trong tay đại lượng sự vụ phân đi ra, chính mình liền có bo lớn thời gian đi làm sự tình. Tỷ Tì như nói, gen đúc các loại pháp bảo thần khí, phong phú thiên đế bảo khố, hoặc là tu luyện, tăng lên thực lực bản thân. Lúc này Địch Phong đã là huyền tiên trình độ, tại toàn bộ thiên đình là đầu nhất đẳng cường giả đồng thời theo thiên đình, thiên giới còn có thuộc hạ thế lực tăng cường, Địch Phong thực lực sẽ còn tiến một bước tăng trưởng, cho đến đạt tới đỉnh phong. Mà chính là có thiên đình làm bối cảnh tấm, tổng đế quốc tài năng tại phát triển giai đoạn liền có này đến khí đồng thời theo thời gian chuyển dời. Đã là ổn định lại Tống Đế quốc cũng đang không ngừng tăng cường. Kia từng cái tiểu vị diện không ngừng phong phú nhân khẩu, mỗi một năm đều sản xuất đại lượng tài nguyên để Tống Đế quốc có thể xây dựng ra từng nhánh quân đội mới. Mà theo Tống Đế quốc bản thổ ổn định, tại 10 năm nuốt mất phụ cận mấy cái thế lực tàn quân về sau, lại tốn hao thời gian 5 năm, nuốt mất cái khác mấy cái thế lực, chỉ để đem toàn bộ vị diện làm chính mình hạch tâm. Toàn bộ vị diện một thể, như vậy các loại kiến thiết liền bắt đầu liên tục không ngừng xuất hiện, đại lượng nhà máy, các loại cơ sở công trình kiến thiết, cùng các loại siêu phàm lực lượng tổ chức vân vân. Theo nhân thủ sung túc, vật tư bắt đầu sung túc, các loại kỹ thuật theo nhân viên sung túc phát triển, đại lượng kỹ thuật tích lũy, cùng theo thanh hà đế quốc mang đến kỹ thuật, để thống đế quốc cũng bắt đầu dọc theo kỹ thuật của mình. Theo nguyên bản lơ lửng pháo đài cải biến lơ lửng chiến hạm, hoàn chỉnh mặt đất cơ giới hóa quân đoàn kỹ thuật, siêu phạm quân đoàn vũ trang, viễn trình hỏa lực bộ đội, cấp chiến lược vũ khí, cùng cỡ lớn vật vị diện chuyển thống trận, cỡ lớn củng không gian, hư không chiến hạm vân vân. Hiện tại, những này siêu cấp công trình hoặc là đỉnh tiêm độ khó kỹ thuật cũng bắt đầu có nghiên cứu. Tại tương lai, theo tổng nội bộ đế quốc sinh ra càng ngày càng nhiều nhân tài, tất nhiên sẽ đem những này toàn bộ hoàn thiện. Tỉ như nói, tại Tổng Đế Quốc một chỗ lơ lửng chiến hạm lắp ráp vụ tàu bên trong, chiếc thứ hai làm chỉ huy hạm lơ lửng chiến hạm ngay tại lắp ráp. ở các nơi khu sản xuất linh bộ kiện ngay tại liên tục không ngừng vận chuyển đến nơi đây. Mà tại cái này một chiếc lơ lửng chiến hạm bên ngoài, còn có đại lượng vũ trang lơ lửng bình đài đối với Tống Đế quốc để nói, vị diện nội bộ thông tin vấn đề một mực là một cái vấn đề lớn, bởi vì vị diện bản thân không giống như là tinh cầu, phát xạ mấy chục quả vệ tinh liền có thể làm được toàn cầu thông tin. Tại vị diện bên này, cần thành lập từng tòa tín hiệu cơ trạm, đồng thời còn cần thành lập trong khu vực trụ cột cấp bậc thông tin cơ trạm. Mà tình huống như vậy còn không bằng ở trên không bố trí một cái lơ lửng bình đài, có thể bao trùm mạng lớn địa khu. Tại mấy vạn mét trên không trung, đối với một chút tiểu thế giới, một cái lơ lửng bình đài liền đầy đủ toàn bộ vị diện thông tin. Cho dù là diện tích hơn trăm triệu cây số vuông vị diện, cũng là cần không đến mười cái lơ lửng bình đài, hoàn toàn có thể tại giai đoạn trước tiết kiệm xuống tới đại lượng tài nguyên, có thể thời gian ngắn cung cấp đầy đủ thông tin nhu cầu. Chương 711, tham dò. Chương 711, tham dò. Tổng đế quốc thống nhất không có cái gì lo lắng, mặc dù quá trình sẽ có chút khó khăn chắc trở, nhưng điều gì cũng sẽ hoàn thành nhất thống vị diện thế giới quần quy hoạch tê dại những cái kia phản kháng thế lực cũng chỉ là một chút phiền toái, không tính là cái gì nguy cơ. trên thực tế, làm Tống đế quốc vũ khí trang bị bắt đầu đổi mới về sau, đối diện phản kháng thế lực cũng bởi vì tài nguyên không đủ, bắt đầu ở thế yếu. bình thường bộ binh quân đoàn còn có thể, nhưng là toàn bộ là có máy móc hóa trang giáp tạo thành cơ giới hóa quân đoàn, cũng không phải là những thế lực này có thể đối phó. mà đỉnh tiêm phương diện chiến lược, tổng đế quốc tại mấy tỷ nhân khẩu cơ số xuống, còn có thế giới tinh thần để mà tôi luyện, tăng lên thiên tài tứ chất, để tổng đế quốc cường giả số lượng tăng nhiều. hiện nay, đã là kiến quốc hơn 20 năm tổng đế quốc cũng bắt đầu không ngừng sinh ra cường giả. Tối thiểu nhất hoàng kim cấp chiến lược đã là không thiếu, ám kim cấp chiến lược cùng truyền thuyết cấp chiến lược vẫn còn tiếp tục tăng trưởng địch phong chú ý thống đế quốc cái gì đều không thiếu thốn, chỉ cần thời gian rời đổi, liền có thể đạt được thắng lợi, cũng liền không tại hỏi đến. Mà tại Càn Đế quốc phương diện, Lý Tú Ninh dẫn theo Thiên binh đại đội thứ nhất liên tục săn giết thâm viên ác ma, để địch phong trong tay nhiều hơn rất nhiều thâm viên ác ma tài liệu, các loại thần cấp tài liệu, sau khi tinh hóa, bị gen đúc thành từng kiện thực khí, tăng cường thành hà đế quốc thực lực. Không chỉ là như thế, tại cái kia sinh mệnh tinh cầu bên trên, tại lưu lại cái kia căn cứ tiền phương, hấp dẫn đại lượng thâm nguyên ma về sau, Càn Đế quốc tổ chức hạm đội tiếp tục đẩy tới. Một đường đẩy tới đến đám thâm viên Akma một viên khắc sinh mệnh tinh cầu bên trên, lấy một chỗ trên lục địa sa mạc, đám thâm viên Akma tương đối thưa thất địa phương, thành lập một tòa to lớn pháo đài. Lấy cái này một tòa pháo đài, phối hợp có thể bao trùm mấy chục cây số tỉnh hóa tháp ở trên mặt đất hấp dẫn thâm viên Akma. Đại lượng thâm viên Akma quân đoàn theo bốn phương tám hướng tập kích, mỗi một giây đều là chiến tranh không ngừng đại lượng binh sĩ chết ở chỗ này, nhưng ngay lập tức sẽ có mới binh sĩ bổ sung. Ở trên bầu trời có hạm đội tuần hành, cùng thâm viên ác ma hạm đội đối kháng, trên mặt đất thâm viên Akma quân đoàn không chiếm được hỏa lực chi viện, cũng liền cùng mặt đất bộ đội luôn chiến với nhau. Song phương đều không có đại quy mô hỏa lực áp chế, chiến đấu càng nhiều hơn chính là trận địa chiến cùng tập kích chiến, cùng siêu phạm chiến trường. Thương vong tăng nhiều đồng thời, nhưng ít ra đại bộ phận quân đội sẽ không bị đến không hiểu cấm chú đặc kích, bị dư ba tiêu diệt. Kể từ đó, tham chiến binh sĩ đều sẽ khoảng cách gần cảm nhận được toàn bộ trận chiến dưới mặt đất trận tặc khốc, đám thâm viên ác ma cường đại, hung tàn, đối với tôi luyện binh sĩ cũng là có chỗ tốt rất lớn. Mà lại, bởi vì tại hai viên sinh mệnh tinh cầu thành lập cứ điểm, đồng thời lấy tình hóa tháp tình hóa vực sâu ô nhiễm, để thâm viên ác ma lãnh chúa không cách nào cam đoan mình có thể đối với tinh cầu 100% chế. Tại không cách nào đối với tinh cầu toàn bộ ô nhiễm, điều này đại biểu hai thế giới này tại trong vũ trụ này còn có tọa độ, Thâm viên ác ma lãnh chúa không cách nào đem hai thế giới kéo vào vực sâu thế giới. Kể từ đó, đối với Càn Đế quốc, đối với Thiên đỉnh, chỗ tốt chính là thêm ra hai cái vực sâu chiến trường, có thể tôi luyện binh sĩ, thu hoạch đại lượng vực sâu tài liệu, đồng thời liên tục không ngừng thâm viên ác ma, cũng là một loại tài nguyên. Lúc này, đối với địch phong đến nói, thuộc hạ địa khu đều có nhân viên phụ trách, các nơi khu tương đối ổn định, không ngừng thăm dò phát triển, chính mình làm Thiên đỉnh thiên đế, bản thân cũng không có quá nhiều chuyện. Mà cái thế giới này, trong vũ trụ đã dò xét hoàn cảnh, thế nhưng là một cái cự đại tinh hệ, lấy 5 ánh sáng làm đơn vị trong vũ trụ sao trời, nhất định là tồn tại đại lượng không biết. Nếu như vẹn vẹn là dựa vào Thanh Hà Đế quốc cùng Tống Đế quốc, chỉ sợ qua cái mấy trăm hơn ngàn năm, cũng vô pháp triệt để cầm xuống toàn bộ tinh hệ, bởi vậy, địch Phong cần tiếp tục đối ngoại khai thác đi trong vũ trụ sao trời tìm kiếm sinh mệnh tinh cầu mới, hoặc là phát hiện cái gì thế lực. Lấy một cái đế quốc muốn bao trùm mấy chục vạn năm ánh sáng thế giới, trên cơ bản là không thể nào. Cho dù là nhiều hơn 4 năm cái đế quốc cũng hoàn toàn chưa nổi. Mà bây giờ, chẳng qua là có Thanh Hà Đế quốc cùng Càn Đế quốc hai cái đế quốc thế lực tại phát triển mà lại, cho dù là những này, đế quốc cách xa nhau phi thường xa, khả năng cả một đời đều không đụng tới, nhưng cũng không có vấn đề gì, có ở vào trong hư không thiên giới tại, có thể thông qua giới môn nhanh gọn xuyên qua đến thế giới các nơi. dạng này nhanh gọn, mới là địch phong có thể bốn phía thành lập cái này đến cái khác thành phố nguyên nhân. tại đem ý nghĩ của mình nói cho chính mình mấy vị phu nhân về sau, tất cả mọi người không có ý kiến gì, bởi vì các nàng mỗi một vị đều có chuyện, mà lại địch phong bản thân huyền tiên trình độ, đã là thiên đỉnh người mà nhất. cho dù là phái gia nhân thủ trợ giúp địch phong, nếu quả thật gặp được nguy cơ, không chừng là ai kéo ai chân sau. mà lại. Địch Phong bản thân làm Thiên Đình Thiên Đế, cùng Thiên Giới ý thức khóa lại. Bất luận là thân cư thế giới nơi nào, đều có thể cùng Thiên Đình bắt được liên lạc. Cho dù là thật gặp được đánh không lại đối thủ, cũng có thể ngay lập tức thoát đi, trở về Thiên Giới ở Thiên Giới bên trong. Địch Phong có thể hội tụ tất cả lực lượng của chư Thần, cùng Thiên Giới khí vận để mình có thể vượt cấp chém giết địch nhân. Bất quá, bởi vì Địch Phong không có tại bốn phía phát hiện cái gì không gian thông đạo, cũng không có cái gì vị trí cụ thể toa độ. Muốn tìm kiếm cái khác thế giới, Địch Phong trên thực tế cũng không có biện pháp gì tốt. Kể từ đó, chính là muốn tìm vận may. Ở Thiên Giới bên trong, có tu khí vận chi đạo thần minh. Địch Phong để ta đối với chính mình tiến hành xem bói. xác định đi cái kia phương hướng khả năng gặp được sinh mệnh tinh cầu về sau. Địch Phong một quyền đập ra phía trước không gian, tự thân lực lượng hội tụ vào một chỗ, đánh xuyên hư không, cấp tốc vượt ngang dài dằng giặc vũ trụ, đến xa xôi vũ trụ một chỗ khác Địch Phong đứng tại không gian thông đạo bên này, duy chỉ lấy không gian thông đạo, một đạo thần lực hóa thân xuyên qua không gian thông đạo, hướng bốn phía không gian cảm giác đi qua. Bởi vì Địch Phong bản thân là tu luyện không gian quy tắc thần minh, đối với không gian đều cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Tại đến không gian thông đạo bên này, Địch Phong có thể cảm thấy được tinh cầu tại trong không gian đưa tới ba động mà lực hút càng mạnh, liền đại biểu cho nơi nào có lớn chất lượng tinh thể. Mà tại thương cụ tinh hệ, đấu la tinh hệ kiến thức đến nhiều tinh cầu như vậy lực hút, địch phong tự nhiên là có thể nhằm vào không gian lực hút ba động lớn nhỏ, đánh giá ra phủ cận là ngôi sao gì cầu. Tại tâm mắt chỗ không kịp chỗ, địch phong cảm thấy được một viên tiếp nối một viên tinh cầu vị trí, cuối cùng lựa chọn ra một cái phương hướng, nơi đó tinh cầu chất lượng lớn nhất là một cái hành tinh, mà hàng tinh bốn phía tất nhiên có hành tinh tồn tại địch phong mục đích đúng là tại những này trên hành tinh có thể hay không nhìn thấy một chút sinh mệnh có trí tuệ tộc đàn hoặc là thích hợp cư trú sinh mệnh tinh cầu. Tại cái này chống chảy trong tinh không, bốn phía xa xôi khoảng cách đều không có bất luận cái gì vật thể. Địch Phong cái này một bộ thần lực hóa thân cấp tốc vượt ngang không gian, một bước sẽ xuyên qua mấy triệu cây số khoảng cách. Có không gian kia lực hút ba động, liền như là tọa độ, mà lại chống chảy hoàn cảnh để Địch Phong có thể toàn lực đi đường ước chừng làn đường ngay sau. Địch Phong đi tới chính mình tìm kiếm đến mục tiêu tinh hệ, ở trung tâm hàng tinh bên ngoài, từng khỏa tinh cầu vẩn quanh hắn xoay tròn. Tại những tinh cầu này bên trong, Địch Phong một cái tiếp một cái nhìn sang, nhưng cái này tinh hệ bên trong tất cả hành tinh đều là không cách nào sinh tồn tinh cầu, cũng trên cơ bản không có cải tạo giá trị. Kể từ đó lần này tham dò có thể nói chính là thất bại. địch phong cái này một bộ thần lực hóa thân tiêu tán, ý thức trở về bản thể, biết được lần này tham dò thành quả, địch phong đóng lại không gian thông đạo. sau đó, lần nữa tiến hành đại khai chiếm, tiếp tục mở ra không gian thông đạo. đối với thiên giới cái này chuyên tu vận khí tốt thần minh, tự nhiên là có thể xem bói đo lường tính toán ra lúc nào tài năng tham dò đến địch phong chính mình cần thiết tinh cầu. nhưng như thế chính xác xem bói, đối với bản nhân đến nói, tiêu hao cũng quá nhiều, càng là chính xác xem bói, tiêu hao thì càng nhiều, thậm chí còn có thể nên đón vệ. như thế. Địch Phong cũng không cần cầu hắn tiến hành vô cùng chính xác xem bói, chỉ cần xác định chính mình lần này mở ra không gian thông đạo phải chăng có thể phát hiện tinh hệ liền có thể. Tại trong vũ trụ sao trời, mỗi một cái tinh hệ, mỗi một cái tinh cầu ở giữa khoảng cách thực tế là quá mức xa xôi, nếu như không tiến hành đo lường tính toán, địch phong xác suất rất lớn sẽ mở ra một cái thông hướng chống trại khu vực không gian thông đạo. Dạng này, một lần thăm dò sức lực liền trắng ra. Mà lấy vũ trụ bản thân chống trại độ, 8910% đều sẽ mở ra một cái chống trại vũ trụ, bốn phía khả năng mấy năm ánh sáng đều không có bất luận cái gì vật chất. Như thế xác suất, để địch phong không thể không tìm tới một vị này tu luyện vận khí thần minh, vì tự mình đo tính ra lúc nào mở ra không gian thông đạo có thể thăm dò đến một cái tinh hệ. Dạng này cam đoan mỗi một lần thăm dò đều có thu hoạch, dù cho dạng này thăm dò bên trong, sinh mệnh tinh cầu tỷ lệ đồng dạng là 10 phần nhỏ bé, nhưng đối với địch phong đây đã là đầy đủ. Khả năng tự nhiên sinh ra sinh mệnh tinh cầu không nhiều, nhưng một chút có thể cải tạo thành sinh mệnh tinh cầu tinh hệ cũng có thể. Nhiều nhất là tốn hao một chút thời gian thôi. Chính mình có nhiều như vậy như tử, nhiều như vậy lãnh địa đã là tích lũy đủ đầy đủ nhân thủ, chỉ cần một cái nơi thích hợp liền có thể cấp tốc mở rộng, trưởng thành lần thứ hai, địch phong lấy đồng dạng biện pháp mở ra một cái không gian thông đạo, giữa trời ở giữa thông đạo mở ra về sau, địch phong một cái thần lực hóa thân xuyên qua, đến không gian thông đạo một bên khác ước chừng là nửa ngày sau, địch phong được đến hóa thân tin tức chuyển đến, lần này đồng dạng là thất bại, không có bất luận cái gì thu hoạch, cái này một ngôi sao hệ là song tinh tinh hệ, không có phù hợp tinh cầu. tiếp lấy, lần thứ ba, lần thứ tư, mãi cho đến lần thứ mười, địch phong vận khí hơi tốt một chút, tìm tới một cái tinh hệ, cái này tinh hệ nội bộ có hơn 10 cái lớn nhỏ hành tinh, tại những này hành tinh bên trong có một cái tinh cầu bên trên, có khí quyển, có nước mưa nhưng cái này tinh hệ tựa hồ là sinh ra bất quá là sinh ra vài ước năm cái tinh cầu này bên trong chỉ có đơn giản khí quyển cùng nước không có sinh mệnh thậm chí là thực vật loại tế bào sinh vật đều không có tựa hồ là còn không có sinh ra nhưng một viên tinh cầu như vậy đã là có thể làm một cái thế lực phát triển địch phong thông qua thanh hà đế quốc chuyên nghiệp tinh không quan sát đo đạc thiết bị đo lường tính toán ra cái này tinh hệ vị trí toàn bộ vũ trụ thế giới vị trí khoảng cách đấu la tinh hệ cùng thương cổ tinh hệ đều phi thường xa thích hợp thành lập một cái đế quốc thế là địch phong đem không gian thông đạo vững chắc lấy trong lòng bàn tay của mình thế giới đem con trai thứ 4 lãnh địa trình thể cắt di chuyển đến trên cái tinh cầu này. Cái thứ tư lãnh địa thành lập, lấy cái này tinh hệ làm cơ sở, bắt đầu hướng ra phía ngoài mở rộng. Thành lập đế quốc, bởi vì thành lập quốc gia lúc, lãnh địa bản thân liền là thạch vì lãnh địa danh hiệu, toàn bộ quốc gia cũng liền lấy thạch quốc vì đế quốc danh hiệu. Cái lãnh địa này phát triển đồng dạng là cấp tốc, mặc dù không bằng thống đế quốc như thế, có 200 triệu nhân khẩu, nhưng 100,000,000 cây số vùng trên thổ địa, đồng dạng là có 150 triệu nhân khẩu đồng thời. Siêu phẩm hệ thống sức mạnh, trình độ khoa học kỹ thuật cũng đều theo thanh hà đế quốc, phát triển rất không tệ, thậm chí là còn có 15 cái bản thần, hơn 50 cái truyền thuyết cấp chiến lực. Lúc có một cái là lịch tinh hai lần diện tích tinh cầu, ngay lập tức, Thạch Đế quốc tung ra mấy trăm quả các thức vệ tinh, cùng một cái trạm không gian, đem thành công tinh cầu ngoài không gian quỹ đạo chiếm cứ. Thông qua những cái này nhân tạo vệ tinh, cấp tốc xác định ra toàn bộ tinh cầu mặt ngoài tình huống, đo vẽ bản đồ chỗ từng con sông lớn, sông núi đem tất cả lục địa cùng hải đảo xác định về sau, Thạch Đế quốc đem toàn bộ tinh cầu mặt ngoài lục địa chia làm 20 cái châu. Mỗi một cái châu diện tích tại 20 triệu cây số vuông diện tích. Mỗi một cái châu thuộc hạ mấy chục cái đạo, tại phía dưới chính là cụ thể quận huyện, thôn trấn. Chỉ có điều bởi vì toàn bộ tinh cầu cũng chỉ có lãnh địa 150 triệu nhân khẩu, thoạt nhìn là không ít, nhưng tương đối một cái khổng lồ tinh cầu đến nói, liền có chút không đáng chú ý mà lại cái tinh cầu này chỉ có đơn giản nước tuần hoàn, thực vật, động vật không có, bởi vậy thổ địa đều không có cái gì chất dinh dưỡng, cần đế quốc tiến hành đại quy mô trồng cây trồng rừng, cải thiện sinh thái. Bởi vì đế quốc nhân khẩu lúc này không cách nào khắp toàn bộ tinh cầu, thế là, thạch đế quốc đem trong đế quốc tự nhiên học phái pháp sư phái đi ra, bắt đầu cải tạo toàn bộ tinh cầu hoàn cảnh đồng thời tại nguyên bản lãnh địa bốn phía mở rộng, đem từng khối thổ địa mở ra đến, hoặc là xây dựng con đường hoặc là mở thành đồng ruộng, hoặc là thành lập nhà máy. Một cái tinh cầu bản thân, ẩn chứa tài nguyên, đầy đủ toàn bộ đế quốc đi hướng tinh không. Thạch đế quốc bởi vì bốn phía không có địch nhân, trên tinh cầu cũng là cần chính mình quản lý mở. Bởi vậy địch phong chỉ để lại đến một tòa thần điện liền rời đi, tiếp xuống phát triển, liền muốn nhìn thạch đế quốc chính mình. Bất quá tại địch phong sau khi đi, thiên đình cùng địa phủ cấp tốc xá phong một chút trọng yếu thần minh, để hắn trải vớt tinh cầu các nơi, cũng coi như được thiên đỉnh đối với này tiến hành khống chế. Tại mở một cái tinh cầu mới, địch phong cũng không có dừng lại cước bộ của mình, tại nghỉ ngơi hai ngày, địch phong tiếp tục đạp lên thăm dò con đường lấy xem bói xác định tự mình mở ra không gian thông đạo thời gian, địch phong một lần lại một lần mở ra không gian thông đạo, trong một đoạn thời gian sau đó, địch phong mặc dù không có phát hiện cái gì mới thích hợp cư ngụ tinh cầu, nhưng cũng phát hiện nhiều cái có thể cải tạo tinh cầu, những tinh cầu này vị trí ở trong vũ trụ cũng đều có lấy mấy vạn năm ánh sáng, địch phong đều lưu lại một tọa độ, lựa chọn một cái phù hợp tinh cầu, đối với hắn cải tạo về sau làm thiên đỉnh thuộc hạ một cái sân huấn luyện, một viên hoang vu tinh cầu, tự nhiên là có thể làm như vậy, người bình thường không cách nào sinh tồn, nhưng thần cấp chiến lực có thể tùy ý hoạt động, một khỏa tinh cầu làm diễn võ trường không gian đầy đủ, những thần minh kia nhóm cái có thể thi triển chính mình lớn uy lực chiêu thức. Mà tại một năm sau, Địch Phong lấy mỗi ngày một lần thăm dò, phát hiện viên thứ hai sinh mệnh tinh cầu, nhưng lúc này, cái này một viên sinh mệnh tinh cầu có chút kỳ quái. Chương 712. Sinh mệnh tinh cầu mới. Chương 712. Sinh mệnh tinh cầu mới đây là một viên sinh mệnh tinh cầu. Tinh cầu vị trí tinh hệ thường thường không có gì lạ, một viên bình thường hành tinh, vây quanh hành tinh xoay tròn nhiều cái hành tinh. Những này hành tinh cũng là một chút nham thạch tinh cầu và trạng thái khí hành tinh, cùng cái khác tinh hệ không có chút nào khác biệt. Nhưng tại cái này, một viên sinh mệnh tinh cầu phía trên có một nhân loại tộc đàn sinh hoạt. Cái tinh cầu này cũng diễn hóa ra một chi nhân loại tộc quần. Tại nhân loại này trong tộc đàn có một chút siêu phàm hệ thống, trình độ khoa học kỹ thuật ở vào thời trung cổ, nhưng lại bên ngoài điểm ra đến đều động cơ hơi nước dưới kỹ thuật, thông qua một loại đặc thù than đá nhiên liệu, để cái thế giới này hơi nước động cơ công suất biên độ lớn tăng lên. Bởi vậy động cơ mang đến các loại động cơ hơi nước dưới, dân sự hơi nước tấn ép cơ, hơi nước máy tiện, hơi nước xe lửa, hơi nước ô tô, mà quân dụng hơi nước xe tăng, chỉnh tề bộ binh cơ giáp, hơi nước súng trường, hơi nước chiến cơ. Có thể nói. Trên cái tinh cầu này thế lực đều là lấy dạng này hơi nước kỹ thuật phát triển. Tinh cầu mặt ngoài, Hải Dương cùng lục địa chia 46, lục địa 4, Hải Dương 6. Tại cái kia trên lục địa, có to to nhỏ nhỏ công quốc, vương quốc, đế quốc, đế quốc cấp, có nước cỡ trăm triệu nhân khẩu, vương quốc là mấy chục triệu nhân khẩu, công quốc tại 10 triệu nhân khẩu một chút. Trình thể đến nói, toàn bộ tinh cầu tổng nhân khẩu là tương đương khả quan. Tại những này công quốc, vương quốc, trong đế quốc, các loại chính thể đều tồn tại một chút. Lấy hoàng quyền làm chủ là phong kiến thống nhất đế quốc, lấy hoàng thất làm Hải tâm, quốc phân đất phong hầu vì từng khối phân đất phong hầu quốc gia còn có lấy thương nghiệp nhà tư bản tạo thành thương nghiệp liên minh, cùng quân đội thống trị quân sự đế quốc chiếm cứ quần đảo Hải Dương Vương quốc, lấy tuyển cử nghị hội liên bang chính thể vân vân. Các loại văn minh chỉnh thể cùng quốc gia tại cái này một khoa tinh cầu bên trên xuất hiện, tựa như là một cái món thập cẩm, nhưng lại quỷ dị hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một cái phức tạp thế giới. Mà lại lấy động cơ hơi nước giới khoa học kỹ thuật làm chủ, còn có cái khác một chút kỹ thuật. Tỉ như nói, tại tinh cầu trên quỹ đạo, địch phong nhìn thấy một số người tạo vệ tinh. Theo đạo lý đến nói, tại vũ trụ này thế giới, vũ trụ là không có dưỡng khí dạng này động cơ chế tạo khoa học kỹ thuật thiết bị không cách nào ở trong vũ trụ sử dụng nhưng là quỷ dị chính là hơi nước khoa học kỹ thuật tăng thêm siêu phàm lực lượng để những này vương quốc đế quốc đều tồn tại một chút quỷ dị kỹ thuật trên cái tinh cầu này có vệ tinh nhân tạo tồn tại địch phong âm thầm dùng thần thức đào qua phát hiện cái này máy móc bên trong ẩn chứa quỷ dị quy tắc năng lực loại này quy tắc năng lực địch phong hiện tại còn không rõ ràng lắm nhưng chính là loại năng lực này có thể làm cho hơi nước xã hội kỹ thuật nhảy vọt phát triển rất có ý tứ thế giới cũng là một cái quỷ dị thế giới địch phong thần thức khi tiến vào tinh cầu bên trong lúc Lấy địch phong huyền tiên trình độ lực lượng thế mà cảm giác được một cô áp bách, cái này hiển nhiên không phải bình thường thần minh độ vật có thể có được. Kể từ đó, trước mắt cái này nhân loại tầm thường xã hội tinh cầu, tất nhiên là tồn tại một chút địch phong không biết lực lượng. Kể từ đó, liền cần xâm nhập xã hội này tìm tòi nghiên cứu. Địch phong bản thể bay đến cái tinh cầu này hai viên mặt trăng một viên bên trên, một cái phòng hộ ẩn hình đại trận bày ra, địch phong bế quan tu luyện, đồng thời, một sợi thần thức lấy nhỏ bé không gian ba động cấp tốc tiến vào tinh cầu bên trong. Tại tinh cầu này nội bộ, địch phong thần thức cấp tốc rơi vào một cái trong vương quốc, ở trong này, trong một cái góc một cái đồng dạng là tên là Địch Phong đứa trẻ lang thang đang muốn chết đi. Tại cái này đứa trẻ lang thang chết đi trong náy mắt, Địch Phong thần thức thay thế. Làm Địch Phong lần nữa khôi phục ý thức, một trận hàn phong tấu xương, để Địch Phong đã lâu cảm giác được rét lạnh cảm giác. Đây chính là người bình thường thân thể, đã là có mấy trăm năm không có cảm giác được. Địch Phong tùy ý hoạt động một chút thân thể, cảm thấy được thân thể gầy yếu, da bọc xương, một trận phong liền có thể thổi ngã. Bởi vậy không khỏi cảm thán. Đã ta chiếm cứ thân thể của ngươi, như vậy ta cho ngươi một cái tốt số vận. Địch Phong đem chết đi đứa trẻ lang thang linh hồn thu lại, đưa đến trong địa phủ tại địa phủ bên trong, cái này đứa trẻ lang thang linh hồn có một tiêu địch phong khí tức, sẽ để cho cái khác địa phủ âm binh quỷ tốt coi trọng, chí ít tại địa phủ có thể vượt qua một ngày tháng tốt. tương lai, đợi đến địa phủ có luân hồi chuyển sinh về sau, cái này đứa trẻ lang thang đời sau sẽ còn dáng lâm đến một người tốt. cẩn thận đại lượng một chút tự thân, phát hiện trên người mình chỉ có một kiện vải rách quần áo, một thân nước bùn rất nhiều năm đều chưa giặt, mùi thối rỗng rảnh, là con ruồi nhóm sở ưa thích đồ vật. cái này thật là địa ngục bắt đầu. địch phong tự dễ cười một câu. bất quá thân phận như vậy, với ta mà nói phù hợp, không ai có thể tìm hiểu đi ra ta cái này cô nhi. Kẻ lưu lạc sẽ có cái gì tình báo, mà lại cũng dễ dàng cho ta ẩn giấu vào vào cái thế giới này. Hiểu rõ cái thế giới này ẩn tàng ở thế giới phía dưới lực lượng. Bởi vì tiến vào cái thế giới này chính là địch phong một sợi thân thức, tự mang lực lượng đại bộ phận đều bởi vì dáng lâm mà tiêu hao, chỉ còn lại một chút xíu. Nhưng đối với địch phong đến nói là một chút xíu lực lượng, nhưng đối với cái này đứa trẻ lang thang đến nói đủ để là bổ sung thân thể, làm thân thức một điểm cuối cùng lực lượng dung nhập cái này một bộ thân thể ra bọc xương. Sau một khắc, nguyên bản thân thể ra bọc xương kia tựa như là thổi hơi, cấp tốc trướng, ngắn ngủi mấy cái hô hấp về sau. Địch Phong thân thể biến thành đầy người cơ bắp, thân thể trắng kiện. Nguyên bản lang thang nhiều năm, trong thân thể ám thương đều theo chưa trị xong. Có một bộ bình thường cường tráng thân thể, tối thiểu nhất chính là sẽ không tùy thời tử vong. Tiếp xuống, Địch Phong nhìn xem cái này có rất rượi, mùi thối dỗ rành hẹp nhỏ, cũng chuẩn bị đi ra ngoài đi, tại xã hội này nhìn một chút. Tối thiểu nhất, muốn đổi một bộ quần áo, tẩy một tắm rửa. Một bước đi ra hẹp nhỏ, Địch Phong quần áo cũ rách xuống, ẩn tàng cái kia thân thể tráng kiện, Địch Phong cũng đặc biệt bắt chước đứa trẻ lang thang hành động bộ dáng, phóng ngừa bị người phát hiện vì cái gì một cái đứa trẻ lang thang sẽ có cường tráng như vậy thân thể. Làm địch phong cái này mùi thối rỗ dành trang điểm, lập tức liền để bốn phía người đi đường phản phất là tránh né ôn thần, che miệng mũi, thần sắc chán ghét né tránh. Mỗi người đều cách xa xa, sợ nhiễm phải cái gì với bẩn. Nhưng địch phong cũng không hề để ý những này, đi ra hẻm nhỏ, địch phong đang dò xét hoàn cảnh bốn phía. Lúc này chính mình chỗ dáng lâm cái quốc gia này, là một cái điển hình thời trung cổ quốc gia. Toàn bộ thành thị lấy phong cách gỗ thịt làm chủ, gạch đá đắp lên 2-3 tầng lầu nhỏ, dọc theo đường đi có từng kiện bề ngoài. Ở trên nóc nhà có nhọn hình mũi khăn nóc nhà đường đi là từ phiến đá trải thành, tại phiến đá ở giữa, xoa một chút xi măng Toàn bộ phiến đá đường đi xuyên qua cái này một tòa thành thị, hai đoạn đều là có rất dài khoảng cách, từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy cách mấy cây số bên ngoài lấp kiến chí ít là có cao 30 mét to lớn tường thành. Toàn bộ đường lát đá chia hai bên lối đi bộ cùng ở giữa xe ngựa đạo, xe ngựa đạo một bên có hai đầu, đồng thời phân phương hướng tiến lên. Ở trên đường là một chút cường tráng ngựa lôi kéo xe ngựa, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy hơi nước ô tô. Loại này hơi nước ô tô, theo trên vẻ ngoài cùng bình thường ô tô không có quá nhiều khác biệt, chỉ có điều bởi vì là hơi nước động cơ, toàn bộ ô tô hậu phương đặc biệt lớn, phía trước tiến vào lúc, đều sẽ tràn lan một chút hơi nước. Những chiếc xe này dọc theo một bên chạy, hiển nhiên xã hội này đã là có cơ sở quy tắc giao thông. Tại hai bên trên lối đi bộ, đi trên đường phố người đi đường người mặc màu đen áo lông cừu, nội bộ là chỉnh tề áo sơ mi, nam nhân mang màu đen, cao đỉnh mũ tròn, tay cầm một cây quả trượng. Mà các nữ nhân một thân mang đường viền váy dài, đầu đội hoa lệ mũ tròn. Mà trừ bộ dạng này xem xét chính là quý tộc cùng trung thượng tầng nhân viên, còn có một chút người mặc đơn giản áo gai, xem ra đồng dạng là đơn bạc bình dân. Những người này đại đa số là tóc vàng mắt xanh, nhưng trong người đi đường cũng có tóc đen mắt đen nhân loại. Trừ cái đó ra, còn có mái tóc màu đỏ cùng tóc bạc nhân loại dạng này màu tóc cùng các loại màu mắt biểu hiện ra những người này đều không phải một chủng tộc trong đó tất nhiên là phát sinh thứ gì tại cái kia hai bên trong cửa hàng bán các loại vật phẩm có các loại mới mẻ hoa quả thịt tươi loại còn có một chút hiệu may tiệm bánh mì chờ một chút địch phong còn chứng kiến chụp ảnh quán cùng giảm chiếu phim tồn tại cái này thật là một cái kỳ lạ xã hội các loại khoa học kỹ thuật sản phẩm đều có địch phong tại một cái cửa hàng cũng thậm chí là nhìn thấy kỹ thuật lấy động cơ hơi nước giới làm chủ lại xuất hiện hệ thống điện lực mà tivi cùng phim đại biểu cho nơi này còn có điện tử hệ thống dạng này xã hội thật là có chút đặc thù Nhưng dạng này là thủ, đối với còn không có xâm nhập hiểu rõ xã hội này, Địch Phong đến nói, không rõ ràng sẽ phát sinh sự tình gì. Hiện tại Địch Phong đầu tiên muốn làm, còn là lấy sinh tồn làm chủ. Dọc theo đường đi, tại ven đường tất cả mọi người chẳng ghét, ánh mắt khinh bỉ bên trong, Địch Phong thuận lợi ra khỏi thành đối với Địch Phong dạng này đứa trẻ lang thang, thủ thành binh sĩ cũng sẽ không quá nhiều chú ý, chỉ là tùy ý đảo qua, liền để Địch Phong rời đi. Rời đi thành thị, đại lộ còn là phiến đá đường xi si măng một mực kéo dài đến phương xa. Rất hiển nhiên, đây chính là quốc gia này con đạo, có con đường như vậy, đại biểu cho quốc gia này còn có thể có nhanh gọn giao thông địch phong dọc theo con đường đi một khoảng cách liền dọc theo một bên đường nhỏ nông thôn tìm tới một cái sông nhỏ nhìn xem bốn phía không người địch phong bỏ đi quần áo thật tốt tắm một cái đang tắm lúc địch phong còn chứng kiến trong nước có cá bơi xuyên qua lấy hiện tại tố chất thân thể địch phong rất nhanh liền bắt hai đầu lên bờ tại bên bờ mặc dù trong tay không có cái gì công cụ còn là lấy đánh lửa phế một phen công phu nhóm lửa một đám lửa đem hai đầu cá nướng chín mị mị ăn một bữa nhét đầy cái bao tử định phong cũng cảm giác một chút thân thể chuẩn bị tu luyện thân là một cái thiên đế địch phong nắm giữ lấy tất cả hệ thống tu luyện bất quá xét thấy quốc gia này tình huống địch phong lựa chọn kỵ sĩ hệ thống chuẩn bị bắt đầu tu luyện đấu khí nhưng vào lúc này vừa mới ăn no địch phong sau lưng bùi còn một trận lắc lư tại địch phong cảm giác bén nhạy bên trong cái này hiển nhiên không phải cái gì gió thổi cỏ lay mà là có cái gì giã thú đi tới mà lại dạng này động tĩnh hiển nhiên là cái gì giã thú ngay tại ẩn nút tiến lên không phải đơn giản trải qua xem ra đây là để mắt tới ta à địch phong ngồi tại bên cạnh đống lửa không chút biến sắc thầm nghị trong lòng một tay lặng yên sở đến một cây đang thiêu đốt gậy gỗ giờ này khắc này địch phong mặc dù ngồi tại chỗ nhưng toàn thân kéo căng hai lỗ thai rực lên, thời khắc chú ý đến phía sau động tĩnh. Cái này manh thú nhìn xem địch phong không có động tĩnh, bộ pháp cũng nhanh hơn một chút. đang đến gần đến địch phong sau lưng khoảng cách nhất định, thân thể thọc sâu nào về phía trước. cái kia lợi chảo nhắm ngay địch phong huyết hầu, miệng to như chậu máu mang sắc bén như đao răng nanh, có thể cắt xuống địch phong đầu. nói thì chậm, vậy mà nhanh, địch phong lộn một cái, miễn cưỡng né tránh cái này một đầu manh thú tấn công. tại địch phong tránh né đồng thời, có thể nhìn thấy, cái này một đầu manh thú mang đến gió lốc hướng địch phong bay đi. xoay người lăn lộn tránh né manh thú, địch phong trong tay cầm cái kia còn theo trong đống lửa rút ra gậy gỗ. Nhắm ngay manh thu phần bụng dùng sức đỡ bảo cái kia thiêu đốt hỏa diễm bệ gỗ tại cái này một đầu manh thu ra lông bên trên cái này một đầu manh thu cái kia mềm mại ra lông bên trên hỏa diễm cấp tốc thiêu đốt một mảnh ra kia bên trên cũng nhiều một chút bong bóng cùng kết lệch giống bị liệt diễm thiêu đốt đau đớn kịch liệt để cái này một đầu manh thu phẫn nộ rít gào thanh âm kia tựa như là một cái giọng thấp pháo ở bên tai vang lên một kích thành công địch phong cấp tốc mang thiêu hỏa côn rời xa cái này một đầu manh thu lúc này mượn nhờ ánh lửa địch phong lúc này mới thấy rõ ràng cái này một đầu manh thu ngoại hình toàn thân màu vàng da lông nhắc nhở to lớn họ mèo động vật, nhưng có hai cây như là trùy thủ răng nanh. Hổ răng kiếm, cái thế giới này còn có dạng này sinh vật. Nhìn thấy cái này một đầu dã thú ngay lập tức, Địch Phong hơi kinh ngạc đạo. Nhưng sau khi kinh ngạc, Địch Phong thần sắc trở nên nghiêm túc, dạng này một đầu máy thú đối với hiện tại chính mình đến nói, đã là một cái đại địch, mặc dù là Địch Phong, nhưng lúc này lấy Địch Phong thân thể đến nói, đây chính là một cái cự đại nguy cơ. Nếu như xử lý không tốt, như vậy Địch Phong liền sẽ trở thành đầu này hổ răng kiếm món ăn trong mồm. Còn không có cho thăm dò cái thế giới này, Địch Phong liền sẽ chết ở chỗ này làm sao ngoài thành gần như vậy địa phương sẽ có dạng này mãnh thú quốc gia này quân đội làm gì ăn trước mắt cái này một đầu hổ giang kiếm thân dài 3 mét thân cao 1 mét 5, đứng lên thân thể chỉ so với địch phong lúc này thân thể thấp một điểm như thế một đầu hung tàn mãnh thú địch phong hít sâu toàn thân kéo căng tay cầm nhiệt độ cao thiêu hỏa côn đây là chính mình vũ khí duy nhất nhất định phải một kích trúng đích cho trọng yếu tổn thương bằng không ta liền sẽ bị cái này một đầu hổ giang kiếm giết chết địch phong thẩm nghĩ trong lòng cũng may mắn hiện tại địch phong ăn no cơm thân thể cũng bị chữa trị thân cường thể kiện lại thêm nơi này là địch phong thần thức tự mang cường đại năng lực nhận biết cùng năng lực phản ứng, còn có trải qua vô số chiến tranh kinh nghiệm chiến đấu. tương đợt gầm nhẹ, mới vừa rồi bị nhiệt độ cao thiêu đốt bộ vị, để hổ răng kiếm cảm giác được một trận đau đớn. Tại cái này đau đớn phía dưới, hổ răng kiếm giá tính bị kích phát ra đến. Rít gào về sau, hổ răng kiếm mắt lộ ra hung mang, trong miệng gào thét, nước bọt dọc theo răng nhọn nhỏ xuống tại mặt đất. Toàn thân cung lên, làm ra đi săn bộ dáng, ánh mắt nhìn chằm chọc vào địch phong địch phong có bất kỳ di động, đều sẽ cấp tốc, tốc tiến hành điều chỉnh rất nhỏ, nhìn xem địch phong động tác, hổ răng kiếm làm ra chuẩn bị cuối cùng, thả người nhảy lên, hướng về địch phong đánh tới. Hô Giờ khắc này, Địch Phong chính diện nên địch, hít sâu, toàn thân căng cứng, hai tay nắm chặt Thiêu Hỏa Côn. Lần này tiến công, Hổ Răng kiếm khóa chặt Địch Phong, cho dù là Địch Phong tránh né, cũng sẽ bị Hổ Răng kiếm cấp tốc đuổi theo mà xé nát, nói cách khác, Địch Phong cũng chỉ có một cơ hội. Mà lúc này, Địch Phong bản thân hành động đứng dậy, trong tay Thiêu Hỏa Côn nhắm ngay Hổ Răng kiếm. Chương 713: Giáng Lâm trò chơi. Chương 713: Giáng Lâm trò chơi đối với Địch Phong đến nói, giờ khắc này, nhào tới trước mặt Hổ giang kiếm mở ra miệng to như chậu máu, tựa như là đêm tối vực sâu, đem cả người nuốt mất vào đúng lúc này, địch phong trong tay thiêu hỏa côn hướng về hổ răng kiếm biết hầu đâm vào, mà tại cái này một cây thiêu hỏa côn cắm vào hổ răng kiếm biết hầu niêm mạc chỗ lúc địch phong ở nhờ một cỗ lực lượng này, thân thể đột nhiên hướng một bên tránh né, mượn nhờ một cỗ lực lượng này, địch phong nghiêng người nhiều hơn hổ răng kiếm tấn công, lộn một cái rơi trên mặt đất, một tay cơ lấy đánh tan đống lửa, một cây đầu còn là cùng màu đỏ thiêu hỏa côn lần nữa nắm trong tay, mà hổ răng kiếm bên kia, cái kia đỏ bừng thiêu hỏa côn mang lên hỏa diễm dư ôn thiêu đốt hổ răng kia biết hầu, lúc ấy địch phong lấy tự thân toàn bộ lực lượng đem thiêu hỏa côn xuyên qua cái kia thiêu đốt chỗ, tại hổ răng kiếm trên biết hầu mở một cái lỗ trong nay mắt, trong miệng niêm mạc bị thiêu hủy, còn nhiều ra một cái cửa hàng, dạng này đau đớn, đã không phải là đơn giản thiêu đốt có thể so sánh với. lúc này hổ giang kiếm, cũng bởi vì dạng này đau đớn thân thể có chút cuộn mình rung rẩy. trong đau đớn, hổ giang kiếm đối với địch phong hận ý càng lớn. tại khiêng qua một trận này đau đớn, mang huyết hầu xuất hiện một cái cự đại vết thương dẫn đến tự thân hô hấp xuất hiện một vài vấn đề, hành động trở nên cuồng bạo, nhưng thiếu một kia suy nghĩ. hô, hô, hô. lúc này chính mình chỉ có vượt qua người bình thường năng lực phản ứng, thân thể đều là người bình thường trình độ, đối mặt một đầu manh thú còn phải kém hơn một chút. Để tự thân giữ vững bình tĩnh, làm tốt ứng đối hổ răng kiếm lần tiếp theo xung kích chuẩn bị. Hiện tại, ta cũng chính là có ta thể lực cùng người bình thường lực lượng, trong tay trừ cái này thiêu hỏa côn, liền không có vũ khí gì. Hiện tại công kích của ta đối với cái này một đầu hổ răng kiếm tạo thành một chút xíu tổn thương, nhưng đối với hổ răng kiếm không tính là gì, không có thương tổn về căn bản. Tiếp xuống, muốn cùng hổ răng kiếm đối kháng thậm chí là giết nó, như vậy ta liền cần để hổ răng kiếm sức chiến đấu hạ xuống. Hiện tại có khả năng đối phó, chính là hổ Giang kiếm hai con mắt. Phá hủy hổ răng kiếm hai mắt, như vậy cái này một đầu hổ răng kiếm liền trở thành mù dựa vào thính giác cùng hữu giác, không cách nào chính xác truy tung chính mình, như vậy chính mình cũng liền có một tia thắng lợi khả năng. không nghĩ tới ta cái này vừa dáng lâm liền đối mặt đối thủ như vậy, cái này thật là có ý tứ. nếu như trực tiếp là chết ở chỗ này, như vậy liền khôi hại để các phu nhân nghe tới, như vậy ta sẽ bị cười cái mấy trăm năm. lúc này, hổ răng kiếm cũng bắt đầu hành động, tự thân thân thể có chút cung lên, như là một tấm vận sức trở phát động trưởng cung. đến, ánh mắt chiếu tới, nhìn thấy hổ giang kiếm động tác như thế, địch phong ám đạo một câu, trong tay thiêu hỏa côn hoành thả, làm ra tư thế chiến đấu, lấy tự thân mấy trăm năm kinh nghiệm chiến đấu. Địch Phong còn là có nhất định năng lực phản kích. Giờ khắc này, Hổ Giang Kiếm hóa thành tên bắn ra mũi tên, thân thể như là mũi tên, lao thẳng tới Địch Phong. Vào đúng lúc này, Địch Phong nhìn thấy cái này một đầu Hổ răng Kiếm động tác, trong tầm mắt nhìn thấy Hổ Giang Kiếm thân thể mấy cái nhược điểm. Hai chân phát lực, dưới chân bùi đất vẩy ra, Địch Phong thân thể đột nhiên hướng về một bên tránh né. Hổ Giang Kiếm đánh tới hiểm mà lại hiểm tránh thoát khỏi đi. Địch Phong trong tay thiêu hỏa côn tinh chuẩn đánh trúng Hổ Giang Kiếm một con mắt. Một chiêu xuất thủ, tinh chuẩn nhẫn. Tại nhiệt độ cao thiêu đốt xuống, Hổ Giang Kiếm một con mắt biến thành than cốc, mất đi tia sáng. Một cái một kích phá hủy hổ giang kiếm một con mắt, địch phong nói thầm một tiếng, thân thể không có dừng lại, tại hổ giang kiếm bởi vì đau đớn mới ngã xuống đất, địch phong khởi hành xuất hiện tại hổ giang kiếm một bên khác, đi chết, trong tay thiêu hỏa côn còn có một chút dư ôn, địch phong cùng chúng đích hổ giang kiếm một bên khác, tại hổ giang kiếm còn không có kịp phản ứng đồng thời, một kích chúng đích, đâm xuyên hổ giang kiếm con mắt còn lại, mất đi qua minh, hổ giang kiếm lúc này đưa thân vào hắc ám, trừ bỏ vết thương trên người đau đớn còn có cái kia không cách nào nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh trạng thái, là tung hoành núi rừng hổ giang kiếm nhất thời không có biện pháp thích ứng, vô năng cung nộ. Tại cái này trong một rừng cây gáo thép, công kích tới tất cả những thứ này có thể tiếp xúc đến vật thể. Nhưng lúc này, địch phong sớm đã là lẫn mất xa xa. Nhóm lửa bốn phía hỏa diễm, không có vũ khí địch phong chỉ có thể là lợi dụng hỏa diễm đến tiêu diệt cái này một đầu hổ răng kiếm ước chừng hơn 10 phút về sau, cùng nội hổ răng kiếm tiêu hao đại lượng thể lực, bản thân tạm thời là bình tĩnh trở lại. Địch phong tại bốn phía nhóm lửa thêm ra đống lửa. Dù sao cái này ra ngoại cũng không có người, địch phong một tay cầm tiêu đốt lên hỏa diễm vậy gỗ, tại hỏa diễm thiêu đốt chế tạo ra tạm âm chỉ vì che giấu mình thanh âm. Địch phong trong tay hỏa diễm đánh trúng hổ răng kiếm hầu. Cái tiêu nhiệt độ cao thiêu đốt. Cấp tốc đem ra lông hóa thành than gốc, sau đó tại địch phong toàn lực xuống, cái này một cùng gậy gỗ cấp tốc xâm nhập, thông xuyên hổ răng kiếm yếu ớt tiết hầu, trong chốc lát, nhiệt độ cao đem toàn bộ yết hầu hòa hợp một đoạn thịt chín. Khối thịt của mình cùng gậy gỗ đầu ngăn chặn khí quản, địch phong thấy cảnh này, cấp tốc nắm lấy cơ hội, trong tay gậy gỗ bị bẻ gãy, lưu lại một đoạn cắm vào khí quản, khó mà bị rút ra. Mà lúc này, địch phong cũng cấp tốc triệt thoái phía sau, cùng hổ răng kiếm kéo dài khoảng cách. Cứ như vậy, nhìn xem hổ răng kiếm bởi vì không thể thở đổi, ở trên mặt đất dãy rủa lấy, song chảo nắm lấy hầu muốn hô hấp, nhưng đó căn bản không có khả năng. Tại địch phong trong ánh mắt, cái này một đầu hổ răng kiếm cứ như vậy dây rũa 2 phút đồng hồ, sau đó vô lực đổ vào trên mặt đất. Hai mắt bị phế, không thể thở nổi, cái này liền để hổ răng kiếm không còn vụ trước đó của bạo, cấp tốc bởi vì không thể thở nổi mà chết đi. Lý do an toàn, địch phong chuẩn bị nhìn xem hổ răng kiếm qua một đoạn thời gian, xác định hắn tử vong chân chính về sau, ở trên trước xem xét. Nhưng rất nhanh, ngạc nhiên một màn để địch phong mở to hai mắt nhìn, thầm nghĩ, vậy mà là dạng này. Ở trong mắt địch phong, chết đi hổ giang kiếm toàn thân biến thành điểm sáng, một chút xíu tiêu tán. Nếu như không phải bốn phía trên rừng tây còn có vết trảo cùng dấu chân, căn bản nhìn không ra nơi này trước đây không lâu còn có một đầu manh thú. Tại hổ răng kiếm chết đi địa phương, hai cây hơn 20 cm hổ răng kiếm răng nanh thất lạc ở trên mặt đất. Mà tại hổ răng kiếm tiêu tán ngay lập tức, Địch Phong cũng thu được một cái tin tức. Đánh giết nhất giai giáng lâm sinh vật, thu hoạch được giáng lâm trò chơi người chơi tư cách, số hiệu 12345678. Thu hoạch được bảng thuộc tính, thu hoạch được tùy thân ba lô, thu hoạch được tiến vào giáng lâm thế giới quyền hạn. Người chơi đánh giết nhất giai sinh vật, thu hoạch được 100 kinh nghiệm. Thu hoạch được nhất giai tài liệu, hổ giang kiếm giang kiếm Giáng Lâm trò chơi, cái thế giới này vô cùng bao la, có vũ trụ mênh mông, có vô tận hư vô, bao la trong hư không, vô số thế giới sinh ra mà hủy diệt. Tại cái này hư vô sáng sinh bên trong, đến cùng là thế giới nào có thể may mắn còn sống sót, xin vì thế giới của ngươi mà phấn đấu đi. Người chơi, Địch Phong. Số hiệu: 12345678 đẳng cấp: 1. Kinh nghiệm: 1200, mỗi lần thăng một cấp, cho một điểm thuộc tính. Thuộc tính: Lực lượng: 6, người bình thường thuộc tính là 5, mỗi nhiều một chút thuộc tính, đều so sánh với một cái thuộc tính ra tăng 10. Thể chất: 6. Nhanh nhẹn: Nam tinh thần, 8. Mị lực, nam. Huyết mạch, nhân loại bình thường. Kỹ năng, không đạo cụ, hổ răng kiếm răng kiếm, nhất dai. Không nghĩ tới sẽ nhiều như thế một cái bảng thuộc tính, nhìn xem cái thuộc tính này bảng, Địch Phong có chút hoài niệm, chính mình tại ban sơ tiến vào mê vụ thế giới được đến vô tự chi thư khế ước, chính là như thế một cái cùng loại bảng thuộc tính. Mà bây giờ, chính mình cái này hóa thân cũng có được một cái. Ta nói khoảng cách này thành thị gần như vậy, liền xuất hiện như thế một đầu máy thú, xem ra đây là cái này dáng lâm trò chơi dáng lâm sinh vật. Tại Địch Phong ngoại ý muốn thu hoạch được bảng thuộc tính về sau, cũng được biết một chút liên quan tới giáng lâm trò chơi tin tức. đây là một mấy lần cùng toàn thế giới trò chơi, tất cả mọi người có thể trở thành người chơi. sau đó tiến vào giáng lâm thế giới làm nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ có thể thu hoạch được các loại bát thưởng, những phần thưởng này liền có thể để người của thế giới này thành tựu siêu phàm, thậm chí là bước vào thần minh. nhưng tại giáng lâm thế giới, đồng dạng là nguy hiểm, nếu như không cẩn thận cẩn thận, như vậy khả năng rất lớn liền sẽ triệt để chết ở chỗ này. mà những cái kia giáng lâm thế giới, là nhiều mặt, không chỉ là các loại cố sự truyền thuyết, còn có các loại hư ảo thế giới, thần kỳ dị thế giới, cũng có một chút khủng bố thế giới mặc dù tin tức chỉ có một điểm, nhưng địch phong nhìn thấy cái này giáng lâm trò chơi tình huống, ngay lập tức liền rõ ràng trong thế giới này bộ cơ cấu chính là dạng này giáng lâm thế giới, để người trên tinh cầu này có thể thu hoạch được siêu phàm năng lực, khả năng ngay từ đầu, siêu phàm năng lực cũng không có nhiều người. nhưng theo giáng lâm trò chơi lần lượt mở ra, người chơi số lượng tăng nhiều, sẽ đối với hiện hữu hệ thống tạo thành nhất định xung kích, mà lại người chơi cũng không có hạn chế, có thể cùng những người khác nói rõ liên quan tới giáng lâm chế độ quan hệ, mà vì thống nhất người chơi, những quốc gia này tất nhiên thành lập chính mình người chơi tổ chức, đem người chơi ẩn tàng tại sinh hoạt hàng ngày phía dưới. Nhưng người chơi bạn thân thuộc về siêu phàm, mà giáng lâm thế giới lại mang đến đại lượng khoa học kỹ thuật cùng siêu phàm lực lượng trên tinh cầu vương quốc cùng đế quốc nhóm thông qua theo giáng lâm thế giới mang ra kỹ thuật, không chỉ là cường hóa hiện hữu động cơ hơi nước giới kỹ thuật, còn là mang đến kỹ thuật điện tử cùng động cơ đốt trong kỹ thuật cùng các loại siêu phàm kỹ thuật để cái thế giới này trên mặt nổi thêm ra TV, phim, máy ảnh vật như vậy. Mà trong bóng tối, địch phong đoán trưởng còn sẽ có cùng loại với thanh hà đế quốc loại kia phủ văn kỹ thuật xuất hiện. Bất quá. Giáng Lâm đến nơi này, ngày đầu tiên ta tìm đến cái thế giới này ẩn tàng lực lượng, như vậy tiếp xuống chính là muốn nhìn xem cái thế giới này một mặt khắc tầng dưới chót quy tắc, tìm tòi nghiên cứu nguyên lý, cuối cùng triệt để cầm xuống cái thế giới này, trở thành người chơi về sau, tiếp xuống cần mỗi một tháng làm một cái nhiệm vụ, nhiệm vụ này là tính cấp chế, trừ phi là có đặc thù đạo cụ, bằng không là không thể cự tuyệt. Hiện tại, Địch Phong trở thành người chơi, tại sau 30 ngày, Địch Phong sẽ nên đón nhiệm vụ thứ nhất. Đến lúc đó, Địch Phong tài năng nhìn thấy cái này Giáng Lâm thế giới đến cùng là cái gì đồng thời, hiện tại Địch Phong chỉ có như thế một điểm lực lượng. Không phải bản thể ở trong này, tại tinh cầu kia bao trùm quỷ dị lực lượng, đối với địch phong cũng có được quy hiếp. Bởi vậy, địch phong chỉ có thể là để cái này hóa thân thành chính mình ở trong tinh cầu tiến hành thăm dò. Mở mắt ra, cảm thụ được hóa thân tin tức truyền đến, địch phong cảm thán một câu. Sau đó, địch phong lần nữa bế quan tu luyện, chờ đợi lần tiếp theo lại biết tính đột phá phát hiện. Tinh cầu bên trong, thu hoạch được người chơi tư cách, địch phong lúc này cũng không thiếu cái gì. Cái tinh cầu này nội bộ rất nhiều quốc gia còn có thật nhiều hoang dã. Tại trong hoang gia kia, còn có thật nhiều gia thú, chỉ cần đi săn mấy đầu, liền đầy đủ địch phong sự vật. Chỉ chờ lần tiếp theo trò chơi bắt đầu. Địch Phong cũng bắt đầu chuẩn bị dùng kiến thức của mình cường hóa thự thân. Tỷ như nói, trước đó Địch Phong chính là muốn làm kỵ sĩ tu luyện pháp. Bất quá nơi này vừa mới trải qua chiến đấu, đã không thích hợp ở địa phương. Địch Phong rời đi rừng tây, dọc theo con đường tìm một chỗ nghỉ ngơi. Tại Địch Phong rời đi ước chừng hơn 2 giờ về sau, tại Địch Phong cùng Hổ Giang kiếm địa phương chiến đấu, bốn đạo thân ảnh xuất hiện. Bốn thân ảnh, hai nam hai nữ, hai nam nhân bên trong, một vị thân cao 1 mét 8 bắp thịt toàn thân, một thân màu nâu vải bố áo ngắn đem như là đá hoa cương, cơ bắp hoàn toàn bại lộ. Ngay ngắn đầu, tóc ngắn cho người ta một loại tường thành cảm giác vẹn vẹn là đứng tại bên cạnh người này, liền cho một loại cảm giác gáp bách cảm giác. Tại cái này cao lớn nam nhân bên người là một cái một mét bảy nam nhân, cái này thân người mặc một thân áo da, hào hoa phong nhã trên mặt mang một bộ kính mắt, như là một vị lao sư học giả. Hai cái nam tính một bên là hai vị tướng mạo tinh xảo nữ tính, một cái có ngang thai tóc ngắn, một thân thiếp thân đỏ trắng quần áo thể thao, lại thêm cái kia tùy thời tản ra tia sáng con mắt, cho người ta một loại hoa bác, ánh nắng cảm giác. Mà đổi thành một vị đập vào mi mắt chính là cái kia bị nâng lên ngực, cùng một bộ răng thú dây chuyền, toàn thân là vải bố giáp của nhưng nội bộ. Có thể nhìn thấy ra thú làm bó sát người thiếp thân quần áo. Nữ nhân này đồng dạng là tóc ngắn, nhưng tóc ngắn không có rối tung mở, mà là đâm vào cùng một chỗ, ở sau hót lộ ra một cái ngắn ngồi đôi ngựa. Tại mặt kia trên má còn có hai cái đỏ như máu răng thú đồ án, hai cái này đồ án không phải hình xăm, mà là hai cái thuốc màu, nhưng hai cái này ngược lại răng thú đồ án, để nữ nhân này tràn ngập một cố cùng dã cảm giác. Tại nữ nhân bên người, còn có một đầu cao cỡ nửa người màu xám la huyền Soi xám, nơi này đã bị giải quyết. Học giả trang điểm nam nhân ánh mắt nhìn khắp bốn phía, đối với bên người phụ trách truy tung dã tính nữ nhân nói: muội bên trên biểu hiện, chỉ có một người, phương hướng là đi nơi nào. Dã tính nữ nhân, được xưng là sói xám nhân thần sắc nghiêm túc, đưa tay chỉ một cái phương hướng, đối với đồng bạn bên cạnh nói: "Căn cứ đánh nhau đến xem, người này tựa hồ là một người bình thường, mà lại quái vật bị tiêu diệt." Học giả căn cứ chiến trường này dấu vết lưu lại, đi tới hổ răng kiếm chết đi tiêu tán vị trí. Kể từ đó, là có người thu hoạch được người chơi tư cách. Nơi này dáng lâm quái vật là đột nhiên xuất hiện, như vậy phát hiện người nơi này không phải chuyên môn thợ săn người chơi, xem ra, lần này là một cái thuần túy người mới, có thể kéo vào trong cục chúng ta. Có thể Đối với học giả lời nói, bên người những người khác không có ý kiến, đồng ý học giả ý kiến, học giả nói tiếp: "Như vậy, tiếp tục truy tung đi, nhìn xem người này đến cùng là tình huống gì." "Được." Tại Lang nữ lang khuyễn truy tung xuống, bốn người cấp tốc rời đi cái này một rừng cây, hướng về địch phong rời đi phương hướng truy tung địch phong, bản thân là người bình thường, cho dù là thân thể cường tráng, nhưng tốc độ cũng không vượt ra ngoài người bình thường quá nhiều. Đối với sau lưng truy tung bốn cái người chơi, địch phong tốc độ vẫn là vô cùng chậm. Chỉ là một giờ, bốn người liền đuổi kịp chính là dọc theo tại hồi hương đường nhỏ tiến lên địch phong. Chương 714 trương 714. Các ngươi là ai? Nhìn xem trước mắt xuất hiện bốn cái trang điểm khác nhau người, địch phong ánh mắt tại bốn người trên thân đảo qua, mang một tia yêu kỳ, một tia quái dị. Bốn người trang điểm, riêng phần mình có chính mình đặc sắc, một vị thân hình cao lớn giống như là võ giả, một cái cái thế giới này quý tộc lễ phục cùng trường hoa. Mà hai cái nữ nhi, không phải cái vương quốc này quý tộc nữ tử trang điểm, phản đến 10 phần tùy ý quần áo thể thao trang. Ngươi chính là cái kia người chơi mới đi, xem ra còn có thể. Dã tính nữ tử lang nữ ánh mắt đảo qua đi phòng, trên dưới quan sát một phen, nhiều hứng thú nói đạo chúng ta là Cao Sơn Vương quốc cục điều tra người chơi, lần này tới là phải xử lý người đối mặt quái vật kia. Quý tộc trang điểm học giả Hướng Địch Phong giới thiệu, tướng tất ngươi tại vừa rồi thu hoạch được người chơi tư cách, cục điều tra lệ thuộc vào Vương quốc quốc vương, là quan phương bộ môn. Thế nào, có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta cục điều tra? Gia nhập cục điều tra ta cần làm cái gì, ta lại có thể được cái gì? Thân phận của mình là một cái đứa trẻ lang thang, lâu dài ở trong xã hội lang thang, kiến thức đến nhân gian tầng dưới chốt tấm lạnh. Bởi vậy Địch Phong tọa ra là hiện thực đối với quan phương nhân viên tìm tới cửa là một cái đứa trẻ lang thang đối với người của quan phương không có phản kháng lực lượng, lựa chọn hợp tác là bình thường. Nhưng bởi vì lâu dài lang thang, đối với quan phương đãi ngộ lại cực kỳ nhìn chúng. "Rất tốt, ta liền thích ngươi dạng này đi thẳng về thẳng người." Học giả người chơi vừa cười vừa nói, "Ngươi vừa trở thành người chơi, đối với người chơi còn có chỗ không hiểu. rõ. Tự giới thiệu mình một chút, ta tên Jim, cấp 5 người chơi, cục điều tra tiểu đội trưởng. Ta có thể dưới tình huống cần thiết, điều động bản địa cảnh sát cùng thành vệ quân, có vương quốc nội bộ tầng dưới chót quan viên tiền trạm hậu tấu chức vụ, có biệt thự sang trọng." Có mấy chục tên tôi tớ, mỗi một ngày đều là sơn chân hải vị, mỗi tháng vương quốc đều sẽ cấp cho 100 kim tệ. Ừ, ngủ. Nghe cái này Gem lời nói, Địch Phong tức thời làm ra một chút phối hợp. Đối với Gem đưa ra đãi ngộ biểu thị tham lam một chút, cùng khát vọng. Đến nỗi yêu cầu, Gem rất hài lòng trước mặt Địch Phong biểu hiện, mặt mỉm cười. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi nghe theo cục điều tra án bài, tại giai đoạn trước ngươi còn không có sức chiến đấu lúc, cục điều tra sẽ đối với ngươi tiến hành hồi dưỡng. Nếu như ngươi biểu hiện ra ưu tú, như vậy sẽ còn bị cục điều tra tăng lớn đầu nhập mà ngươi cần thiết chính là duy trì cao sơn vương quốc trật tự, phục tùng tàn lụi, tại không có tiến hành nhiệm vụ lúc chấp hành một chút nhiệm vụ. nhưng những nhiệm vụ này đều là bình thường nhiệm vụ, mặc dù dính đến người chơi hoặc là dáng lâm quái vật, nhưng sẽ không là đặc biệt để người đi chịu chết. có thể. làm Diêm nói xong, Địch Phong không có chút do dự nào, đồng ý gia nhập cục điều tra. người cứ như vậy xác định, không đang suy nghĩ suy nghĩ. Diêm nhìn xem 10 phần khẳng định Địch Phong, tương đối hài lòng, nhưng trong miệng còn là hỏi đến. ta Địch Phong, bản thân liền là một đứa cô nhi, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng nhìn thấy thân nhân của ta, một đường đi đến nơi này. Hiện tại có thể an ổn chỗ, cũng là vận may của ta. Vương quốc hiện tại còn là ổn định, còn cho ta đãi ngộ tốt như vậy, ta liền không có cái gì nhu cầu. Rất tốt. Nghe xong Địch Phong lời nói, Jaim thần sắc nghiêm túc, nhìn xem Địch Phong đạo: "Địch Phong, hoan nên ngươi gia nhập cục điều tra, ta Jaim, ngươi có thể xưng ta là học giả." Tiếp lấy, Jaim lại vì Địch Phong giới thiệu bên người ba cái đội viên. Một vị này là bàn Thạch, Thạch Lỗi, xuất thân từ Cao Sơn Vương quốc sắt vách nước lũ. Người tốt. Thân hình cao lớn trắng hán đối với Địch Phong lộ ra nụ cười. Người tốt. Một vị này là nhanh chóng ảnh, Lô Gina một vị này là sói xám, xa dạ, kia là đồng bạn của nàng, cho bụi. các ngươi tốt. địch phong hướng hai người chào hỏi, về sau lại hướng trên mặt đất sói xám khuyên cho bụi chào hỏi. người tốt, người tốt, gâu gâu. một phen chào hỏi về sau, đêm nói, nếu là lựa chọn chúng ta cục điều tra, mà lại ngươi còn là cô nhi, còn tại lang thang, như vậy vừa vặn cùng chúng ta về thành bên trong cục điều tra, ta sẽ để cho nhân viên công tác an bài chỗ ở cho ngươi, mà lại ngươi cái này một thân trang phục cũng có thể đổi một cái. được. đường cũ trở về, bởi vì có địch phong cái này cản trở người, thẳng đến sau nửa đêm một đoàn người mới trở lại thành nội. Nơi này là vừa vận địch Phong mới rời khỏi địa phương, tên là Mang Đống Nhân Thành, ý là sơn mạch chi thành. Từ trong miệng địch, địch Phong đây mới là đối với cái này một tòa Mang Đống Nhân Thành có càng nhiều hiểu rõ. Mang Đống Nhân Thành là một tòa tới gần kéo dài mấy trăm cây số sói sám sơn mạch thành thị, có thể nói là đánh giá phụ cận địa khu tiến vào sơn mạch trọng yếu điểm tiếp tế. Thành thị thống ngự phương viên trên trăm cây số vương phạm vi, coi là cao sơn vương quốc trọng yếu thành thị. Toàn bộ thành thị có nhân khẩu 500.000, phụ cận thống ngự nhân khẩu vượt qua 3 triệu toàn bộ thành thuộc trừ bỏ phòng bị sói sáng trong dãy núi bộ máy thú còn có theo dáng lâm trò chơi xuất hiện các loại dáng lâm quái vật dựa vào trong dãy núi tài nguyên mang động nhiên thành trở thành cao sơn vương quốc trọng yếu thành thị mà xem như trọng yếu thành thị mang đối thị hạt âm thẩm xử lý siêu phạm sự vụ cục điều tra cũng là một cái bộ ngành lớn thuộc hạ quản lý thuộc hạ các tiểu thành thị cục điều tra thuộc về là địa khu cấp trọng yếu bộ môn trực thuộc ở vương quốc điều tra tổng cục theo giêm tiến vào thành thị một đoàn người đi mấy con phố tại thành thị một chỗ nơi nhỏ lánh đi tới cục điều tra cẩu toàn bộ cục điều tra Trên thực tế cùng thành thị bưu cục một tòa cao ốc, bất quá cục điều tra cao ốc chỉ là tại bưu cục đại lâu một mặt khác. Theo ở bề ngoài nhìn, hai cái bộ môn cao ốc là một cái chỉnh thể, nhưng nội bộ kết cấu lại là hai cái bộ môn không có bất luận cái gì địa phương tương thông, đồng thời toàn bộ cao ốc cũng không có bảng tên tử, nội bộ cùng bưu cục đều ngăn cách cũng là có thể tiếp nhận quả bom nặng ký đánh kích cấp độ. Bất quá mặt ngoài là một cái không có tên, còn có ngụy trang cao ốc, nhưng nội bộ, thượng tầng kiến trúc phần lớn là làm việc địa khu. Chân chính siêu phàm sự vụ đều tại cao ốc phía dưới ở dưới thang máy đi, xuyên qua dưới mặt đất thiết bị an trí tầng, gara tầng hầm còn có tạm vật dự trữ tầng về sau tiếp tục thâm nhập sâu dưới mặt đất mấy chục mét đi tới ở vào sâu dưới lòng đất cục điều tra khu vực hải tâm mới ra thang máy địch phong liền thấy một cái trống trải trọn cao 10 mét bốn phía là kiên cố cột đá trèo chống đại sảnh ở trong đại sảnh này có một cái cùng loại với tiếp tân nơi tiếp đãi đứng hai vị người mặc cùng loại với nữ sĩ đồ vét trang điểm nữ tử nhìn thấy giêng một đoàn người trở về hai nữ tử một vị mặt mỉm cười James đội trưởng hoan lên ngươi trở về An anny các ngươi tốt trở về cục điều tra căn cứ học giả giêng tựa hồ là trở nên sinh động rất nhiều cùng tiếp tân hai vị mỹ nữ tiếp đái trò chuyện ngựa khí đều trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Cái này khiến đi theo sau Lương Địch Phong đều cảm giác được một tia quái dị. Hoàng nên mọi người, vị này là Một fan chào hỏi về sau, hai người nhìn thấy đi theo James tiểu đội Địch Phong, tò mò nhìn mặc quần áo rách nát, lại là dáng người thẳng tắp Địch Phong. Ta gọi Địch Phong, là mới gia nhập cục điều tra người chơi. Địch Phong vội vàng làm ra tự giới thiệu. Chương 714 2. Chương 714 2. Một vị này là Địch Phong, độc lập giải quyết một đầu dáng lâm quái vật, thu hoạch được người chơi tư cách. Đi tại phía trước nhất James cũng giới thiệu Địch Phong. Ta hiện tại dẫn hắn đi ghi tên đăng ký. Nghe tới địch phong là độc lập đánh giết dáng lâm quái vật trở thành người chơi về sau. Hai cái tiếp tân tiếp đại mỹ nữ cũng lộ ra một cố kinh ngạc, đối với địch phong cũng kính nể một chút. Tại tiếp tân giao tiếp nhiệm vụ về sau, trong đội ngũ sói sám nói với James. Như vậy, đội trưởng, địch phong liền giao cho người, ta về trước đi, cho bụi một ngày này cũng vội vàng một ngày, ta đi cho cho bùi thêm đồ ăn. Được. James giọng nói nhẹ nhàng. Người đi làm việc trước đi, chính ta đi cho địch phong làm đăng ký thủ tủ. được. tiếp lấy. Sói sám xạ giả mang cho bụi cùng địch phong cùng những người khác từ biệt về sau đi đến căn cứ một chỗ. Tại về sau, nhanh chóng ảnh lộ Gina, bàn thạch thạch lỗi cũng trước sau rời đi. Tại ba người sau khi đi, Jem mới hướng địch phong giới thiệu căn cứ này bên trong tình huống. Trước đó hai vị tiếp tân, đồng dạng là người chơi, nhưng các nàng là ngoại ý muốn được tuyển chọn người chơi. Nhưng bởi vì hai người sức chiến đấu yếu nhược, mỗi một tháng đều là đi theo đoàn đội cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Bởi vậy, hai người trừ bỏ làm nhiệm vụ bên ngoài, liền phụ trách tiếp đái tiếp tân nhiệm vụ đến nội Jem đội viên. Bởi vì trụ sở dưới đất chia rất nhiều tầng, mỗi một tầng đều chiếm cứ lấy không gian thật lớn. Nơi này trừ bỏ là phòng thí nghiệm, sân huấn luyện, cùng các loại vũ khí trang bị, siêu phạm tài liệu. Trừ cái đó ra, còn có tất cả người chơi phòng đơn, mặc dù địch phong trở thành người chơi về sau, lập tức liền bị tìm tới, đó là bởi vì cục điều tra bản thân cũng có năng lực này đến phụ trách mỗi một cái địa khu. Nhưng là, trên thực tế người chơi số lượng tương đối thế giới này, nhân khẩu đến nói, là phi thường thưa thớt. Bình quân mỗi ngàn người mới sẽ có một tên người chơi. Nhưng là đây là đoạn trưởng, bởi vì người chơi không chỉ là nhân loại, còn có các loại gia thú, còn có sa đọa người chơi cùng người chơi bình thường chiến đấu tổn thất. Còn có người chơi làm nhiệm vụ dẫn đến vẫn lạc tại giáng lâm trong thế giới. Bởi vậy người chơi số lượng bảo trì tại trường phân nửa, Mà mang đông nhiên thành địa khu nhân khẩu là 350 vạn, dựa theo cái này chuyển đổi, cũng chính là không đến 2.0000 người. Mà cái này không người bên trong, ước chừng là một nửa quy về cục điều tra, còn lại người chơi có chút là tán nhân, có chút là hiệu tổ chức nhỏ, có chút là lệ thuộc vào các quý tộc, đại thương nhân trở thượng từng người. Mang địch phong xuyên qua đại sảnh, đi qua mấy cái hành lang, rất mau tới đến một gian phòng trước mặt. Tại cửa gian phòng, treo một tấm bảng. Khế ước phòng đẩy cửa tiến vào trong đó, cả phòng ước chừng là 30 mét vuông, bốn phía vách tường là từng tầng từng tầng khắc họa huyền ảo hoa văn gạch men sứ. những này gạch men sứ liều cùng một chỗ, hình thành bao trùm cả phòng bốn phía, trên dưới to lớn hoa văn. mà như thế trong một gian phòng, chỉ có một cái cái bàn, hai cái ghế, một mặt ở trước bàn, một mặt tại sau cái bàn. lúc này đi ở trước mặt địch phong đem hướng địch phong giới thiệu, nơi này chính là chúng ta cục điều tra khế ước phòng. đối với một cái lạ lẫm người chơi, nên như thế nào cấp tốc xác định hắn có phải là hay không dị chủ tộc, phải chăng có nguy hại xã hội nhân cách, phải chăng cùng tà thần, thiên hai, quỷ quái liên lụy có thể cấp tốc để một cái người chơi có phải là hay không có thể gia nhập cục điều tra, chính là dựa vào nơi này. Tại toàn bộ Cao Sơn Vương quốc, bao quát tổng bộ, cùng 10 cái đại khu, riêng phần mình có một cái dạng này khuế ước phòng. Ở trong này, chúng ta có thể phán đoán lời của ngươi nói có phải là thật hay không, có thể đo lường thân thể ngươi. Bất quá toàn bộ quá trình đều là không có tác dụng, chúng ta là chính quy Vương quốc trực thuộc cục điều tra, không phải cái gì tà ma thế lực, sẽ không tùy ý xem xét người chơi thuộc hạ ký ức, cũng sẽ không thôi miên tiến hành hỏi thăm, bởi thế là mới dùng loại biện pháp này đợi đến toàn bộ quy trình đi đến như vậy liền có thể đem ngươi đặt vào cục điều tra người chơi trong công hội đến lúc đó ngươi chính là công hội một viên có thể hưởng thụ công hội thuộc tính tăng thêm đồng thời có thể thông qua công hiến hồi bái trong công hội một chút người chơi trang bị cùng các loại tài liệu được đối với cái này phòng thẩm vấn khế ước phòng địch phong không có cái gì kháng cự dù sao một cái đột nhiên trở thành người chơi đều người bất kỳ một cái nào thế lực lớn cũng không thể cái gì đều chẳng qua hỏi đều đặt vào chính mình đoàn đội nhất định là sẽ trải qua điều tra cùng xét duyệt hiện tại chẳng qua là lợi dụng siêu phàm năng lực đơn giản hóa gia tốc quá trình này đây là bình thường nhìn xem địch phong không có biểu hiện ra cái gì kháng cự, Dêm âm thầm ở trong lòng tán thưởng địch phong một câu, sau đó đóng cửa lại, ngồi tại sau cái bàn, lấy giấy bút, mà địch phong cũng ngồi tại trước bàn trên chỗ ngồi, làm hai người đồng thời ngồi ở chỗ này, toàn bộ khế đước phòng bốn phía trên gạch men sứ hoa văn sáng lên, hình thành một cái cự đại pháp trận, đem hai người bao vây lại, nhưng rất nhanh, ánh sáng sáng lên lần nữa ảm đạm đi, nhưng cái này không có nghĩa là đóng lại, chỉ là qua mở ra chỉnh, tiến vào vận chuyển chương trình bên trong, tốt, chúng ta bắt đầu đi, James thần sắc nghiêm túc nhìn xem địch phong, nữ khí cũng biến thành trọng, đều là một chút vấn đề cơ bản sẽ không để cho người quá khó xử. Tốt, bắt đầu đi. Tên của ngươi? Địch Phong. Giới tính? Nam. Tuổi tác? 16 tuổi. Ngươi có hay không thân nhân? Không có. Tóm tắt miêu tả một chút kinh nghiệm của ngươi. Ta từ khi bắt đầu biết chuyện, ngay tại cô nhi viện, về sau, lớn lên một chút, cô nhi viện liền nuôi không nổi ta như vậy thiếu niên, tại 14 tuổi lúc, ta tiến vào xã hội. Từ đó về sau, ta vẫn tại mang đống nhiên thành cùng phụ cận mấy tòa thành thị lang thang. Thằng đến trước đây không lâu, ta chuẩn bị đi cái khác tiểu thành thị ăn xin, trở thành người chơi. Ngươi là làm sao trở thành người chơi? Ta tại đi những thành thị khác trên đường, gặp được một đầu hổ giang kiếm, ta liều chết giết đầu này hổ giang kiếm, thu hoạch được người chơi tư cách. Ngươi đối với Cao Sơn Vương quốc thấy thế nào? Một cái ổn định vương quốc, nếu để cho ngươi vì quốc gia hiệu lực, ngươi nguyện người sao? Nếu như cho đủ lãnh ngộ, ta có thể. Như vậy, mời theo ta đọc lên trở xuống một đoạn văn. Ta nguyện ý gia nhập Cao Sơn Vương quốc, nguyện ý Cao Sơn Vương quốc mà chiến đấu, cùng một cách xa đoạn người chơi công hội làm đấu tranh, cùng các loại giáng lâm phái vật làm đấu tranh, cùng các loại quỷ dị làm đấu tranh. Ta nguyện ý vì nhân loại phát triển phân đấu sẽ không khuất phục tại bất luận cái gì dị tộc, sẽ không khuất phục tại bất luận cái gì tà thần, ác ma." nói một câu, địch phong thuật lại một câu, một đoạn này không lâu lắm lời nói thuật lại hoàn tất, Zêm ngồi tại vị trí trước một lát, rất nhanh, bên tai truyền đến tin tức, hết thảy hợp cách, Zêm trên mặt mới lộ ra nụ cười đứng người lên, nhiệt Tình tiến lên đây kéo địch phong tay nói đến, "Hoàng nên gia nhập Cao Sơn Vương quốc cục điều tra, từ giờ trở đi, ngươi chính là cục điều tra một viên." Chương 715, Công hội cùng nhiệm vụ. Chương 715, Công hội cùng nhiệm vụ làm riêng mời Địch Phong gia nhập cục điều tra người chơi công hội. Địch Phong lập tức thu được một cái chính mình người chơi bảng thuộc tính tin tức truyền đến. Người chơi, học giả mời người gia nhập công hội. Cao Sơn Vương quốc cục điều tra mang đốn thị phân cục. Đối với cái này mời Địch Phong không có chút do dự nào, lập tức điểm xác nhận. Tại cùng người chơi khác liên hệ lúc, xin vì chính mình thiết lập một cái xương hô, không nên tùy tiện tại dáng lâm thế giới bại lộ tự thân chân thực tính danh. Còn có Nít à? Cái này nickname thiết lập, còn cần chính mình cùng cái khác người chơi thông qua hệ thống tiếp xúc mới có thể xuất hiện. Thực tế là có chút kỳ lạ đối với chính mình Nít Địch Phong suy tư sau một lát quyết định là lấy chính mình siêu phàm năng lực là chủ. Màu trắng kỵ sĩ. Sương hô xác định, tại lại sửa chữa. Xác định. Hoan nên màu trắng kỵ sĩ gia nhập Cao Sơn Vương quốc cục điều tra, mang đón thị phân cục phân công hội. Người thu hoạch được trở xuống quyền hạ, tên công hội, công hội nhà kho, công hội công hiến, công hội tăng phúc, công hội tổ đội. Chúng ta công hội cũng là một cái đại công hội. Nhìn xem địch phong tiến vào trong công hội, dẹp đứng ở bên người địch phòng, hướng địch phong giới thiệu. Toàn bộ quốc gia quan phương cục điều tra chỉ có một cái công hội, công hội đẳng cấp phi thường cao mà đẳng cấp cao công hội có tổ chức thuộc phân công hội quyền lực, bởi vậy, chúng ta mỗi một cái đại khu đều có một cái phân công hội, chỉ có phân công hội nhân viên điều vào tổng cục mới có thể tiến vào tổng cục công hội, hưởng thụ đẳng cấp cao công hội toàn bộ quyền hạn. cái này không có vấn đề gì. địch phong hướng dêm tùy ý nói, chỉ cần có tổ chức là được, ta bất quá là người mới, không có nhiều như vậy yêu cầu. được. tiếp lấy, dêm đối với địch phong giới thiệu liên quan tới trong công hội từng cái tuyển hạng. tỷ như nói, kênh công hội chính là toàn bộ mang đốn thị phân cục tất cả người chơi đều tại một cái khu thảo luận, tương đương với một cái quần, có thể ở trong đó tiến hành giao lưu. Lúc này, Jim đã là ở trong đó phát biểu, giới thiệu địch phong người mới này, mà địch phong cũng lên tiếng chào. Về sau là công hội nhà kho, kia là một cái có được không cách kho hàng lớn, có thể cất giữ trong công hội vật phẩm. Theo công hội đẳng cấp tăng lên, nhà kho khoảng trắng sẽ càng ngày càng tăng nhiều. Bất quá cái nhà kho này, cũng không phải đơn giản đối ngoại mở ra, mà là cùng công hội cống hiến khóa lại lại với nhau. Công hội nội bộ người chơi đem chính mình không dùng đến tài liệu, vũ khí trang bị, kỹ năng quyển trục chờ một chút theo phát dáng lâm thế giới mang đến vật phẩm đưa ngày nhà kho. Nhà kho sẽ cho một cái công văn đánh giá làm góp nhặt đến số lượng nhất định công hân liền có thể theo trong kho hàng chọn lựa mình nhìn chúng vật phẩm. Mà khi công hân hồi đoái cùng các phương diện đánh giá đạt tới nhất định cấp bậc, công hội liền có thể thăng cấp. Công hội tổ đội chính là tại công hội nội bộ có thể mấy cái người chơi tạo thành một cái đội ngũ nhỏ, có thể có một cái tiểu đoàn đội tần số truyền tin, mà lại cũng có thể tiêu hao nhất định dáng lâm điểm, làm cho cả tiểu đội tiến vào cùng một cái dáng lâm thế giới tới làm nhiệm vụ. Mà nhất làm cho địch phong nhìn chúng là công hội tăng phúc. Mỗi một cái công hội thành lập sẽ tăng cứ công hội người sáng lập năng khiếu sinh ra một cái tăng phúc hiệu quả. Cái hiệu quả này ban đầu chính là muốn xem mặt, có chút tăng phúc hiệu quả là tăng lên tổn thương, có chút là gia tăng thuộc tính, có chút là gia tăng phòng ngự. Những này thuộc tính tăng phúc có thể theo công hội đẳng cấp tăng lên mà trở nên càng mạnh, trừ cái đó ra, cũng có khả năng thu hoạch được ngoài định mức tăng phúc đối với bất luận cái gì người chơi đến nói. Dạng này tăng phúc bản thân liền tương đương với một cái kỹ năng bị động, vì vậy đối với công hội, rất nhiều người chơi đều nguyện ý gia nhập, hoặc là chính mình sáng tạo một cái tiểu công hội. Mà tại mang đốn thị phân cục cái công hội này bên trong, có hai cái tăng phúc hiệu quả. Trong đó một cái là ban đầu hiệu quả, theo công hội đẳng cấp tăng lên, hiệu quả mạnh một chút mà đổi thành một cái, là công hội hội trưởng ngoài ý muốn gia tăng một người, hiệu quả yếu một ít. Công hội tăng phúc, giảm tổn thương, bị thương tổn giảm xuống 5%. Cường kiện thân thể, tự thân sinh mệnh lực tăng lên 1%. Hai cái tăng phúc hiệu quả, mặc dù thoạt nhìn là không nhiều, nhưng hiệu quả cũng rất tốt, giảm tổn thương, lại thêm tăng lên sinh mệnh lực, đều là rất hữu dụng tổ tính. Lúc này, trong công hội, làm Vân cục cục trưởng công hội hội trưởng tại kênh công hội nội bộ phát tin tức. Học giả, màu trắng kỵ sĩ nếu là ngươi phát hiện, như vậy liền gia nhập ngươi tiểu đội, ngươi mang dẫn hắn, hy vọng ngươi có thể vì cục điều tra bồi dưỡng một cái chiến đấu mới lực. Vâng. Cục trưởng, làm 20 cấp đại lão phân cục cục trưởng làm ra quyết định, Địch Phong cùng Gem tự nhiên là không có phản đối quyền lực. Mà lại, Gem tiểu đội, thuộc về là vừa vận thành lập người mới tiểu đội, Gem bản thân là cấp 5 người chơi, mà trong đội ngũ còn có Thạch lỗi một người là cấp 5 người chơi, đến nỗi Lộ Dị nạ cùng xa Dạ thì là cấp 3 người chơi. Mà bây giờ bổ sung một cái một cấp người chơi người mới, cũng là bình thường. Người mới đoàn đội thực lực yếu kém, tiến vào giáng lâm thế giới cũng yếu kém, Địch Phong dạng này người mới gia nhập phù hợp. Tiếp xuống, ngươi chỉ cần thật tốt ăn một bữa cơm, ngủ một giấc dễ mang địch phong đi tới một gian bên trong trụ sở dưới đất tiêu chuẩn gian phòng nơi này làm tiếp đại khách nhân trụ sở tạm thời ngày mai ta sẽ mang cho ngươi đến quần áo mới sau đó dẫn ngươi đi ngươi tại trong căn cứ này gian phòng sau đó một tháng này ngươi liền muốn bắt đầu học tập cách đấu súng ống vũ khí cận chiến các loại kiến thức chuyên nghiệp những này đối với người mới đều phi thường trọng yếu tốt ta rõ ràng đi vào phòng địch phong bốn phía nhìn một lần phát hiện chỉ là đơn giản nhà khách liền ngủ say đi qua địch phong bàn thể không cần giấc ngủ đến thực lực kia một lần bế quan liền đi qua thời gian dài rằng dạc, nhưng bây giờ địch phong cái này một thân thể lại không được, vẫn chỉ là người bình thường thân thể, còn cần nghỉ ngơi, mà lại toàn bộ ban đêm đều đang bôn ba, hiện tại hơi dính giường, liền nằm ngáy hó, hó giữa trưa ngày thứ hai, đêm đánh thức ngủ say địch phong, mang địch phong thật tốt ở căn cứ bên trong phòng ăn thật tốt ăn một bữa, mang địch phong dẫn tới đẹp chăn, đi tới trong căn cứ một tầng rừng chân khu nghỉ ngơi, ở trong này một bộ hai phòng hai sảnh, còn có độc lập phòng bếp, phòng vệ sinh gian phòng liền giao cho địch phong, chỉ cần địch phong không tại dáng lâm thế giới tử vong, như vậy gian này gian phòng là thuộc về địch phong. Về sau ngủ tiếp được ngày, đến chập tối thời gian. Địch Phong lúc này mới khôi phục lại. Tại phòng ăn ăn cơm xong, trở lại gian phòng của mình, Địch Phong ngồi tại gian phòng của mình, bắt đầu trước đó chính mình không có làm thành kỵ sĩ tu luyện pháp ở cái thế giới này, kỵ sĩ cái nghề nghiệp này tương đối phù hợp cái thế giới này nghề nghiệp hệ thống, đồng thời bản thân kỵ sĩ hệ thống cũng không tính yếu, có thể phù hợp rất nhiều chiến trường, thích hợp Địch Phong thăm dò cái thế giới này thời điểm hệ thống sức mạnh. Có một cái hoàn chỉnh hệ thống sức mạnh, hay là muốn mạnh một chút. Kỵ sĩ hô hấp pháp, đây là kỵ sĩ nghề nghiệp công pháp cơ bản, lấy hô hấp kéo theo thể nội lực lượng, cuối cùng biến thành có thể khống chế lực lượng, tu luyện ra kỵ sĩ đấu khí, bước vào siêu phàm. Kỵ sĩ hô hấp pháp, địch phong căn cứ tự thân, thông qua hô hấp pháp khác biệt, cấp tốc đánh giá ra thân thể của mình là thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính. Trong đó, thủy thuộc tính là trị liệu, thổ thuộc tính là phòng ngự khuyên hướng. Đối với địch phong đến nói, cái gì thuộc tính cũng có thể sử dụng. Nhưng khí hậu thuộc tính, tổ hợp, để địch phong cảm giác được một kia quỷ dị, có thể chịu có thể hồi máu, đây là hướng khiên thịt cùng khôi phục phát triển phương hướng đi a. Một đêm thời gian, kỵ sĩ hô hấp pháp nhập môn, ngày thứ hai địch phong chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Nhập môn về sau, địch phong liền nắm giữ cơ sở đầu khí, đồng thời ở trên giao diện thuộc tính cũng thể hiện ra địch phong kỹ năng này. Người chơi: Địch Phong. Số hiệu: 12345678. Đẳng cấp: 1. Kinh nghiệm: 200 Thuộc tính: Lực lượng: 6. Thể chất: 61. Nhanh nhẹn: 5. Tinh thần: 8. Mị lực: 5. Đấu khí: Tháng 10 năm 10 Huyết mạch: Nhân loại bình thường. Nghề nghiệp: Kỵ sĩ nghề nghiệp, nắm giữ kỵ sĩ đấu khí nghề nghiệp. Công pháp: Cơ sở kỵ sĩ hô hấp pháp, 13, trung 3 tầng, mỗi 1 tầng gia tăng 1 điểm thuộc tính cơ sở. Thể chất 1. Kỹ năng: Kỵ sĩ đấu khí, có được siêu phàm lực lượng, có thể khống chế tự thân đấu khí đạt Hộ răng kiếm răng kiếm, nhất dai. Tại Địch Phong trên giao diện thuộc tính có liên quan tới kỵ sĩ đấu khí thuộc tính giới thiệu, đồng thời thêm ra kỹ năng cùng nghề nghiệp. Chỉ có điều bởi vì hiện tại Địch Phong tu luyện chính là cơ sở kỵ sĩ hô hấp pháp, hiệu quả còn không phải rất rõ ràng. Đợi đến Địch Phong cơ sở kỵ sĩ hô hấp pháp tu luyện đầy, bắt đầu tu luyện khí hậu thuộc tính kỵ sĩ hô hấp pháp, bắt đầu học tập kỵ sĩ võ kỹ về sau, kỵ sĩ nghề nghiệp lực lượng mới có thể từng bước hiện ra. Bất quá, mặc dù Địch Phong đã là có chính mình siêu phàm nghề nghiệp, bắt đầu đi vào siêu phàm, nhưng đối ngoại biểu hiện, Địch Phong còn là một cái bình thường người mới người chơi nếu như trên thân đột nhiên thêm ra kỳ lạ siêu phàm năng lực nhưng không có lý do gì như vậy tuyệt đối sẽ bị điều tra bởi vậy địch phong trí ít phía trước mấy lần giáng lâm trong thế giới ẩn tàng tự thân kỵ sĩ năng lực mặt ngoài địch phong thành thành thật thật học tập cận thân cách đấu viễn trình xuống ống vũ khí lạnh chiến đấu cùng điều tra nguy trang các loại văn hóa tri thức cứ như vậy một tháng trôi qua địch phong kỵ sĩ hô hấp pháp tiến vào tầng thứ hai đồng thời chỉ cần một tháng thời gian liền có thể tăng lên tới tầng thứ ba cơ sở kỵ sĩ hô hấp pháp tăng lên cho địch phong mang đến một điểm mới điểm thuộc tính điểm này điểm thuộc tính là thêm ở trên lực lượng kể từ đó. Bản thân thân thể Tráng Kiện trở nên càng cường đại. Lúc này Địch Phong mặc dù vẫn chỉ là một cái vừa mới nhập môn người chơi, nhưng bản thân thuộc tính có thể cùng cấp 5 người chơi tố chất thân thể so sánh. Duy nhất trên lệch là cấp 5 người chơi kinh lịch nhiều lần giáng lâm thế giới, thu hoạch được đại lượng giáng lâm thế giới kỹ năng cùng trang bị, phương thức chiến đấu càng nhiều hơn loại đa dạng. Bất quá, ở trong học tập, những này đơn giản tri thức, kỹ xảo chiến đấu, đối với Địch Phong không có bất luận cái gì độ khó, rất nhanh Địch Phong liền nắm giữ những kỹ xảo này. Tốc độ kia để giáo sư Địch Phong lão sư cũng cực kỳ chấn kinh, giống Địch Phong dạng này thiên tài, dù cho không phải người chơi, cũng có thể sinh hoạt rất tốt. Cuối cùng, trải qua các vị lao sư đàm phán, bởi vì lang thang cô nhi thân phận, vui lấp địch phong tài năng. Nhưng địch phong biết, đây chẳng qua là ý thức của mình mang đến kinh nghiệm thôi. Làm một tháng thời gian trôi qua, địch phong cùng tiểu đội cũng nên đón nhiệm vụ. Từ đội trưởng trả giá chút ít đại giới, đem tiểu đội 5 người cộng đồng tiến vào một cái dáng lâm thế giới. Lúc này địch phong chỉ cảm thấy thân thể một trận thất bại, cảnh sắc chung quanh phát sinh biến hóa, vốn là tại phân cục trụ sở dưới đất phòng bế quan bên trong, đột nhiên biến thành một mảnh rừng rộng. Loại này không gian di động lực lượng, thật có ý tứ. Lúc này địch phong tò mò nhìn một phía. Nhưng trong lòng đối với cái này, giáng lâm nhiệm vụ không gian chuyển hóa sinh ra nhất định hứng thú. Ngay tại một đoàn người đánh giá hoàn cảnh chung quanh lúc, lần này giáng lâm thế giới nhiệm vụ cũng gửi đi đến mỗi một cái người chơi trên giao diện tổ tính. Bởi vì địch phong tham dự chính là đoàn đội, bởi vậy, chỗ chấp hành cũng là đoàn đội nhiệm vụ. Nhiệm vụ: Rừng rậm thú tung. Nhiệm vụ bối cảnh: Đây là một mảnh tràn ngập vô số manh thú quái vật hắc sâm lâm. Nhiệm vụ yêu cầu: Đánh giết một đầu trong rừng rậm khiêu chiến đẳng cấp 7 sinh vật. Nhiệm vụ thời gian: một tuần. Nhiệm vụ ban thưởng: 100 kinh nghiệm, 100 giáng lâm điểm. Khả năng thu hoạch được tài liệu hoặc là trang bị, kỹ năng chờ. Nhiệm vụ trừng phạt, khấu trừ một điểm tự thân điểm tổ tính. Nhiệm vụ chi nhánh, hắc sâm lâm quái vật. Nhiệm vụ yêu cầu, đánh giết trong hắc sâm lâm có thực lực quái vật. Nhiệm vụ ban thưởng, tăng cứ quái vật phi chiến đẳng cấp thu hoạch được ngoài định mức kinh nghiệm cùng ráng lâm điểm, dựa theo đoàn đội độ cống hiến phân phối. Khả năng thu hoạch được, tài liệu, trang bị, kỹ năng chờ. Nhiệm vụ trừng phạt, không. Loại nhiệm vụ này. Địch Phong ánh mắt đảo qua bảng tổ tính, còn không có suy tư tin tức này nội dung, ở một bên đem bắt đầu vì địch Phong cái này tân thủ tiểu Bạch giới thiệu liên quan tới lần này nhiệm vụ tin tức. Chúng ta bây giờ vị trí chính là ráng lâm thế giới mỗi một cái dáng lâm thế giới đều có khác biệt, mà lại mặc dù có khả năng tiến vào giống nhau thế giới, nhưng trong đó nhiệm vụ đều có chút khác biệt. Mà nhiệm vụ chủ loại cũng là thiên kỳ bách quái. Nhưng tại cái này thiên kỳ bách quái trong thế giới có mấy cái phổ biến thời gian. Lần này rừng rậm thế giới chính là một cái trong số đó, là một cái người chơi thường xuyên sẽ tiến vào dáng lâm thế giới. Rừng rậm thế giới có bao lớn đã là không được biết. Tại cái này không cùng bao la trong rừng rậm có các loại quỷ dị sinh vật, bao quát các loại hung tàn mánh thú, siêu phàm quái thú, dị trùng tộc, tự nhiên chi linh, tà thần thần thuộc vân vân. Mà lại. Dương dậm thế giới cũng không chỉ là có hắc sâm lâm, còn có ẩm ướt rừng mưa, hàn băng rừng tùng, lùm cây lâm trở một chút hoàn cảnh. Hiện tại chúng ta cần thiết đi làm chính là tại cái này hắc sâm lâm bên trong, tìm tới một đầu giai đoạn 2 quái vật săn giết. Cái tiêu nhiệm vụ chi nhánh, bởi vì không có nhiệm vụ trừng phạt, thuộc về là chính là có thể hoàn thành, có thể kết thúc không thành. Đến nỗi nhiệm vụ chính tuyến, khiêu chiến đẳng cấp 7, liền đại biểu cho cái này sinh vật có tương đương với cấp 7 người chơi thực lực. Hiện tại, chúng ta đoàn đội chỉ có hai tên cấp 5 người chơi, hai tên cấp 3 người chơi, hiện tại còn nhiều người cái này một cấp người chơi đối phó một cái tương đương với cấp 7 người chơi chiến lược quái vật còn có thể, mặc dù có chút trở ngại, nhưng cũng không phải là không thể thực hiện. dù sao quái vật mặc dù lực lượng cường đại, nhưng không có người chơi linh hoạt như vậy, lại thêm chúng ta là đoàn đội, muốn so người muốn tốt một điểm. tại game hướng địch phong giới thiệu liên quan tới dáng lâm thế giới tin tức, địch phong thế mới biết cái này rừng rậm thế giới tương đương với một cái diện tích cùng với khổng lồ công cộng thế giới, nội bộ quái vật đông đảo, thích hợp từng cái đẳng cấp người chơi cùng người chơi đoàn đội làm nhiệm vụ. mà căn cứ game giới thiệu, nhiệm vụ lần này không phải cùng với trở ngại, tại những cái kia đều là cực kỳ trở ngại dáng lâm trong nhiệm vụ coi là một cái dễ dàng một điểm nhiệm vụ. Nhưng là, nhiệm vụ này cũng không phải không có trở ngại. Chương 716. Rừng Dầm thế giới. Chương 716. Rừng Dầm thế giới. Mặc dù nhiệm vụ chỉ là có tính khiêu chiến, không phải cùng với trở ngại, nếu như vận khí tốt, chúng ta thậm chí là có thể một ngày thời gian liền hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bởi vì rừng Dầm thế giới có đại lượng quái vật, nếu như vận khí không tốt gặp được khiêu chiến đẳng cấp quá cao quái vật, chúng ta cũng có cực lớn khả năng thụ thương thậm chí là tử vong. Mà lại, trong rừng rậm, trừ bỏ những cái kia sức chiến đấu cường đại quái vật, còn có một chút độc chủ ngẩn nút tại các nơi, bởi vậy, mỗi làm một việc đều nhất định phải chú ý cẩn thận. Được. Đối với جيم căn dặn, cùng tại rừng rậm thế giới đề nghị, Định Phong cũng liền vội vàng gật đầu, biểu thị tự mình biết, có thể chuẩn bị sẵn sàng. Hiểu rõ đến cái này dáng lâm thế giới tin tức, Định Phong nhận thức đến đây chẳng qua là cái này dáng lâm thế giới trò chơi cơ sở nhất thế giới, đối với chính mình cái này tầng dưới chốt nhất người chơi đến nói, hiện ra không ra nguyên lý gì. Lúc này, địch Phong cần phải làm, chính là muốn thật tốt tăng lên thực lực bản thân, sau đó tìm tòi nghiên cứu cái này dáng lâm thế giới bản chất. Bây giờ جيم tiểu đội, trong đó, Bàn Hạch, Thạch Lôi phụ trách phòng ngự, học giả جيم là Tang Phúc, cùng làm hạch tâm chỉ huy sau đó nhanh chóng ảnh phụ trách tập kích quái dối cùng chủ công, sói sám làm truy tung nhân viên điều tra. một cái tiểu đội phối trí trên cơ bản đã đầy đủ, bởi vậy địch phong phương hướng phát triển tạm thời không có định vị. nhưng căn cứ dây ý tứ địch phong từ viễn trình chuyển vận hoặc là cận chiến chuyển vận lựa chọn một cái. bất quá bồi dưỡng một cái chiến lược chuyển vận người chơi cần tài nguyên cũng không ít, cái này liền cần tại giáng lâm thế giới làm nhiều nhiệm vụ lấy thu hoạch được đại lượng ban thưởng. tiếp thu nhiệm vụ tiểu đội một bước vào rừng rậm liền bảy biện ra chiến đấu đội hình thạch lỗi phía trước, ở phía sau, sói xám ở bên cánh làm tốt điều tra, nhanh chóng ảnh bảo hộ địch phong một vị này người mới. Khi tiến vào đến giáng lâm thế giới nội bộ, bởi vì bản thân đặc thù pháp tắc, cùng vượt qua thế giới nguyên nhân, trừ bỏ theo phát giáng lâm thế giới thu hoạch được tài liệu chế tạo vũ khí, hoặc là tại giáng lâm thế giới được đến giám định vũ khí, tài năng theo ba lô đưa vào giáng lâm thế giới. Mà mỗi một vị người chơi ba lô chỉ có 20 cách, mỗi một ô có thể cất giữ một kiện vật phẩm, nếu như là giống nhau vật phẩm có thể được ra. Nhưng liền xem như dạng này, 20 truy nguyên phẩm cũng thực tế là không nhiều, căn bản không đủ sử dụng. Bất quá tại gia nhập quan phương tổ chức, còn có một chỗ tốt, đó chính là gia đại nghiệp đại cục điều tra, đối với địch phong dạng này người mới, khi tiến vào giáng lâm thế giới trước đó liền cho một bộ cơ sở nhất dáng lâm thế giới trang bị căn cứ địch phong một tháng này biểu hiện ra thiên phú cục điều tra phối phát một thanh đoàn ao, một thanh trường kiếm, một kiện đơn giản giáp da cùng một đôi da thú dày hắc thiết đòn ao phổ thông, một thanh sắc bén đúc bằng sắt đòn ao, thinh cương kỵ sĩ kiếm phổ thông, thinh cương chế tạo kỵ sĩ kiếm tiêu chế giáp da phổ thông, trải qua công tượng chế tạo cứng cỏi giáp da có thể phòng ngự nhất định đả kích thêm nhung da thú dày phổ thông, một đôi thoải mái ủng da tại thời gian dài đi đường lúc lại phi thường thoải mái bốn kiện trang bị đều là cấp thấp nhất trang bị, các loại thế giới hiện thực ưu tú vật liệu, tại chế tạo về sau, trải qua chút ít dáng lâm điểm giám định, liền có thể làm người chơi có thể đưa vào dáng lâm thế giới vũ khí. Loại vũ khí này phí tổn không cao, là cục điều tra đối với người mới người chơi phúc lợi, tính được đồ tân thủ chuẩn bị. Bình thường đầy đủ người mới người chơi sử dụng hai ba cái thế giới. Từ sau lúc đó, những trang bị này còn có thể thông qua người chơi thu hoạch đến vật liệu tiến hành thăng cấp, hoặc là dung luyện thu hoạch được nhất định tài liệu. Những này tân thủ vũ khí trang bị, lại thêm cục điều tra cơ sở học tập bồi dưỡng, đối với một người bình thường đột nhiên trở thành người chơi, có rất nhiều trợ giúp. Lại thêm tiểu đoàn đội dẫn đầu, chỉ cần không phải đặc biệt thiên tài tồn tại, đều có thể cấp tốc hoàn thành mấy lần sơ cấp nhiệm vụ, trở thành một tên có thể một mình đảm đương một phía người chơi. Lúc này, khi tiến vào đến rừng rậm thế giới, cần chú ý cẩn thận. Phòng bị lúc nào cũng có thể xuất hiện độc trùng máy thú, phòng bị lúc nào cũng có thể xuất hiện quái vật. Hắc Sâm Lâm, chính là một mảnh cao lớn gỗ thông cùng gỗ sam, đem toàn bộ rừng rậm bao phủ tại trong bóng tối, hình thành hắc ám bao la rừng rậm. Lại thêm trong rừng rậm, cao lớn cây rừng phía dưới, một lùm đám cỏ bụi, ẩn một chút cỡ nhỏ dã không đáng kể, kể từ đó, cần thiết chú ý địa phương liền có thêm một chút như thế một đường hướng về phía trước, bởi vì không có sát thực mục tiêu, chỉ là tại hắc sâm lâm bên trong tìm kiếm, bởi vậy tiến về cái kia phương hướng đều giống nhau. Tại sói sám la quyền, cho bùi khiếu rắt xuống, tìm kiếm trong rừng rậm trải qua rã thú, cường đại rã thú nhất định là sẽ có lãnh địa của mình, tại đánh dấu lãnh địa biên giới lúc liền sẽ lưu lại mùi, chỉ cần tìm kiếm đến những ngày mùi, liền có thể tìm tới những cái kia cường đại rã thú, chỉ cần trong đó có thể có một đầu khiêu chiến đẳng cấp 7 hoặc là trở lên rã thú hoặc là quái vật, như vậy liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như không có gặp được phù hợp, cũng có thể săn giết hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, chỉ cần săn giết đầy đủ mạnh rã thú liền có thể thu hoạch được dáng lâm điểm cùng tài liệu cũng không lỗ. tại bên trong vùng rừng rậm này, quái vật cùng dã thú đều có lãnh địa của mình, rất nhanh, cho bụi liền tìm kiếm đến một con dã thú mùi, căn cứ mùi nồng đậm trình độ, cấp tốc tìm tới một cái phương hướng chạy tới. rất tốt, nhanh như vậy liền phát hiện. nhìn xem cho bụi động tác, giêm trên mặt mang nụ cười, đối với bên người tất cả mọi người thấp giọng nói, mọi người tăng thêm tốc độ, bất quá vẫn là phải cẩn thận. sau đó, nhìn xem địch phong người mới này, giêm còn là mang một chút quan tâm ngữ khí khích lậy nói, màu trắng vị sĩ, ngươi chú ý một chút, theo sát cước bộ của chúng ta. được. Cái cái này dáng lâm thế giới, tất cả mọi người sử dụng đều là chính mình là nickname, mà không phải mình chân chính tính danh. Mà đối với James quan tâm, Địch Phong nhìn ra được người này vẫn là có thể, không phải loại kia cay người người. Nhưng trên thực tế, cùng bình thường người chơi so sánh, Địch Phong lúc này mặc dù bất quá là một cấp, nhưng tự thân thuộc tính không thể so cấp năm người chơi kém. Những người mới kia người chơi, tại trở thành người chơi trước đó, bản thân đều là người bình thường. Mỗi người bọn họ đều có cuộc đời mình sống, nhưng không có khả năng mỗi người đều có thân thể cường tráng. Người bình thường bình quân thuộc tính là 5 điểm, cũng chính là một cái cường tráng trưởng thành nam tính thuộc tính mới bất quá là 5 điểm. Nhưng người bình thường, khả năng tại một số phương diện, chỉ có 4 điểm cũng có khả năng đối với dạng này người chơi, ngay từ đầu các hạng thuộc tính, rất có thể là 4 năm thuộc tính, nhưng là địch phong hiện tại, yếu nhất thuộc tính đều là 5 điểm, thậm chí còn có 6 điểm, 7 điểm. Lại thêm địch phong che giấu đấu khí, địch phong thực lực ở trong đội ngũ còn là phải tính đến. Chỉ có điều cái này đột nhiên xuất hiện thực lực không cách nào giải thích, địch phong chỉ có thể là che giấu. Về sau đi theo đội ngũ làm hai lần nhiệm vụ, sau đó chính mình độc lập làm nhiệm vụ, lại đem chính mình kỵ sĩ hệ thống thể hiện ra. Theo đội ngũ tiến lên, ước chừng đuổi 5 cây số núi rừng con đường tại một mảnh trong rừng sông nhỏ một bên, tiểu đội phát hiện lần này mục tiêu. tại cái kia chạy xuôi sông nhỏ trước đó, một đầu thân dài 5 mét, thân cao 2 mét trở lên, toàn thân có màu trắng vàng hoa văn hổ hình quái vật ngay tại bờ sông uống nước, nước. đây là, thân là đội trưởng, đối với nhiệm vụ vẫn còn có chút quyền hạn, tỷ như nói, có thể nhìn ra được cái này một đầu mảnh thú có phải là phù hợp nhiệm vụ yêu cầu. khiêu chiến đẳng cấp 6 h sâm lâm hổ, kém một cấp, một tay chúng ta có thể đối phó, trước hết giết cái này lão hổ lại nói, phát hiện như thế một đầu mảnh thú, mặc dù không phải mục tiêu, nhưng cũng có săn giết giá trị, mà lại theo game, cuộc chiến đấu này không chỉ là nhiệm vụ chi nhánh, hơn nữa còn có thể để lần thứ nhất tiến vào dáng lâm thế giới địch phong tham dự một chút đoàn đội chiến đấu. Chỉ có trải qua tài năng thích ngứ, tại về so đối với nhiệm vụ mục tiêu trong chiến đấu sẽ giảm bớt sai lầm, có thể tại nhiệm vụ này bên trong may mắn còn sống sót. Phát hiện cái này một đầu hát sâm lâm hổ, rèm trong tay một quyển sách xuất hiện, đây là trưởng bối của hắn, học giả chi thư, có thể tăng phúc học giả kỹ năng. Chiến đấu đội hình, chuẩn bị chiến đấu. Tại kênh đoàn đội bên trong hô một câu, học giả dị thú nâng lên sách của mình, trang sách lật ra, từng đạo quang hoàn hướng ra phía ngoài khuếch tán. Giờ khắc này Bốn phía mấy người đều chiếm được tăng phúc, địch phong trên giao diện đột tính chuyển đến mấy cái nhắc nhở. Ngươi thu hoạch được đồng đội tăng phúc, mau lẹ quang hoàn, chiến đấu quang hoàn, lực cánh tay tăng phúc. Mau lẹ quang hoàn, nhanh nhẹn 1, địa hình tính thích hướng tăng lên. Tiếp tục 5 phút đồng hồ. Chiến đấu quang hoàn, tự thân tạo thành tổn thương 5. Tiếp tục 5 phút đồng hồ. Lực cánh tay tăng phúc, lực lượng 1, tiếp tục 5 phút đồng hồ. Ba đạo quang hoàn xuống, tất cả mọi người sức chiến đấu tăng lên một cái cấp độ. Dạng này phúc, mới là học giả đoàn đội có thể đối phó khiêu chiến đẳng cấp 7 quái vật mang ba đạo quan hoàn, bàn thạch thạch lỗi trên thân một cái mới tia sáng mở ra, đây là phòng ngự của hắn kỹ năng, để tự thân lực phòng ngự biên độ lớn tăng lên. Địch Phong nhìn thấy bàn thạch khôi giáp bên trên, nhiều một tầng vàng đất ánh sáng màu vòng, đồng thời song quyền trở nên càng thêm hữu lực. Một bên khác, nhanh chóng ảnh hai chân như gió, cấp tốc vây quanh cái này, một đầu hát sâm lâm hổ một bên. Một bên khác, sói xám đi tới học giả bên người, làm sức chiến đấu hộ vệ học giả, đồng thời nói với Địch Phong: Màu trắng kỵ sĩ, hiện tại có bàn thạch cản trở, ngươi đi chặt hai kiếm, thích ứng hạ chiến đấu. Được. Địch Phong nhẹ gật đầu, một tay nhấc kỵ sĩ kiếm, vòng qua phía trước học giả đứng đến bàn thạch một bên, làm trong đội ngũ khiên thịt cùng nửa chuyển vận, bàn thạch đẻ vào phía trước nhất. Bàn thạch bản thân là có một mặt nặng nghề tâm thuận, tại trước đó huấn luyện thường ngày bên trong. Địch Phong nhìn thấy qua, kia là bàn thạch vũ khí chính, nhưng đối phó một đầu hất sâm lâm hổ, bốn phía có các đội viên đều phối hợp, bàn thạch còn không cần cầm ra bản thân tâm thuận, ngược lại là cầm ra bản thân vũ khí phụ, một nửa mét tả hữu khiên chọn. Giống, ngay tại tuần sát lãnh địa của mình, đi tại bờ sông nước sông đều hất sâm lâm hổ, nhiên cảm giác được bốn phía một chút uy hiếp. Giá thú của mình cảm giác bén nhạy để hất sâm lâm hổ cấp tốc làm ra hướng đối, toàn thân cung lên. Toàn bộ thân thể như là một vận sức chờ phát động trưởng cung, tùy thời có thể bộc phát ra mạnh nhất một kích. Nhưng khiêu chiến đẳng cấp 6 Hắc Sâm Lâm Hổ, đối mặt với chủ phòng ngự, có tăng phúc quang hoàn, bản thân cấp 5 bản thạch cũng không có cách nào tạo thành thương tổn cực lớn. Tại bản thạch nhanh chân hướng về phía trước, Hắc Sâm Lâm Hổ sau lưng chính là dòng suối nhỏ, không cách nào ở phía sau rút, bốn phía còn có uy hiếp dưới tình huống, chỉ có thể là đối mặt bản thạch tiến công làm ra phản kích. Thân thể nháy mắt nhào về phía trước, lợi lấp lánh hàn mang, đâm thẳng bản thạch yếu hại, đồng thời cái kia miệng to như chậu máu cũng nhắm ngay bản thạch tiếp làm hắc xâm lâm một cái nhỏ địa khu loài săn ngồi, từ tiểu học đến đi săn kỹ xảo, còn có kinh nghiệm chiến đấu, để hắc sâm lâm hổ có cực mạnh săn giết năng lực. Nhưng chính diện, bàn thạch lấy khiên tròn nằm ngang ở trước mặt, trên thân lực lượng tăng phúc xuống, phòng ngự tăng phúc, toàn bộ thân thể tựa như là một cái đạn tháo, thẳng hướng hắc sâm lâm hổ đánh tới. Hắc sâm lâm hổ cái kia khổng lồ thân thể bị tại chỗ đụng bay ra ngoài, to lớn lực trùng kích để hắc sâm lâm hổ ngũ tạng lục phủ không ngừng chấn động, trên thân xương sườn đều đoạn mất mấy tiết. Lúc này, đứng tại bàn thạch một bên địch phong cung cấp tốc dùng ra, trong tay kỵ sĩ kiếm hai tay nắm chắc. Toàn bộ thân thể chuyển động, toàn thân chuyển động lực hội tụ tại hai tay, sau đó mang kỵ sĩ kiếm bộ phát ra to lớn lực cắt lượng. Lúc này, Hắc Sâm Lâm Hổ vừa mới bị bản thạch đột bay, còn không có lấy lại tinh thần, toàn thân bị đụng đau đơn xuống, Địch Phong một kiếm này bổ tới. Lưỡi kiếm sắc bén chạm tại Hắc Sâm Lâm Hổ trên da, liền như là cắt giấy, một đầu xuyên qua nửa người vết thương bị nháy mắt mở ra. Sau đó, Địch Phong toàn bộ thân thể dạo qua một vòng, một lần nữa giữ vững thân thể. Tại Hắc Sâm Lâm Hổ đứng vững thân thể, Địch Phong cấp tốc triệt thoái phía sau, cùng Hắc Sâm Lâm Hổ kéo dài khoảng cách. Tốt một đạo chẳng kích. Địch Phong một cách này, để đứng ở phía sau học giả cũng hai mắt tỏa sáng. Chỉ là có chút triển lộ ra kinh nghiệm chiến đấu của mình, liền để học giả cùng những người khác cảm giác được kinh diễm. Một kiếm này, mở ra hắc sâm lâm hổ làn ra, mở ra mặt ngoài cơ bắp, lộ ra trong cơ thể thể khoang, máu tươi theo miệng vết thương về ra, có thể nói đây đã là trọng thương. Mặc dù Địch Phong không có sử dụng đấu khí của mình, nhưng là kim loại vũ khí lại thêm Địch Phong hiện tại lực lượng, còn có thể đối với đẳng cấp thấp quái vật tạo thành đại lượng tổn thương. Một kích này, đã là để hắc sâm lâm hổ trọng thương, tại Địch Phong triệt thoái phía sau về sau. Bản Thạch cấp tốc tiến lên, trong tay khiên tròn lần nữa cho kích, trung điệp nện ở trên đầu của Hắc Sâm Lâm Hổ. Lần này Địch Phong nghe tới một đạo rõ ràng tiếng xương vỡ vụn, mà theo sát Bản Thạch về sau, thân là đồng đội nhanh chóng ảnh cũng tới trước một bước. Một cước vọt lên, cái chân còn lại bên trên, một cỗ màu xanh Phong Nguyên Tố bám vào, mang một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đá vào vừa rồi Địch Phong chém ra vết thương vị trí, to lớn đã kích, để bị nện choáng Hắc Sâm Lâm Hổ thân thể lưu lại, một Phong Nguyên Tố lực lượng dọc theo Địch Phong chém ra vết thương dót vào Hắc Sâm Lâm Hổ thể nội, sát bén Phong Nguyên Tố tại cái kia ổ bụng bên trong không cách nào tán, tại thể nội không ngừng va chạm. Hắc Sâm Lâm Hổ cái kia yếu ớt cơ quan nội tạng bị xóa nát, đại lượng mạch máu vỡ tan, máu tươi như là suối phun. Chỉ là thời gian cực ngắn bên trong, đại lượng máu tươi dân trào để Hắc Sâm Lâm Hổ bởi vì thiếu máu mà tử vong. Làm cái này một đầu Hắc Sâm Lâm Hổ tử vong, Hắc Sâm Lâm Hổ thân thể hóa thành điểm điểm tia sáng tiêu tán. Lần này chiến đấu thắng lợi, hoàn thành một lần nhiệm vụ chi nhánh, chỉ có điều nhiệm vụ ban thưởng chỉ có tại lần này nhiệm vụ kết thúc về sau mới có thể chỉnh thể cấp cho đến lúc đó thu hoạch được ban thưởng gì, làm sao phân phối mới có thể đủ xem xét. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới. Nhìn xem biến mất Hắc Sâm Lâm hổ thi thể, dêm thu hồi chính mình trang bị, đối với bên người những người khác nói. Chương 717. Hoàn thành nhiệm vụ. Chương 717. Hoàn thành nhiệm vụ. Tiến vào rừng rậm thế giới ngày đầu tiên thời gian, liền tìm kiếm đến một đầu khiêu chiến đẳng cấp là 6 giá thú. Nhưng dạng này giá thú, chỉ là lực lượng lớn, sinh mệnh lực cứng ngạnh, bản thân cũng không có cái gì siêu phàm năng lực. Bởi vậy, đang đối mặt có kỹ năng giá trị, lực buộc phát cường đại tiểu đội người chơi lúc, cũng không có quá nhiều ưu thế. Như thế, bị một bộ liên kích vây công giải quyết. Tại Hắc Sâm Lâm hổ giải quyết về sau, tại sói xám tìm kiếm bên trong, ngày đầu tiên cũng không có những thu hoạch khác đêm tối giáng lâm, tiểu đội lựa chọn một khối trong rừng rậm đất trống, thanh lý bốn phía lùng cây, bằng phẳng thổ địa, xây dựng lều vải, nhóm lửa đống lửa. Tiểu đội một đoàn người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, nướng trong túi đeo lưng mang đến đồ ăn, đồng thời thảo luận hôm nay chiến đấu đối với những thức ăn này. Mặc dù đến từ thế giới hiện thực, nhưng trải qua giáng lâm điểm sau khi giám định, liền có thể đưa vào giáng lâm thế giới. Đồng thời chỉ cần không cùng siêu có quan hệ, giống như là đồ ăn, quần áo loại hình đồ vật, một cái dáng lâm điểm liền có thể giám định một tấn, đầy đủ một cái người chơi sử dụng. Kỵ sĩ, ngươi làm rất không tệ dễ mở miệng nói ngươi một kiếm kia có thể nói cho cái kia một đầu hắc sâm lâm hồ tạo thành to lớn tổn thương hơn nữa còn là theo mềm mại phần bụng bằng không chúng ta chiến đấu cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy lần này chỉ là vận khí tốt địch phong khiêm tốn nói nếu như không phải bàn thạch đánh mất xỉu hắc sâm lâm hồ cho ta chế tạo cơ hội ta còn thực sự không nhất định đánh thắng được bất quá kỵ sĩ ngươi công lao đích sát hôn xem nhẹ lần này chuyển vận ngươi nhất định là tỷ lệ không nhỏ một bên bàn thạch cũng hướng địch phong mở miệng tán thưởng lúc này sói xám cùng nhanh chóng ảnh cũng gia nhập nói chuyện tiểu đội cùng một chỗ hàn luyện Tại một phen khiêm tốn về sau, ăn cơm xong, hàn huyên một hồi, ăn bài tốt trực ban người gác đêm, những người khác liền bắt đầu nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày thứ 2 khoảng 8 giờ, tiểu đội thu thập xong, sửa sang nơi đóng quân tại Lang huyện cho bụi dưới sự dẫn đầu tiếp tục truy tung quái vật mới. Một ngày này tiểu đội tiếp tục đang buôn ba bên trong vượt qua. Tại ở trong đó, một đầu khiêu chiến đẳng cấp năm lợn rừng bị đánh giết. Cái này một đầu lợn rừng, bản thân có lực lượng cường đại, còn có trên thân nặng nghề bùn đất khôi giáp, vũ khí căn bản không phá nổi phòng ngự. Cuối cùng, còn là bàn thạch đỉnh lấy lợn rừng áp lực từ nhanh chóng ảnh phá vỡ hộ giáp, cuối cùng bị tập kích mà chết. Ngày thứ ba, một ngày này vận khí không tốt, thời gian một ngày, phát hiện một đám khiêu chiến đẳng cấp tại 4 năm đàn sói, bởi vì đàn sói số lượng có chút nhiều, không cách nào đối chiến, chỉ có thể là từ bỏ. Ngày thứ tư, nghỉ ngơi qua đi, Địch Phong theo đội ngũ tiếp tục đi tới. Lần này cho bụi người người thú săn khí tức, dẫn theo con đường tiến lên. Trong lúc bất chi bất giác, bốn phía rừng rậm trở nên có chút khô héo, cao lớn cây cối cũng biến thành có chút suy bại, khô ừ. héo nhánh cây ở giữa, ánh nắng chiếu nghiêng xuống đất, đem nguyên bản âm trầm xâm lâm trở nên tràn ngập tia sáng, giống như là vào thu dấu hiệu. Hoàn cảnh bốn phía có chút biến hóa chúng ta khả năng gặp được không tầm thường đối thủ lúc này tại trong hắc xâm lâm đi dêm dặn dò sau lưng tiểu đội các đội viên như thế rừng rậm biến hóa địch phong cùng những người khác cũng đều làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị hàng phía trước sói sáng mang cho bụi tiếp tục dẫn đường ước chừng là tiến lên một cây số con đường phía trước rừng rậm trở nên hoàn toàn khô héo tại cái kia khô héo trong rừng rậm trên một mảnh đất trống một ngôi mộ đầu xuất hiện tại mộ phần trước một cái đầu gỗ đã là mục nát thập tự giá nghiêng cắm tại mộ phần trước chính là chỗ này như thế trong rừng rậm một ngôi mộ lẻ loi lẻ loi chơi tròi dựng đứng trên mặt đấy này bốn phía đều là khô héo cây cối còn có trên mặt đất khô héo bụi còn không biết bao lâu làm sao quỷ dị như vậy ngay lập tức giêm trong tay học giả chi thư triển khai chính mình quang hoàn kỹ năng tùy thời triển khai bốn phía sói sám cùng cho bụi toàn thân kéo căng sói sám trên tay mang chỉ hổ cho bụi nhẹ răng niết miệng bàn thạch trong tay tháp tuấn nằm ngang ở trước mặt cản tại phía trước nhất nhanh chóng ảnh cũng hai chân mang màu xanh phong nguyên tố giang rắc, giang rắc, giang rắc. lúc này tại cái kia mộ phần bên trên bùn đất bung lỏng một trận xương cốt va chạm thanh âm vang lên rất nhanh tại cái kia mộ phần xuống một cái quan tài bị mở ra một cái cốt chảo theo dưới bùn đất rơi ra chỉ là một cái hô hấp cấp vụ, một cái thây khô đầu chui ra mặt đất, ở trên đầu còn có một tầng màu đen mũ giáp. Bất quá mũ giáp kia bên trên, có thể nhìn thấy đã là biến đen vết máu, còn có từng đạo các loại đả kích tạo thành lỗ hổng, nhìn một cái, liền có thể cảm giác được, bộ xương này đầu trải qua rất nhiều lần chiến đấu. Nơi cánh tay chống đỡ dưới, cái này thây khô thân thể theo trong đất bùn chui ra, cuối cùng, hai chân đi ra, đứng tại trên mặt đất, giờ khắc này, gièm cùng những người khác cũng làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Cái này thây khô đứng thẳng người có cao 2m, toàn thân nội bộ là một tầng áo vải, bất quá bởi vì không biết trải qua bao lâu Tầng này áo vải đã là cùng thầy khô làn da dính vào cùng nhau, rách rách dưới dưới. Tại áo vải bên ngoài, còn có một tầng khôi giáp màu đen, tại trên áo giáp kia, các loại vết máu, các loại lỗ hổng, cho thấy cái này thầy khô khi còn sống nhất định là trải qua vô số chiến hỏa. Đây là một đầu hắc võ sĩ, khiêu chiến đẳng cấp tại cấp 7, chính thích hợp chúng ta. Lúc này, làm đội trưởng dêm cấp tốc nói, bất quá một cái hình người quái vật, vẫn là như vậy vong linh sinh vật, không phải bình thường địch nhân, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Đúng. Lúc này, thầy khô rít gào một tiếng, dùng cái kiếc khô héo đã là không thể nói chuyện dây thanh lên tiếng chỉ có thể là phát ra như là man thú khàn giọng tỏa tiếng gầm gừ. Sau một khắc, hắc võ sĩ trong tay cánh cửa lớn nhỏ dị xét kỵ sĩ kiếm huy động, khổng lồ kiếm thể bản thân liền mang theo một cỗ lực lượng, chính diện bản thạch đều một cỗ sắc mặt nặng nề. Cất dấu, khẽ quát một tiếng, bản thạch trong tay tháp thuần lấp lánh ra một đạo hào quang màu vàng đất, một đạo tường thành hư ảnh tại bản thạch trên tâm chấn thể hiện ra. Wen. Sau một khắc, nặng nghề đại kiếm rơi ở trên thiên, kịch liệt tiếng vang minh để địch phong phảng phất lạ ở vào nội tung tâm. Đồng thời, song phương lực lượng khổng lồ đụng nhau, tại về sau, bản thạch trên tâm chắn tia sáng bị chấn động, tường thành hư ảnh vỡ vụn hai tay toàn lực nắm chặt tháp thuẫn, bàn thạch dưới chân lâm vào trong đất bùn vãi tốc độ dày. tại bàn thạch đối diện, cái kia nặng nề trường kiếm rơi xuống, trung điểm điện xuống, lại bị ngăn lại, lực lượng khổng lồ bắn ngược trở về, để hắc võ sĩ thân hình cao lớn hướng lui về phía sau mấy bước. nhưng vào lúc này, hắc vu sư bởi vì trung tâm ngựa ra sau, để tự thân lung la lung lay, không cách nào phát động tiến công. tại hắc võ sĩ hai cánh, sói sám cùng nhanh chóng ảnh một trái một phải tới gần. lúc này, học giả ba cái quang hoàn đã là ra chỉ ở trên thân mỗi người, ở dưới tăng phúc, sói một tay nắm tay, mang chỉ hổ nắm đấm thẳng bên trong hắc võ sĩ một đầu đuổi. Lực lượng khổng lồ đánh vào cái kia mang giáp chân trên đùi, khôi giáp bên trên một lớp đùi sắt xương mù hiện lên, rỡ xuống soi sám đại bộ phận lực lượng. Một bên này, chỉ tại hắc võ sĩ khôi giáp bên trên lưu lại một đạo quyền lớn, mà đổi thành một bên, nhanh chóng ảnh một cái quét ngang, mang cao tốc độ phong nguyên tố đá kích bên trong hắc võ sĩ một cái chân khác, mang lực cắt lượng phong nguyên tố đá kích đánh vào khôi giáp bên trên, phong nguyên tố tách ra khôi giáp bên trên tòa xương mù sám, để lực lượng thẳng bên trong khôi giáp. mắt trần có thể thấy, tại nhanh chóng ảnh cùng về sau, hắc võ sĩ một cái khác khôi giáp lõi một lớn nhưng cái này một thân xuyên tại hắc võ sĩ trên thân khôi giáp, bản thân dị xét, có vết máu còn có các loại lỗ hổng, nhưng lại dị thường kiên cố. một kích này cũng chỉ lưu lại dấu vết, cũng không có đối với hắc vu sư tạo thành quá nhiều tổn thương. nhưng lúc này hắc võ sĩ bị đánh trúng, bản thân ngay tại ngựa ra sau, hai đạo công kích đánh trúng hai chân của mình, để trọng tâm bất ổn hắc vu sư té ngựa trên mặt đất khổng lồ nặng nghề thân thể tiện ở trên mặt đất, mảng lớn bụi đất vẩy ra, nướng liên kích đem hắc vu sư đánh ngã xuống đất. giờ khắc này khổng lồ có lực áp bách hắc võ sĩ không cách nào tiến hành phản kích, hai tay trèo chống, muốn đứng dậy, nhưng giờ khắc này địch phòng cùng hai bên sói sám nhanh chóng ảnh lần nữa tiến lên địch phong hai tay cầm kiếm, âm thầm đấu khí của mình bám vào tại lưỡi kiếm phía trên, thả người nhảy lên, đi tới hắc võ sĩ -sí đầu, hai tay cầm kiếm hướng phía dưới dùng sức đâm vào hắc võ sĩ -sí phần cổ một cái khôi giáp lôi vào, sau đó lưỡi kiếm theo địch phong lực lượng giống một bên nghiêng cắt xuống đi, muốn thuận thế cắt xuống hắc võ sĩ -sí đầu. tại địch phong tả hưu, nhanh chóng ảnh nhìn thấy sông lên trước địch phong, đối với muốn đứng dậy hắc võ sĩ, -sí, nhanh chóng ảnh một cước hướng phía dưới, điệp đánh vào hắc võ sĩ -sí trên thân. một bên khác, sói xám cùng cho bụi đồng thời đặt ở hắc võ sĩ -sí trên thân, để hắc võ sĩ -sí đặt ở trên mặt đất. Thuận kích, quát khẽ một tiếng truyền đến. Dỡ chính mình vũ khí chính pháp thuần bản thạch điều động lực lượng bản thân, thả người nhảy lên, rơi tại Hắc Vu sư ngực. Hai tay nắm pháp thuần, đem tấm thuần làm động lực như là một viên đạn pháo trùng điệp đánh vào Hắc Võ sĩ ngực. Thân là cấp 5 người chơi, bản thân cũng là lấy lực lượng cùng phòng ngự là chính bản thạch, giờ này khắc này một kích toàn lực để vừa mới chống lên thân thể Hắc Vu sư bị gắt gao đặt ở trên mặt đất. Sắc bén tăng phúc, vũ khí sắc bén tăng lên, tiếp tục 1 phút đồng hồ. Phòng ngự suy yếu, mục tiêu lực phòng ngự trên phạm vi lớn giảm xuống, tiếp tục một phút đồng hồ. Mục tiêu tự thân kháng tính có thể yếu bất phòng ngự hạ xuống mặt trái hiệu quả. Lực lượng bảo tăng Trong vòng 10 giây, lực lượng trên phạm vi lớn gia tăng, nhưng tại 10 giây sau, lực lượng trên phạm vi lớn hạ xuống, tiếp tục mở giờ. Mà lúc này, nhìn xem Địch Phong một kiếm xuyên qua hắc võ sĩ phần cổ, hai tay cầm kiếm, hướng về một bên cắt. Bản thân bởi vì hắc vu sĩ liền không kém, lại thêm tự thân khôi giáp, cùng vong linh sinh vật thủ tính, không phải Địch Phong dạng này, một cấp người chơi có thể đối phó. Nhưng nhìn thấy Địch Phong động tác, làm đội trưởng dêm nhìn thấy cơ hội này, đây là mấy trăm cái này hắc võ sĩ, hoàn thành nhiệm vụ cơ hội tốt. Mà cơ hội như vậy chỉ kém Địch Phong lực lượng. Giờ khắc này, Dêm đem chính mình tất cả đơn thể tăng phúc kỹ năng toàn bộ quán trù ở trên người địch phong, đồng thời suy yếu Hắc Võ Sĩ. Lúc này, đang toàn lực cầm kiếm muốn cắt Hắc Võ Sĩ giết hầu địch phong cảm giác được chính mình lực lượng bạo tăng, nguyên bản kẹt tại nơi đó lưỡi kiếm lúc này liền như là cắt đầu hũ. Trên giết hầu cắm một thanh kiếm, đầu bị cắt xuống, cho dù là sẽ không tử vong, nhưng mình cũng không có phản kháng lực lượng. Là một cái khiêu chiến đẳng cấp 7, là một mảnh khô héo hất xâm lâm khu vực bá chủ, Hắc Võ Sĩ bản thân có trí tuệ, biết nếu quả thật đầu bị cắt xuống, chính mình liền khoảng cách tử vong không có bao xa. Kể từ đó, bị nhanh chóng ảnh, sói xám bàn thạch ba người chân áp hắc vu sư thân thể kịch liệt rãy rủa muốn đứng dậy hất ra địch phong nhưng bị bàn thạch ba người toàn lực chân áp còn là đả kích cực lớn đánh vào hắc vu sư trên thân để hắn gắt gao ngã xuống mặt đất ngạch đây không phải đơn giản có thể tránh ra khỏi mà lúc này học giả tăng phúc vào chỗ địch phong thuận thế nghiêng cắt chém xuống hắc võ sĩ -sí đầu sau đó địch phong đá một cái bay ra ngoài hắc võ sĩ -sí đầu đem hắn bị đá xa xa làm tốt lắm làm địch phong cắt xuống hắc võ sĩ -sí đầu hắc võ sĩ -sí sức chiến đấu liền đánh một cái cự đại trước khấu có thể nói chiến đấu kế tiếp có lẽ còn muốn tốn nhiều sức lực nhưng đã không có tử vong nguy hiểm. Nhiệm vụ lần này có thể trước thời hạn tuyên cáo hoàn thành. Thả một mùi lửa, đốt cái này hắc võ sĩ đầu. Dễ theo trong ba lô cầm ra một cái hỏa nguyên nhét vào hắc võ sĩ trên đầu. Một mùi lửa, nhóm lửa thây khô hắc võ sĩ đầu. Sau đó, bàn thạch rơi tháp tuấn đỉnh lấy thi thể không đầu cuồng loạn đả kích bên trong. Một chút xíu cắt xuống hắc võ sĩ thân thể. Cuộc chiến đấu này tiếp tục hơn một giờ mới hoàn toàn đem hắc võ sĩ thi thể không đầu cắt nát. Theo còn chưa đốt hết hỏa diễm một mũi lửa đốt, kết thúc lần chiến đấu này. Làm hắc võ sĩ thi thể bị triệt để đốt cháy. Ở bên thai của tất cả mọi người chuyển đến hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Chúc mừng người ấy chơi hoàn thành nhiệm vụ. San giết khiêu chiến đẳng cấp 7 hát võ sĩ, hiện tại bắt đầu trở về. Làm nhắc nhở qua đi một lát. Ở h sâm lâm bên trong dèm tiểu đội tất cả mọi người biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, địch phong cùng dèm tiểu đội những người khác đi tới một cái hư vô không gian. Toàn bộ không gian chỉ có một cái 10 mét đường kính thực chất, phía trên trên mặt đất là một cái tản ra hào quang màu nhũ bạch quang cầu phụ trách chiếu sáng. Nơi này là kết toán không gian. Dèm đứng tại địch phong một bên, vì địch phong giới thiệu nơi này. Chúng ta mỗi một lần nhiệm vụ kết thúc đều trở về đến nơi đây, sau đó giáng lâm trò chơi sẽ cho chúng ta kết toán ban thưởng. Sau đó riêng phần mình xác định không sai, liền có thể chính mình trở về thế giới hiện thực. Lúc này, ở trước mặt của Địch Phong cũng xuất hiện một cái tin tức bảng. Người chơi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, chém giết khiêu chiến đẳng cấp 7 vong linh sinh vật, Hắc võ sĩ, thu hoạch được ban thưởng 100 kinh nghiệm, 100 giáng lâm điểm. Người chơi hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, săn giết Hắc Sâm Lâm hổ, Hắc Sâm Lâm giá chư vương. Tại hai lần chiến đấu bên trong, người chơi cống hiến theo thứ tự là 30% 10%. Phân phối thu hoạch được ban thưởng, 50 điểm giáng lâm điểm, 50 kinh nghiệm. Thu hoạch được tài liệu, Lận rừng răng nanh. Mà ban thưởng xuống phát Giáng Lâm điểm tại bảng thuộc tính của mình bên trên có thể xem xét, lợn rừng răng nhanh đưa đến địch phong trong ba lô. Mà khi kinh nghiệm thu hoạch được, địch phong kinh nghiệm đầy, tùy theo mà đến chính là đẳng cấp tăng lên. Người chơi kinh nghiệm đạt tới hạn mức cao nhất, đẳng cấp tăng lên đến cấp 2. Người chơi thu hoạch được một điểm điểm thuộc tính. Cái này liền cấp 2, xem ra lần này tốc độ vẫn là có thể. Địch phong lẩm bẩm một câu, nhìn xem thuộc tính của mình, suy tư một lát, đem điểm này điểm thuộc tính thêm tại lực lượng phía trên. Thuộc tính của mình đều là cùng cường tráng người trưởng thành còn có kỵ sĩ si hô hấp pháp tu luyện, bởi vậy chỉnh thể tố chất cũng không thiếu. Về sau còn có từ thổ thuộc tính hô hấp pháp cùng thủy thuộc tính hô hấp pháp tăng phúc. Thế là chỉ cần đổi xuất một điểm, đó chính là lực công kích của chính mình, đánh ra càng nhiều tổn thương. Chương 718, thu hoạch. Chương 718, thu hoạch đem một điểm thuộc tính thêm tại chính mình lực lượng phía trên. Địch Phong cảm giác được một cỗ lực lượng tràn vào thân thể, cấp tốc tăng lên tự thân thân thể tốc chủ đưa tay nắm tay, một quyền đánh ra. Địch Phong cảm giác được chính mình lực lượng đích thật là tăng lên một chút. Hiện tại ta còn không có thu hoạch được một cái kỹ năng, tự thân lực lượng không phát huy ra tố chất thân thể bị lực. Ta kỵ sĩ đấu khí, hiện tại còn cần ẩn tảng, không cách nào hiện ra, cũng chỉ có thể là ngụy trang một người mới. Thuộc về tính điểm tăng thêm hoàn tất, địch phong cùng những người khác trở lại trụ sở dưới đất vừa mới rời đi địa phương, một gian phong bế gian phòng. Lúc này, thời gian vừa mới qua đi một phút đồng hồ thời gian, bất luận là tại giáng lâm thế giới kinh lịch bao lâu thời gian, tại thế giới hiện thực đều vừa mới qua đi một phút đồng hồ. Cứ như vậy, tại thế giới hiện thực người xem ra, vừa mới ra ngoài làm nhiệm vụ người, cấp tốc trở về, đồng thời thực lực bản thân cũng có nhất định tăng lên, phản phất giống như thần tích. Lần này nhiệm vụ tất cả mọi người vất vả. Đứng tại trong phòng này giêng mở ra đại môn chuẩn bị trước khi rời đi đối với tất cả mọi người nói lần này chúng ta vận khí tốt có kỵ sĩ cái này một cái một cấp người chơi giảm xuống nhiệm vụ độ khó những ngày này buôn ba tất cả mọi người mọi mệt, nghỉ ngơi cho khỏe một ngày sau đó tại số 3 sân huấn luyện chúng ta tổng kết lần này nhiệm vụ sau đó tiến hành trong đội trao đổi tiến hành tiếp xuống một tháng huấn luyện đúng đồng đội rời đi riêng phần mình trở lại riêng phần mình gian phòng địch phong cũng trở lại chính mình ký túc xá tại ngoại năm ngày một thân bụi đất địch phong cũng thật tốt tắm rửa một cái ngã xuống giường liền nằm ngáy sáng sớm hôm sau mỹ mỹ ngủ một giấc về sau Địch Phong ăn xong điểm tâm, bắt đầu chính mình kỵ sĩ hô hấp pháp tu luyện. Theo lần này điểm thuộc tính tăng lên, Địch Phong cảm rất được, thân thể của mình được đến cường hóa, đối với hô hấp pháp tu luyện nhanh chóng hơn. Lúc chạm vào tối, Địch Phong ăn xong cơ tối, đi tới ước định số 3 sân huấn luyện. Lúc này, làm đội trưởng Giêm đã là đuổi tới đang cùng đồng dạng là chạy đến bàn thạch nói chuyện thiếm. Sau đó, sói sám, nhanh chóng ảnh cũng rất nhanh đuổi tới. Tại tất cả mọi người đến đông đủ, Giêm mở miệng nói, lần này nhiệm vụ, nhiệm vụ chính tuyến, trừ bỏ mọi người kinh nghiệm cùng nhiệm vụ điểm, hất võ sĩ lưu lại hai phần tài liệu, trong đó một kiện coi giáp, một kiện dĩ xét đại kiếm. Hiện tại cái này hai kiện tài liệu đều tại ta chỗ này. Vừa nói, đem theo ba lô của mình bên trong cầm ra hai kiện vật phẩm đến, một kiện là cái kia Hắc Võ sĩ trên thân dính máu khôi giáp, còn có cái kia một thanh cánh cửa đại kiếm. Mọi người cảm thấy làm sao phân phối? Hắc Võ sĩ kiếm gãy, nhị giai, trang bị nhu cầu, lực lượng 7, thể chất 6. Kỹ năng, lấy máu, đánh trúng mục tiêu lúc, sẽ đối với địch nhân tạo thành ngoài định mức tổn thương, tạo thành thời gian ngắn chảy máu hiệu quả. Hắc Võ sĩ chiến giáp, nhị giai, trang bị nhu cầu, thể chất 7. Lực phòng ngự tăng lên, bổ sung hắc ám tấm chắn năng lượng tiếp nhận tổn thương lúc tiến hành giảm miễn. Vũ khí trang bị đẳng cấp là nhất giai đến cửu giai, mỗi nhất giai tương đương với cấp 5 người chơi. Nói cách khác, chém giết địch nhân về sau, một địch nhân lúc khiêu chiến đẳng cấp 7, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không tuân ra tam giai tài liệu cùng vũ khí trang bị. Mà vũ khí cũng có yêu cầu cấp, người chơi cũng không có khả năng trang bị đại lượng cao giai trang bị. Hai món đồ này đều là cùng hắc ám nguyên tố có quan hệ, chúng ta đều không cần, còn là bán đi phân dáng lâm điểm đi. Đám người nhìn cái này hai kiện vũ khí trang bị về sau, bản tính nói, ta không có người đi hắc ám năng lượng, bán hoặc là hối đoán tài liệu, gen đúc chính chúng ta trang bị có thể đối với bản thạch lời nói bốn phía những người khác đều không có ý kiến gì nhao nhao nhẹ gật đầu đã rằng này ta đi trong công hội nhìn xem có người hay không muốn không có người muốn liền ném đến nhà kho đến lúc đó mọi người nhìn xem lần này nhiệm vụ tính được một lần phổ thông nhiệm vụ địch phong ngươi cảm giác được thế nào giêng ngồi đối diện tại đối diện địch phong quan tâm nói còn có thể địch phong hồi đáp ta có thể thích ứng như vậy trải qua nhiệm vụ lần này ngươi cảm giác ngươi chuẩn bị hướng phương hướng nào phát triển tạm thời là chiến sĩ đi đối với con đường của mình địch phong lấy kỵ sĩ hô hấp pháp làm cơ sở phối hợp chính mình khí hậu nguyên tố kỵ sĩ chiến kỹ như thế hình thành độc thuộc về mình sức chiến đấu ta cảm giác ta cũng không thích hợp công kích từ xa cái này dạng này kiếm ta dùng còn rất thuận tay chiến sĩ cũng tốt đối với địch phong lựa chọn giêng không có ý kiến gì giêng hiện tại trong tiểu đội trừ bỏ chính mình cái này một cái phụ trợ còn có một cái khiên thịt một cái điều tra kiêm chiến sĩ một cái nhanh nhẹn chiến sĩ hiện tại tại thêm một cái chính diện chiến sĩ thoạt nhìn như là một cái thuần chiến sĩ đội ngũ có chút lệch nhưng có giêng vị này phụ trợ hiệu trợ tất cả đều là chiến sĩ ngược lại là có thể phát huy ra chính mình tăng phúc toàn bộ hiệu quả Tại hậu kỳ đều cường đại, có thể phát triển ra phó năng lực để bù đắp đội ngũ không đủ. Như vậy, ngươi hiện tại ban đầu vũ khí còn là kém một chút, quay đầu đội ngũ chuẩn bị cho ngươi mấy cái chiến sĩ kỹ năng, còn có trang bị mới. Đa tại đội trưởng. Khách khí cái gì, tương lai đều là một cái đoàn đội, còn muốn chấp hành rất nhiều nhiệm vụ. Mà lại, đội ngũ chuẩn bị cho ngươi, ngươi cũng muốn chậm rãi còn. Nhiệm vụ lần thứ nhất thu hoạch đến 150 dáng lâm điểm, trên thực tế là phi thường thiếu. Căn cứ dêm đối với ý tứ, điểm này dáng lâm điểm chỉ đủ mua chút thuốc trị thương. Kể từ đó, các loại đối với địch phong hữu dụng vũ khí trang bị còn có càng thêm chân quý kỹ năng, liền đủ định phong tích lũy thời gian rất lâu. bất quá, gia nhập cục điều tra cũng có một chỗ tốt, bình thường ở căn cứ bên trong huấn luyện, tại không có dáng lâm nhiệm vụ lúc, sẽ có một chút nhiệm vụ. những nhiệm vụ này nếu như là xử lý siêu phàm lực lượng, như vậy liền có thể thu hoạch được ngoài định mức tài liệu, những tài liệu này đều thuộc về nhiệm vụ đội ngũ tất cả, đó cũng là ngoài định mức thu vào. mà lại xử lý thế giới hiện thực nguy hại vương quốc siêu phàm sự kiện, cao sơn vương quốc điều tra tổng cục cũng sẽ phát hạ ban thưởng. những cái kia ban thưởng có thể là dáng lâm điểm, cũng có thể là là tài liệu cùng vũ khí trang bị. mà lại Căn cứ game nói tới, ở trong thế giới hiện thực siêu phàm sự kiện, rất có thể sẽ hình thành một cái lâm thời nhiệm vụ. Nhiệm vụ này cũng cùng dáng lâm thế giới nhiệm vụ, có ban thưởng, mà lại nhiệm vụ như vậy là không có thời gian hạn chế. Dù cho một ngày gặp được 10 lần, chỉ cần hoàn thành, cũng đều cho ban thưởng. Như thế, làm Vương quốc quan phương người chơi tổ chức, cục điều tra có đối với quốc gia nội bộ siêu phàm sự kiện năng lực quản lý, những cái kia người chơi tự do, còn có nhỏ người chơi tổ chức đều cần đang điều tra cục điều lệ chế độ xuống làm việc. Trong đội ngũ đến một ngày người mới, Bồi dưỡng cần bộ phận tài nguyên. Mặc dù những tài nguyên này xem như đội ngũ cấp cho người mới, nhưng vậy cũng là bên trên là ảnh hưởng các đội viên thời gian ngắn thu hoạch tài nguyên. Những tài nguyên này vốn có thể dùng để tăng lên thực lực bản thân. Nhưng đối với đội ngũ bỏ vốn trợ giúp địch phong, sau đó để địch phong chậm giải trả, những đội viên khác đều không có ý kiến gì. Chương 719. Đột nhiên dáng lâm sự kiện. Chương 719, đột nhiên dáng lâm sự kiện. Theo hơi nước trên xe lửa đi xuống, nhà ga bên ngoài liền có chuyên môn cùng đợi Jem tiểu đội cố xe. Mang hành lý đón xe tiến về mấy cây số bên ngoài, ở vào trên núi chẳng lạc. Sói xám xuyên mạch, một đầu kéo dài mấy trăm cây số độ rộng cũng có mấy trăm cây số bao la sơn mạch. Tại cái này bao la trong sơn mạch rừng rậm dày đặc là lũ giã thú thiên đường. Toàn bộ sơn mạch toàn cảnh thuộc về cao sơn vương quốc. Tại sói sám sơn mạch một bên khác là cao sơn vương quốc một cái khác thành phố lớn. Bất quá ở dưới chân núi có một cái cự đại hồ nước còn có đầm lầy ngăn trở sói sám sơn mạch giã thú. Bởi vậy khai phát sói sám sơn mạch nhiệm vụ liền đặt ở mang đống nhiên thành phía trên. Tại vị này tại trong núi rừng trắng đác cách mỗi một cây số một tòa bình thư đều có một cái tiểu đội 10 người võ trang đầy đủ đóng quân đồng thời tại cái này từng cái tiền đồn ở giữa còn có trong núi tiểu đạo làm trạm gác tuần tra sử dụng, bình thường đều là binh lính bình thường đóng quân tuần tra. Bất quá gần nhất, tại Sói Sám Sơn mạnh phụ cận, phát hiện cường đại manh thú xuất hiện, rất có thể sẽ có dáng lâm sự kiện phát sinh, bởi vậy cần người chơi tiểu đội tiến hành đặc thủ xử lý. Tại toàn bộ mang đống nhiên thành cục điều tra đến nói, đẳng cấp cao người chơi tiểu đội đều có riêng phần mình nhiệm vụ, hiện tại cái này cũng không có phát hiện nguy hại chuyện cực lớn, liền đem nhiệm vụ này đặt ở riêng tiểu đội trên thân đón xe đi tới làm một cái trọng yếu tiết điểm tiền tuyến nơi đóng quân. Toàn bộ nơi đóng quân bên cạnh dài trong gạo là hậu phương thông hướng núi rừng trọng yếu một vị trí. Toàn bộ nơi đóng quân ngoại bộ có xi si măng tường cao, bốn góc riêng phần mình có một cái đồn quan sát, có một khung súng máy hạng nặng cùng binh sĩ đóng giữ ở trong nơi đóng quân, có ký túc xá, nhà ăn, còn có một cái cỡ nhỏ nhà kho. Làm tiền tuyến luân thế nhân viên đơn giản nghỉ ngơi địa điểm. Tại cái này chạm gác phân phối đến một cái tiểu nhân gian phòng, địch phong bọn người đem hành lý của mình buông xuống, chuẩn bị kỹ càng riêng phần mình vũ khí, cùng một chút sinh hoạt vật phẩm, liền mở rời đi cái nơi đóng quân này, dọc theo trạm gác ở giữa núi rừng tiểu đạo tiến về phía trước một đường dọc theo chỉ là rộng một mét vốn lượn tiểu đạo tiến lên, ven đường chú ý bốn phía, chú ý đến có khả năng xuất hiện rắn độc, cùng một chút trong núi rừng đều manh thú. Thời gian một ngày, dọc theo trong núi con đường tuần tra hơn 20 cây số, tại một chỗ chạm gác đường tại, chuẩn bị ở trong này chỉnh đốn. Ban đêm giáng lâm, chạm gác bên trong, ở nhờ đều trong một căn phòng, giản dị bếp nấu phía trên, đun nhừ cơm tối hôm nay. Bốn phía, các đội viên riêng phần mình nghỉ ngơi, đồng thời câu có câu không trò chuyện. Mà Địch Phong lúc này dựa vào trong góc, bình ổn hô hấp, một chút xíu tu luyện kỵ sĩ hô hấp pháp, làm cơ sở kỵ sĩ hô hấp pháp, cũng không cần tĩnh khí ngưng thần. Trên thực tế, đi ngồi nằm, đều có thể để điều chỉnh tự thân hô hấp kéo theo lực lượng bản thân, cường hóa tự thân, tu luyện kỵ sĩ đấu khí. Chỉ có điều tính khí ngưng thần hiệu suất cao rất nhiều rất nhiều thôi. Hiện tại, địch phong cơ sở kỵ sĩ hô hấp pháp ngay tại cấp tốc tăng lên, khoảng cách lần tiếp theo nhiệm vụ còn có hơn 20 ngày thời gian, địch phong đoán chừng lấy tốc độ tu luyện của mình, có thể đột phá tầng thứ 3 đến lúc đó, không chỉ là thực lực tăng lên, còn có thể tu luyện khí hậu thuộc tính kỵ sĩ hô hấp pháp, cùng tu luyện kỵ sĩ chiến kỵ, lấy biên độ lớn tăng lên chính mình thực lực đây đối với chính mình ở cái thế giới này cấp tốc tiến bộ, có thể thăm dò càng nhiều thế giới. Hiện cái này dáng lâm trò chơi bản chất có trợ giúp. rất nhanh, cơm tối làm tốt, mọi người ăn cơm xong, lưu lại nhân viên các đêm, những người khác cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Tiếp xuống, hai ngày, tiểu đội dọc theo trong núi rừng liên thông từng cái trạm gác tiểu đạo tiến lên, đều không có gặp được sự tình gì, chỉ là một chút giá thú để mọi người tại nhiệm vụ thời điểm đánh cái nhạ tế. Dựa theo trước đó trạm gác điều tra tình báo, chúng ta tiếp xuống chỗ tuần tra mấy chục cây số, chính là nhiệm vụ phát sinh khu, chúng ta rất có thể phát hiện một chút dáng lâm quái vật, bởi vậy tất cả mọi người phải cẩn thận cẩn thận. Đổi tới một chỗ trạm gác, đối với mình các đội viên căn dặn một phen về sau. Dêm dẫn đội tiếp tục đi tới. Một đoạn này núi rừng tiểu đạo, địch phong một bước vào, liền cảm giác được một kia nhiệt độ giảm xuống, nhưng đây chỉ là nơi này có một dòng suối nhỏ, rừng cây rậm rạp che cản ánh nắng. Tiểu đội tiến lên, một ngày thời gian, một đoạn này con đường tuần tra 1/3, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Ven đường trỗ trải qua khắp nơi chẳng gác, cũng 10 phần bình thường. Một đêm này, tại một chỗ tháp canh nghỉ ngơi. Ban đêm, đến phiên địch phong các đêm, bốn phía rừng rậm hắc không nhìn thấy một kia quang minh, sâu thảm rừng rậm chỗ sâu tựa như là vực sâu thôn phệ hết thảy. Tại tháp canh bên trong, ánh lửa cũng dần dần dập tắt chỉ có còn lại lửa than đang phát tán ra có chút dư quang chiếu chiếu đến địch phong khuôn mặt để nó biến đến đường đỏ Dầm rầm rầm dầm. chạm gác bên ngoài gió nhẹ thổi qua thổi lất phất lá cây tại rầm rầm rung động tựa như là nước biển một trận lại một trận rất nhanh tại cái này đêm khuya trong rừng rậm tựa như là một mảnh hải dương giả dích không dứt thiên nhiên thanh âm tại cái này đống lửa trước đó để địch phong mười phần hài lòng lúc này bốn phía các đội hữu đều tiến vào ngưỡng đẹp địch phong bản thân mặc dù không có nghỉ ngơi nhưng tự thân kỵ sĩ hô hấp pháp ngay tại vận chuyển một hít một thở ở giữa kéo theo địch phong lực lượng vận chuyển Lúc này, nghe thiên nhiên thanh âm, để địch phong cảm giác được buông lỏng, phảng phất là tại một cái ấm áp trong lồng ngực. Hô, hô, hô. Ở dễ chịu hài lòng bên trong, địch phong toàn thân buông lỏng, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Nhưng ngay tại địch phong chuẩn bị túi lâu lúc, tinh thần đột nhiên nhấc lên, ngáy mắt trừng to mắt. Không thích hợp, ta làm sao lại ngủ? Địch phong nắm chặt một bên kỵ sĩ kiếm, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Ta thế nhưng là tại tu luyện kỵ sĩ hô hấp pháp, dưới loại tình huống này, ta vậy mà ngủ mất, mà lại hô hấp của ta pháp cũng ngừng vận chuyển, tình huống như vậy hoàn toàn không bình thường, đến cùng là ảnh hưởng gì ta, để ta rơi vào trạng thái ngủ say? Theo buồn ngủ bên trong bừng tỉnh, địch Phong đứng dậy, nhìn xem bốn phía các đội hữu đều đang ngủ say, đồng thời cả đám đều ngủ thâm trầm đi ra chạm gác gian phòng này, tại chạm gác những phòng khác đi qua, địch Phong nhìn thấy nguyên bản chạm gác bên trong đóng quân trực ban binh sĩ cũng tiến vào trong ngủ say. Hai cái trực ban binh sĩ không có một cái chạm đứng dậy đến, đều tại cương vị của mình chìm vào giấc ngủ, vũ khí trong tay cũng bị ném ở một bên. Nhìn thấy nơi này, địch Phong có thể xác định đích thật là có chuyện gì phát sinh, ngay tại ảnh hưởng chạm gác bên trong tất cả mọi người. Có lẽ là ý thức của mình còn có nhất định kháng tính, ngăn lại chuyện này phát sinh, nhưng những người khác lâm vào ngủ say. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, đều tỉnh lại đi. Giờ khắc này, địch phong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, chính mình kỵ sĩ đấu khí điều động, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Cùng lúc đó, địch phong ngay lập tức đối với tháp canh nội bộ tiểu đội cùng chính mình tiểu đội các người chơi đánh thức. Nhưng lúc này, bất luận là địch phong làm sao lay động, đều không có phản ứng. Cái này, nhiều phiên thử nghiệm xuống, địch phong phát hiện trạm gác bên trong lúc này chỉ còn lại chính mình một người hoàn toàn thanh tỉnh, chính mình các đội hữu không cách nào bị đánh thức, như vậy hiện tại chỉ còn lại chính mình. Hiện tại chỉ có thể là dựa vào chính ta, ta ngược lại muốn xem xem đến cùng là ai có năng lực như vậy lúc này, địch phong canh giữ ở đồng bạn của mình vị trí trong gian phòng, địch phong hít sâu, điều động đầu khí, tay cầm vũ khí, võ trang đầy đủ chuẩn bị sẵn sàng. nhưng rất nhanh, địch phong cũng phát hiện không thích hợp. lúc này, tại cái này một cái cực kỳ đơn giản chạm gác bên trong, bốn phía vách tường bắt đầu phát sinh biến hóa, từng loại hư ảo quần sáng xuất hiện ở trên vách tường, tựa như là đèn neon đem hành lang chiếu tỏa sáng. tại lúc này, địch phong cũng thu được chính mình bảng thuộc tính mang đến nhắc nhở. người chơi xuất phát thế giới hiện thực ngẫu nhiên nhiệm vụ, mộng chi vật, nhiệm vụ, mộng chi vật, giới thiệu. Tại trong công việc thường ngày, ngươi gặp được cùng một chỗ dáng lâm sự kiện, các đồng bạn của ngươi đều lâm vào ngủ say, chỉ còn lại ngươi một cái còn tại thanh tỉnh, đối mặt còn không có tiến vào mộng đẹp ngươi, nó tìm tới ngươi. Nhiệm vụ yêu cầu: xử lý chuyện này. Nhiệm vụ ban thưởng: cơ sở ban thưởng, 200 kinh nghiệm, 400 dáng lâm điểm. Căn cứ nhiệm vụ độ hoàn thành thu hoạch được khác biệt ban thưởng. Nhiệm vụ thất bại, tử vong. Bởi vì người chơi vì đơn độc nhiệm vụ, thu hoạch được lâm thời kỹ năng, điều tra. Lâm thời kỹ năng sau khi nhiệm vụ kết thúc biến mất. Điều tra, lâm thời, có thể thấy rõ ràng cùng thực lực mình tương cận sinh vật thuộc tính. Không nghĩ tới ta như thế vận khí tốt, trực tiếp gặp được dáng lâm nhiệm vụ, nhiệm vụ như vậy làm tốt, đối với nhiệm vụ lần này, vẹn vẹn là nhìn nhiệm vụ ban thưởng, liền có thể rõ ràng nhìn ra được, nhiệm vụ lần này muốn so chính mình lần trước đoàn đội nhiệm vụ trở ngại đồng thời lần này, địch phong còn không có đồng đội, đối mặt dư quang có thể làm cho người ngủ say mới thôi tồn tại, nhất định là có nguy hiểm. Nhiệm vụ kia thất bại tử vong trừng phạt, ở trước mắt địch phong trên giao diện thuộc tính, là như thế chói mắt. Nhìn kỹ nhiệm vụ, địch phong hít sâu, đấu khí mở ra, chính mình đồng đội đều đang ngủ say, như vậy địch phong hiện tại cũng không cần che giấu mình lực lượng, có thể trực tiếp thi triển. Tại địch phong bốn phía, trên vách tường quầng sáng tiếp tục làm sâu sắc, rất nhanh. Ở đầu chạm gác bên ngoài, một cái từ ngũ thải ban lan tia sáng tạo thành thân ảnh xuất hiện. Tại cái này quang ảnh xuất hiện giờ khắc này, tại đồng đội mình đỉnh đầu, từng cái ngũ thải ban lan điểm sáng hiện hiện, hướng về cái này quang ảnh sinh vật lưu động. Tại một gian phòng khác trong phòng, chạm gác nội bộ tiểu đội 10 người cũng bay ra điểm sáng, nhau nhau hướng về thân ảnh này bay đi. Lúc này, địch phong không có điều tra năng lực, không cách nào thấy rõ ràng cái này quang ảnh sinh vật đến cùng là tình huống gì. Mỗi một cái người chơi, tại cấp năm về sau lần thứ nhất tiến giai, đều sẽ đạt được một cái điều tra kỹ năng. Hiện tại, địch phong thu hoạch đến chính là một cái lâm thời kỹ năng, có thể thấy rõ ràng đối thủ đại khái. Khi thấy cái này thải sắc quang ảnh sinh vật liền nhau lúc, địch phong một cái điều tra kỹ năng đi qua, nhìn thấy đối diện đại khái thuộc tính. Trong ngộng tinh linh, khiêu chiến đẳng cấp 5. Thuộc tính, lực lượng 3, thể chất 4, nhanh nhẹn 6, tinh thần 10, bị lực 7, huyết mạch, mộng tinh linh, đạn sinh tại thủy mộng chi chủ ngộng đẹp ngộng chi nguyên tố sinh vật. Kỹ năng, nguyên tố thân thể, bị động, miễn dịch bộ phận vật lý tổn thương. Ngủ say 3. Nhập ngộ Làm Định Phong điều tra kỹ năng đã qua, chỉ thấy Mộng Tinh Linh thuộc tính còn có một cái kỹ năng, nhưng cái khác kỹ năng chỉ thấy một cái tên, còn có một cái kỹ năng. Nhưng cái khác kỹ năng, Định Phong nhìn xem danh tự, cũng có thể đoán ra cái đại khái, một cái có thể là để đồng đội cùng các lính gác rơi vào trạng thái ngủ say nguyên nhân, một cái khác rất có thể chính là Mộng Tinh Linh thủ đoạn công kích. Trừ cái đó ra, còn có một chút kỹ năng hoặc là vật gì khác bị ẩn tàng, không nhìn thấy cái gì. Phổ thông vật lý công kích không có tác dụng quá lớn, như vậy đấu khí của ta cũng không phải vật lý công kích, có thể đối với giấc mơ này tinh linh tạo thành tổn thương mà lại tinh thần lực của ta chỉ so với mộng tinh linh thấp 2 điểm. Ta cái khác thuộc tính hoàn toàn có thể áp chế đối phương. Theo cái này toàn thân bước lên cầu vòng sắc quang mang ngộng tinh linh đi vào, Địch Phong mới nhìn rõ ràng tại tia sáng kia xuống ẩn tàng thân thể. Ngộng tinh linh, mặc dù là tinh linh, nhưng bản thể cùng Địch Phong biết rõ thay nhọn đôi chân dài, tướng mạo tuấn mỹ tinh linh không có bất kỳ quan hệ gì. Cái tinh linh này, càng giống là một cái nguyên tố hỗn hợp sinh vật, đồng thời toàn bộ thân thể giống như là một cái bóng loáng đều nhân thể mô hình. Thân thể dài nhỏ bóng loáng, toàn thân một thể lẳng ra, nháo đến là một cái bóng loáng bóng đèn hình bầu dục hình cầu cái kia một thể bóng loáng mặt ngoài, thất thải màu sắc đang không ngừng lưu chuyển, quang mang như vậy, để người liếc mắt nhìn qua liền không nhịn được ham sâu trong đó. Nhưng giấc mơ này tinh linh ngoại hình quỷ dị như vậy, tựa như là một cái kỳ hành loại, để người nhìn qua liền cảm giác được một trận nổi da gà. Bất quá, đối với Địch Phong đến nói, quỷ dị như vậy sinh vật chính mình cũng thấy nhiều, cũng không có biểu hiện gì. Nhưng ngay lúc này, Địch Phong bảng thuộc tính truyền đến nhắc nhở, ngươi đã bị mộng chi ô nhiễm, tiến vào trong lúc ngủ mơ. Tinh thần của ngươi kháng tính ngăn cản lần này mộng chi ô nhiễm, miễn dịch lần này công kích. Từng thấy rõ ràng giấc mơ này tinh linh bản thể, Trong nháy mắt Địch Phong lâm vào trong hoàng hốt, nhưng cái này hoàng hốt thoáng một cái đã qua, liền khôi phục thanh tỉnh. Giờ khắc này, ở vào trên mặt trăng Địch Phong đống nhiên thanh tỉnh, cảm nhận được hóa thân truyền đến tình huống, nhìn về phía trước tinh cầu, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu đủ cười, tại cái này không người trên mặt trăng lẩm bẩm. Thủy Mộng chi chủ, rất có ý tứ a, hy vọng có thể sớm ngày gặp một lần. Tiếng nói vừa ra, Địch Phong lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục bế quan, tùy ý chính mình hóa thân tiếp tục hành động. Lúc này, tại cái này chạm gác bên trong, Địch Phong cấp tốc thanh tỉnh, nhìn xem cái quỷ dị này Mộng Tinh Linh, một bộ tiến lên, tại giấc mơ này Tinh Linh đứng tại chỗ. Tựa hồ là ngay tại thi triển chiêu tức lúc, trong tay kỵ sĩ kiếm mang nặng nghề đấu khí theo mộng tinh linh đầu chặt xuống. Một kiếm mang địch phong lực lượng cường đại, từ trên xuống dưới, đem giấc mơ này tinh linh chặt thành hai nửa đấu khí chạm kích thuộc về năng lượng đặc kích, một chiêu chém xuống, giấc mơ này tinh linh không nghĩ tới địch phong vậy mà kháng trụ giấc mơ của mình ăn ngủn, chưa kịp phản ứng dưới tình huống, bị một kiếm chém giết. Tại mộng tinh linh sau khi chết, toàn bộ thân hình bắt đầu tiêu tán, biến thành điểm điểm nguyên tố, tiêu tán. Mà tại chạm gác bên trong các loại dị thường cũng tiêu tán, để chạm gác biến thành bộ dáng lúc trước. Lúc này, địch phong bảng thuộc tính cũng lần nữa truyền đến tin tức Chúc mừng người chơi chém giết mộng tinh linh, hoàn thành nhiệm vụ. Cái này liền chết, giấc mơ này tinh linh yếu đớt như vậy hả? Nhìn xem nhiệm vụ nhắc nhở, cùng bắt đầu tiến hành màn thưởng, địch phòng có chút ngoài ý muốn. Có thể thôi miên chính mình đồng đội, bao trùm toàn bộ chẳng gác, tự thân khiêu chiến cấp bậc là 5, lúc đầu coi là sẽ là mạnh cỡ nào, nhưng không nghĩ tới cứ như vậy bị chính mình tùy tiện một kiếm chém giết. Lần này xem như kiếm được, hy vọng lần tiếp theo còn có đối thủ như vậy. Chương 720, quỷ dị quái vật. Chương 720, quỷ dị quái vật. Mộng tinh linh, mộng chi chủ cái kia vô tận trong mộng đẹp sinh ra một loại nguyên tố tụ hợp sinh vật. Ngoại hình cực giống nhân loại, nhưng toàn thân là một thể, bốn cái ngón tay đối xứng sắp xếp, làn da mặt ngoài tròn độn quang trưởng, không có bất luận cái gì khí quan biểu hiện, nhưng màu xám bạc bóng loáng trên da, có thất thải quang mang lưu chuyển. Loại này mộng tinh linh, bất quá là mộng chi chủ trong mộng đẹp đản sinh ra một loại bình thường nhất nguyên tố sinh vật. Mặc dù là hi hữu mộng nguyên tố, nhưng bản thân sức chiến đấu cũng không tương đại. Năng lực là dựa vào tự thân tinh thần lực, để mục tiêu cấp tốc rơi vào trạng thái ngủ say, hấp thụ sinh vật có trí khôn mộng đến để thăng thực lực bản thân. Nếu như mục tiêu bản thân trong giấc mộng, như vậy mộng tinh linh có thể làm cho người lâm vào mộng cảnh không cách nào tỉnh lại. Mà xem như mộng tinh linh mạnh nhất năng lực là lấy tự thân theo thủy mộng chi chủ trong mộng cảnh nhiễm thủy mộng chi chủ lực lượng, khiến người khác bị thủy mộng chi chủ cái kia lực lượng cường đại xung kích, dù cho mộng tinh linh chỉ là nhiễm một điểm, là đủ đối với cấp 5 trở xuống người chơi tạo thành tuyệt đối áp chế đối với dưới 10 cấp người chơi cũng sẽ có cường đại xung kích, cực lớn suy yếu đối thủ tinh thần lực, để chính mình ngủ mơ năng lực càng hữu hiệu. Nhưng những năng lực này đều hiện ra tại tinh thần, mộng cảnh, ngủ say những năng lực này bên trên, mộng tinh linh bản thân tố chất thân thể cực kỳ nhỏ yếu, thậm chí không bằng một cái cường trắng người trưởng thành. Bản thân thể nội là lấy một cái nguyên tố hạch tâm làm thân thể hạch tâm làm cái này một đầu ngọc tinh linh đối mặt địch phong lúc tự thân cái kia một chút xíu thụy ngọc chi chủ tinh thần ăn mòn bị địch phong bản thân làm huyền tiên cấp thực lực tinh thần bản thân ngăn lại mặc dù cái này một bộ thân lực hóa thân coi chỉ hoãn nhưng chỉ là thoáng một cái đã qua cũng không có bất luận cái gì tính thực chất tiến triển tại về sau ngọc tinh linh nhập ngậm cường đại như vậy năng lực đối với địch phong cũng không có bất cứ hiệu quả nào kể từ đó ngọc tinh linh thể hiện ra bản thể trực diện địch phong đối mặt chính là địch phong đả kích mà nắm giữ đấu khí địch phong có thể thi triển ra nguyên tố đả kích một kiếm chém ra ngọc tinh linh nguyên tố hai tâm để hắn tại chỗ tử vong như thế. Một đầu lúc đầu có thể đoàn diệt một chi người chơi tiểu đội Mộng Tinh Linh, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chết ở trong tay của Địch Phong. Bất quá cái kia một chút xíu thủy Mộng chi chủ khí tức xung kích, cũng kinh động tại mặt trang Địch Phong, cảm nhận được cái kia thủy Mộng chi chủ cái kia mang xâm nhập, ô nhiễm, đồng hóa trở quái dị khủng bố năng lực, Địch Phong cũng có chút hiếu kỳ. Trên cái tinh cầu này cái kia giáng lâm sự kiện bản chất, chính như Địch Phong đoán trước như thế, tận tàng tại mỗi lần mỗi lần kia giáng lâm trong thế giới, người chơi chém giết Mộng Tinh Linh, hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì người chơi bị quang Mộng Tinh Linh tinh thần xâm lấn, đồng thời vô cùng thời gian ngắn chém giết Mộng Tinh Linh, Thu hoạch được cơ sở ban thưởng tăng lên 100%. Người chơi thu hoạch được ban thượng, 400 kinh nghiệm, 800 dáng lâm điểm. Người chơi thu hoạch được vỡ vụn ngộng tinh linh hạch tâm. Người chơi thu hoạch được kỹ năng, ngủ say. Vỡ vụn ngộng tinh linh hạch tâm, nhị dai, giàn đúc dung nhập vũ khí bên trong, có thể làm cho vũ khí đánh trúng mục tiêu lúc thu hoạch được nhất định tinh thần ngoài định mức tổn thương. Ngủ say, tiêu hao lực lượng tinh thần để mục tiêu rơi vào trạng thái ngủ say. Kỹ năng này hiệu quả căn cứ song phương tinh thần lực phán định. Người chơi kinh nghiệm đã đạt tới hạn mức cao nhất, người chơi trên đẳng cấp lên tới cấp 3. Người chơi thu hoạch được một điểm điểm thuộc tính lần này đều nhiệm vụ hoàn thành, ưu dị nhiệm vụ độ hoàn thành, để địch phong kiếm một món hời. Không chỉ thực lực bản thân tăng lên, hơn nữa còn thu hoạch được một cái nhị giai đạo cụ cùng một cái kỹ năng. Kỹ năng này không có cái gì hạn chế, tại địch phong nhìn thấy về sau liền lập tức sử dụng. Sau lúc này, bởi vì bản thân có kỹ năng này, địch phong muốn đem chính mình mới thu hoạch được một điểm điểm thuộc tính thêm tại tinh thần của mình trên thuộc tính. Nhưng rất nhanh, địch phong nghĩ đến mình bây giờ chủ tu chính là kỵ sĩ hô hấp pháp, đi chính là chiến sĩ con đường, bởi vậy nếu quả thật chính là phát triển, cũng là muốn lấy chính mình kỵ sĩ con đường làm chủ. Dù sao mình trong tay có nguyên bộ kỵ sĩ hô hấp pháp, còn có đại lượng kỵ sĩ chiến kỹ, cái gì cũng không thiếu dưới tình huống, liền cần đem tư nguyên của mình toàn bộ thả tại chính mình kỵ sĩ trên đường. Cái này mới thu hoạch được kỹ năng chỉ có thể tính được là một cái phụ trợ năng lực. Đang lúc đối địch, sẽ có chút trợ giúp. Kể từ đó, Địch Phong đem chính mình lên tới cấp 3 thu hoạch được một điểm điểm thuộc tính thêm tại thể chất của mình trên thuộc tính đối với hiện tại Địch Phong đến nói, thể chất tăng cường, có thể gia tốc kỵ sĩ hô hấp pháp tu luyện, làm cơ sở kỵ sĩ hô hấp pháp tu luyện tới cấp 3 về sau, còn có thể thu hoạch được một điểm điểm thuộc tính tăng phúc. Kể từ đó đợi đến tiến vào lần tiếp theo nhiệm vụ về sau, địch phong thực lực tương đối lần trước sẽ có một cái biến hóa về chất đến nỗi cái kia vỡ vụn mộng tinh linh hạch tâm, địch phong tạm thời thu lại, đợi đến chính mình có một kiện vũ khí mới về sau, tại dung nhập vũ khí bên trong. Bởi vì mộng tinh linh năng lực là đối với bốn phía nhập động, mặc dù hấp thu một chút đồng đội cùng các lính gác ngẫu cảnh, nhưng bởi vì địch phong xử lý kịp thời, chỉ là làm cho tất cả mọi người hao tổn một chút tinh thần lực. Ngày thứ hai tỉnh lại lúc, toàn bộ tiểu đội người đều chỉ cảm thấy tinh thần có chút mỏi mệt. Đến nỗi những người bình thường kia, từng cái tinh thần mỏi mệt, phàm phất là chịu vài ngày không nghỉ ngơi đầu dạng, nhưng dạng này tổn thương chỉ cần nghỉ ngơi nhiều mấy ngày liền có thể khôi phục cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì nhưng thân là người chơi chỉ là ngủ một giấc liền đau đầu tinh thần mỏi mệt rất rõ ràng đây là chuyện không bình thường diêm rất nhạy cảm phát giác tại đêm nay có chuyện phát sinh có ai biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì hả? diêm dò hỏi đội trưởng đêm qua ta trực ban lúc gặp được một cái dáng lâm sự kiện Địch phong mở miệng nói một cái có thể làm cho người rơi vào trạng thái ngủ say quái vật tiến vào trạng gác chỉ có ta tại trực đêm không có nghỉ ngơi tránh thoát đi sau đó ta xử lý cái quái vật này liền không có những chuyện khác phát sinh Địch Phong đem ngày hôm qua sự tình đại khái nói một lần, nghe tới sự tình trải qua, Diễm một trận hoảng sợ, tim đập nhanh, có thừa nói với Địch Phong. "May mắn ngươi, bằng không tiểu đội chúng ta chỉ sợ cũng sẽ đoàn diện ở trong này." Bất quá nói như vậy, nhiệm vụ lần này rất có thể chính là cái này một đầu dáng lâm quái vật, ta đi hướng thượng cấp hồi báo một chút, hôm nay mọi người trạng thái đều không được, như vậy liền đều ở nơi này nghỉ ngơi đi. Về sau, Diễm hỏi thăm Địch Phong một chút cụ thể chi tiết, đem sự kiện hướng thượng cấp báo cáo. Rất nhanh, cục điều tra hồi phục tin tức, cho phép tại nguyên chỗ chỉnh đốn hai ngày sau đó tiếp tục tiến hành tuần tra địch phong có thể độc lập hoàn thành một lần giáng lâm sự kiện cái này khiến vốn là cho rằng địch phong là một nhân tài game càng thêm xem trọng địch phong liếc mắt trong đội ngũ cái khác đồng đội bởi vì lần này có thể nói là địch phong cứu mình một mạng bản thân đối với địch phong liền càng thêm nhiệt tình đặc biệt là game nghe tới địch phong bởi vì làm xong nhiệm vụ này đẳng cấp của mình tăng lên tới cấp 3, đã cùng trong đội ngũ sói sám nhanh chóng ảnh là cùng một cấp bậc cũng cảm giác được hơi kinh ngạc không nghĩ tới địch phong có thể nhanh như vậy liền đuổi theo đẳng cấp lúc này địch phong đã là cấp ba đại biểu cho địch phong chỉ ít thu hoạch được 300 kinh nghiệm nói cách khác Vừa rồi dáng Lâm sự kiện không có địch phong nói đơn giản như vậy. Nói cách khác, lần này dáng Lâm sự kiện, địch phong nhất định là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng là địch phong chưa hề nói, game cũng không có quá nhiều hỏi thăm. Bản thân một cái người chơi kỹ năng chính là tự thân bí mật lớn nhất, trừ phi là chính mình nguyện ý biểu hiện ra, bằng không cho dù là đồng đội cũng muốn chú ý địch phong tiến giai đến cấp 3, đối với game tiểu đội đến nói, đây là một chuyện tốt. Để trong đội ngũ sức chiến đấu mạnh hơn một chút, đối với chấp hành nhiệm vụ cũng có rất lớn chỗ tốt. Tiếp xuống, tại trạm gác chỉnh đốn hai ngày thời gian, các người chơi khôi phục tinh thần, bắt đầu tiếp tục tuần tra đến nỗi bị mộng tinh linh nuốt mất ngộng chạm gác binh sĩ thì là bị vận chuyển đến hậu phương trình đốn một đội mới binh sĩ đóng quân tại cái này chạm gác bên trong sau đó tiểu đội tiếp tục bắt đầu tuần tra dọc theo trong núi tiểu đạo đi xuyên qua cái này đến cái khác chạm gác bên trong thời gian trôi qua một tháng thời gian rất nhanh đi qua tại tháng này cuối cùng ba ngày dêm tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ đón xe trở về căn cứ mà mỗi người cũng đều nhận lấy đến thủ lao của mình bởi vì gặp được dáng lâm sự kiện mặc dù chỉ là địch phong một mình giải trừ nhưng cũng coi như được vì vương quốc tiêu diệt một cái thai hoàng ẩm thế là Cục điều tra cho địch phong ban thưởng 200 dáng lâm điểm, cái khác đội viên 100 dáng lâm điểm. Bất quá lần này tính được địch phong cứu mọi người, tất cả mọi người thiếu địch phong một cái mạng. Bởi vậy, đối với cục điều tra xuống phát hạ dáng lâm điểm, tất cả mọi người không muốn, lựa chọn muốn cho địch phong. Nhưng là lúc này địch phong thiếu đội ngũ 1.600 điểm dáng lâm điểm, lần này ban thưởng, địch phong tính được trả nợ. Thế là, đồng đội bao quát gem ở bên trong, tổng cộng là 600 dáng lâm điểm tính được địch phong trả nợ đến nỗi địch phong trên người bây giờ 950 dáng lâm điểm, địch phong cảm thấy mình không nên cầm ra, dù sao một lần dáng lâm điểm thu hoạch được 800 điểm sẽ có vẻ một lần kia nhiệm vụ càng thêm nguy cơ. Một người mới người chơi là như thế nào giải quyết cao như vậy ban thưởng nhiệm vụ? Bởi vậy, địch phong hiện tại tạm thời vẫn là không muốn thể hiện ra chính mình thực lực, cần tiếp tục cẩn tàng mấy cái nhiệm vụ, tốn hao thời gian một ngày trở về căn cứ, trải qua hai ngày chỉnh đốn, tiểu đội một lần nữa tập kết tại một gian có bảo vệ chặt chẽ phòng bế quan bên trong. Trải qua một tháng thời gian, địch phong lúc này theo thể chất gia tăng, đem cơ sở của mình kỵ sĩ hô hấp pháp tu luyện tới tầng thứ ba. Cơ sở kỵ sĩ hô hấp pháp tầng thứ 3 vì địch phong mang đến một điểm thể chất thuộc tính tăng thêm, đồng thời, địch phong bắt đầu tu luyện khí hậu thuộc tính kỵ sĩ hô hấp pháp. Trải qua địch phong kiểm tra, chính mình cái này một thân thể, khí hậu thuộc tính tỷ lệ xấp xỉ tại một, so một, cái khác nguyên tố thuộc tính cũng không nhiều. Kể từ đó, địch phong tu luyện chính là chuyên môn sửa chữa qua chốt chuyên thuộc về chính mình thuộc tính kỵ sĩ hô hấp pháp. Lấy khí hậu thuộc tính là chủ, tên là đầm lầy kỵ sĩ hô hấp pháp. Bất quá bởi vì là khoảng cách nhiệm vụ 2 ngày trước đột phá tự thân thuộc tính, bởi vậy, địch phong chỉ là tu luyện tiến giai công pháp, còn không có tu luyện nguyên bộ kỵ sĩ chứng kỹ, tự thân lực lượng còn không thể hoàn mỹ phát huy ra. Nhưng liền xem như dạng này, địch phong thực lực cũng đã là viễn siêu cùng cấp bậc người chơi. Người chơi, địch phong. Số hiệu 12345678 đẳng cấp 3. Kinh nghiệm 150%. 400. Thuộc tính: Lực lượng 71, Thể chất 72, Nhanh nhẹn 5, Tinh thần 8, Mị lực 5, Đấu khí 20-20. Huyết mạch: Nhân loại bình thường. Nghề nghiệp: Kỵ sĩ nghề nghiệp, nắm giữ kỵ sĩ đấu khí nghề nghiệp. Công pháp: Công pháp cơ sở kỵ sĩ hô hấp pháp 33, trung 3 tầng, mỗi 1 tầng gia tăng 1 điểm thuộc tính cơ sở. Thể chất 2, lực lượng 1 đầm lầy kỵ sĩ hô hấp pháp 09, khí hậu thuộc tính kỵ sĩ hô hấp pháp có thể tăng lên kỵ sĩ khí hậu thuộc tính đấu khí nên hô hấp pháp vì tiến giai hô hấp pháp có thể một đường thẳng tới thần minh cấp độ. Kỵ sĩ hô hấp pháp tổng cộng cửu giai, mỗi nhất giai tiến giai đều cần tương ứng thuộc tính đạo cụ. đang hấp thu đạo cụ lực lượng, có thể đột phá, đồng thời thu hoạch được tương ứng tăng lên. Kỹ năng, kỵ sĩ đấu khí có được siêu phàm lực lượng, có thể khống chế tự thân đấu khí. Kỵ sĩ trong đấu khí ẩn chứa thủ thuật tính cung thủy thủ tính, có siêu phàm năng lực. Liên chạm, gai nhọn, ngủ say đạo cụ, vỡ vụn động tinh linh hải tôm nhị giai. Lúc này địch phong thủ tính, có thể nói vượt qua chính mình đồng đội, sói sám cùng nhanh chóng ảnh. Sức chiến đấu tại toàn bộ trong tiểu đội đều phải tính đến. Tại bế quan này trong phòng tập kết, rất nhanh nhiệm vụ bắt đầu. Sau một khắc, Địch Phong cùng tiểu đội những người khác đều biến mất ở trong này. Làm Địch Phong cảnh sát trước mắt lần nữa trở nên rõ ràng, đã đi tới một cái thế giới mới. Tại Địch Phong bọn người bốn phía, là một tòa thành thị phế tích, vượt qua 30m cao lớn tường thành bị phá tan một cái cự đại lỗ hổng. Tại thành tường kia lỗ hổng về sau, có thể nhìn thấy một cái bị to lớn sinh vật xô ra đến khe rãnh. Toàn bộ khe rãnh xuyên qua nửa cái thành thị, chiều dài tạm thời không cách nào biết được, độ rộng có hơn 100 mét, chiều sâu cũng có được hơn 10m sâu. Tại cái này khe rãnh hai bên, là bị dung sụp kiến trúc Nhìn một cái, những kiến trúc này phần lớn là gạch đá bằng gô kết cấu, toàn bộ thành thị chính là một cái cổ điện thành thị. Tại tâm mắt nơi đi tới, có thể nhìn thấy chiến tranh dấu vết, trên mặt đất có chiến đấu qua dấu vết, còn có vũ khí lưu lại, nhưng lại không nhìn thấy một người thân thể. Chỉ có những cái kia chiến đấu dấu vết, thể hiện ra nơi này đã từng là trải qua một trận thảm thiết chiến tranh. Tại địch phong cùng trong đội ngũ những người khác nhìn xem hoàn cảnh bốn phía lúc, nhiệm vụ nhắc nhở đi tới. Nhiệm vụ, vũ chi thú. Nhiệm vụ giới thiệu, các người đi tới một tòa thành thị, nhưng thành phố này nhưng không có một người, thậm chí là một cô thi thể đều không có. Nhưng tại nào đó trong lúc nhất thời, lại sinh ra mê vụ bao trùm thành thị này. Nhiệm vụ yêu cầu: Tại thành thị này bên trong tìm kiếm vụ chi thú, đồng thời đem hắn chém giết. Nhiệm vụ thời gian: 7 ngày. Nhiệm vụ ban thưởng: 200 kinh nghiệm, 400 giáng lâm điểm, căn cứ riêng phần mình công hiến, có thể thu hoạch được ban thưởng tăng thêm. Có khả năng thu hoạch được tài liệu, kỹ năng, trang bị chờ. Thất bại trừng phạt: ngẫu nhiên khấu trừ 2 điểm điểm thuộc tính. Nhiệm vụ này liền đến. Nhìn xem nhiệm vụ này, tất cả mọi người là những mày, nhiệm vụ lần này thực tế là quá mức mịt mờ, vụ chi thú chỉ biết là lần ngày mục tiêu. Nhưng là cái này một đầu vụ chi thú hình dạng thế nào, có năng lực gì, lúc nào xuất hiện đều không rõ ràng, cần tại cái thành phố phế tích này bên trong tiến hành thăm dò đồng thời chỉ có 7 ngày thời gian, có thể nói nhiệm vụ lần này mười phần chặt chẽ. Đã nhiệm vụ cho chúng ta, như vậy liền bắt đầu đi. Diêm thu hồi bảng thuộc tính của mình, đối với bên người các đội viên nói: "Tốt, trước tại trong thành thị này nhìn kỹ hắn nói." Chương 721, vụ chi thú. Chương 721, vụ chi thú. Xuyên qua không người cửa thành, làm đi vào khoảng cách, có thể nhìn thấy thành thị trên tường thành, có các loại chiến đấu dấu vết, vết nào, nổ tung Mùi tên, chẳng kích vân vân. Bất quá lúc này, địch phong còn chú ý tới một chi tiết, đó chính là tại trên thành tường kia có một chút bị ăn mòn bên trên dấu vết, mỡ mô, phản phất là bị rội lên một tầng lưu toan. Vụ chi thú, ăn mòn. Địch phong đưa tay tại tường thành dưới chân gạch đá bên trên vút ve một chút, cảm giác cái kia gặp ghềnh tràn diện, cũng có chút hiếu kỳ. Cái này thật là giống như đã từng quen biết, có lẽ nhiệm vụ lần này sẽ rất có ý tứ. Kỵ sĩ, nhanh tiến đến, chúng ta sau đó phải ở trong thành thị thăm dò. Ngay tại địch phong âm thầm cảm thán lúc, tại phía trước sói sám hô hào địch phong. Ta biết, ta cái này liền tới. Vội vàng chạy tới tiến vào thành nội, ven đường trừ bỏ cái kia một đầu khe danh bên cạnh kiến trúc sụp đổ, càng nhiều kiến trúc còn là bảo tồn hoàn hảo. chỉ có điều rất nhiều trên kiến trúc đều có chiến đấu qua dấu vết, mà bước vào thành nội, khoảng cách gần quan sát những kiến trúc này, địch phong mới phát hiện, những kiến trúc này bên trên đều có ăn mòn dấu vết, mà chiến đấu vũ khí cũng đều có ăn mòn dấu vết, không ít vũ khí đều có ăn mòn lỗ hồng, cùng gì xét dấu vết, trải rộng thành thị ăn mòn, không có một cô thi thể, cái này rất quỷ dị. đi ở trong đội ngũ làm tâm, cũng là bị mọi người bảo hộ đội trưởng. Dễem cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, dạng này khắp toàn bộ thành thị ăn mòn hiện tượng tự nhiên gây nên, Dễem chú ý trong thành thị không ai đại biểu cho cái này vụ chi thú rất có thể đối với huyết nhục cảm thấy hứng thú, thi thể rất có thể là bị hắn thôn vệ. Mà những vũ khí này trang bị đại biểu cho trong thành phố này người tại cùng cái này vụ chi thú đối kháng, nhưng vụ chi thú ẩn chứa ăn mòn lực lượng, có lẽ cũng là thành phố này tất cả thi thể biến mất một loại khả năng. Nhưng những này đều chỉ là căn cứ hiện hữu tình báo tiến hành suy đoán, đến nỗi tình huống thực tế còn cần gặp được cái này một đầu vụ chi thú đang tiến hành đối Nhưng chỉ là nói như vậy, vụ trộm dêm đã là chuẩn bị kháng ăn mòn một chút chuẩn bị dọc theo thành thị trên đường phố đi đến bốn phía trừ bỏ các loại thi thể không có bóng dáng bất luận cái gì mèo mèo chó chó chờ sủng vật cũng đều không có bóng dáng tại cái kia một nhà một hội trên mặt đất chỉ còn lại bị ăn mòn về sau lưu lại vòng cổ cùng một chút chốt sủng vật dây thường. các loại da cầm cũng còn không còn sót lại cái gì tại lục soát trong quá trình địch phong chỉ thấy mấy cái bị ăn mòn lông vũ mảnh vỡ nhưng trừ bỏ những huyết nục này thi thể trong thành thị các loại đồ ăn tỷ như nói một ít gia đình bên trong cất giữ khẩu phần lương thực cùng trong thành thị nhà kho trừ bỏ ăn mòn từ ngoài còn lại bộ phận đều là hoàn hảo căn cứ kiểm tra Những lương thực này cũng đều có thể dùng ăn, đồng thời căn cứ những lương thực này hư trình độ, xác định trận này tác động đến toàn bộ thành thị tai nạn phát sinh thời gian cũng không phải là rất xa, rất có thể cũng chỉ có một tuần hoặc là hơn 10 ngày thời gian. Mà thời gian ngắn ngủi như vậy bên trong, như vậy cái này một đầu tạo hủy diệt toàn bộ thành thị vụ chi thú nên còn ở trong thành thị bồi hồi. Sau đó, trên đường phố đi tới, bốn phía thăm dò một tòa lại một tòa phong ốc, tại cái kia trong phong ốc, trừ bỏ không có vật sống, cái khác vật phẩm đều chiếm được giữ lại. Cho dù là bởi vì hỗn loạn chiến đấu, nhưng theo đội ngũ tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò, đối với cuộc chiến đấu này cũng có càng nhiều suy đoán trong thành thị đại đa số gia đình đều là bình dân bách tính những người bình thường này gia đình tại đối mặt một trận tác động đến toàn bộ thành thị chiến tranh lúc là cầm các loại vũ khí phản kháng còn là ẩn nút đều có khả năng nhưng tại đại đa số trong gia đình đại bộ phận gia đình bài trí đều là bình thường sinh hoạt cất đặt chỉ có một ít cái ghế lộn xộn đổ xuống đại môn rộng mở cùng trong sân nhỏ còn không có bị ăn mòn mất có chút xót xếch dấu chân mà trên đường phố chiến đấu đại đa số cũng đều là người mặc khôi giáp binh sĩ đồng thời toàn bộ tập trung ở cái kia lỗ hỏng bốn phía đường đi tại cái kia lỗ hỏng Khe doanh phủ cận trên đường phố, có thể nhìn thấy chiến đấu dấu vết, không chỉ là vũ khí lạnh trang kích, còn có cái kia manh thú lợi trảo vết trảo, sinh vật va chạm và sụt kiến trúc. Vây quanh cái này vượt ngang gần phân nửa thành thị khe doanh đi một vòng, toàn bộ khe doanh chiều dài tại hai cây số khoảng cách, tới gần tường thành bộ phận còn có đại lượng chiến đấu dấu vết, nhưng theo xâm nhập thành thị, chiến đấu dấu vết liền trở nên thưa thớt, chỉ còn lại manh thú tứ tán phá hư còn xuất lại. Cả tòa thành thị, bốn phía có độ cao tại độ cao 30m, hơn 20m độ dày tường thành. Toàn bộ thành thị nội bộ, là một cái đại khái bên cạnh dài vì năm cây số hình ung. Trong thành thị đại lượng kiến trúc xen vào nhau tinh tế, các loại cửa hàng san sát, còn có một chút quân sự kiến trúc chứng minh cái này một tòa thành thị tất nhiên có cùng với trọng yếu giá trị. Cẩn thận điều tra một chút lỗ hổng, đang nhìn bốn phía quyết tán manh thu dấu vết, cùng chiến đấu diện tích che phủ. Lúc này, địch phong đứng ở trên tường thành, nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, có thể đại khái suy đoán ra. Thành phố này rất có thể là đột nhiên gặp tập kích, binh lính thủ thành nhóm đầu tiên là tiến hành ngoan cường chống cự, nhưng địch nhân tựa hồ là quá mức cường đại, cho dù là trấn thủ thành thị cường giả cũng không đỡ xuống. Như thế, tường thành bị quái vật kia phá tan một lỗ hổng, đại lượng bánh thu loại hình quái vật tứ tán tiến vào trong đó. Một bộ phận tại chỗ lỗ hổng ngăn lại muốn ngăn chặn lỗ hổng thành nội binh sĩ, một bộ phận dọc theo lỗ hổng cấp tốc huyết tán đến trong thành thị. Trong ngay mắt, toàn bộ thành thị bị những quái vật này bao trùm, tất cả bách tính bị thôn vệ, mà cuối cùng những binh lính kia cũng không kiên trì nổi, bị bọn quái vật thôn vệ, chỉ còn lại ăn mòn vũ khí, khâu giáp hải cốt. Chỉ là không biết cái này vụ chi thú rốt cuộc là thứ gì, bất quá đã nhiệm vụ bắt đầu, như vậy cái này vụ chi thú tất nhiên sẽ xuất hiện, hiện tại liền chậm rãi chờ đợi cái này vụ chi thú. Đứng ở trên tường thành, Thổi Phong. Địch Phong nhìn qua phía dưới dọc theo đi khe rảnh, trong lòng suy tư. Bất quá vụ chi thu thực lực hẳn là sẽ không là quá mạnh, nếu quả thật chính là cái này, một đầu sông ra thường thành đại gia hỏa, như vậy chúng ta cái này tiểu đội liền không có cần thiết tồn tại. Quan sát trong thành thị tình huống, bởi vì toàn bộ thành thị diện tích bao la, dùng toàn bộ đội ngũ thời gian một ngày, khi tất cả mọi người hội tụ vào một chỗ, tại một tòa xem như kiên cố trong nhà dân nghỉ ngơi, một bên nhóm lửa nấu cơm, đám người bắt đầu nói một ngày này quan sát chi tiết, làm khắp nơi chi tiết bị nhấc lên, làm các loại tình báo chấp vá đi ra, đám người cũng phải ra cùng Địch Phong đại quan sát cho ra không sai biệt lắm kết luận. Như thế đến nay, thông qua 3 ngày điều tra, liền đối với trong nhiệm vụ vụ chi thú có cơ sở nhận biết, như vậy tiếp xuống chính là muốn chân chính đối mặt nhiệm vụ này bên trong nói tới vụ chi thú. Mà nguy hiểm cứ như vậy theo muốn theo đến ăn cơm xong, an bài tốt người gác đêm chỉnh tự, những người khác tại cái này nhà dân bên trong tìm một cái gian phòng nghỉ ngơi. Đêm khuya tiến đến, toàn bộ thành thị trong phế tích, không khí bắt đầu trở nên ác, nguyên bản trống trải trong thành thị, xuất hiện từng tầng từng tầng sương mù. Sương mù bao trùm toàn bộ thành thị, tại cái này trong sương mù dày đặc, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng dạng này còn chưa kết thúc, ngay tại trực ban đêm kinh ngạc phát hiện cảm giác của mình cũng vô pháp dọc theo đi. cái kia một mảnh mê vụ tựa như là thôn vẽ hết thảy vực sâu, để người không nhìn thấy phương hướng. tỉnh lại đi, đều tỉnh lại đi, xảy ra chuyện. rất nhanh, trong gian phòng ngay tại nghỉ ngơi các đội viên bị đêm đánh thức, đứng trong phòng hướng ra phía ngoài nhìn lại. đêm tối còn có sương ngủ dày, làm cho cả gian phòng phảng phất là trong báo tố cổ đào hoang, tiếc tinh mà thâm thúy. thấy cảnh này, mà trong nhiệm vụ còn là nhắc nhở vụ chi thú, như vậy không cần nhiều làm suy tư, liền có thể rõ ràng, đây là nhiệm vụ mục tiêu đến. trong sương ngủ có lẽ liền có cái này một đầu vụ chi thú sinh tồn chỉ là không biết cái này một đầu vụ chi thú sẽ là một cái như thế nào quái vật đội trưởng chúng ta ngay tại cái này một mực chờ hạ. dễ bên người bàn thạch tay cầm nặng nghề tháp thuận thần sắc trang nghiêm nhìn về phía trước có muốn hay không ta đi hấp dẫn một chút nhìn xem nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu là tình huống gì cái này một mảnh mê vụ rất không bình thường Dêm hồi đáp cảm giác của ta không cách nào xuyên qua tầng này mê vụ mà lại đừng quên chúng ta phát hiện những cái kia tính ăn mòn tình huống ngươi hiện tại trang điểm không nhất định có thể đối phó được ta cho ngươi mấy cái trạng thái đi ra ngoài nhìn xem nhưng đừng ra sân nhỏ chúng ta tốt tùy thời chi viện được được đến diêm cho phép bàn thạch cầm ra một mặt phong bế mũ giáp toàn thân cũng mặc vào một tầng bị kín khói giáp đem chính mình cả người bọc thành một cái lọ sát lúc này bàn thạch trang bị lại thêm bàn thạch bản thân thuộc tính cùng kỹ năng có thể nói ở trên chiến trường chính là lớp kín tường thành có thể ngăn lại bất luận cái gì công kích có thể xưng là tường sát như vậy ngươi cẩn thận nhìn xem chuẩn bị thỏa đáng bàn thạch diêm lần nữa căn dặn một câu đẩy ra cửa đối diện xương mù tràn vào trong gian phòng bất quá rất nhanh liền tiêu tán hầu như không còn không có thâm nhập vào trong đó bàn thạch nhanh chân đi ra cửa phòng rất nhanh biến mất ở trong sương mù. Sau đó, جيم đóng lại cửa phòng, lặng lặng chờ đợi tin tức. Bàn Thạch một bước vào mê vụ liền biến mất trong đó, để người hoàn toàn không thể nhận ra cảm giác. Nhưng trên thực tế, bàn Thạch đi vào sân nhỏ, chỉ là đi hơn 10 mét khoảng cách, tại ban ngày để cho tiện ứng đối đột phát sự kiện, tiểu đội lựa chọn một tòa sân nhỏ rộng rãi phòng ở nghỉ ngơi. Chỉ là mười mấy mét khoảng cách, liền không thể nhận ra cảm giác đến tiến vào trong sương mù người, dạng này sương mù, hoàn toàn là một lần nguy cơ sự kiện. Nếu như quái vật ẩn tàng ở trong sương mù, mà mê vụ lại mang tính ăn mọn, như vậy trong thành thị chiến đấu có lẽ liền có thể giải thích Tại dạng này trong sương mù, đoàn đội sức chiến đấu không cách nào hoàn toàn phát huy, mà địch nhân biến mất trong sương mù, như vậy liền sẽ bị trong sương mù quái vật một chút xíu tiêu diệt. Nhưng lúc này, đứng ở trong đội ngũ địch phong nhìn qua điều này có thể che đậy cảm giác mê vụ, thần sắc nghiêm túc, nhưng trong lòng có mấy phần quái dị. Phu nhân của mình, Vương Chiêu Quân cũng là mê vụ năng lực, những cái kia vụ thú, không phải liền là biến mất trong sương mù quái vật, mà lại mê vụ tự mang ăn mòn, che đậy cảm giác năng lực. Mỗi khi Vương Chiêu Quân gặp được mảng lớn đối thủ, mê vụ trải rộng ra, trong đó vụ thú quyết tán, có thể đem tất cả sinh vật toàn bộ thôn phệ, lấy tăng cường thực lực bản thân mà lúc này trước mắt một màn này, cùng Vương Triêu quân tình muốn lại là cơ hội giống nhau như lúc tiếp xuống. Nếu quả thật chính là cái kia vụ thú ẩn hiện như vậy, tương lai nhất định phải thật tốt tìm tòi nghiên cứu một chút cái thế giới này. Gần như giống nhau năng lực, lẫn nhau thôn phệ liền có thể cường hóa. Đây đối với Vương Triêu quân đến nói, mới có thể được tính là một lần thực lực tăng lên. Mà địch phong suy đoán này, rất nhanh liền được đến nghiệm chứng. Tại bàn thạch không có tiến vào trong sương mù bao lâu, nguyên bản trong đêm tối bình tĩnh mê vụ nhiên cuộn tựa như là bình tĩnh mặt biển treo lên cuốn phong. Quần mê vụ va chạm nhau, ở trong không khí lưu động, hình thành từng cái vòng xoáy sau đó lại rất nhanh tiêu tán, bình tĩnh mê vụ đột nhiên phát sinh biến hóa như thế, không cần người đoán, liền có thể rõ ràng nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Muộn tới, tất cả mọi người trong lòng đồng thời nghĩ đến đối mặt với đây là không biết tồn tại vụ chi thú, tại không biết đối diện là dưới tình huống nào, nhất định phải chú ý cẩn thận. Giờ khắc này, tất cả mọi người làm tốt tùy thời chi viện là chuẩn bị. Lúc này, trong phòng tất cả mọi người nhìn xem mê vụ là không ngừng cuộn cuộn. Tại trong sương mù bàn thạch đã là cảm giác nhào tới trước mặt phong bạo. Tại cái này trong xương mù, phong bạo cũng như giao đối diện phá đến, bất quá toàn thân bao phủ tại khôi giáp phía dưới. Bàn Thạch không cảm giác được, chỉ có thể nghe tới mê vụ chi phong xông vào chính mình khôi xác bên trên mang đến lực lượng. Mà tại trong tiếng gió, ẩn ẩn có thú giống truyền ra. Giờ này khắc này, bàn Thạch cả người đều trở nên khẩn trương lên, hai tay nắm chặt vũ khí, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước, cùng sử dụng dư quang chú ý hai bên. Nhưng trước hết nhất đến, không phải trong xương mù kia du đã vụ chi thú, mà là một cô ẩn chứa tính ăn ngon, phảng phất là dịch axit mê vụ. Toàn thân phòng hộ mở ra, bàn Thạch nhìn thấy chính mình về nhà bên trên, hộ thuần đang bị một chút xíu tiêu hao, trần chùi khôi xác ngoài, đã bắt đầu vàng dạng này tính ăn mòn nếu như là người bình thường chỉ sợ không bao lâu liền cái gì cũng không còn xuất lại đi cảm thụ được cái này một cỗ xương acid ăn mòn trình độ bàn thạch thầm nghĩ đồng thời đem tình báo này thông qua trong đội kênh gửi đi cho những người khác mà nhưng vào lúc này ở trong xương acid một tấm từ mê vụ hội tụ mà thành chừng 5 mét lớn nhỏ đầu thú đập vào mặt mặc dù chỉ là mê vụ tạo thành nhưng cái kia răng nanh răng nhọn như cũ có thể thấy rõ ràng nhìn một cái cũng là người ta cảm giác được hoàng hốt đến nhìn thấy cái này một tấm phản phất là muốn đem chính mình thôn vệ to lớn đầu thú bàn thạch nói thầm một tiếng hai tay nắm tuẫn đối diện cái này một đầu vụ chi thú trước mặt đồng thời tại bàn thạch trên thân năng lượng màu vàng đất bao trùm toàn thân tại bàn thạch sau lưng tường thành hư ảnh hiện hiện với anh khổng lồ mê vũ nhìn như không có trọng lượng nhưng ở trong đó bàn thạch lại cảm giác được chính mình phảng phất là bị một tòa núi nhỏ đánh tới to lớn lực trùng kích để bàn thạch cao lớn kiên cố thân thể đều triệt thoái phía sau mấy bước trên thân cái kia năng lượng hỗn cùng tường thành hư ảnh cũng biến thành ảm đạm xuống vụ thú chạm vào nhau khổng lồ lực trùng kích mang đến một trận tiếng vang trầm nặng hướng về mê vũ bốn phía khuếch tán tại trong phòng ốc tất cả mọi người cũng đều nghe tới một tiếng vang này. Trong gian phòng, nhìn xem bản thạch thông qua trong đội kênh thông báo vụ chi thú đã là xuất hiện, giếm bọn người trên thân, một tầng thật dày khôi giáp, hoặc là da lông ngăn lại toàn thân mỗi một tấc da thịt. Mở cửa lớn ra, hướng bản thạch chi viện đi theo đám người cùng một chỗ, địch phong cũng toàn thân khôi giáp, khăn che mặt che khất đầu, nhưng lúc này địch phong trong lòng âm thầm nghĩ tới, trước hết nhất nên đón chính là xương axit, sau đó là vụ thú. Đây cơ hội là giống nhau như lúc, kể từ đó, có thể tìm kiếm một chút cái này vụ chi thú nhược điểm. Chương 722, nhược điểm đánh giết. Chương 722, nhược điểm đánh giết. Bởi vì dạng này vụ chi thú cùng Vương Chiêu Quân vụ thú hiện ra hình thức cơ hồ là giống nhau như lúc, rất khó không khiến người ta nghĩ đến đây là cùng một hệ thống lực lượng. Kể từ đó, tại đối phó cái này một đầu vụ chi thú, Địch Phong liền có mục tiêu. Làm phu nhân của mình, Vương Chiêu Quân xương ngủ chi quy tắc địch phong hết sức quen thuộc. Làm đại biểu trong đó tính vụ thú, Địch Phong cũng rõ ràng, vụ thú bản thân ở trong xương ngủ, có thể miễn dịch vật lý công kích, thân thể phản phất giống như mê vụ, nhưng lại ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Vụ thú tự mang xương axit tính ăn mòn, xương ngủ mê có thể che đậy năng lực nhận biết, còn có thể miễn dịch vật lý công kích, nếu như tụ thượng bị năng lượng công kích đánh dụng thân thể một bộ phận còn có thể thông qua tự thân chỗ chiếm cư mê vụ hấp thu mê vụ lực lượng khôi phục thương thế như thế sinh vật đủ loại năng lực thần kỳ tự nhiên là cực kỳ khó đối phó nhưng dạng này sinh vật cũng không phải không có nhược điểm mỗi một đầu vụ chi thú đều có một cái hạch tâm căn cứ mỗi một đầu vụ thú trạng thái ngoại hình khác biệt cái này hạch tâm vị trí cũng khác biệt nhưng đồng dạng đều tại vụ thú cái kia khổng lồ đầu hậu phương tới gần phần cổ vị trí toàn bộ hạch tâm cũng là một đoàn mê vụ có thể đánh tan gây dựng lại chỉ là cái này một đoàn mê vụ nồng độ muốn so cấu thành thân thể mê vụ muốn nặng nề một chút bất quá liền xem như dạng này Hôn tạm ở trong xương ngủ, cái này hạch tâm tự nhiên là không cách nào bị phát giác. Muốn tiêu diệt vũ thú, một cái biện pháp chính là lấy năng lượng công kích đem vũ thú hạch tâm toàn bộ bao trùm, dùng một lần phá hủy liền có thể triệt để tiêu diệt. Nếu như còn thừa một tia, như vậy vũ thú dung nhập trong xương ngủ có thể cấp tốc khôi phục, đồng thời thông qua thôn vệ huyết nục năng lượng khôi phục lại nguyên bản thực lực. Mà đổi thành một cái biện pháp, thì là lấy từ lực lượng tinh thần áp chế vũ thú đồng thời tiến hành khống chế, để hắn tự sát, chính mình tử vong. Biện pháp này chỉ thích hợp tinh thần đại sư, người bình thường không cách nào làm được. Nhưng buổi tiếp phu nhân của mình thời gian cũng không ngắn. Địch Phong biết nên như thế nào tìm kiếm vũ thú hội tâm. Như vậy, nếu quả thật chính là vũ thú, cái này liền có ý tứ. Theo đội ngũ cùng một chỗ xông vào mê vụ rất nhanh liền nhìn thấy ngay tại khiêng cái kia cao 5 mét lớn đầu thú xung kích bàn thạch. Lấy tự thân hộ thuẫn, cùng võ trang đầy đủ khôi giáp, bàn thạch lúc này còn có thể gánh vác được. Cái này một cái chính là vũ chi thú. Gem điều tra kỹ năng mở ra, nhìn ra trước mắt cái này vũ chi thú đại khái, khiêu chiến đẳng cấp là 8, có thể miễn dịch vật lý tổn thương, có ăn mòn năng lực, tất cả mọi người phải cẩn thận. Trong miệng nói chính mình điều tra được đến bộ phận tình báo, trong tay nâng lên chính mình sách kỹ năng sau một khắc, ba cái quang hoàn kỹ năng ra chỉ tại mỗi một cái đội viên trên thân, đồng thời, cái khắc tăng phúc kỹ năng cũng toàn bộ bọc tại trên thân. giang thú quyền. một bên, toàn thân quấn tại ra thú xuống sói xám, trên nắm tay, tự thân lực lượng chuyển hóa thành một cái đầu sói, theo một quyền này đánh vào vụ chi thú trên đầu. to lớn lực trùng kích đem vụ thú gần phân nửa đầu đánh tan, hóa thành xương mụ dung nhập hoàn cảnh bốn phía. nhưng cái này cũng không chỗ hữu dụng, vụ chi thú toàn bộ đầu triệt thoái phía sau, không mê ly trong xương mụ. khi lại một lần nữa xuất hiện, lại là một cái hoàn chỉnh hung tàn đầu. gầm nhẹ một tiếng, vụ thú huyễn hóa ra thân thể cao lớn ở trước mặt một người, phẳng phất như là một toà núi nhỏ. thân thể cao lớn lắc lư, hướng về địch phong, nhanh chóng ảnh cùng dêm bắt tới. vũ thú toàn thân từ xương mù tạo thành, chỗ tốt như vậy có thể tùy ý kéo dài tổ hợp, làm xương mù ngưng tụ cùng một chỗ, có to lớn lực trúng kích, uy lực to lớn. làm xương mù tứ tán, liền sẽ hình thành thiên biến vạn hóa, có thể xuất hiện ở trong xương mù mỗi một cái góc, để người khó lòng phòng bị. lúc này, ba cái móng nuốt nhắm ngay ba người, mà một đầu dài hơn 10 thước to lớn cái đuôi ngưng thực hóa thành một đầu to lớn roi đối diện dơ tấm thuận thạch, tại phát hiện bản thạch cứng rắn như đá đầu. Không phải chính mình trong thời gian ngắn có thể gầm xuống tới, vũ thú đem mục tiêu công kích của mình đặt ở đến đây chi vệ game, địch phong bọn người trên thân. Lấy chính mình bộ phận lực lượng trì hoãn bàn thạch, lực lượng khác cấp tốc hướng về địch phong bọn người đánh tới. Hừ, một cái cự đại có thể che đậy tầm mắt xương mù chảo hướng nhanh chóng ảnh đè xuống, xương mù chảo phía trên, từng cây ngưng tụ chảo nhận cũng là sắc bén như lao, có thể xuyên qua sinh mệnh thân thể. Nhanh chóng ảnh một cước quét ngang, cuồn bạo phong nguyên tố bị đá ra, tại phía trước hình thành một đạo trạng kích, phong nguyên tố những nơi đi qua, mê vụ bị cắt ra. Sau đó, phong nguyên tố khuếch tán, mê vụ bị đánh tan, thông vào bốn phía mê vụ Tại đạo này chạm kích về sau, vũ thú xuất hiện lần nữa. Một bên, dễ bản thân là một cái phụ trợ người chơi, tự thân sức chiến đấu có chút nhưng không nhiều, đối mặt với vũ thú, không nhất định có thể đối phó được. Nhưng địch phong hiện tại có kỵ sĩ nghề nghiệp hệ thống, có đấu khí, tự thân bản thuộc tính viễn siêu đồng cấp người chơi, đối phó vũ thú ngược lại là đơn giản. Trong tay kỵ sĩ kiếm huy động, một cái lần nửa chém, lưỡi kiếm ở giữa không trung quét ngang hơn phân nửa vòng, đấu khí bám vào trong đó, chặt đứt đối với chính mình một đạo công kích. Lam một kiếm này rơi xuống, địch phong ra tốc vọt tới dây một bên, liên chạm lấy tự thân kỹ năng, kéo theo chính mình vừa mới vọt tới thân thể, phát ra nháy mắt chẳng kích. Cái kia tới gần đem một kích bị địch phong chém thành tam đoạn, biến thành xương mù tiêu tán. Như thế, vũ thú khóa chặt địch phong ba người công kích toàn bộ bị ngăn lại. Nhiều lần công kích bị đánh lui, vũ thú cũng nhận thức đến trước mắt mình những người này không phải đơn giản có thể đối phó. Thân thể ngưng thực, thân thể áp thụ, theo nguyên bản hai tầng lầu cao sinh vật biến thành chỉ có cao 3m, toàn thân xương mù dày trở nên mưng thực. Lúc này, thu nhỏ thân thể, cái này một đầu vũ chi thú mới bị thấy rõ ràng ngoại hình, đây là một đầu hổ hình vũ thú. Tại bốn phía trong xương mù, một đầu rất sống động vũ khí mãnh thú, vô cùng kỳ dị, còn có khủng bố. Thu nhỏ, lực công kích phải mạnh lên, nhưng là tìm kiếm xương mù hạch tâm liền trở nên dễ dàng. Địch Phong ánh mắt đảo qua cái kia một đầu vũ thú, vũ khí trong tay nắm chặt, đã là chăm chú vào vũ thú phần gáy bộ. Phạm Vi nhỏ lại càng dễ xác định vị trí hạch tâm, chỉ cần triệt để tiêu diệt hạch tâm, vũ thú liền sẽ lập tức tiêu tán, đến lúc đó nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Phi, tại vũ thú triệt thoái phía sau, Bàn Thạch cũng theo vũ thú kéo dài bên trong trở về, nhịn không được gắt một cái. Bàn thạch thay đổi trên thân chống ăn mòn áo choàng ở trong xương mù chiến đấu thời gian dài như vậy, trừ bỏ vũ thú công kích, còn có vũ thú bốn phía tự mang ăn mòn lực lượng, dạng này ăn mòn nếu như không xử lý cũng sẽ đối tự thân tạo thành thương tổn cực lớn. Thứ này thật là khó chơi, hơn nữa còn không có thực thể, chúng ta giải quyết như thế nào cái này một đầu vụ chi thú, ta không có biện pháp gì. Miễn dịch vật lý công kích không có nghĩa là cũng có thể miễn dịch năng lượng công kích. Nhanh chóng ảnh đứng ở một bên, ở trên người ăn mòn mất áo ngoài mắc lừa một bộ áo choàng ngăn cản xương ăn mòn. Bất quá chúng ta trong đội ngũ không có người tu tinh thần lực. Không cách nào kiểm tra cái này vũ thú có thể hay không đối với tinh thần có kháng tính hay là muốn đánh sói xám đồng dạng là thay đổi trên thân gia thú trong ánh mắt mang chiến ý nói hiện tại nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu ngay ở chỗ này giải quyết chúng ta liền có thể trở về vậy sẽ phải đánh địch phong trên thân tầng ngoài quần áo đã là bị ăn mòn không sai biệt lắm bên trong tầng khôi giáp cũng bắt đầu ăn mòn tình huống như vậy liền cần địch phong cấp tốc tiêu diệt đối thủ bằng không vẹn vẹn là phạm vi tính ăn mòn năng lực liền có thể đi địch phong cái này tiểu đội kéo chết nhưng là dạng này hay là muốn đánh Dêm thần sắc nghiêm túc trong tay kỹ năng hiện ra Lần nữa vì các đội hưu bộ một tầng kỹ năng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Giống. Lúc này, Vụ thú ngưng tụ thân thể về sau, thả người đánh tới, như là thật manh thú. Tường sắt. Lúc này, làm trong đội ngũ khi thịt, bàn thạch trong tay thấp chuẩn trên đỉnh trước, chính diện cùng Vụ thú chạm vào nhau. Sau một khắc, đột ngạt tiếng oanh minh vang lên, bàn hai tay nắm chặt, chăm chú kéo căng, ngăn lại Vụ thú va chạm. Mà Vụ thú cũng bởi vì toàn lực va chạm, tự thân ngưng tụ thân thể tiêu tán, bốn phía đại lượng xương mù bay ra. Cái này trong lúc nhất thời, tại Vụ thú phần gãy bộ, ngưng thực vũ khí lảo lẹo, mà lúc này chính là Vụ thú thân thể nhỏ nhất thời điểm. Địch Phong nhìn thấy cơ hội, không dùng bỏ lỡ. Một bước tiến lên, Địch Phong âm thầm đấu khí mở ra. Địch Phong dám định vụ thú hạch tâm biện pháp, chính là mình tinh thần. Mặc dù còn làm không được hướng ra phía ngoài mở rộng, nhưng là cảm thấy được vụ thú hạch tâm còn không phải vấn đề. Căn cứ Địch Phong quan sát Vương Triêu quân vụ thú lúc, vụ thú hạch tâm phát ra năng lượng ba động nhưng thật ra là có chút khác biệt. Nếu như cẩn thận phân biệt, có thể cảm giác được cái kia một đoàn hơi nồng đậm đặc thù đoàn năng lượng. Bất quá Vương Triêu quân mê vụ trong khu vực, phần lớn là truyền thuyết cấp vụ thú, mà trước mắt cái này một đầu vụ chi thú, tại Vương chiêu quân trong ngủ, chỉ có thể nói là một đầu tùy sinh tùy diệt tiểu bất điểm nhưng dạng này tiểu bất điểm đối với người bình thường đến nói cũng là thiên đại uy hiếp. tại vụ thú phần gãy bộ xương mũ bởi vì va chạm thoáng quyết tán địch phong cấp tốc tiến lên lấy tự thân tinh thần cảm thấy được vụ thú biến hóa tại vụ thú phần gãy khu vực nơi đó địch phong cảm thấy được một kia biến hóa rất nhỏ một đoàn vụ thú hạch tâm không ở phía sau cổ chính giữa mà là có chút rưỡi vào xuống nhưng tại địch phong khóa chặt cái này một đoàn hạch tâm về sau những này đều không phải vấn đề hạch tâm lớn nhỏ chỉ có năm lớn ta một kích quyết tán một chút có thể hoàn toàn bao trùm địch phong thẩm nghĩ trong lòng trong tay kỵ sĩ kiếm rơi lên gai nhọn bổ sung khổng lồ đấu khí một kiếm kích xuyên vụ thú hạch tâm, bởi vì hạch tâm bị đánh trúng, vụ thú thân thể có chút dừng lại. Sau một khắc, vụ thú bắt đầu tứ tán thân thể, muốn né tránh địch phong công kích. Nhưng lúc này, địch phong lưới kiếm phía trên đấu khí huyết tán, liền như là một đạo nổ tung cấp tốc xung kích toàn bộ hạch tâm. Vào thời khắc này, vụ thú hạch tâm bị triệt để phá hủy, không có chút nào còn lại. Mà tại vụ thú hạch tâm bị hủy diệt, tạo hình vụ thú thân thể phảng phất là mất đi lực lượng, bắt đầu tứ tán, biến thành vũ khí tiêu tán. Mà vào đúng lúc này, một đạo nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở cũng theo chuyển đến. Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt vụ chi thú. Hiện tại bắt đầu trở về. A, nhiệm vụ hoàn thành. Đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, để đội ngũ cái khác các đội hữu một trận kinh ngạc. Cái này vụ thú chết như thế nào? Lúc này chỉ có địch phong đả kích đến vụ chi thú, ánh mắt mọi người nhìn về phía địch phong. Ta cũng không biết. Mặc dù mình giết vụ chi thú, nhưng địch phong giả vờ như là vô chi bộ dáng, mê mang lắc đầu. Nhìn xem địch phong mê mang bộ dáng, những người khác đều không cho rằng địch phong có thể đối phó dạng này khó chơi vụ thú. Cũng thế, địch phong bất quá là một người người mới, làm sao có thể đối phó cái này vụ chi thú? Nhất định là trùng hợp đánh chúng yếu hại đi nhưng bất kể nói thế nào, là hoàn thành nhiệm vụ. một lần vốn nên rất khó đối phó địch nhân cứ như vậy trùng hợp bị giết. đây đối với đội ngũ đến nói cũng là một chuyện tốt. tốt, bất kể nói thế nào, hiện tại chúng ta có thể đi trở về. giêm tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người biến mất ở trong này. tại giêm tiểu đội rời đi không lâu, tại cái này bởi vì mất đi vũ thú công chế vũ khí bắt đầu tiêu tán lúc. đột nhiên, sương mù dày mới ngưng tụ, một lần nữa trở nên dày đặc. lần này mê vụ bao trùm bốn phía mảng lớn kiến trúc, rất nhanh, những kiến trúc kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ăn mòn tiêu tán mà trong xương ngủ kia kia, ẩn ẩn một đầu thân cao 50 mét trở lên to lớn manh thú hư ảnh ở trong này dừng lại. tại cái này một đầu vũ thú thân thể bốn phía, các loại phi hành, du động, chạy nhanh hình thú mê vụ trong mê vụ vây quanh cái này một đầu khổng lồ vũ thú hoạt động. hô, hô, hô, dừng lại trong giây lát về sau, khổng lồ vũ thú vừa xài bước qua mấy chục gạo, rời khỏi nơi này. rất nhanh ba phủ nơi này xương ngủ tan đi, nguyên bản còn là hoàn chỉnh phong ốc chỉ còn lại đổ nát thế lương, chỗ lỗ hỏng đều là bị chưa thực lỗ hỏng, mà phóng nhan toàn bộ thành thị phế tích, một đầu bị xương ngủ ăn mòn con đường xuyên qua toàn bộ thành thị. Cái kia khổng lồ vũ thú không có tại thành thị này phế tích dừng lại lâu, hướng về cái thế giới này nào đó một chỗ tiến lên. Lúc này, tại kết toán không gian địch phong cũng không biết rời đi về sau phát sinh sự tình, lần này, bởi vì địch phong đánh trúng yếu hại, địch phong biểu hiện tính được ưu dị nhất. Người chơi đánh giết vụ chi thú, biểu hiện ưu dị, thu hoạch được 50% tăng thêm. Người chơi thu hoạch được 300 điểm kinh nghiệm, 600 dáng lâm điểm. Người chơi thu hoạch được kỹ năng, chua thực chi xương ngủ, tiêu hao pháp lực, có thể triệu hồi ra có thể ăn mòn xương ngủ. Người chơi kinh nghiệm đạt tới hạn mức cao nhất, thu hoạch được phá, đẳng cấp đạt tới cấp 4. Người chơi thu hoạch được một điểm điểm thuộc tính, thu hoạch còn có thể. Địch Phong nhìn xem chính mình lần này đoạt được, còn tính là hài lòng nhẹ gật đầu đẳng cấp của mình tăng lên, đối với chính mình thu hoạch được điểm thuộc tính, Địch Phong không có suy tư, tiếp tục thêm tại thể chất của mình trên thuộc tính. Kể từ đó, Địch Phong thể chất thuộc tính đột phá đến 10 điểm. Thuộc về tính điểm tăng thêm về sau, một đạo nhắc nhở mới truyền đến. Người chơi thể chất thuộc tính đột phá đến 10 điểm, thu hoạch được ngoài định mức tăng thêm, tại hạ thuộc nhiều cái tăng thêm bên trong lựa chọn một cái. Đại lực sĩ, thân thể cường tráng mang đến lực lượng là tăng lên, thể chất của ngươi một phần 10 sẽ tăng phúc đến trên lực lượng. Lực lượng thuộc tính gia tăng thể chất thuộc tính 1 phần 10 điểm. Thân thể cường tráng, có một cái ưu tú thân thể, tài năng sinh hoạt tốt hơn, thân thể của ngươi kháng tính sẽ có được tăng lên. Tự thân thu hoạch được 5% toàn thuộc tính dạng tổn thương. Ngoan cường sinh mệnh lực, thân thể cường kiện, để ngươi có tràn đầy sinh mệnh, sinh mệnh lực của ngươi cùng sinh mệnh tốc độ khôi phục được đến tăng lên. Người chơi HP ngoài định mức ra tăng 10% sinh mệnh hồi phục tốc độ tăng lên 10%. Cơ bắp chiến sĩ, thể chất tăng cường, còn là tiếp tục tăng cường tốt hơn, thể chất của ngươi thuộc tính thu hoạch được ngoài định mức tăng lên. Thể chất thuộc tính ngoài định mức ra tăng 1 phần 10. Chương 723 Giáng Lâm Thế Giới, Vườn Thú. Chương 723, Giáng Lâm Thế Giới, Vườn Thú. Làm cái này bốn đầu thuộc tính từng cái hiện ra, Địch Phong hơi kinh ngạc. Nguyên lai thuộc tính tăng lên còn có dạng này tăng thêm, thoạt nhìn là rất không tệ nha. Đối với bốn cái thuộc tính tăng thêm, cái thứ nhất là ngoài định mức tăng lên lực lượng, cái thứ hai là gia tăng toàn thuộc tính kháng tính, cái thứ ba là gia tăng sinh mệnh lực, cái thứ tư là gia tăng thể chất thuộc tính. Mỗi một hạng đối với hiện tại Địch Phong đến nói, đều có tác dụng, bất quá tại Địch Phong cân nhắc lại tác về sau, lựa chọn cái thứ ba tuyển hạng Địch Phong có hoàn chỉnh, kỵ sĩ tu luyện pháp, có thể thẳng đến thành thần đều có hoàn chỉnh hệ thống. Vì vậy đối với một điểm hai điểm thuộc tính, không quá khan hiếm. Theo kỵ sĩ tiến giai, tự nhiên mà vậy đều sẽ đạt được nhất định thuộc tính tăng lên. Bởi vậy, đệ nhất cùng thứ tư tuyển hạng đã là bị bài trừ. Tại về sau, toàn thuộc tính kháng tính cùng sinh mệnh lực tăng thêm đối với địch phong đều có tác dụng, nhưng cẩn thận suy tư về sau, địch phong tiếp xuống đi đường là khí hậu thuộc tính kỵ sĩ con đường. Kể từ đó, kháng tính có thể từ thuộc thuộc tính phòng ngự kỵ sĩ chiến kỹ thay thế, mà sinh mệnh lực cùng sinh mệnh khôi phục tăng lên lời nói, liền có thể tăng cường thủy thuộc tính chiến kỹ hiệu quả. Mà thuộc, thuộc tính kỵ sĩ chiến kỹ cũng có rất nhiều đều cùng tự thân sinh mệnh thuộc tính có quan hệ. Như thế suy tư về sau, như vậy đối với tiếp xuống mấy cái lựa chọn liền có đáp án. Lựa chọn 3. Người chơi lựa chọn cường hóa. Ngoan cường sinh mệnh lực, thân thể cường kiện, để ngươi có tràn đầy sinh mệnh, sinh mệnh lực của ngươi cùng sinh mệnh tốc độ khôi phục được đến tăng lên. Người chơi hack ngoài định mức ra tăng 10% sinh mệnh hồi phục tốc độ tăng lên 10%. Được tuyển hạng xác định, Địch Phong lập tức liền có thể cảm giác được tự thân sinh mệnh lực đột nhiên cất cao một đoạn, sinh mệnh lực của mình trở nên càng thêm kéo dài. Thực lực bản thân lại một lần nữa được tăng lên, đối với Địch Phong đi nói, khoảng cách đi được cao hơn càng xa có một cái cơ sở vững chắc. Mà lần này nhiệm vụ về sau, Địch Phong đồng đội, sói sáng cùng Tuần nhanh chóng ảnh riêng phần mình cũng đều thu hoạch được tăng lên, đạt tới cấp 4 trình độ. Mà ban thạch cùng học giả càng là mượn nhờ cái này hai lần nhiệm vụ kinh nghiệm, đạt tới cấp 6. Kể từ đó, có thể nói Diêm tiểu đội thực lực tổng hợp được đến đề cao, có thể đối phó đối thủ cũng có thể cần mạnh. Theo kết toán không gian trở về, riêng phần mình liền trở lại chỗ ở của mình nghỉ ngơi. Sau một ngày, ở trong sân huấn luyện, đội ngũ các đội hữu hội tụ vào một chỗ, chuẩn bị tiến hành một lần trong đội trao đổi. Lần này xử lý bộ thú, Địch Phong làm ra một kích cuối cùng, cầm tới đầu to, nhưng là những người khác cũng đều có thu hoạch. Một phen giao lưu, Địch Phong đem chính mình sách kỹ năng giao ra, cái này rõ ràng là pháp thuật loại kỹ năng, không phải Địch Phong cần thiết, nhưng loại kỹ năng này sách rất có giá trị. Thế là, Địch Phong làm ra lựa chọn, đem quyển này sách kỹ năng bán ra, lại thêm Địch Phong cầm ra 500 giáng lâm điểm, trả xong trong đội tiền nợ. Trả hết tiền nợ, Địch Phong còn thừa lại không đến 1000 giáng lâm điểm, đối với này, Địch Phong tại trong công hội mua một thanh chất lượng tốt kỵ sĩ kiếm, đổi đi vũ khí của mình đồng thời đem trong tay mình cái kia tài liệu dung nhập kỵ sĩ kiếm bên trong. Thinh cương kỵ sĩ kiếm, nhị giai, trang bị yêu cầu, lực lượng 7, thể chất 7. Trang bị kỹ năng Kiên cố, thân kiếm cùng với kiên cố có thể kháng trụ to lớn xung kích. Sắc bén, tạo thành tổn thương tăng lên 5%. Phụ thuộc kỹ năng, ngủ say, mục tiêu công kích lúc có tỷ lệ đối với mục tiêu thực hiện trạng thái ngủ say. Nên trạng thái căn cứ song phương tinh thần thuộc tính tiến hành phán định. Một thanh cường đại vũ khí, đối với địch phong lúc này thực lực tăng lên còn là to lớn, địch phong sức chiến đấu được đến biên độ lớn tăng lên. Đồng thời trên thân ghi nợ còn song, địch phong một trận nhẹ nhõm. Tại được đến vũ khí, thời gian kế tiếp, địch phong liền bắt đầu tu luyện chính mình đầm lầy kỵ sĩ hô hấp pháp, đồng thời tu luyện khí hậu thuộc tinh kỵ sĩ chiến kỹ. Tháng này, thực lực được đến tăng cường đem tiểu đội phân phối đến ở trong thành thị tuần tra nhiệm vụ, là mang đống nhiên địa khu hoạch tâm thành thị, là mang đống nhiên điều tra phân cục hoạch tâm. Nơi này chính là cục điều tra địa bản, không có bất luận cái gì thế lực khác, cái khác xa đoạn người chơi có can đảm tại trong thành thị này khiêu khích cục điều tra. Có thể nói, bản thân cái này chính là một cái nhẹ nhõm nhiệm vụ, đội ngũ tuần tra một tháng, Địch Phong cũng là đem chính mình kỵ sĩ hô hấp pháp tầng thứ nhất hợp thành, đồng thời học tập nắm giữ một cái thổ thuộc tính cùng một cái thủy thuộc tinh kỵ sĩ chiến kĩ đối với hiện tại Địch Phong đến nói, tiến hành giáng lâm nhiệm vụ, cần chính là sinh tồn, tự mình tu luyện kỵ sĩ hô hấp pháp đi đến kỵ sĩ con đường, đã là viễn siêu cái khác người chơi, hiện tại địch phong tạm thời không cần tăng cường lực chiến đấu của mình, tương đối sức chiến đấu, sinh tồn lực tại hiện tại càng hữu dụng chỗ. Thế là, địch phong học tập hai cái kỵ sĩ chiến kỹ cùng sinh tồn loại hình có quan hệ. Dòng nước cuốn cuốn, tiêu hao đấu khí, thủy thuộc tính đấu khí để tự thân sinh mệnh lực cấp tốc khôi phục, thương thế ra tốc khép lại. Nham chi sao y y, tiêu hao đấu khí, chế tạo ra một tầng đấu khí sao y y, ngăn cản tự thân tiếp nhận tổn thương. Hai cái chiến kỹ, tăng tốc độ khôi phục, một cái chế tạo thuẫn, đối với địch phong đến nói, đều là gia tăng tự thân sinh tồn năng lực. Kể từ đó, có hai cái này kỹ năng, lại thêm Địch Phong hiện tại thuộc tính, có thể nói đã là trong đội ngũ mạnh nhất tồn tại. Không chỉ là như thế, Địch Phong đem chính mình sáng tạo đều đầm lấy kỵ sĩ hô hấp pháp tu luyện tới tầng thứ nhất, tiếp xuống muốn tăng lên hô hấp pháp, liền cần một kiện thuộc thuộc tính tài liệu cùng thủy thuộc tính tài liệu đến đột phá. Cần tài liệu đến đột phá, bản thân cái này chính là Địch Phong căn cứ cái tinh cầu này, dáng lâm chó chơi hệ thống mà chuyên môn thiết kế ra được hệ thống tu luyện. Sau khi đột phá, căn cứ chính mình tiến giai tài liệu, có thể thu hoạch được tương ứng thuộc tính tăng thêm. Căn cứ cung cấp tài liệu càng tốt, tự nhiên là tiềm lực càng lớn. Kể từ đó, Địch Phong liền cần góp nhặt tài liệu, không chỉ là tại nhiệm vụ thế giới thu hoạch được, còn muốn chú ý công hội nội bộ tài liệu thị trường, thậm chí là đi chơi nhà phiên chợ đi tìm Địch Phong theo Giêm bên kia nghe nói qua, tại Giáng Lâm trong trò chơi có một cái công cộng thế giới, chỉ có tự thân đẳng cấp đạt tới cấp năm mới có thể đi vào. Cái kia công cộng thế giới tốc độ thời gian trôi qua cùng thế giới hiện thực một tới, bất quá người chơi ở nơi đó không thể lẫn nhau tổn thương, chỉ có thể làm đơn giản giao lưu. Đồng thời Giáng Lâm trò chơi tại cái kia công cộng thế giới có rất nhiều công cộng công trình, Giêm cho Địch Phong tìm kiếm được những kỹ năng kia chính là ở thế giới giao dịch đến. Bởi vì thế giới kia không cách nào đối với người chơi tạo thành bất luận cái gì tổn thương, đồng thời người chơi có thể theo các nơi trên thế giới tiến vào, đại lượng người chơi ở nơi đó hội tụ, ở trong thành thị thành lập một cái thuộc về người chơi thị trường giao dịch. Hiện tại địch phong đẳng cấp chỉ có cấp 4, chỉ có tại thang một cấp, mới có thể đi vào trong đó. Hoàn thành một tháng tuần tra, không có xảy ra chuyện gì kiện, bất quá địch phong nhìn thấy trong căn cứ người chơi khác đội ngũ, song phương tiến hành một chút giao lưu. Theo cái khắc cục điều tra người chơi đội ngũ trong miệng, địch phong nghe tới, gần nhất ở dưới mang đốn thị thuộc một mảnh trong khu vực, xuất hiện xa đoạ người chơi, đồng thời còn có cùng một chỗ dáng lâm sự kiện xuất hiện. Hiện tại cái kia một mảnh địa khu còn có bao nhiêu cái dáng lâm quái vật còn không có xử lý, đồng thời bởi vì xa đoạ người chơi tồn tại, nơi đó đã là biến thành một cái hiện thực dáng lâm khu nhiệm vụ vực. Chỉ cần đi vào trong đó, liền có thể xác nhận nhiệm vụ. Nhưng là, nơi đó đều là đẳng cấp cấp 5 trở lên người chơi, lúc này جيم tiểu đội chỉnh thể đẳng cấp vẫn còn có chút thấp, bởi vậy liền không có phái đi ra. Lúc này, mới một lần dáng lâm nhiệm vụ mở ra Định Phong cùng các đội hưu còn là tại cái kia phòng bế quan. Làm cảnh sát trước mắt phát sinh biến ảo, giẫm tiểu đội đi tới một cái mới dáng lâm thế giới. Lần này, tiểu đội 5 người đứng tại một đại môn trước mặt, một cái vô cùng vô cùng cao lớn nham thạch đại môn. Cái đại môn này chỉnh thể từ nham thạch cấu thành, đại môn hai bên là đồng dạng cao lớn vách tường nham thạch, tại vách tường kia bên trên, có từng bức từng bức sinh động như thật giá thú phù điêu. Hai cây trên trụ đá, riêng phần mình có một đầu thần long phù điêu xoay quanh quấn quanh lấy có đá, mà đồng dạng là lấy nham thạch tạo thành nặng nghề như là tường thành trên đại môn, đồng dạng là điêu khắc các loại phù điêu. Những này phù điêu Mặc dù còn là động vật hình dạng, nhưng là ngoại hình đã không chỉ là phổ thông gia thú. Đỉnh đầu độc giác độc giác thú, đầu ương mình sư tử sau lưng mọc lên hai cánh sư thiếu, thân hình cao lớn độc nhãn cự nhân. Thậm chí có các loại khủng long phù điêu đều xuất hiện tại cái này một mặt cửa đa khổng lồ bên trên. Đều phiến đại môn, vạn thú phun trào, cho người ta một loại không hiểu cảm giác các bách. Mà tại mọi người đánh giá hoàn cảnh bốn phía lúc, đến từ giáng lâm thế giới nhiệm vụ nhắc nhở bắt đầu. Nhiệm vụ, vạn thú vân thú. Nhiệm vụ giới thiệu, nơi này là giữa vạn giới một cái vùng đất không biết, không biết tên thú chi chủ ở trong này thu thập đại lượng sinh vật, thành lập thuộc về mình vân thú. Một ngày này, tại cái này không ngừng mở rộng trong vườn thú, thú chi chủ phát hiện chính mình vườn thú quá mức thanh lãnh, lựa chọn các ngươi đến đây tham quan. Nhiệm vụ yêu cầu: Tham quan trí ít 3 cái vườn khu, theo cửa vào tiến vào, theo lối ra đi ra. Nhiệm vụ thời gian: 10 ngày. Nhiệm vụ ban thưởng: Điểm kinh nghiệm 200, dáng lâm điểm 400. Khả năng thu hoạch được ban thưởng, tài liệu, kỹ năng, trang bị chờ cần cứ nhiệm vụ biểu hiện, có thể thu hoạch được phần thưởng nhất định tăng lên. Thất bại trừng phạt: Tử vong. Di Vì nên đón người tham quan đến, thú chi chủ đặc biệt tại vườn khu cùng vườn khu ở giữa thành lập khu nghỉ ngơi. Người chơi tại tham quan một cái vườn khu về sau có thể tại khu nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nhiệm vụ chi nhánh, mỗi một cái vườn trong khu đều có khả năng tạo ra nhiệm vụ chi nhánh, từ các ngươi tự động thăm dò phát động. Khi nhiệm vụ xuất hiện, nhìn xem trước mắt nhiệm vụ tất cả mọi người là sương sờ. Cho dù là đem kinh lịch nhiệm vụ còn không tính nhiều, đối với dáng Lâm trò chơi hiểu rõ không thâm nhập, lần này, tại nhiệm vụ nhắc nhở bên trong xuất hiện một cái thú chi chủ xưng hô, có thể xưng hô như vậy, nhất định là một cái cường đại tồn tại. Mà Địch Phong nhìn thấy cái này thú chi chủ, nghĩ đến chính mình tại đánh giết tinh linh lúc hiểu do đến thủy ngộng chi chủ đều danh hiệu còn có trước thế giới cái kia vụ chi thú, rất có thể phía sau cũng có một cái gì mê vụ chi chủ tồn tại. dạng này từng cái xương hô, nhất định là bất phàm. bất quá một cái cường đại tồn tại, như thế thành lập một cái khổng lồ, hội tụ vạn giới sinh vật, địch phong không cần suy đoán, liền có thể kết luận cái này thú chi chủ đi chính là cái gì con đường động vật này vườn, nhất định là cùng cái này thú chi chủ con đường có quan hệ. tham quan ba cái vườn khu, nhiệm vụ này xem ra có chút đặc biệt ta trong đội ngũ cùng dã thú có quan hệ sói sám có chút chờ mong nhìn xem nhiệm vụ. đội trưởng, ngươi trải qua nhiệm vụ như vậy à? xem như trải qua đi. Dê mở miệng nói. Bất quá ta một lần kia nhiệm vụ là tại một cái sân chơi kinh lịch đặc thù chơi trò chơi hạng mục. Lúc ấy ta vị trí đội ngũ chết ba người, chỉ còn lại ta cùng bản thạch. Từ đó về sau, ta mới thành đội trưởng. Lần này vườn khu tham quan, chỉ sợ sẽ không rất đơn giản. Nghe tới Dêm lời nói, nhanh chóng ảnh cùng sói sám sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. ầm ầm. Nhưng vào lúc này, nham thạch đại môn mở ra một cái khe hở, nhưng đầu này khe hở liền có vài thước độ rộng, đầy đủ tiểu đội tiến vào. Tiểu đội 5 người nối đuôi nhau tiến vào đại môn, nham thạch đại môn đóng lại. Lúc này. Vườn trong khu tràn diện hiện ra tại địch phong bọn người trước mặt đứng tại nham thạch bên ngoài cửa chính, dưới chân là màu xám phiến đá, bầu trời cũng là tối tăm mờ mịt, phản phất là tại âm u trong gián phòng. Nhưng là một bước vào vườn thú, tia sáng nháy mắt phát sinh biến hóa, bầu trời biến thành trời xanh mây trắng, ánh nắng tươi sáng ấm áp thoải mái ở trước mặt mọi người, không còn là cao lớn với đá, mà là một cái bốn lượng có rộng 5 mét độ đường nhỏ, hai bên đường là một hàng xanh úng tươi tốt cây cối, mà ở sau cây cối, chính là có hàng rào sắt vây quanh sân bãi, nơi đó chính là từng cái vườn thú khu. Tại cửa chính, liền có hai cái vườn khu cửa vào, phân biệt tại trái phải tay hai bên. Cái này cửa vào ngoại hình xem ra chính là một cái máy móc tự động trạm thu phí, chỉ cần đi qua, cửa vào liền có thể mở ra, xuyên thấu qua cửa vào, có thể nhìn thấy vườn trong khu có khác biệt hoàn cảnh. Trong đó một cái là đại thảo nguyên, có một chút thưa thớt cây cối, liếc mắt có thể nhìn thấy phi thường xa khoảng cách, tại cái kia trên thảo nguyên, có thể nhìn thấy một chút ngựa chiến, ngựa vằn, linh dương cấp sinh vật ở trong đó du dãng. Một cái khác là một mảnh rừng rậm, bởi vì cây cối tầm mắt che chắn, ngược lại là không nhìn thấy cái gì. Bất quá bởi vì tham quan thời gian có 10 ngày, địch phong bọn người cũng không nóng nảy trước quan sát hoàn cảnh bốn phía. Tại mỗi một cái vườn khu cửa chính liền có một cái thẻ bài, bảng hiệu là một cây gậy bên trên đều như tấm, đánh gậy bên trên là vườn khu danh tự, sư vườn. Trên bảng hiệu chỉ có cái đơn giản danh tự, theo ngoại bộ cũng nhìn không ra cái gì, chỉ có thể là tiến vào nhìn lại một chút, mà đổi thành trên một cái thẻ bài, viết chính là hồ vườn. Một cái xương, một cái hổ, xem ra đều là phổ thông máy thú, nếu quả thật chính là đơn giản máy thú, như vậy đối với lúc này đem tiểu đội đến nói, hoàn toàn không là vấn đề, mà người chơi cần tham quan ba cái vườn khu liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, bởi vậy nhiệm vụ không thể nào là đơn giản như vậy, nhất định là có trong đó ẩn tình. Cái này chỉ sợ chỉ có thể là để đám người tiến vào trong đó tài năng biết. Dọc theo con đường, vòng qua hai cái này vườn khu, mỗi một cái vườn khu hiện ra bất quy tắc hình dạng, nhưng là xung quanh lớn lên gây nên tại một cây số tài hưu. Tại sư vườn cùng hộ vườn hai bên, còn có cái khác vườn khu. Nếu như nơi này là phổ thông vườn thú, như vậy như thế lớn từng cái khu vực, đã là không nhỏ. Nhưng là nơi này là dáng lâm thế giới, cái này từng cái vườn khu có chút không bình thường địch phong không biết trong đội ngũ những người khác nhìn ra chưa, nhưng là địch phong có thể xác định, những này vườn trong khu bộ nhất định là có không gian kéo dài tới, không biết mở rộng gấp bao nhiêu lần chương 724, vườn thú trong khu. Chương 724, vườn thú trong khu. Tại sư vườn cùng hộ vườn trung quanh, theo thứ tự là gấu vườn, vườn khỉ, tựa vườn, tê giác vườn chờ dã thú vườn khu, cũng không có cái gì đặc thù dã thú đối với tình huống này, đi dạo một vòng giem tiểu đội nội bộ thương thảo về sau, tạm thời lựa chọn một cái vườn khu tiến hành thăm dò, xem trước một chút toàn bộ vườn trong khu có tình huống gì, tại đối với tiếp xuống hai cái vườn khu làm ra quy hoạch. Dù sao luôn không khả năng đệ nhất các vườn thú khu liền bị đào thải đi. Tiểu đội nội bộ không có am hiểu thủy chiến, nhưng cái kia có thủy sinh động vật vườn khu không có lựa chọn. Tại liên tục phân tích về sau, lựa chọn một cái linh cầu vườn khu. Toàn bộ vườn khu, theo ngoại bộ nhìn qua, chính là một cái bị tường cao ngăn cản nhỏ vườn khu, nhưng xuyên qua đại môn, hiện ra ở trước mắt tất cả mọi người chính là một mảnh bao la không nhìn thấy cuối cùng đại thảo nguyên. Trên bầu trời, là một cái năng lượng vòng bảo hộ, có thể theo cái kia từ nội bộ nhìn qua trên vách tường, nhìn thấy năng lượng lưu động. Mà cao lớn vách tường hướng hai bên kéo dài, cũng không nhìn thấy bên cạnh, như thế xem ra, cái này một cái vườn khu ngoại bộ, mặc dù chỉ có thể là mấy trăm mét bên cạnh dài, nhưng nội bộ lại là lấy cây số làm cơ sở mà toàn bộ hoàn cảnh là một mảnh mênh mông vô bờ đại thảo nguyên. Trên thảo nguyên còn có thể nhìn thấy thưa thất cây tối, vốn lượng đường sông, một phái tự nhiên tốt phong quang. Tại trên đại thảo nguyên này có thể nhìn thấy một chút động vật ăn cỏ tại thành quần kết đội, ngựa chiến, ngựa vằn, linh dương, còn có lợn rừng, chờ một chút thảo nguyên sinh thái động thực vật. Mà xem như cái này vườn khu nhân vật chính, đám linh cầu ngược lại là chưa từng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Bất quá mọi người ở đây mới vừa tiến vào vườn khu, vừa mới quan sát xong hoàn cảnh bốn phía. Giáng lâm trò chơi nhiệm vụ liền đi tới. Linh cầu vườn khu nhiệm vụ vòng thứ nhất tìm kiếm một chi linh cầu tộc đàn nên nhiệm vụ vì thông quan vườn thú khu nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ về sau có khen thưởng thêm, nhiệm vụ thất bại, lưu tại vườn khu. Từng làm dáng lâm trò chơi nhắc nhở vừa xuất hiện, tất cả mọi người vì đó xứ sở. Nguyên lai thông qua một cái vườn thú khu cần tiến hành một cái vườn khu nhiệm vụ, mà ba cái vườn khu tổng cộng là thời gian 10 ngày, nói cách khác, mỗi một cái vườn khu, ba ngày nhiều thời giờ, tại nhiều liền muốn áp xúc cái khác vườn khu thời gian, rất có thể đến cuối cùng kết thúc không thành nhiệm vụ đến nỗi vườn trong khu nhiệm vụ kết thúc không thành chỉ là lưu tại vườn khu, nhưng nhiệm vụ chính tuyến thất bại thế nhưng là tử vong, bởi vậy chỉ cần một cái vườn khu nhiệm vụ thất bại cũng chính là chỉ còn lại mấy ngày xuống đầu. Như vậy chúng ta lên đường đi." Jem mở miệng nói, "Tìm một cái linh cầu tộc đàn." Đội ngũ xuất phát, tại Jem trong tiểu đội có sói sáng tại, cho Bùi Khíu giác tại cái này, dáng ngoại trở thành đội ngũ chỉ đường tiêu, cho Bùi đi tại phía trước nhất, một đường truy tung những cái kia đám linh cầu tin tức. Tại cho Bùi bên người là làm hộ vệ bản thạch cùng đi theo sói sáng Tại về sau là tại địch phong, nhanh chóng ảnh dưới sự bảo hộ Jem. Bây giờ chỉ là kinh lịch hai cái dáng lâm thế giới, cấp 4 địch phong đã không tính là người mới, có có thể bảo hộ Jem sức chiến đấu. Tiểu đội cấp tốc tại trên đại thảo nguyên này tiến lên, đi theo cho bụi, một đường ghé qua hơn 10 cây số, tại một chỗ thiên nhiên hồ nước một bên, phát hiện linh cẩu bằng dáng. Dọc theo con đường này, địch phong quan sát được, cái này một cái vườn khu, có thể hoạt động sinh vật đều là động vật ăn cỏ, cùng chút ít cỡ lớn ăn cỏ sinh vật. Cho dù là có uy hiếp, nhưng đối với đám linh cẩu đến nói, cũng không tính lớn. Dọc theo con đường này đến nói, liền không có bất luận cái gì sinh vật có thể đối với linh cẩu tiến hành nghiền ép đả kích. Như thế, có thể nói nơi này chính là đám linh cẩu thiên đường. Đám linh cẩu ở trong này có sung tốc độ ăn, vô cùng an toàn. Ô Lam Địch Phong một số người xuất hiện tại cái này linh cầu trong tâm mắt, những linh cầu này tại một cái linh gác cảnh giác bên trong cấp tốc tập hợp, rất nhanh, tại Địch Phong một đoàn người trong tâm mắt liền có thể nhìn thấy hơn 100 con linh cầu hội tụ vào một chỗ. Mà những linh cầu này xem ra không giống như là động vật, cái kia trí tuệ ánh mắt còn có trên thân cường tráng, chỉ sợ người bình thường người bình thường cũng không là đối thủ. Mọi người cẩn thận. Mà vào lúc này có điều tra kỹ năng dêm mở miệng nhắc nhở, những linh cầu này trên cơ bản đều là khiêu chiến đẳng cấp 3 tả hữu còn có mấy cái là khiêu chiến đẳng cấp 4 Đây không phải đơn giản linh cầu. Nghe dêm lời nói. Toàn bộ tiểu đội trong nháy mắt toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh, vì thế giới sẽ vì làm công hiến. Khiêu chiến đẳng cấp 3, tương đương với một cái bình thường cấp 3 người chơi, đối với hiện tại Gem tiểu đội đến nói, đến lúc đó không tính là gì. Nhưng làm số lượng này tăng trưởng đến trên trăm cái, còn có khiêu chiến đẳng cấp 4 tồn tại, như vậy cũng không phải là Gem tiểu đội có thể đối phó. Khả năng ngay từ đầu Gem tiểu đội còn có thể giết mấy cái, nhưng kết quả sau cùng chính là bị bảy linh cẩu xé nát, trở thành hắn khẩu phần lương thực. Giờ này khắc này, Gem nhìn không chuyển mắt nhìn về phía trước, nhìn xem từng đầu linh cẩu không ngừng xuất hiện rất nhanh, tại bầy linh cầu thể nội nhìn thấy hai đầu khiêu chiến đẳng cấp 5 linh cầu, còn có một đầu khiêu chiến đẳng cấp 6 linh cầu nữ vương. mà tại lúc này, giới tiểu đội tất cả người chơi thu được nhiệm vụ nhắc nhở, vòng thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành, vòng thứ hai nhiệm vụ mở ra, mời người chơi tiếp thu. vòng thứ hai, cái này một chi linh cầu tộc đàn đã là phát hiện các ngươi, hiện tại các nàng không xác định các ngươi có phải là hay không được nhân linh cầu nữ vương giống ngươi phát ra yêu cầu, săn giết 10 đầu cỡ lớn thu săn, hoàn thành về sau có thể thu hoạch được linh cầu nữ vương tín nhiệm, vòng thứ hai nhiệm vụ hoàn thành. như vậy bắt đầu đi, nắm chặt thời gian hoàn thành vòng thứ hai nhìn xem vòng thứ hai nhiệm vụ, giêm ngược lại là âm thầm thở dài một hơi. lần này nhiệm vụ là lấy được linh cầu tộc đàn nữ vương tín nhiệm, đại biểu cho giêm tiểu đội không phải cái này linh cầu tộc đàn nữ nhân, mà săn giết những cái kia cỡ lớn tu săn. đối với các người chơi đến nói, ngược lại là mười phần sự tính đơn giản. ở trên thảo nguyên này dù đã ngăn cỏ sinh vật, phần lớn là khiêu chiến đẳng cấp 1 cùng hai tồn tại. rời đi cái hồ này, dọc theo đường sông tiến lên, rất nhanh liền nhìn thấy một đám tại uống nước ngựa chiến quần. nhìn thấy này một đám số lượng ở trên vạn con ngựa chiến quần, không cần mở miệng, trong đội ngũ tất cả mọi người đã là tiến lên. Mười đầu ngựa chiến bị nhẹ nhõm sát giết, tất cả thi thể bị đóng gói kéo lấy đi tới linh cầu tộc đàn một bên. Làm mười đầu ngựa chiến thi thể nhét vào linh cầu tộc đàn xào huyệt trước đó, linh cầu nữ vương tiến lên vây quanh thu săn chuyển hai vòng. Sau đó mà giống lên một tiếng, một đầu linh cầu tiến lên một bước, tại mỗi một đầu ngựa chiến trên thi thể cắn một cái. Khi thấy đích đích sắc sắc là đồ ăn, linh cầu nữ vương lúc này mới hướng dêm bọn người tới gần, mà hai đầu khiêu chiến đẳng cấp 5 linh cầu có người đi theo phía sau, vây quanh địch phong bọn người dạo qua một vòng, linh cầu nữ vương gọi vài tiếng, nhưng địch phong bọn người nghe không hiểu thú ngữ, không rõ linh cầu nữ vương ý tứ đang nghĩ ngợi để soi sám thông qua cho buổi phiên dịch một chút, nhưng tại lúc này, bên thai truyền đến đến nhiệm vụ nhắc nhở. Vòng thứ hai nhiệm vụ hoàn thành, vòng thứ ba nhiệm vụ mở ra. Linh cầu nữ vương hỏi thăm các ngươi thông nơi nào đến, các ngươi cáo chi nữ vương, nghe tới các ngươi đến từ ngoại giới, linh cầu nữ vương mười phần hiếu kỳ, đồng thời cho là các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Vòng thứ ba mở ra. Vòng thứ ba, tại linh cầu vườn khu góc đông nam một mảnh nhỏ trong rừng rậm, nơi đó đã từng là một đám linh cầu lãnh địa, nhưng một cái ngoại ý muốn xâm nhập quái vật giết sinh tồn ở nơi đó một cái nhỏ linh cầu tộc đàn chiếm lấy nơi đó. Linh Cẩu Nữ Vương cho là các ngươi theo ngoại giới đến người chơi có thể đối phó đồng dạng là đến từ vườn thú bên ngoài tồn tại. Hy vọng các ngươi có thể đánh giết kẻ xâm nhập này. Nhiệm vụ ban thưởng, Linh Cẩu Nữ Vương sẽ cho các ngươi chọn lựa hắn cất giữ quyền lực, đồng thời dẫn đầu các ngươi rời đi Linh Cẩu Vực Khu. Bản đồ nhiệm vụ đã cấp cho. Linh Cẩu trong tộc đàn sẽ có một đội chiến sĩ cho các ngươi dẫn đường, nhưng bọn hắn chỉ mang đường, sẽ không tham dự chiến đấu. Như vậy, dẫn đường đi. Giêng điều chỉnh một chút tâm tính, đối với Linh Cẩu Nữ Vương nói. Linh Cẩu Nữ Vương một tiếng chú lên, tại Linh Cẩu Nữ Vương sau lưng một đầu khiêu chiến đẳng cấp 5 linh cầu cùng hai đầu khiêu chiến đẳng cấp 4 linh cầu cùng đi ra khỏi đến, vì dêm tiểu đội dẫn đường. Xuyên qua đường sông, đi tới một bên khác thảo nguyên, ba đầu linh cầu tại phía trước chạy nhanh, hậu phương dêm tiểu đội toàn làm đuổi theo đi suốt cả đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, tại đội ngũ tất cả mọi người đều có chút mỏi mệt thời điểm, rốt cục đi tới mục đích. Một chỗ tới gần vườn khu biên giới nhỏ rừng rậm. Go go. Ở trong này, dẫn đường linh cầu quay người đối với người chơi tiểu đội gọi một tiếng, liền dừng lại không phía trước tiến vào. Địch nhân của chúng ta là ở chỗ này, bất quá một ngày một đêm không có nghỉ ngơi, huyện chúng ta nghỉ ngơi nửa ngày. Một trăm triệu, chúng ta cùng lúc xuất phát, đi trong rừng rầm tìm kiếm kẻ xâm nhập kia. Dêm nói xong, sói sám để cho bụi đem tiểu đội ý tứ truyền đạt cho bọn hắn. Sau đó, tiểu đội nhóm lửa, cầm ra không gian tùy thân bên trong đồ ăn bắt đầu nấu cơm. Mà cái kia ba đầu Linh Cầu cũng tại tiểu đội một bên, nằm ở trên mặt đất. Nhìn xem tiểu đội người chơi ăn cơm, đối với mùi thơm của thức ăn, Linh Cầu không ngừng hướng về các người chơi bắt cơm bên trong nhìn lại nhìn thấy linh cầu cũng trông mà thèm thức ăn của mình người chơi cũng không có keo kiệt như thế một điểm đồ ăn tiểu đội phân cho ba đầu linh cầu một miếng thịt đáng giận xương cốt để đồng dạng là buôn tập một đêm ba đầu chó săn ăn được cơm no ăn cơm xong tiểu đội bắt đầu nghỉ ngơi mỗi người một giờ trực ban rất nhanh toàn bộ đội ngũ liền lầm vào yên tĩnh toàn bộ trên thảo nguyên chỉ còn lại gió thổi bãi cỏ thanh âm giữa trưa tiểu đội thành viên nhóm nhau nhau tỉnh lại ăn cơm trưa lưu lại ba đầu linh cầu tại rừng rậm này bên ngoài trông coi tiểu đội bước vào rừng rậm bởi vì chỉ biết cái này nhỏ trong rừng rậm sinh vật là kẻ xâm nhập giết một cái cỡ nhỏ bởi linh cầu sức chiến đấu nhất định là có Nhưng trừ cái đó ra, liền không có càng nhiều tin tức hơn, hiện tại đội ngũ cũng không rõ ràng cái quái vật này là thực lực gì, cái gì thủ đoạn công kích, cái gì ngoại hình, khi tiến vào rừng rậm về sau, chỉ có thể là cẩn thận từng ly từng tí. Lúc này, khoảng cách tiểu đội tiến vào cái này linh cẩu vườn khu đã là đi qua một ngày dưới thời gian, đoàn thứ nhất đang đi đường, gặp được linh cẩu tộc đàn, hoàn thành vòng thứ nhất, vòng thứ hai nhiệm vụ. Một cái vườn khu nhiệm vụ thời gian chỉ có 3 ngày thời gian, dạng này còn có một ngày tỏa dư thừa thời gian có thể bổ sung tại ba cái vườn khu trong nhiệm vụ. Nếu như cái thứ nhất vườn khu liền tốn hao 4 ngày Như vậy tiếp xuống hai cái vườn khu nhiệm vụ liền sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Xâm nhập rừng rậm không đến bao lâu, làm đội ngũ điều tra tay cho bụi liền phát hiện vấn đề. Tại mỗi thân cây cối trên cành cây, khối lớn vỏ cây bị một cỗ chất lỏng ăn một mất. Tại thân cây bốn phía bụi cỏ cũng bị cái này dịch axit vẩy ra, đại lượng bụi cỏ khô héo mà tử vong. Mà cái này một cỗ dịch axit một đường kéo dài, hướng về rừng rậm chốt sâu. Tại cái này linh cầu vườn khu, căn bản sẽ không xuất hiện dạng này sinh vật. Dạng này ở ngoài sáng lộ ra bất quá hiện tượng, đây chính là mục tiêu dấu vết lưu lại. Đuổi theo, liền có thể sẽ gặp phải đối thủ. Mục tiêu của chúng ta có dịch acid axit thủ đoạn công kích, mọi người trước chuẩn bị kỹ càng đồ phòng ngự, chúng ta đuổi theo, sớm giải quyết đối thủ, chúng ta cũng tốt nắm chặt thời gian đi tới một cái vườn khu. Được. Một đường dọc theo bị ăn mòn tung tích tiến lên, rất nhanh đội ngũ đi tới một mảnh bị gãy đổ rừng cây, ở trong này, một đầu khuôn mặt dữ tợn quái vật xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này một đầu quái vật, thân dài 4m, độ cao tại 2m, phía sau có từng tầng từng tầng xương vào ngoài, phần bụng mang lân tiến, có lợi chảo bốn chân. Tại phần bụng phía trước, tả hữu còn một cặp cánh tay, đồng dạng là có răng nhọn mà cái kia mang giữ tận răng nhọn hình tam giác đầu tả hữu đều có một cây lợn rừng răng nhanh sắc bén như lao tại cái này một đầu quái vật trên thân chỗ gấp núi đều có hộ giáp chỉnh thể hiện ra hình rò nước phản phất là vì chiến đấu mà sinh sinh vật đội trưởng ngươi điều tra kỹ năng phát hiện cái gì à nhìn xem như thế một đầu quái vật phản phất là giết chóc binh khí địch phong tiến đến giêm bên người thấp giọng hỏi thăm đây là cái quái vật này thuộc tính còn tính là dễ đối phó giêm thông qua kinh đội ngũ đem chính mình điều tra đến cái quái vật này thuộc tính phát cho địch phong địch phong nhìn một cái trong lòng cũng trầm tĩnh lại đấu trùng khiêu chiến đẳng cấp 6 thuộc tính Lực lượng: 8, Thể chất: 8, Nhanh nhẹn: 7, Tinh thần: Nam, bị lực: 2, Huyết mạch: Đấu trùng, đến từ trùng chi mẫu hoàng phổ thông đấu trùng, vô số bên trong trùng tộc một loại, có không sai nhanh nhẹn cùng năng lực chiến đấu. Kỹ năng: Trùng tộc giống loài, bị động, trùng tộc tại trùng chi mẫu hoàng ý chí xuống, không sợ tử vong, sức chiến đấu ương ngạnh, hết thệ phục tùng tại thượng cấp trùng tộc cùng trùng chi mẫu hoàng mệnh lệnh đấu trùng thân thể, bị động, đấu trùng nhất tộc có khá mạnh sức chiến đấu. Nhanh nhẹn một, thể chất một Xương vỏ ngoài trùng giáp, bị động, cứng răng chất kỳ tiền xương vỏ ngoài, có cường đại lực phòng ngự tự thân nhận tổn thương giảm xuống 10%. cứng rắn lợi chảo, bị động, đây là đấu trùng toàn thân cứng rắn nhất bộ vị một trong. sắc bén lợi chảo có thể đánh xuyên phổ thông thép tấm, đánh nát nhang thạch. dịch axit, đấu trùng thể nội có một cái dịch axit hang, có thể chứa được dịch axit, làm dịch axit hang bên trong có dịch axit dự trữ, liền có thể phun ra dịch axit đối với địch nhân tạo thành tính ăn mòn tổn thương. đấu trùng khiêu chiến đẳng cấp chỉ có 6, cùng dêm thực lực tương đương, bởi vậy, dêm điều tra kỹ năng có thể thấy rõ ràng đấu trùng thụ tính. lúc này, hiện ra ở trước mặt địch phong cái này đấu trùng thụ tính, mặc dù cường đại, có ưu tú thụ tính còn có cường đại lực phòng ngự cùng lực công kích, còn có viễn trình dịch axit công kích. Những linh cầu này đích xác không phải là đối thủ, trên thân chỉ là bình thường nhất da lông linh cầu đối đầu dạng này, đấu trùng đích thật là sẽ bị săn giết. Bất quá lúc này nhìn thấy đấu trùng thuộc tính, Địch Phong không lo lắng đánh không lại đấu trùng, hiện tại các đội hưu thực lực đều chiếm được tăng lên, lại thêm thực lực càng cường đại Địch Phong, giải quyết cái này đấu trùng là chuyện nhỏ. Nhưng đấu trùng thuộc tính trong giới thiệu, cái kia trùng chi mẫu hoàng danh hiệu, gây nên Địch Phong chủ ý chương 725. Táng gấu. Chương 725, tán gấu. Trùng chi mẫu hoàng, nghe tới cái tên này Địch Phong ngay lập tức nghĩ đến những vật kia, liền nghĩ đến cái kia phô thiên, cái địa trùng chiều. Trung tộc, cái trùng tộc này đối với Địch Phong đến nói, nếu như thế lực của mình gặp được đối thủ như vậy, vô cùng vô tận trùng xào, chính mình thiên đình nhất định là không chịu nổi. Bất quá cái này Giáng Lâm cho chơi, lấy lúc này Địch Phong quan sát được tin tức đến xem, đã là xuất hiện nhiều vị danh hiệu liền rất mạnh tồn tại. Mặc dù Địch Phong bây giờ còn chưa có nhìn thấy qua những cường giả này sẽ là thế nào, nhưng chỉ theo lần lượt Giáng Lâm nhiệm vụ đôi câu vài lời bên trong, có thể nhìn ra được mỗi một vị đều có quy tắc của mình con đường, có đại lượng phụ thuộc, thuộc về chúa tể một phương tồn tại. Nhưng bây giờ chỉ là một đầu đấu chủng, nếu như địch phong không ẩn giấu thực lực, như vậy tự mình một người là có thể giải quyết cái này một đầu đấu chủng. Nhưng tại đồng đội trước mặt, chính mình thực lực đích thật là không cách nào nói rõ là từ chỗ nào được đến. Bởi vậy chỉ ít giờ đi đội ngũ trước đó, địch phong nhất định phải che giấu mình thực lực. hoặc là tại cấp năm, nghe diêm nói tới, có một cái tiến giai nhiệm vụ. cái này tiến giai nhiệm vụ là đơn độc hoàn thành, sau khi hoàn thành tự thân sẽ có được trên phạm vi lớn tăng trưởng. kể từ đó, địch phong vào lúc đó mới có thể đem nghề nghiệp của mình tu luyện thể hiện ra. mà bây giờ, địch phong còn là bảo thủ làm chủ, không thể thể hiện ra chính mình thực lực tại tiểu đội trước mặt, cái này một đầu đấu trùng có thể phát hiện tiểu đội, gầm nhẹ một tiếng, hướng về gần nhất nhanh chóng ảnh đánh tới. tự thân, lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn đều cực cao, đối với bất quá là cấp 4 nhanh chóng ảnh đến nói, chính là có chút khó đối phó. làm riêng đối với đội ngũ tất cả mọi người đấu trùng thuộc tính về sau, so sánh tự thân thuộc tính, tất cả mọi người liền đối với cuộc chiến đấu này có nhất định nhận biết, kết hợp với chính mình ở trong đội ngũ định vị, xác định chính mình muốn làm gì. tại đấu trùng nào về phía nhanh chóng ảnh, một bên bàn thạch cấp tốc tới gần, nhưng đối với đấu trùng mãnh liệt tốc độ đến nói, còn là đã muộn một chút. một bên khác. Làm cánh sói xám khoảng cách liền càng xa, muốn chi viện nhanh chóng ảnh càng là so ra kém. Học giả đêm khi nhìn đến đấu trùng ngay lập tức, đem trạng thái của mình kỹ năng đều thi triển, đối với tất cả mọi người bên trên tăng Phúc, đồng thời đối với đấu trùng ra tăng mặt trái hiệu quả. Hoạt bộ, liên chạm. Lúc này, tại học giả tăng Phúc xuống, địch phong vốn là tương đối cao thuộc tính lần nữa tăng Phúc một điểm, lại thêm đấu khí, đã là địch nổi đấu trùng. Một cái nhỏ gia tốc, để địch phong gọi tới đấu trùng một bên, trong tay kỵ sĩ kiếm huy động, cấp tốc 2 đến chạm kích chém vào đấu trùng trên thân, đem đấu trùng cái kia không tính lớn thân thể ném bay ra ngoài lúc này địch phong trong tay kỵ sĩ kiếm là nhị dai, đồng thời mang ngủ xây mặt trái hiệu quả, lưỡi kiếm chấn lên, lấy địch phong cái tiêu cường đại tinh thần thuộc tính đối với đấu trùng tiến hành áp chế đấu trùng đang bay ra đi đồng thời trở nên buồn ngủ. thân thể trùng điệp nện ở trên mặt đất, đấu trùng lúc này mới hốt hoảng tỉnh lại, nhưng bây giờ thế nhưng là trong chiến đấu, mỗi một sai lầm mang đến hậu quả đều là cùng với nghiêm trọng. chính là cái này ngắn ngủi mấy cái hô hấp thời gian, bàn thạch đã là đổi tới, cả tại nhanh chóng ảnh trước mặt đồng thời hướng đấu trùng tới gần, trong tay tam giác tấm thuận đổi thành nặng nghề thấp thuận, thuật kích đây là bàn thạch rít có kỹ năng công kích trong tay tấm thẫn như là thiên thạch trung địa đánh vào đấu trùng trên thân to lớn lực trùng kích để đấu trùng trên thân xương vỏ ngoài trùng giáp đều xuất hiện vết nước mà cái này lực trùng kích dọc theo trùng sát xâm nhập thể nội mãnh liệt chấn động để đấu trùng thể nội tổ chức lắc lư mang đến đau đớn, để đấu trùng cũng không nhịn được gào thét thân thể kịch liệt dây dưa nhưng tại lúc này bàn thạch lấy lực lượng khổng lồ đè ép đấu trùng không để cho đứng dậy mặc dù thời gian dài có thể là xảy ra vấn đề nhưng thời gian ngắn là không có vấn đề đối với đấu trùng hình thành áp chế lúc này đoàn đội tác chiến chỗ tốt liền thể hiện ra tương đối đấu trùng chỉ có một cái. Bàn Thạch chỉ cần ngắn mũi áp chế đấu trùng, chuyển vận có thể giao cho mình người các đội hưu đến xử lý địch phong, sói sám, còn có vừa mới là mục tiêu nhanh chóng ảnh cấp tốc tới gần. Nhanh chóng ảnh phong nguyên tố đá kích trở nên càn mạnh, một kích xuống dưới, đấu trùng một đầu cánh tay biến thành 90 độ uốn cong. Một bên khác, sói sám trong tay chỉ hổ thay đổi trở thành càng thêm thích hợp điều tra tác chiến lợi chảo. Một cái cốt chảo trang bị bám vào tại sói sám hai tay, sắp bén móng vuốt kéo xuống đấu trùng một khối trùng giáp, tay kia xâm nhập đấu trùng thể nội, xé nát đấu trùng một khối nội tạng mà lúc này chạy đến địch phong trong tay trở nên càng thêm sắc bén kỵ sĩ kiếm xuyên qua đấu trùng phần cổ chỗ bằng được lưỡi kiếm cắt ngang như là một thanh chất đao chém xuống đấu trùng đầu đấu trùng đầu lăn xuống ở trên mặt đất mặt mũi dữ tợn lăn đến giêm dưới chân để giêm khinh thường một cước đá bay ra ngoài làm đấu trùng tử vong trong nấy mắt nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở cũng truyền tới vòng thứ ba nhiệm vụ hoàn thành xin mang đấu trùng thi thể trở về linh cầu nữ vương chỗ nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng cả trang chiến đấu có chút đầu voi đuôi chuột kết thúc chiến đấu thời gian còn không có thời gian đi được dài nhưng đây đối với toàn bộ người chơi tiểu đội đến nói bản thân lại là cực kỳ bình thường đấu trùng thực lực cường đại, nhưng bản thân là đơn đả độc đấu. Tại địch phong cùng bản thạch không chế lại đấu trùng trong thời gian ngắn, còn không thể miễn dịch tổn thương đấu trùng liền bị tập kích, chém giết, đây là miễn không được. Mà đám linh cầu, bởi vì bản thân sức chiến đấu yếu, không có địch phong đấu khí bám vào kỵ sĩ kiếm như thế vũ khí, tự nhiên sẽ không là đấu trùng đối thủ. Mang đấu trùng thi thể trở về, tại ba cái linh cầu tòa dưới sự dẫn đầu, bởi vì là ban ngày đi đường, chỉ phí phí nửa ngày thời gian, liền trở lại linh cầu nữ vương ven hồ xào Nhìn xem đấu trùng thi thể, linh cầu nữ vương trong ánh mắt lộ ra một cỗ chán ghét. Nhưng lúc này đối với hoàn thành nhiệm vụ địch phong bọn người, linh cầu nữ vương mang mọi người đi tới một chỗ dưới mặt đất xào huyệt. ở trong này, linh cầu nữ vương để thuộc hạ ngậm ra một chút vật phẩm, để đám người tiến hành chọn lựa. những vật phẩm này, thiên kỳ bách quái, nhưng đều là tài liệu, chỉ có chút ít mấy món nhất gia vũ khí. đối với người chơi đến nói, bản thân giá trị là có, nhưng giá trị không lớn. nhưng cái này dù sao cũng là nhiệm vụ khen thưởng thêm, các đội viên cũng đều sẽ không bỏ qua, nhìn xem từng kiện vật phẩm thuộc tính, chọn thích hợp nhất chính mình một kiện địch phong ánh mắt đảo qua trên mặt đất những vật phẩm này, từng kiện tra xét thuộc tính, cũng chọn chính mình vừa ý nhất. ngựa chiến ra nhất gia. Đây là tới từ một vị ngựa chiến quần bên trong ngựa chiến vương gia long. Linh dương sừng Nhất Giây đến từ một đầu mẫn kiện linh dương bị linh cẩu nữ vương dẫn đội đi săn về sau còn lại cứng rắn ngựa vằn ra, Nhất Giây linh cẩu nữ vương thu săn đang bị bảy linh cẩu chia ăn về sau còn lại gia long sắc bén truy thủ Nhất Giây trang bị kỹ năng sắc bén tạo thành tổn thương tăng lên 5%. Ngoan cố nhang thạch Nhất Giây đây là một khối kỳ lạ nhang thạch bị chó săn nữ vương làm gối đầu 10 phần kiên cố trong năm thụ tâm một gốc đổ xuống đại che trời bị linh cẩu nữ vương thu thập lại lôi kích mục Nhất dai, một khối bị lôi đỉnh phê bên trong đầu gỗ. Đại lượng vật phẩm bày ra đi ra, tùy ý tất cả mọi người chọn lựa, tại ở trong đó, Địch Phong nhìn sang, cũng không, có cái gì phù hợp, cuối cùng, chọn lựa cái kia một khối ngoan cố nham thạch. Chính mình kỵ sĩ hô hấp pháp, cần dùng đến thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính tài liệu, cái này ngoan cố nham thạch cũng coi như một kiện, làm dự bị. Sau đó, những người khác cũng đều riêng phần mình chọn lựa một kiện, hoàn thành chọn lựa về sau, dưới sự yêu cầu của James, Linh cầu Nữ Vương tự mình dẫn đường, đi gần nửa ngày, đi tới vườn khu lối đi ra. Cái cửa ra này, bản thân cũng là một đại môn nhưng là cái cửa ra này ẩn tàng tại một tòa loạn thạch giả sơn bên trong nếu như không do người dẫn đầu căn bản là không cách nào phát hiện đi vào núi giả nội bộ trước mắt Phương nhìn thấy quang minh lúc mọi người đã là đi ra linh cầu vườn khu tại mọi người dưới chân là vườn khu ở giữa phiến đá con đường hiện tại chính là 12 giờ nhìn xem thời gian mọi người đi đường liền tốn hao thời gian một ngày cũng đều mọi mệt không chịu nổi cần nghỉ ngơi tại đường lát đá cuối cùng có một ngôi nhà trong phòng làm địch phong bọn người đi vào hai cái thú nhân đi tới nói thật một ngụm lưu loát người chơi nữ hoan nên chư vị người chơi nơi này là cung cấp mọi người nghỉ ngơi địa phương, nếu có cái gì cần có thể phân phó chúng ta. Hai cái thú nhân đều là nữ tính, hình người đầu thú đều là đầu sói, nhưng toàn thân phục vụ viên màu đen bó sát người áo, nửa người dưới bộ váy, còn có trần trùi màu trắng đùi cùng cao ngất kia dáng người, nhìn qua cũng làm người ta ý nghĩ kỳ quái. Như thế dáng người, cho dù là nhìn chằm chằm một cái đầu sói, cũng làm cho người cảm giác được có chút mi thành ngục tú. Mặc dù là đầu thú, nhưng mở miệng nói chuyện cũng là thanh âm thanh thú dễ nghe, nghe phi thường dễ chịu. Cho chúng ta riêng phần mình một gian phòng nghỉ, lại đến một bữa cơm. Bởi vì cái này phòng nghỉ là dáng lâm trong trò chơi có nhắc nhở, có dáng lâm trò chơi học thuộc lòng, đại biểu cho nơi này sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Cho nên, giếm bọn người mới sẽ ở trong này buông lòng nghỉ ngơi. Được rồi, chư vị mời đi theo ta." Một vị phục vụ viên đưa tay dẫn dắt đến đám người mở miệng nói, "Tại sát vách chính là nhà ăn, nơi đó có món ăn ở đây đơn, chư vị có thể tự do chọn món ăn. Cấm nước xong xuôi, sẽ có người mang các ngươi đi gian phòng nghỉ ngơi." Theo một vị này phục vụ viên xuyên qua một đầu hành lang, đi tới một gian đại sảnh, ở trong này tìm cái cái bàn ngồi xuống, ở trước mặt mọi người, một cái trên màn hình điện tử Có đại lượng thực đơn địch phong đã qua, lần xem một lượt, tại cái này thực đơn bên trên thứ gì đều có, bao quát chính mình tại thế giới hiện thực tất cả mỹ thực. Rất nhanh chọn tốt đồ ăn, ước chừng là hơn 10 phút, những này thức ăn nóng hổi toàn bộ bưng lên. Trước đó kinh lịch 2 ngày bận rộn, cùng gia ngoại cắm trại ăn cơm, đối với những mỹ thực này, đám người từ lâu kìm nén không được. Tại đồ ăn bưng lên về sau, bắt đầu từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn. Một trận ăn như hổ đói, cơm nước no nê về sau, rễ mở miệng nói: "Lần này nhiệm vụ, chúng ta gắng sức đuổi theo, ở trong thời gian 2 ngày hoàn thành nhiệm vụ, như thế đến nay" chúng ta tiếp xuống hai cái vườn khu nhiệm vụ liền có thể phân đến 4 ngày thời gian, cái này khiến chúng ta thời gian sung túc một chút. đồng thời căn cứ linh cầu vườn khu nhiệm vụ này đến xem, nhiệm vụ của chúng ta là ngẫu nhiên, không có khả năng mỗi một cái vườn khu đều có khả năng phát sinh xâm lấn sự kiện. Ừm. đối với game lời nói, tất cả mọi người ở đây đều biểu thị đồng ý ngồi tại riêng phần mình trên chỗ ngồi, nghe game tiếp tục phân tích. mà mỗi một cái vườn khu nhiệm vụ, cuối cùng có ban thưởng lời nói, chỉ sợ là căn cứ cái này vườn khu đẳng cấp phân ra đến, tỷ như nói cái này linh cầu vườn khu chính là nhất dài khen thưởng thêm. nếu như chúng ta tiến vào một cái cường đại một điểm vườn khu như vậy nếu như hoàn thành nhiệm vụ chỉ sợ sẽ là nhị giai ban thưởng đương nhiên chỉ sợ vườn trong khu nhiệm vụ cũng sẽ trở ngại một chút ta cảm giác lần thứ hai hay là muốn lựa chọn một cái đơn giản sói xám đầu tiên mở miệng đạo chúng ta kế tiếp còn có hai cái vườn khu cần tham quan mà mục tiêu cuối cùng của chúng ta là hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến bởi vậy hay là muốn lý do an toàn nhiệm vụ lần thứ hai lựa chọn một cái tương đối đơn giản nếu như về sau còn là hai ngày thời gian hoàn thành như vậy chúng ta có thể tại nhiệm vụ thứ ba lựa chọn một cái trở ngại hoàn thành càng nhiều ban thưởng ta tán đồng sói xám đề nghị một bên nhanh chóng ảnh mở miệng nói Ta cũng cho rằng nhiệm vụ lần thứ hai không cần quá khó, dạng này ổn thỏa một điểm. Địch Phong đi theo nhanh chóng ảnh nói chuyện, mở miệng nói, tại Địch Phong về sau, bàn thạch ngược lại là hi vọng khó một điểm, nhưng nhìn xem các đội hữu đều lựa chọn bảo thủ, chính mình cũng liền lựa chọn bảo thủ. Được, nhìn thấy tất cả mọi người lựa chọn bảo thủ, Zen cũng nhẹ gật đầu. Như vậy, ngày mai nhiệm vụ, chúng ta lựa chọn một cái bình thường giả thú vườn khu, lần này linh cầu chính là một cái khiêu chiến đẳng cấp 6 chó săn nữ vương còn có mấy trăm con linh cầu như vậy cái khác phổ thông loại hình sinh vật vườn khu chỉ sợ cũng đều là dạng này chúng ta liền muốn cẩn thận một chút nếu như gặp phải một cái đối chiến nhiệm vụ mọi người khả năng rất lớn sẽ hao tổn ở trong này ở đây một mảnh trầm mặc tất cả mọi người đang suy tư dèm lời nói đang nghĩ nên như thế nào bảo tồn tính mạng của mình phát huy ra chính mình lực chiến đấu lớn nhất tốt hiện tại tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi chúng ta ngày mai còn có nhiệm vụ đâu nghỉ ngơi thật tốt lúc này nhìn xem tiểu đội người chơi đều ăn xong một vị đầu sói phục vụ viên tiến lên đây cung kính mở miệng nói chư vị người chơi trụ sở đã vì mọi người chuẩn bị kỹ càng hiện tại chư vị đi theo ta đi lần này trụ sở liền cùng thế giới hiện thực nhà khách một cái bộ dáng mỗi người là xa hoa phòng xếp các loại đồ dùng hàng ngày đầy đủ mọi thứ giường chiếu cũng là cực kỳ xa hoa. Bất quá đối với địch phong đến nói hiện nhiên không đổi hứng thú này cẩn thận thưởng thức chỉ là nhìn thấy bên trong cả gian phòng bộ không có cái gì siêu phàm lực lượng chỉ là đơn giản xa hoa phòng nghỉ thế là địch phong tắm một cái quen chân ngồi ở trên giường bắt đầu tu luyện chính mình kỵ sĩ hô hấp pháp mặc dù bây giờ địch phong đầm lầy kỵ sĩ hô hấp pháp kẹt tại tầng thứ nhất không cách nào tiến dài nhưng không có nghĩa là địch phong không cách nào tiếp tục tu luyện. Thông qua vận chuyển thể nội đấu khí, có thể để chính mình kỵ sĩ đấu khí trở nên càng thêm nặng nghề. Đồng thời cũng có thể một chút xíu tôi luyện tinh thần của mình cùng thân thể đương nhiên. Bởi vì không có tiền đến dai, cái hiệu suất này có chút chậm, nhưng cái này dù sao cũng so không có mạnh mà thu thập tài liệu. Địch Phong hiện tại liền thu thập được một cái. Nếu như không phải vì nội tình, như vậy Địch Phong thật có thể trực tiếp sử dụng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, một đoàn người ăn sáng xong, ở đại sảnh tụ hợp về sau, rời đi cái này nghỉ ngơi nơi trốn đi tại cái này đường lát đá bên trên, nhìn xem ven đường từng cái vườn thú khu. Bởi vì có kinh nghiệm, đang chọn lựa những này vườn khu thời điểm, mọi người cũng đều có suy nghĩ mới. Chương 726, Dãnh Lưu Vương. Chương 726, Dãnh Lưu Vương. Trải qua một phen chọn lựa, chạy rất nhiều đường, thẳng tới giữa trưa, tiểu đội mới cuối cùng xác định là muốn đi nơi nào. Cái thứ hai vườn thú khu, căn cứ đoàn đội lựa chọn là một cái đơn giản vườn thú khu, tại bốn phía mấy chục cái vườn thú khu bên trong, trừ bỏ trước đó nhìn thấy qua sư hổ gấu báo loại hình vườn thú khu. Còn có, hà mã, hiếu cao cổ, tượng, cùng, dê bò gà vịt ngỗng loại hình. Mỗi một cái vườn khu chiếm cứ lấy một vùng. Vườn khu cùng vườn khu ở giữa có đường lá đá, những phiến đá này đường đều là rừng dâm đạo. Những con đường này vốn lượn hướng về vườn thú chỗ sâu kéo dài, vô biên vô hạn, không cách nào thăm dò đến cuối cùng. Mỗi một loại động vật đều có một cái độc lập vườn khu, mà lại theo ban đầu phổ thông gia thú, thâm nhập vào vào vườn thú về sau, có một chút siêu phàm giống loài. Bất quá những cái kia chỉ có tại lần thứ hai vườn khu còn có thể đi tới, mới có thể tiến hành lựa chọn bò rừng vườn khu. Tại đại môn giới thiệu trên bảng, là một đầu thân cao 2 mét trở lên, toàn thân có màu đen lông dài cường trắng bò rừng. Loại sinh vật này là ăn cỏ. Tính cách tương đối ăn thịt động vật không có hung hãn như vậy, mà bản thân thân thể cường tráng có thể nói rõ những này bỏ rừng sức chiến đấu không kém. Kể từ đó, đã có thể cam đoan nhiệm vụ ban thưởng, cũng có thể đại khái xác định nhiệm vụ sẽ không quá mức trở ngại. Tiến vào vườn khu, tương đối một cái đằng trước vườn khu đại thảo nguyên, ở trong này đồng dạng là một mảnh đại thảo nguyên. Nhưng cái này một mảnh trên thảo nguyên, không phải khô héo có cây, mà là xanh tươi như biển, bằng phẳng khoáng đạt liếc mắt nhìn không thấy bờ. Tại trên đại thảo nguyên này, ẩn ẩn có màu đen điểm điểm ở trên thảo nguyên đi. Chỉ có đi vào nhìn lại, mới có thể phát hiện kia là một đám bò rừng, cũng chính là chỗ này vườn thú khu chủ yếu động vật. Tại mỗi một cái vườn thú khu, chủ yếu động vật chính là cái này vườn khu cao nhất một cấp, cái khác nguyên bộ động vật đều muốn vì động vật này làm phụ trợ. Tỷ Như nói một cái đằng trước vườn khu linh cầu, những cái kia động vật ăn cỏ chính là linh cầu đồ ăn. Mà ở trong này, tại bên trong thảo nguyên, không có cái khác động vật ăn cỏ, nhưng là có các loại côn trùng, xử lý bò rừng phân và nước tiểu, cùng mạng lớn thảo nguyên. Mà trên bầu trời có chim bay khắt chế côn trùng không để cho phát triển. Lam Tiểu đội tiến vào vườn khu bên trong, tùy theo mà đến chính là cái này vườn khu nhiệm vụ. Nhiệm vụ: Bò rừng cách đấu. Vòng thứ nhất nhiệm vụ giới thiệu, tại cái này một mảnh trên thảo nguyên có nhiều chi bò rừng bộ tộc, bảy bò rừng ở giữa lẫn nhau cái đấu, tuyển ra cường đại nhất bò rừng thống nhất toàn bộ vườn khu. Nhiệm vụ vòng thứ nhất, lựa chọn các ngươi nhìn chúng một cái bảy bò rừng, gia nhập cái này bảy bò rừng. Nhiệm vụ ban thưởng, hoàn thành về sau mở ra vòng thứ hai. Nhiệm vụ thất bại, dừng lại tại cái này vườn khu. Đến, lần này chúng ta tựa hồ là muốn chi viện một đầu bò rừng để hắn đánh bại cái khác bò rừng, xem ra tượn hồ là có chút không nhiều đấu. Nhanh chóng ảnh nhìn xem nhiệm vụ, mở miệng nói, chúng ta nên như thế nào trợ giúp bò rừng, là giết hắn đối thủ, còn là làm sao bây giờ? Mà lại vạn nhất chọn sát thất bại như vậy ta sẽ bị triệt để lưu tại nơi này nhưng là nhiệm vụ ngay ở chỗ này Zeman an ủi nhanh chóng ảnh trước đi tiếp xúc một chút lại nói hiện tại chúng ta ở trong này thảo luận cũng chỉ là làm thảo luận chúng ta xem trước một chút những này bò rừng được ban thạch ở một bên nói chúng ta phía trước liền có một đám bò rừng chúng ta trước đi qua nhìn kỹ hăng nói đám người hướng về phía trước đi đường rất mau tới đến bờ sông này một đám bò rừng những này bò rừng mỗi một đầu đều có 2 mét trở lên thể trạng xem ra tựa như là một toà núi thịt bất quá làm tiểu đội tới gần mấy bò rừng Để đám người quan tâm nhất còn là cũng bầy bò rừng thực lực vấn đề. Giếp lúc này thông qua chính mình điều tra kỹ năng, đem chính mình phát hiện bò rừng thuộc tính gửi đi đến kênh đội ngũ địch phong là xem mấy cái, phát hiện những này bò rừng lực lượng phần lớn tại khiêu chiến đẳng cấp 4.5. Mà toàn bộ bầy bò rừng bên trong, duy nhất một đầu bò rừng thủ lĩnh mới là khiêu chiến đẳng cấp 6, bất quá sức chiến đấu muốn so trước đó nhìn thấy linh cầu nữ vương mạnh hơn một chút. Bò rừng thủ lĩnh, khiêu chiến đẳng cấp 6. Thuộc tính, lực lượng, 7. Thể chất, 8. Nhanh nhẹn, 6. Tinh thần, 4. bị lực, 3. Huyết mạch, phổ thông bò rừng Nhưng là lâu dài tại thú chi chủ vườn thú, dáng người dần dần trở nên cường tráng. Kỹ năng: Bò rừng thủ lĩnh, lực lượng 1, thể chất 1, sinh mệnh tăng lên 20%, sinh mệnh khôi phục tăng lên 10%. Da dày thịt béo, bị động, lực phòng ngự tăng lên 10%, bị thương tổn giảm bất 5%. Tụ lực, kéo căng thân thể, lực lượng toàn thân hội tụ, tăng phúc chiến đấu kế tiếp kỹ năng. Chà đạp, tiêu hao thể lực, đối với mục tiêu tiến hành chà đạp tổn thương. Va chạm, lấy cao tốc xung kích về đằng trước, lấy tự thân nặng nghề bò rừng xông về trước đụng, tạo thành đại lượng tổn thương. Bò rừng thủ lĩnh, dạng này thuộc tính, tại khiêu chiến đẳng cấp 6 đến nói tính không được rất mạnh nhưng là cũng có được nhất định sức chiến đấu làm địch phong một đoàn người tới gần bầy bò rừng cũng phát hiện địch phong những người này đối với ở trên thảo nguyên này chưa từng nhìn thấy sinh mệnh bầy bò rừng hiếu kỳ quan sát rất nhanh nhìn xem địch phong một đoàn người bất động bò rừng thủ lĩnh mang mấy người thuộc hạ tới gần đi lên vây quanh đám người chuyển hai vòng sau đó đối với đám người gầm nhẹ vài tiếng tại bò rừng thủ lĩnh mở miệng bảng thuật tính nhắc nhở lập tức đến sừng châu bộ lạc thủ lĩnh hướng các ngươi phát ra hỏi thăm các ngươi có phải là hay không đến tham dự quyết đấu đại hội vâng không nhìn xem tuyển hạng Đám người cùng nhìn nhau liếc mắt, rõ ràng ý tứ trong đó, hỏi đến phải trang gia nhập cái này bò rừng bộ lạc. Đã phát ra mời, như vậy liền gia nhập đi. Dêm nói đến. Đúng. Lựa chọn là, bò rừng thủ lĩnh cũng thu được tin tức, vui vẻ vây vây đôi. Bò rừng thủ lĩnh hướng các ngươi phát ra thỉnh cầu, vì lấy được lần này chúng bộ lạc quyết đấu đại hội thắng lợi. Sừng châu bộ lạc thủ lĩnh cần một chút thảo dược đến để thăng thực lực, nhưng những dược thảo này phân bố ở các nơi, cần thời gian dài, kể từ đó liền không đổi kịp quyết đấu đại hội. Người chơi thu hoạch được lâm thời dược thảo đồ giám, tổng cộng 5 loại. trăm năm nhân sâm, trăm năm linh chi, ngưu thảo nham bích lực lượng thảo, huyết nhu thảo. Được đến vòng thứ nhất nhiệm vụ nhiệm vụ chi nhánh, nhìn xem năm loại dược thảo cùng tương ứng vị trí, Diêm không có làm nhiều suy nghĩ, mở miệng nói: "Hiện tại có năm loại dược thảo, mỗi người một cái khác, thu hoạch được về sau về tới đây tập hợp." "Được." Dược thảo lựa chọn, là ngẫu nhiên giúp thăm, Địch Phong lựa chọn đến nhu giác thảo. Cùng các đội hữu từ biệt về sau, Địch Phong dọc theo bản đồ lộ tuyến, cấp tốc đến nhu giác thảo vị trí, ở trong này, thảo nguyên phía trên, một loại có sừng châu phi lá, cao cỡ nửa người cổ xanh che kín mặt đất. Nhu giác thảo, cần 100 kg. Địch Phong trong tay kỵ sĩ kiếm huy động, sắc bén lưỡi kiếm đã qua, từng dãy nhu giác thảo đổ xuống, bị Địch Phong gói. Rất nhanh, 100 ký lông nhu giác thảo bị Địch Phong chỉnh lý tốt, chứa vào không gian tùy thân, Địch Phong chuẩn bị trở về sừng châu bộ lạc lãnh địa. Nhưng ngay lúc này, một tiếng trầm thấp châu tiếng giống từ một bên trong bụi cỏ vang lên Địch Phong cấp tốc quay người, trước mắt một đầu thân hình cao lớn, hai mắt đỏ thâm bò rừng hướng về Địch Phong va chạm mà đến. Đây là bò rừng, nhưng là vì sao lại một mình ở trong này? Nhưng đây chỉ là Địch Phong trong đầu suy nghĩ, lúc này cái này một đầu đỏ bừng hai mắt bò rừng nội hướng Địch Phong đánh tới. Ừ, mặc kệ là cái gì, nhưng bây giờ chỉ có ta một người, như vậy ngươi liền không khả năng là đối thủ của ta. Hai tay nắm chặt kỵ sĩ kiếm, hai cái kỵ sĩ chiến kỹ mở ra, trên mũi kiếm đấu khí mang một cỗ sắc bén, theo địch phong huy động, một kiếm rơi xuống, cắt đứt xuống bò rừng gần phân nửa đầu. Chỉ dùng một kiếm, trước mắt cái này một đầu bò rừng cứ như vậy chết tại địch phong rơi kiếm. Vì thế địch phong chỉ cảm thấy cánh tay bên trong một cỗ rung động, vừa rồi đối binh to lớn lực trùng kích để địch phong cẩn hoan một chút. Sau một lát đấu kỹ mang đến hồi phục hiệu quả lại thêm địch phong tự thân khôi phục, để địch phong một lần nữa biến thành đầy trạng thái nhìn xem cái này một đầu đỏ bừng mắt bỏ rừng địch phong không có dừng lại lâu cấp tốc trở về vừa đến một lần bởi vì khoảng cách tốn hao địch phong hơn nửa ngày thời gian làm địch phong chạy về nơi này đã là sắp đến sau nửa đêm số lần ở trong này đã có người so địch phong trước một bước chạy về đang chờ đợi những người khác trong quá trình địch phong cũng biết những người khác tại thu thập trong quá trình đều gặp được nguy cơ sói xám thu thập trăm năm nhân sâm gặp được gián độc bị cho bụi trước thời hạn phát hiện mà chém giết đội trưởng ngắt lấy nham bích lực lượng thảo bởi vì vách đá giúp đứng leo lên ngắt lấy cực kỳ nguy hiểm vì thế cuốn một đường Đi tới trên vách núi đá phương đỉnh trụ nham thạch, treo dây thừng mới hái tới đầy đủ dược thảo. Tại cái này trong nói chuyện viếng, theo thời gian đến rạng sáng, người cuối cùng nhanh chóng ảnh mang trăm năm linh chi trở về. Tất cả vật tư góp đủ, giao cho Sừng Châu bộ lạc bỏ rừng thủ lĩnh. Mang tất cả vật tư rời đi, tiểu đội vòng thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành. Thành công gia nhập Sừng Châu bộ lạc, vòng thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành, vòng thứ hai nhiệm vụ mở ra. Vòng thứ hai nhiệm vụ, đi theo Sừng Châu bộ lạc tiến về quyết đấu đại hội sân bãi, quan sát quyết đấu đại hội, đồng thời để Sừng Châu bộ lạc thủ lĩnh lấy được thắng lợi. Nhiệm vụ ban thưởng, hoàn thành vòng thứ hai nhiệm vụ, thu hoạch được ngoài định mức thu hoạch. Từ vườn Khu thủ lĩnh dẫn đầu các ngươi đi ra vườn khu. Nhiệm vụ thất bại, dừng lại tại vườn trong khu không cách nào rời đi. Một đêm này, tại Sừng Châu bộ lạc lãnh địa xây dựng cơ sở tạm thời, qua loa sau khi ăn cơm xong, bởi vì động vật này vườn khu không có uy hiếp gì, có thể buông lòng một chút tiến hành nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, khi mọi người rời giường, lần nữa nhìn thấy Sừng Châu bộ lạc thủ lĩnh lúc, trong nháy mắt bị Sừng Châu thủ lĩnh biến hóa kinh ngạc đến. Vẹn vẹn là qua nửa đêm, ăn xuống cái kia năm loại dược thảo, Sừng Châu thủ lĩnh thực lực được đến trưởng thành. Vẹn vẹn là thân cao, liền đạt tới 2 mét 5 Toàn thân hở ra cơ bắp như là đá hoa cương, một đôi sừng trâu liền như là công thành truy, làm cho người ta cảm thấy tuyệt đối áp bách. Bọ rừng thủ lĩnh, khiêu chiến đẳng cấp 7. Thuộc tính, lực lượng 8, thể chất 9, nhanh nhẹn 6, tinh thần 4, mị lực 3. Huyết mạch, phổ thông bọ rừng, nhưng là lâu dài tại thú chi chủ vườn thú, dáng người dần dần trở nên cường tráng. Kỹ năng, bò rừng thủ lĩnh, lực lượng 1, thể chất 1, sinh mệnh tăng lên 20% sinh mệnh hồi phục tăng lên 10%. Cường kiện thân thể, bị động Bộ phận cơ thị tăng lên 20%, khôi phục lực lượng tăng lên 10%. Da dày thịt béo, bị động, lực phòng ngự tăng lên 10%, bị thương tổn giảm mất 5%. Tụ lực, kéo căng thân thể, lực lượng toàn thân hội tụ, tăng phúc chiến đấu kế tiếp kỹ năng. Chà đạp, tiêu hao thể lực, đối với mục tiêu tiến hành chà đạp tổn thương. Va chạm, lấy cao tốc xung kích về đằng trước, lấy tự thân nặng nghề bò rừng sừng sông về trước đụng, tạo thành đại lượng tổn thương. Công thành truy, lấy tự thân toàn lực về trước đụng, đối với địch nhân tạo thành tuyệt đối xung kích. Làm bò rừng thủ lĩnh thuộc tính lần nữa hiện ra ở trước mặt mọi người, Sừng Châu thủ lĩnh thực lực hôm nay, để đám người có lòng tin muối đối với địch phong bọn người gọi hai tiếng, mang địch phong bọn người hướng về quyết đấu đại hội sân bãi tiến đến. Một đường ghé qua mấy chục cây số, đi gần nửa ngày thời gian, mọi người đi tới một chỗ hồ nước, căn cứ sừng châu thủ lĩnh nói tới, nơi này chính là vườn khu hệ tâm, cũng là bốn phía sừng châu, đầu châu, móng châu, lông châu, đuôi châu bộ lạc hội tụ điểm. Lúc này, cái khác bò rừng thủ lĩnh cũng đều đội tới, ở trong này hội tụ vào một chỗ, căn cứ đội trưởng đem điều tra, những này bò rừng thực lực cũng bị từng cái dò xét rõ ràng. Năm cái bộ lạc thủ lĩnh, trừ bộ đã là tiến giai đến khiêu chiến đẳng cấp 7 sừng châu thủ lĩnh. Còn có đuôi châu thủ lĩnh đồng dạng là khiêu chiến đẳng cấp 7, còn lại 3 cái bộ lạc thủ lĩnh đều là khiêu chiến đẳng cấp 6. Kể từ đó, cả trang chiến đấu chính là thuộc về đuôi châu thủ lĩnh cùng sừng châu thủ lĩnh ở giữa. Năm cái thủ lĩnh đi ra đội ngũ, vóc dáng đứng tại chỗ này thảo nguyên vị trí trung tâm. Lẫn nhau một trận giao lưu về sau, bản thân thân cao yếu một chút đầu châu, móng châu, lông châu bộ lạc thủ lĩnh rời khỏi chiến đấu. Lúc này, chiến đấu sân bãi bên trên chỉ còn lại hai cái khiêu chiến đẳng cấp 7 thủ lĩnh. Đội trưởng, xem ra đây chính là trận chiến cuối cùng. Tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Dễ bên người, sói sáng thấp giọng dò hỏi. Giao cho ta đi, ta kỹ năng phù hợp cuộc chiến đấu này. Tại Sừng Châu thủ lĩnh còn chưa có bắt đầu lúc chiến đấu, Diêm âm thầm mở ra kỹ năng, từng cái lâm thời trạng thái ra chỉ tại Sừng Châu thủ lĩnh trên thân, bất quá để phòng bị đối thủ phát hiện, Diêm liền không có cấp đối thủ sử dụng mặt trái trạng thái. Cuối cùng quyết chiến rất nhanh bắt đầu, tại cái kia thảo nguyên vị trí trung ương, hai đầu nhắc nhở tại 2m5 khổng lồ bò rừng đột nhiên tụ lực, đỉnh đầu song dặc dùng sức hướng địch nhân đánh tới. Một kích, lại một kích, không ngừng va chạm, liền như là trọng truy, uy lực to lớn, có thể đánh nát nhăm thạch. Theo chiến đấu tiếp tục, được đến giêm tăng phúc sừng châu thủ lĩnh dần dần lấy được ưu thế, cuối cùng chấn áp đối thủ, trở thành bò rừng vườn khu người mạnh nhất. Giờ khắc này, giãng lưu vương sinh ra, bốn phía từng đầu bò rừng gặp lương túi đầu, hướng về sừng châu thủ lĩnh thân phục. Vị vương chi sinh ra lớn tiếng khen hay, mà vị kia tại đàn châu trung tâm giãng lưu vương vốn là thân thể cao lớn tiếp tục cất cao, rất nhanh đột phá 3 mét, mà thực lực tăng lên, để giãng lưu vương cũng hưng phấn gầm rú. Trong đội ngũ, giêm phát ra điều tra số liệu, sừng châu thủ lĩnh thực lực lại một lần nữa tăng lên, các thuộc tính tăng lên, thêm ra kỹ năng, tự thân khiêu chiến đẳng cấp đạt tới cấp tám. Giờ khắc này. Tại địch phong bên này, cũng thu được đến từ giáng lâm trò chơi nhắc nhở. Người chơi hoàn thành vòng thứ 2 nhiệm vụ, Giáng Nhu Vương vì cảm tạ các ngươi, quyết định theo chiến lợi phẩm của mình bên trong để các ngươi riêng phần mình chọn lựa một kiện. Giáng Nhu Vương cao tới 3 mét thân hình khổng lồ đi tại phía trước, dẫn theo một đoàn người đi tới chính mình một chỗ nhà kho, ở trong này, một đống các loại vật phẩm chồng chất ở trong này, mặc cho người ta chọn lựa. Chương 727, Tấn Bành Long Vườn khu. Chương 727, Tấn Bành Long Vườn khu. Bò sừng, nhị giai, đến từ đời trước sừng châu bộ lạc bò thủ lĩnh sừng châu. Bò ra, nhị giai đế từ bên trên một vị sừng châu bộ lạc thủ lĩnh còn xuất lại vật lực lượng cỏ nhị dai tẩn chứa lực lượng dược thảo gian độc làm nhị dai dáng lưu vương tại một lần tìm kiếm dược thảo lúc bị đánh bại đối thủ nước suối thạch nhị dai lâu dài ngâm tại trong suối nước tảng đá tẩn chứa thanh lãnh nhiệt độ nước chảy chân châu nhị dai kỳ lại chân châu có thể tịnh hóa nguồn nước vẫn thạch mỏ nhị dai một khối thiên ngoại vẫn thạch lần này nhiệm vụ quy trình không phiền phức nguy hiểm chỉ có một mình tìm kiếm dược thảo lúc gặp được đồng thời cuối cùng một vòng nhiệm vụ chỉ là cược tính lớn hơn một chút nhưng tóm lại là hoàn thành nhiệm vụ đồng thời nhiệm vụ lần này thu hoạch cũng rất tốt lúc này giáng Ngưu vương lấy ra tất cả vật phẩm đều là nhị giai, đồng thời hiệu quả cũng đều rất không tệ địch phong liếc mắt liền thấy bên trong cái kia một viên nước chảy chân châu, đây là địch phong cần thiết thủy thuộc tính tài liệu dạng này phẩm chất đầy đủ địch phong đối với chính mình kỵ sĩ hô hấp pháp triển đến giai, tại địch phong chọn lựa một mai này nước chảy chân châu về sau, những người khác cũng đều chọn lựa đến chính mình ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm. sau đó dưới sự dẫn dắt của giáng Ngưu vương, một đoàn người đi tới một chỗ đầm nước nhỏ bên cạnh, giáng lưu vương cao tốc đám người, nơi này chính là rời đi vườn khu con đường đã trên nhiệm vụ nhắc nhỏ nói như thế. Như vậy tất cả mọi người cũng đều hít thở sâu một hơi, ngảy lên nhảy vào đầm nước. Vừa tiến vào đầm nước, đám người hướng về than nước sâu chỗ du động, rất nhanh, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, tại mọi người tiến lên phương hướng, xuất hiện một vệt ánh sáng sáng. Rất nhanh, tất cả mọi người chui ra mặt nước, phát hiện chính mình ngay tại một cái ngã tư đường trong ao. Theo trong ao đi tới, nhìn xem bốn phía bị tường cao vây quanh vườn thú khu, tất cả mọi người trong lòng cũng một trận buông lòng. Cái thứ hai vườn khu nhiệm vụ hoàn thành, đối với tất cả mọi người đến nói, chuyện phi thường quan trọng. Lần này chọn lựa độ khó không tính lớn, nhưng thu hoạch lại rất không tệ. Mà lại nhiệm vụ chỉnh thể thời gian 2 ngày thời gian, lại thêm trước đó 2 ngày thời gian, cùng chọn lựa vườn khu nửa ngày thời gian, nói cách khác hiện tại tiểu đội còn thừa lại 5 ngày nửa thời gian. Như vậy, tất cả mọi người đi tắm thay cái quần áo, chúng ta đi bốn phía lục soát một chút tiếp theo cái vườn khu, sau đó ban đêm thảo luận về sau, ngày mai bắt đầu tiến vào lần tiếp theo nhiệm vụ. Tại bên bờ ao một bên, chính là một tòa chỗ nghỉ ngơi. Cái này ngu cơ tiếp đại đám người chính là hai cái có thai mèo đôi mèo miêu nữ tiểu cô nương. Bất quá một đoàn người không có tâm tư nhìn mỹ nữ, đơn giản thay giặt quần áo về sau, chia ra hướng về phương hướng khác nhau lục soát nhìn xem ven đường vườn khu đều là cái gì. Lúc này, địch phong cũng bị phân phối đến một con đường, một đường hướng về vườn khu chỗ sâu đi đến. Ven đường từng cái vườn khu cũng đang phát sinh biến hóa. Ngay từ đầu phổ thông gia thú còn có động vật ăn cỏ vườn khu, động vật chủng loại dần dần phát hiện một chút biến hóa. Tam giác dê, cổng trên bảng hiệu là hơn một cái da sắc bén độc giác dê rừng đồ án. Truy phong mã, đây là một đầu chân đạp thanh phong ngựa đồ án. Tại về sau, động vật chủng loại càng trở nên nhiều mặt, đồng thời còn trở nên có chút kỳ dị. Tứ tỷ hải cốt viên, nhân tinh, khốc kiềm cầu, tương thân nữ yêu, u lang quyển. Thiếu Miêu, Khôn Uy Hùng, chờ một chút động vật phối hợp cổng hình ảnh để Địch Phong phân tích những động vật này năng lực cùng nguy hiểm trình độ. Nhưng có chút quá quỷ dị động vật, vẹn vẹn theo danh tự hoàn toàn không cách nào phân tích ra tình báo đến. Như thế, đi dạo nửa ngày thời gian, thẳng đến chợ tối, Địch Phong cứ gãy đường trở về điểm tập hợp, ở phòng nghỉ bên trong, đám người điểm lên đồ ăn, vừa ăn cơm, một bên thảo luận liên quan tới chính mình nhìn thấy đám người phân tích chính mình phát hiện những cái kia vườn thú khu, lẫn nhau thảo luận nên lựa chọn như thế nào cái thứ ba vườn khu Địch Phong chính mình vị trí cái kia một con đường, toàn bộ là các loại tên quỷ dị, hình ảnh quỷ dị sinh vật làm địch phong báo lên những sinh vật này danh hiệu về sau, lúc này liền bị các đội hữu bài trừ tại bên ngoài. Sau đó, là sói sám cùng nhanh chóng ảnh, các nàng hai vị trên đường, những cái kia vườn thú khu là một chút mang thuộc tính sinh vật, tỉ như nói, liệt diễm ngựa, lửa chuột, phong báo, xích diễm hổ. Hình ảnh cũng không phải loại kia quỷ dị hình ảnh, mà là một loại thân thể bốn phía tràn ngập lực lượng nguyên tố sinh vật. Dạng này hình ảnh xem xét liền cùng ma thú loại hình có quan hệ. Ma đổi thành một bên, con đường, ven đường bên trên nhìn thấy tam rắc long, tấn manh long, viên cổ titan, độc nhãn, cự nhân chờ một chút sinh vật, xem xét chính là man hoang loại cũng là khó đối phó đến nỗi cuối cùng một đường bàn thạch thì là các loại yêu thú trên danh tự liền mang theo yêu chữ hộ yêu thử yêu lăng yêu xa yêu vân vân kể từ đó các loại hoặc cường đại hoặc quỷ dị sinh vật để đoàn đội trở nên thận trọng lên đủ loại sinh vật để bản thân thực lực không tính rất mạnh sói sám cùng nhanh chóng ảnh vô ý thức dò hỏi bằng không chúng ta còn là lựa chọn một cái đơn giản à chúng ta bây giờ phát hiện vườn thú khu đều có chút vượt qua dự tính của chúng ta nhưng bây giờ chúng ta còn thừa lại 5 ngày thời gian đối với chúng ta đi nói thời gian tương đối túc ban thạch ở một bên mang một tia phản bác khẩu khí Nếu như chỉ là lựa chọn một cái bình thường vườn thú khu, như vậy có chút lãng phí lần này nhiệm vụ, chúng ta thật vất vả gặp được một lần thu hoạch nhiều như vậy. Đúng, nếu như lựa chọn phổ thông, như vậy thật sự có chút không cam tâm. Địch Phong ở một bên suy tư về sau, cũng phát biểu ý kiến của mình. Hiện tại chúng ta phát hiện vườn thú khu đều tiến hành tập hợp, những sinh vật này bên trong, đại bộ phận đều không quá thích hợp chúng ta, mà lại chúng ta cũng không có cần thiết bước lên quá lớn phong hiểm. Như thế, như vậy có thể chọn hạng mục liền không nhiều lắm, cũng chính là hiện tại mấy cái. Truy Phong Mã, Lựa Chuột, tấn Bạch Long. Như vậy mọi người bỏ phiếu đi lựa chọn ra một cái phù hợp làm chúng ta tuyển hạng." Dế Mở Miệng nói. "Liên cái này tấn mãnh long đi." Bàn Thạch mở miệng nói. "Truy phong mã cùng lựa chuột đều là mang nguyên tố thuộc tính, ta cũng không am hiểu phòng ngự nguyên tố đặc kích, mà trong đội ngũ chúng ta phần lớn là chiến sĩ, lựa chọn một cái vật lý công kích nhiều mục tiêu tương đối an toàn một chút." "Không sai." Sau đó, Sói Xám cũng nói theo. "Cái này tấn mãnh long dù cho mạnh hơn cũng là vật lý đặc kích, không đánh lại được chúng ta còn có thể tránh một chút. Những này mang thuộc tính sinh vật, cụ thể là tính gì, kia liền thật nói không chính xác." Chúng ta tiểu đội bây giờ còn chưa có 100% đem ta đối phó những sinh vật này năng lực. Dù sao phổ thông bỏ rừng, linh Cầu đều có khiêu chiến đẳng cấp 6. Nói cũng đúng. James suy tư, đồng ý hai người quan điểm, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía một bên địch phong cùng nhanh chóng ảnh. Các ngươi cảm thấy thế nào? Kia liền lựa chọn tấn mãnh long đi. Địch phong mở miệng nói, chúng ta trên cơ bản đều là chiến sĩ, đối chiến tấn mãnh long còn là tốt một chút, vạn nhất cái kia hai cái danh tự đơn giản sức chiến đấu nhưng rất mạnh đâu. Được. Nhìn xem tất cả mọi người không có ý kiến, James cũng mở miệng nói. Như vậy liền đi cái kia tấn mãnh long vừa khu Hiện tại mọi người nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai xuất phát, 5 ngày thời gian, hy vọng lần này thu hoạch có thể cao hơn. Được. Tiểu đội người chơi vóc dáng trở lại gian phòng nghỉ ngơi dưỡng sức, sáng sớm hôm sau, tiểu đội tập hợp, hướng về cái kia tấn bánh long vườn khu tiến lên. Tiến vào đại môn, toàn bộ vườn khu cảnh sắc là rừng rậm tươi tốt, từng khoảng tạo hình kỳ lạ đại thụ che trời, tại cây cối phía dưới là cái nào che đậy nửa người lủng cây. Như thế một mảnh rừng rậm, cũng không phải là đơn giản có thể thăm dò, tiếp xuống cần thiết chính là chờ đợi nhiệm vụ. Nhiệm vụ, tấn bánh long quần thú. Nhân vật giới thiệu Một đám có được trí tuệ tấn mãnh long tại chính mình vườn trong khu càng thêm nhèm chán. Tại các ngươi sau khi tiến vào, tấn mãnh long sinh ra du ngoạn hứng thú. Thế là, một trận rừng dầm đại đảo sát bắt đầu. Nhiệm vụ yêu cầu, tại tấn mãnh long săn bắn bên trong kiên chỉ 5 ngày thời gian. Hoặc là đánh bại, đánh giết săn bắn các ngươi tấn mãnh long. Nhiệm vụ ban thưởng, căn cứ nhiệm vụ khác biệt thu hoạch được khác biệt ban thưởng. Nhiệm vụ thất bại, vĩnh cửu dừng lại tại bên trong vùng rừng rầm này. T, khi thấy cái này đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ, tất cả mọi người ở đây cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù còn không biết những này tấn mãnh long sẽ là làm sao một cái thực lực. Nhưng nhiệm vụ giới thiệu chính là tránh né tấn mãnh long tòa sản bán, thậm chí là có thể săn giết những này tấn mãnh long. Như thế nhiệm vụ nhất định là những này tấn mãnh long rất mạnh. Lúc này nhìn xem nhiệm vụ nhắc nhở, Diêm nhìn xem bảng thủ tính, đối với các đội hưu nhắc nhở đạo. Hiện tại nhiệm vụ đã là bắt đầu, thời gian bắt đầu đến ngược, như vậy chứng minh cái kia một đám tấn mãnh long bắt đầu hành động, chúng ta phải có phiền phức. Đối với đội trưởng lời nói, đội ngũ chủ phòng ngự bản thạch mở miệng nói, đội trưởng đã những này tấn mãnh long có thể săn giết chúng ta, như vậy ta a cũng có thể săn giết bọn chúng sao? Nhiệm vụ cũng không có hạn chế chúng ta đầu thủ nhưng là điều kiện tiên quyết là chúng ta muốn đánh thắng được những này tấn manh long. Jim cảnh giác nhìn xem bốn phía, lúc này theo nhiệm vụ nhắc nhở xuất hiện, tiểu đội đã là bảy biện ra đến chiến đấu đội hình. Bàn thạch phía trước, hoặc giả ở giữa, nhanh chóng ảnh cùng sói xám tại trái phải, hiện tại sức chiến đấu đã là đi lên địch phong làm hộ hậu. Lúc trước tiến vào đêm, đánh hay chạy còn phải xem nhìn đối thủ của chúng ta. Thân là đội trưởng, kinh lịch đông đảo lần thế giới nhiệm vụ, Jim cũng không phải không có cái gì huyết khí. Tốt, vậy thì chờ này một đám tấn manh long đến. Nghe đội trưởng lời nói, các đội viên cũng đều âm thầm hưng phấn lên làm bọc hậu địch phong cảnh giác nhìn xem bốn phía trong lòng âm thầm nói thầm băng vào ta thực lực bây giờ cho dù là tấn mãnh long chỉ sợ cũng có thể đối phó cái này nhiệm vụ lần thứ ba có lẽ sẽ không quá khó khăn tiểu đội một đường dọc theo trong rừng rậm đường nhỏ tiến về phía trước bởi vì không biết tấn mãnh long ở nơi nào bởi vậy tiểu đội chỉ cần tại bên trong vùng rừng rậm này đi đường tự nhiên liền sẽ có tấn mãnh long tới gần bất quá những này tấn mãnh long tựa hồ là che giấu tiểu đội không có làm sao ẩn tàng trong rừng rậm tiến lên nửa ngày thời gian cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì động tĩnh thậm chí là một đầu dã thú đều chưa từng nhìn thấy giữa chưa đám người tìm một mảnh đất trống bắt đầu nghỉ ngơi, nhóm lửa nấu cơm, thậm chí là lấy ra thịt nướng, mùi thơm theo khói lửa khí tung bay trong rừng rậm phá lệ mê người. đến đều ăn, này một đám tấn mảnh long không xuất thủ tốt hơn, ta có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ thứ ba. Diên nói, đám người cũng đều phụ họa theo đôi mà cười cười, xem ra mười phần buông lỏng. nhưng trong âm thầm, riêng phần mình xương mũ đều tại không gian tùy thân, tùy thời có thể cầm ra. sàn sạt, sàn sạt. trong bụi cỏ vang xào xạc, bốn phía cũng không có rõ gì âm thanh đối với lửa cháy trồng dựa lưng vào rừng tây. Địch Phong nhạy cảm phát giác được một trận này văn động, vụ trộm đấu khí hội tụ, nhưng mặt ngoài Địch Phong vẫn như cũ là cầm thịt nướng từng ngụm từng ngụm ăn. Cùng lúc đó, ở người chơi tiểu đội kinh đội ngũ bên trong, Địch Phong phát ra tin tức, ta bên này phát hiện vận động, không quá bình thường, mọi người cẩn thận một chút. tốt ta biết. Kỵ sĩ ngươi cẩn thận một chút. Chúng ta chú ý tới. Vụng trộm, những người khác vây quanh Địch Phong phương hướng làm ra ứng đối, nhưng trên mặt nội xem ra tựa như là bình thường nói chuyện hiếm, không có bất luận cái gì dị thường. San sảm, san sảm. Từng đợt dị hưởng, văn động một trận văng lên, một trận lại không tồn tại đồng thời còn có một trận cảm giác nguy cơ chuyển đến để địch phong càng thêm xác định đây chính là cái kia một đám tấn mãn long. Lúc này đối với này một đám tấn mãn long phía trước tòa mới là thú săn ngay tại bông lỏng chính là vô cùng tốt đi săn cơ hội ở người chơi tiểu đội tiến vào toàn bộ vườn khu tấn mãn long nhóm đều chiếm được tin tức nhiệm vụ này cũng là căn cứ tấn mãn long ý nguyện xuất hiện. Sau đó tấn mãn long cấp tốc khóa chặt trong rừng rậm khác biển mũi truy tung đến người chơi tiểu đội. Lúc này chính là săn giết cơ hội tốt nhất đi săn trong tiểu đội tấn mãn long nhóm cùng nhìn nhau liếc mắt tại tiểu đội trưởng trong ánh mắt một đầu tấn mãn long bắt đầu thăm dò cường tráng hai chân phát lực thả người chạy vọt về phía trước tập song chảo như đao trong miệng răng nhọn nhắm ngay địch phong yếu hại muốn một ngụm cắn xuống địch phong đầu giống một tiếng tiếng giống địch phong nghe tới bên thay một trận tiếng gió thổi qua bất quá địch phong không hề động thân ở bên người địch phong mấy cái đồng đội đã là xuất thủ bàn thạch tấm thuẫn nằm ngang ở địch phong phía sau kẹp lại cái này một đầu tấn mạnh long miệng nhanh chóng ảnh cùng sói sám một trái một phải phân biệt tiến công cái này một đầu tấn mạnh long bởi vì chính mình tiến công vừa mới bị ngăn lại cái này một thể đầu tấn mãnh long còn không có lấy lại tinh thần, nhanh chóng ảnh cùng sói xám công kích đã là vào chỗ, một trái một phải, nháy mắt đánh vào cái này một đầu tấn mãnh long trên thân, trong kích đánh vào tấn mãnh long cái kia dài nhỏ trên cổ, một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên, cái này một đầu tấn mãnh long cổ bị đánh gãy xương sống, trong nháy mắt tấn mãnh long mất đi đối với thân thể không chế, một đầu mới ngã xuống đất. lúc này địch phong cũng xoay người lại, nhìn thấy cái này tấn mãnh long bộ dáng, cùng bình thường tấn mãnh long khác biệt, cái này một loại tấn mãnh long đứng thân thể có cao 2 mét, dài nhỏ đầu có một ngụm răng nhọn. Cường tráng đuổi có thể làm cho tự thân có cực mạnh tính, cơ động ở sau lưng, còn có một cái dài nhỏ cái đuôi làm vững vàng để khí. Toàn thân màu xanh xám làn ra, tại bên trong vùng rừng rậm này, có thể ẩn nấp tại trong bụi cây trong bóng tối tiến hành ngụy trang. Tại địch phong quan sát cái này một đầu tấn mãnh long lúc, Jên cũng đem tấn mãnh long số liệu phát đến kênh đội ngũ bên trong. Tấn mãnh long, khiêu chiến đẳng cấp 6. Lực lượng 7, thể chất 7, nhanh nhẹn 7, tinh thần 6, mị lực 4. Huyết mạch, thân thể cường tráng tiến hóa phương hướng tấn mãnh long, là tấn mãnh long chủ loại bên trong một loại cường đại chủng loại kỹ năng, cường tráng tấn mãnh long, lực lượng 1, thể chất 1, lực phòng ngự 20. Cắn xé, xé liệt chao kích, đuôi kích, nhược điểm công kích, săn đuổi, chạy thật nhanh một đoạn đường, giải, tập kích. Chương 728. Kéo dài, chiến đấu. Chương 728, kéo dài, chiến đấu. Cái này một đầu tấn mãnh long là khiêu chiến đẳng cấp 6, tự thân còn có không tệ lực phòng ngự, tự thân kỹ năng cũng tương đối nhiều. Nếu như là một chọn một, như vậy nhanh chóng ảnh cùng sói xám chỉ sợ sẽ không là đối thủ. Nhưng là Cái kia dài nhỏ phần cổ mặc dù có dày đặt làn da phòng ngự, còn có tự thân phòng ngự giảm tổn thương, nhưng bị hai cái cấp 4 người chơi một kích toàn lực đánh chúng, mà lại hai vị này người chơi hay là bị Diêm tăng phúc kỹ năng tăng phúc, tại trải qua hai thế giới, Diêm tự thân cũng thực lực tăng lên, được đến một cái mới quang hoàn kỹ năng, tăng phúc năng lực mạnh hơn. Thế là vào tình huống này, cái này một đầu tấn mãnh long xương cổ liền bị đánh gãy, từ đó để cái này một đầu tấn mãnh long đầu mất đi đối với thân thể của mình khống chế. Lúc này, Địch Phong tiến lên một bước, trong tay kỵ sĩ kiếm vung xuống, chặt đứt cái này một đầu tấn mãnh long đầu. Giống, giống, giống một cái đột nhiên tập kích, đồng bạn của mình liền cái này tổn hại một cái. đây đối với hậu phương tấn bắn long săn giết tiểu đội đến nói, là một cái cự đại rung động. lúc này, nay một đám tấn bắn long cũng không lo được cẩn tàng thân thể, theo trong bụi cỏ triển lộ ra thân thể đến. một đám tấn bắn long đột nhiên xuất hiện, để tiểu đội lần nữa cảnh giác. lần này xuất hiện tấn bắn long số lượng thực tế là quá nhiều, có chừng tám đầu, tính đến bị chém giết cái này một đầu, là chín đầu. dêm liếc mắt qua, cấp tốc đem tất cả tấn bắn long tỏa thuộc tính thể hiện ra, trong đó bảy con là khiêu chiến đẳng cấp 6 hai đầu khiêu chiến đẳng cấp 7 kể từ đó, toàn diện áp chế tiểu đội còn có tấn mãnh long, có đầy đủ trí tuệ phối hợp tác chiến, hành động hiệu quả không thể so người chơi tiểu đội kém bao nhiêu. Bởi vì tấn mãnh long trí tuệ tại nhiệm vụ trong giới thiệu có nhắc nhở. Đối với người chơi đến nói, mưa rầm quý dáng lâm nhiệm vụ thẩm đề hết sức trọng yếu, bởi vậy, nhìn thấy tấn mãnh long có trí tuệ, như vậy đoàn đội phối hợp, tiểu đội liền đệ bụng. Lúc này tại nhiều như vậy tấn mãnh long xuất hiện, tất cả mọi người rõ ràng, tiểu đội mình cho dù là toàn bộ ở trong này cũng không phải đối thủ, hiện tại chỉ có một cái khả năng đó chính là trốn. Hét lớn một tiếng, gièm cho tất cả mọi người tiến hành nhanh nhẹn tác bàn thạch trong tay trọng tuấn cũng thay đổi thành kiên tròn lấy này đến giảm bớt trọng lượng một bên khác sói sám cho bụi nhanh chóng ảnh cũng ngay lập tức gia tốc theo đội ngũ cùng một chỗ triệt thoái phía sau mang học giả cùng một chỗ cấp tốc rời xa tấn Mánh long quần. bất quá nhìn xem những này tấn Mánh long địch phong tựa hồ nghĩ đến cái gì nhìn một chút thuộc tính của mình phát hiện mình bây giờ thuộc tính tựa hồ là có thể một trận chiến chúng ta là trốn không thoát cho dù là có đội trưởng nhanh nhẹn tăng thêm cùng những này tấn mãnh long còn là có trên lệ. nhưng lực phòng ngự của ta còn có sức mạnh đã vượt qua tấn mãnh long đồng thời ta còn có đấu khí còn có thể tiếp tục tăng phúc. Đồng thời hiện tại đội trưởng cho ta nhiều cái trạng thái gia trì, để ta bảo trì tại trạng thái đỉnh cao nhất. Có lẽ ta có thể kéo một chút, giết hắn cái mấy đầu. Lấy địch phong mấy trăm năm kinh nghiệm chiến đấu, lại thêm hiện tại thuộc tính, đối phó khiêu chiến đẳng cấp 6, 7 tấn mãnh long, đích thật là có nhất định lực lượng. Tại địch phong cân nhắc lại tác về sau, định ra quyết tâm đồng thời nếu như nhiệm vụ này hoàn thành công huân lớn, như vậy chính mình hoạt động ban thưởng liền nhiều, chính mình thân thể này thực lực tăng lên liền nhiều, cũng có thể càng nhanh công lực cái thế giới này. Kể từ đó Địch Phong đặc biệt thả chậm một chút bước chân, nhìn về phía trước các đội hưu tốc độ cao nhất chạy nhanh, tạm thời không có bận tâm đến chính mình, cũng là trong lòng đung lòng. Như vậy, bắt đầu đi. Địch Phong âm thầm nghĩ đến, toàn thân trang bị, trong tay cầm kỵ sĩ kiếm, quay người hướng về gần nhất một đầu tấn mãnh long phóng đi. Khi nhìn đến đồng bạn tử vong, để tấn mãnh long nhóm đối với người chơi tiểu đội có một chút cảnh giác. Nhìn thấy các người chơi khí thế ủng hộ lại không chút do dự thoát đi, tấn mãnh long nhóm sửng sốt một chút về sau, cấp tốc truy kích. Khiêu chiến đẳng cấp 6 tấn mãnh long, bản thân nhanh nhẹn vị 7, mà cái kia một đầu khiêu chiến đẳng cấp 7 tấn mãnh long, nhanh nhẹn là 8 đối phó phổ thông người chơi tự nhiên là chiếm cứ lấy ưu thế bao quát đi phong bởi vì chính mình thuộc tính tất cả đều thêm tại lực lượng cùng thể chất chiến thân bởi vậy nhanh nhẹn còn là 5 điểm cho dù là có game nhanh nhẹn tăng thêm cũng chỉ là 6 điểm như thế so sánh căn bản không chạy nổi tấn mãnh long ngược lại là lực lượng cùng thể chất tại kỹ năng tăng phúc xuống tiến một bước để cao đã có thể hình thành nghiền ép ngay tại truy kích người chơi tiểu đội tấn mãnh long nhóm lấy chính mình bình thường đi săn đội hình tốc độ mau một chút tỏa tại trái phải bao bọc đại bộ đội đi theo phía sau kéo lấy mục tiêu để hắn mỏi mệt nhưng lần này ngay tại truy kích tấn mãnh long cũng không nghĩ tới, thế mà lại có một người dừng lại. ngay tại cao tốc buôn tập tấn mãnh long ngăn không được thân thể của mình, một đầu hướng địch phong đánh tới. cũng có mấy cái tấn mãnh long từ hai bên trái phải muốn lách qua địch phong, nhưng chính thí trong nháy mắt công phu, địch phong cũng quay người hướng về phía trước, trong tay kỵ sĩ kiếm chém xuống, tay nâng kiếm rơi, một viên tấn mãnh long đầu bị chỉnh tề cắt xuống. sau đó, địch phong một cái dậm chân tiến lên, gần sát một bên hai đầu chuẩn bị vòng qua chính mình, ngay tại giảm tốc tấn mãnh long, liên chạm, hai đạo kiếm mang xẹt qua bầu trời, địch phong chém xuống cái này hai đầu tấn mãnh long đầu, giống, giống. Giống. chỉ là thời gian trong náy mắt ba đầu tấn bánh long bị địch phong trước sau chém xuống, làm cho cả tấn bánh long săn bắn tiểu đội cảm giác được chân kinh. tại cùng bên trên đội trưởng một tiếng gầm nhẹ, phía trước truy kích bao bọc mấy đầu tấn bánh long cũng không còn truy kích, xoay người lại đi tới địch phong sau lưng. cùng lúc đó còn lại hai đầu tấn bánh long một trái một phải đứng tại tấn bánh long đội trưởng bên người. năm đầu tấn bánh long từ trước sau tả hữu bao vây địch phong, giờ khắc này địch phong cũng xa vào đến trong nguy cục. dĩ nhiên không phải, lúc này trạng thái chính là địch phong mong muốn. lấy cái này nhẹ, nhẹ nếu như truy kích tấn bánh long khẳng định là sẽ bị chơi dìu. Mà trên người mình bờ UFF cũng tiếp tục không được vài phút. Vừa rồi liên trạng 3 đầu tấn mãnh long đã là vượt qua địch phong dự đoán. Mà mất đi 3 đầu tấn mãnh long, còn lại 5 đầu tấn mãnh long liền không còn là địch phong đối thủ. Giết. Lúc này, địch phong trên thân tăng phúc còn có 3 phần loại, nói cách khác, cái này 3 phút là địch phong mạnh nhất lúc chiến đấu khác, địch phong cũng nhất định phải nắm chặt cơ hội này. Tại 4 phía tấn mãnh long nhóm bao vây chính mình, chuẩn bị tìm cơ hội tiến công lúc, địch phong chính mình trước một bước tiến công không cần tìm kiếm được cơ hội rất tốt, chỉ cần sáo trộn tấn mãnh long phối hợp, địch phong liền có thể lấy chính mình thực lực không tệ bắt lấy trong chiến đấu sơ hở, từ đó một kích chém giết. Mặc dù tấn mãnh long nhóm khiêu chiến đẳng cấp tại 6, cấp 7, nhưng loại này so sánh bản thân liền là tương đối người chơi bình thường giá trị trung bình đối với địch phong dạng này người chơi, cái khiêu chiến này đẳng cấp cũng chỉ có thể là một cái đơn giản tham khảo, không có áp chế tính. giống đối mặt với địch phong, tấn mãnh long tiểu đội trưởng cũng không nghĩ tới trước mắt tiểu gia hỏa này vậy mà trực tiếp xông lên đến. Địch Phong thân cao 1m7 trở lên, mà Tấn Bành Long đứng thẳng thân cao 2m, Tấn Bành Long tiểu đội trưởng đứng thẳng càng là 2m2, tại Tấn Bành Long nhóm trong mắt, Địch Phong chính là một cái cỡ nhỏ thú săn. Chương 728, kéo dài, chiến đấu. Chương 728, kéo dài, chiến đấu. 2, bị Địch Phong đột nhiên tập kích, Tấn Bành Long đội trưởng một cái nghiêng người tránh thoát một kiếm này, sau đó thân thể hướng về phía trước, dài nhỏ đầu mở ra, mang miệng đầy như là chùy thủ răng nhọn, hướng về Địch Phong căn xé đi qua. Nhưng chiến đấu như vậy, đối với Địch Phong đến nói, không có vấn đề gì, chiến đấu Địch Phong trải qua quá nhiều. Thần sắc bình tĩnh một cái, Hoạt Bộ Nệ tránh tấn mãnh long đội trưởng phản kích, địch phong kỵ sĩ si chiến kỹ mở ra. "Nham chi sao y y," dòng nước cuồn cuộn. Địch phong trên thân xuất hiện một tầng nham thuộc tính đấu khí hộ thuẫn, trong thân thể đấu khí phun trào, kéo theo địch phong sức hồi phục tăng lên. Nệ tránh tấn mãnh long đội trưởng một kích, ở bên người địch phong, hai đầu tấn mãnh long đồng thời hướng địch phong phát động tiến công. Những này tấn mãnh long chân trước dài nhỏ, mang có thể nhẹ nhõm mở ra ra thịt lợi trảo, hướng về địch phong bắt tới. Lấy tấn mãnh long lực lượng, cùng lợi trảo trình độ sắc bén, chỉ cần đủ phải, có thể sẽ xé địch phong trên thân hộ thuẫn đương nhiên, mang theo mặc khôi giáp cùng hộ thuẫn hai tầng phòng hộ, địch phong cũng không phải yêu đớt như vậy. đến tốt, nhìn thấy hai đầu tấn mãnh long hướng chính mình tập kích, địch phong nói thầm một tiếng, trên thân hộ thuẫn ngăn lại một đầu tấn mãnh long tỏa công kích, đồng thời quay người một kiếm, cắt xuống bên kia tấn mãnh long tỏa đầu. cái kia dài nhỏ cổ, lực phong ngự còn muốn đối với yêu đớt, cứu rồi tốt nhất mục tiêu công kích. mũi kiếm rơi xuống, cái này một đầu tấn mãnh long phần cổ xuất hiện chỉnh tề vết cắt, đại lượng máu tươi ngăn không được hướng ra phía ngoài dân chảo. Cái kia mất đi đầu thân thể lấy quán tính tiếp tục hướng phía trước buôn tẩu mấy bước, sau đó một đầu vừa ngã xuống mặt đất bên trên, rốt cuộc bất động đại lượng máu tươi theo đất gay chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất. Hai đầu tấn mãnh long đồng thời tiến công, một đầu tấn mãnh long bị Địch Phong vừa đối mặt đánh giết, nhanh chóng như vậy để cùng nhau tiến công bên kia tấn mãnh long chân kinh. Trong ngay mắt, đồng bạn nhanh chóng như vậy tử vong, tại cái này tấn mãnh long trong lòng sinh ra e ngại, nguyên bản tiến công thân ảnh không ngừng triệt thoái phía sau. "Hừ, muốn đi." Địch Phong hừ lạnh một tiếng, trong tay kỵ sĩ kiếm lần nữa huy động. "Liên chạm." Chém xuống một kiếm triệt thoái phía sau tấn mãnh long bởi vì kéo ra một điểm khoảng cách, một kiếm này không có chúng vào chỗ yếu, nhưng cũng chém xuống cái này một đầu tấn mãnh long một đầu cánh tay. giống, giống. sau lưng địch phong phía sau hai đầu tấn mãnh long cũng xông lên. nghe tới phía sau khổng lồ sinh vật công kích mang đến của phòng, địch phong cấp tốc thu hồi kỵ sĩ kiếm, toàn bộ thân thể chầm xuống, một cái lớn quẩn cuộn đến một bên. tại vừa rồi địch phong vị trí, hai đầu tấn mãnh long mất đi mục tiêu, trực tiếp xông về phía trước, vua hụt. trước đó cực tốc và mạnh để cái này hai đầu tấn mãnh long thân thể bởi vì quán tính hướng về phía trước tiếp tục đi tới một khoảng cách. kể từ đó. Địch Phong liền theo tại hai đầu tấn mãnh long trước biến thành tại hai đầu tấn mãnh long về sau. Tại cái này hai đầu tấn mãnh long dạo bước ngừng lại chính mình tiến lên bước chân. Địch Phong đã điều chỉnh tốt thân thể, đấu khí bộc phát, thân thể gia tốc từ phía sau phóng tới cái này hai đầu tấn mãnh long. Chạm. Sắc bén lưỡi kiếm mang đấu khí bám vào, như là dao nóng cắt mỡ bò, chém xuống một đầu tấn mãnh long đầu. Nhưng vào lúc này, làm Địch Phong một kiếm hướng một bên khác một đầu tấn mãnh long chém xuống lúc, tấn mãnh long thủ lĩnh theo mặt bên sông về phía trước, cắn một cái tại Địch Phong toả trên cánh tay. Sắc bén răng xuyên qua Địch Phong đấu khí sa y yẹ, cắn thủng Địch Phong giáp da, đâm vào Địch Phong cánh tay trái bên trong. Sau đó, Địch Phong ngay tại huy kiếm thân thể tựa như là một cái tảng đá, bị tấn mãnh long đội trưởng cắn chặt dùng sức hất lên, hướng về một bên khác bay ra ngoài, địch phong thân thể trùng điệp nện tại trên một cây khô, phát ra ngột ngạt thanh âm, địch phong cũng cảm giác được xương cốt phát ra răng rắc răng rắc thanh âm. Thật là lớn lực lượng, thật là đau a. Cũng may mắn địch phong lúc này tố chất thân thể, mười điểm trở lên thể chất để địch phong kháng trụ tấn mãnh long đội trưởng toàn lực hất lên đồng thời, chính mình đấu kỹ dòng nước cuộn, lại thêm địch phong tự thân năng lực hồi phục, tại kịch liệt va chạm về sau, vẹn vẹn là thở hổn hển mấy cái, thân thể đau đớn liền bắt đầu khôi phục. Tại địch phong trên cánh tay xuyên qua vết thương cũng bắt đầu cầm máu, đang chậm rãi khôi phục. Thân thể cường hãn tố chất, lại thêm cường đại năng lực khôi phục, để địch phong trong lúc chiến đấu chiếm cứ lấy ưu thế thật lớn. Mà lúc này, trải qua lúc này chiến đấu, địch phong lần nữa chém giết hai đầu tấn mãnh long, kích thương một đầu tấn mãnh long. Lúc này đứng ở chỗ này chỉ còn lại tấn mãnh long đội trưởng, một đầu phổ thông toả tấn mãnh long cùng một đầu tàn tật tấn mãnh long. Như thế cho thế, đối với địch phong uy hiếp có thể lực lớn biên độ hạ xuống, địch phong cũng có thể càng thêm ung dung ứng đối lần chiến đấu này. Mà chiến đấu mới vừa rồi, vừa mới đi qua không đến 2 phút đồng hồ lúc này địch phong trên thân tăng phúc còn có hơn một phút đồng hồ mới có thể kết thúc đứng dậy, địch phong trên thân cắn bị thương, bởi vì có hộ thuẫn cùng giáp ra hai tầng phòng ngự, để địch phong mặc dù thụ thương, còn ba chạm, nhưng bản thân thương thế không tính nặng. loại thương thế này có thể tự động khôi phục, lúc này địch phong tự thân thương thế đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. làm địch phong lần nữa làm ra tư thế chiến đấu, thương thế đã không ảnh hưởng địch phong chính mình chiến đấu. còn có một phút đồng hồ, không thể lãng phí đoạn thời gian này. sau một khắc, không cho cái kia tấn mãnh long tìm cơ hội, địch phong chính mình chủ động tiến lên đây, hai tay cầm kiếm, một đạo chạm kích đối diện tấn mãnh long đội trưởng ngay phía trước giống, dứt khoát xuất thủ triển khai tiến công địch phong để tấn mãnh long đội trưởng cũng một trận tức giận, giết ta nhiều người như vậy, hiện tại còn phách lối như vậy, nhất định phải xé nát ngươi. một tiếng gầm nhẹ, tấn mãnh long đội trưởng bước nhanh chân, nghiêng người né tránh địch phong chẳng kích, hé miệng hướng địch phong căn xé. đồng thời, tấn mãnh long đội trưởng cái kia một đội lợi chảo cũng chinh đối địch phong bắt tới. hướng. nhưng ngay lúc này, địch phong trong tay kỵ sĩ kiếm nằm ngang ở trước mặt, ngăn lại tấn mãnh long đội trưởng một kích này. lấy tự thân lực lượng, địch phong muốn so tấn mãnh long đội trưởng mạnh một chút. chống được tấn mãnh long căn xé, địch phong hai tay dùng sức. Nhưng sau một khắc, Địch Phong một cái nghiêng người, vòng qua Tấn Bánh Long đội trưởng chính diện, trong tay kỵ sĩ kiếm tùy theo thu vào tùy thân ba lô. Nguyên bản đối kháng trưởng kiếm biến mất, lúc này Tấn Bánh Long đội trưởng còn là toàn lực hướng về phía trước, mà Địch Phong cũng né tránh chính diện, Tấn Bánh Long đội trưởng toàn lực đột nhiên chạy không, hướng về phía trước công kích đi qua, mất đi thân thể khống chế. Nhưng lúc này, Địch Phong nghiêng người đứng tại một bên, Tấn Bánh Long đội trưởng từ một bên xuyên qua, toàn bộ thân thể cánh bại lộ ở trước mặt của Địch Phong, không có bất luận cái gì ngăn cản. Mà vào đúng lúc này, Địch Phong tỏa không gian tùy thân bên trong, thu hồi kỵ sĩ kiếm bị lần nữa lấy ra. Đấu khí bộc phát, Liên chạm, chết cho ta. Giờ khắc này, Tấn Bánh Long đội trưởng bại lộ ra nhiều điểm, 10 phần cơ hội khó được, địch phong không nguyện ý bỏ lỡ. Trong tay kỵ sĩ kiếm huy động, toàn lực huy động một kiếm này, hướng Tấn Bánh Long đội trưởng nghiêng người chém tới. Chương 729, Nghệ nghiệp tiến giai. Chương 729, Nghệ nghiệp tiến giai. Bảnh! Một chiêu xuất động, một kích này, hội tụ địch phong toàn bộ lực lượng, lưỡi kiếm như là cắt giấy cắm vào Tấn Bánh Long đội trưởng thân thể. Kiếm phong sắc bén sẽ qua, tại Tấn Bánh Long đội trưởng thân thể một bên một đạo xâm nhập thể nội vết thương xuyên qua trên giới một bên xương sườn bị chặt đứt. Nội độ ngũ tạng lục phủ dọc theo cái lỗ hổng này đại lượng trượt ra, một kích trọng thương, tại mở ra một lỗ hổng, đại lượng máu tươi dâng trào, không ngừng tràn ra ngoài. Lại thêm địch phong toàn lực, lực lượng khổng lồ xung kích để tấn bánh long đội trưởng thân thể bay ra ngoài. Thân thể ở giữa không trung bay ra, đại lượng máu tươi bay ra, nháy mắt trọng thương, đồng thời đau đớn kịch liệt để tấn bánh long đội trưởng thống khổ rít đảo Nhưng lúc này địch phong nhìn thấy chính mình một kích thành công, mạnh nhất tấn bánh long đội trưởng đã làm muốn không được. Ánh mắt hướng về hai bên đảo qua, một đầu bình thường tấn bánh long, một đầu tàn phế tấn bánh long. Kể từ đó ở trong này không còn có đối thủ của mình địch phong cúi đầu, niét miệng, cười một tiếng. sau một khắc, tại chiến hạm một kiếm ném bay tấn mãnh long đội trưởng chấn nhiếp hai cái tấn mãnh long về sau, lập tức nắm lấy cơ hội xuất kích. một kiếm cắt đứt xuống một cái tấn mãnh long đầu, nghiêng người một kiếm xuyên qua bên kia tấn mãnh long đầu, lưỡi kiếm mang đầu khí theo cằm xương xuyên qua, đánh xuyên tấn mãnh long cứng rắn xương đầu. Phúc. trường kiếm rút ra, mang ra tấn mãnh long máu tươi, theo địch phong lưới kiếm huy động, những máu tươi này vẩy ra, tản mát mặt đất, lưu lại bóng loáng thân kiếm. giống. lúc này, tại địch phong thế xét đánh không kịp bưng thai tốc độ chém giết hai đầu tấn mãnh long, lúc này ở trong này chỉ còn lại tấn mãnh long đội trưởng. Vết thương trên người quá lớn, tấn mãnh long đội trưởng thực lực như vậy cũng vô pháp lập tức cầm máu, quá lượng mất máu, để tấn mãnh long đội trưởng thực lực đều có trên phạm vi lớn hạ xuống. Lung la lung lay đứng dậy, tấn mãnh long đội trưởng lung lay đầu, phẫn nộ giết lão, nhưng lúc này đã là muộn địch phong chém giết hai đầu tấn mãnh long. Lúc này, địch phong trên thân bờ UFF còn có hơn 10 giây, địch phong bắt lấy cơ hội cuối cùng này, tốc độ cao nhất hướng về tấn mãnh long đội trưởng phóng đi. Giống, giết lên một tiếng, giữ tận khuôn mặt nhìn xem địch phong, tấn mãnh long đội trưởng bước nhanh chân hướng địch phong phóng đi, nhưng lần này, bởi vì trọng thương. Tấn Bánh Long đội trưởng không có trước đó mấy liệt động tác ở trước mặt địch phong có kẽ hở khổng lồ. Lúc này ở trước mắt địch phong cái này Tấn Bánh Long đội trưởng tất cả đều là sơ hở, nghiêng người nhẹ nhõm tránh thoát Tấn Bánh Long đội trưởng đoán chừng địch phong mở miệng nói. Lần này là ta thắng, gặp lại. Địch phong mở miệng nói. Một kiếm rơi xuống, địch phong đang chuẩn bị chém xuống cái này một đầu Tấn Bánh Long đội trưởng đầu nhưng làm lưỡi kiếm rơi xuống, địch phong đột nhiên cải biến lưỡi kiếm đổi thành thân kiếm, toàn lực đem cái này một đầu Tấn Bánh Long đầu đập ngất đi. Làm cái này một đầu Tấn Bánh Long đội trưởng sau khi ngã xuống đất, Địch Phong theo tùy thần trong ba lô cầm ra bản thân mua thuốc mê, cho Tấn Bánh Long đội trưởng vì xuống dưới, sau đó đem Tấn Bánh Long đội trưởng phần bụng trọng thương miệng khe hở bên trên. Thật sự là nghìn cân treo sợi tóc a, nếu là một kiếm này rơi xuống, cái này một đầu Tấn Bánh Long chỉ sợ cũng thật chết rồi. Sau đó, Địch Phong ở trên mặt đất đào cái hố, đem Tấn Bánh Long thi thể đều trôn xuống, sau đó kéo lấy cái này Tấn Bánh Long đội trưởng thân thể rời xa cái này một mảnh địa khu. Lần này, Địch Phong sợ dĩ là lưu thủ, không phải Địch Phong phát cái gì triệt tâm, mà là nghĩ đến, lần này chính mình cùng đội ngũ tang ra Sau đó không qua bao lâu, nhiệm vụ liền hoàn thành. Như vậy lấy kinh nghiệm phong phú người chơi suy tư, rất dễ dàng liền có thể nghĩ đến, vì cái gì địch phong mới tàn ra, nhiệm vụ liền hoàn thành. Lần này vườn khu nhiệm vụ, hoặc là kéo đủ 5 ngày thời gian muốn a là giết sạch tất cả tấn mãnh long, mà trước thời hạn hoàn thành nhiệm vụ cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là tất cả tấn mãnh long đều tử vong. Mà bây giờ, tiểu đội mình đáng người không có giải quyết, như vậy có khả năng nhất chính là địch phong. Mặc dù địch phong là một đường đi theo tiểu đội, đều hiểu rõ. Nhưng là sẽ không phải địch phong ẩn giấu đi đâu cái gì đâu. Kể từ đó, nơi vực vô căn cứ rất có thể liền sẽ sinh ra, đến lúc đó địch phong liền không thể gần tàng ở trong đội ngũ. Chính là bởi vì dạng này, địch phong mới lưu lại cái này một đầu tấn báng long đội trưởng một mạng, mang tấn báng long đội trưởng một hơi, kéo tới 5 ngày kết thúc, sau đó giết cái này một đầu tấn báng long đội trưởng, hoàn thành nhiệm vụ. kể từ đó, không chỉ là chính mình thu hoạch lớn nhất, hơn nữa còn sẽ không khiến cho chú ý hỏi liền có thể nói bị tấn manh long truy sát, tốc độ của mình chạy không khỏi tấn manh long, chỉ có thể là một đường đánh, một đường trốn, cuối cùng nhiều dấu cái này năm ngày, không có cách nào cùng đội ngũ tụ hợp, như thế liền giải quyết tốt đẹp chính mình vấn đề thế là địch phong lưu lại tấn mãnh long đội trưởng một mạng tại cái này tấn mãnh long vườn trong khu du đảng che lấp mùi của mình tránh né đội ngũ truy tung đồng thời tại kênh đội ngũ hỏi thăm thời điểm trả lời chính mình tìm một cái không biết địa phương gì tránh né lên đồng thời còn có tấn mãnh long đối với chính mình truy sát đội viên cùng đám đội trưởng đều biết địch phong tòa tình huống mà lại phát tin tức nói đội ngũ cũng tìm một cái ẩn tàng chỗ ẩn nút bốn phía tạm thời không có tấn mãnh long bóng dáng để địch phong chính mình cẩn thận chống năm này bởi vì song phương không có địa đồ đội ngũ có ẩn tàng địa phương cũng không có cách nào cho địch phong gửi đi ẩn tàng vị trí chỉ có thể là cổ vũ địch phong Thời gian trôi qua, năm ngày đi qua, tại nhiệm vụ hoàn thành về sau mười giây, Địch Phong một kiếm kết thúc tấn mãnh Long đội trưởng tính mệnh. Sau một khắc, nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở chuyển đến. Nhiệm vụ hoàn thành, bắt đầu trở về. Địch Phong cảnh sát trước mắt phát sinh biến hóa, xuất hiện lần nữa Phong cảnh là đã là đi tới chấm dứt tính khoa không gian ở trong này, trong đội ngũ cái khác các đội viên cũng đều ở trong này. Nhìn xem Địch Phong trên thân mang thương, ngụy trang, 10 phần mọi mệnh, ngụy trang, bộ dáng, đám người rõ ràng thở dài một hơi. Thân là đội trưởng tiến lên phía trước nói, tiểu tử ngươi, lần tiếp theo cẩn thận một chút. May mắn ngươi dẫn ra tấn mãnh Long. Tại đội ngũ một bên sói sám cũng mang khuôn mặt tươi cười tiến lên vô vô địch phong bà vai. Những ngày này vất vả, ngươi có thể à? Bàn thạch cũng tới trước một bước, bà vai đụng đụng địch phòng trên mặt nụ cười sảng lạ lại có thể tại nhiều như vậy tấn mãnh long dưới sự vây công đảo tẩu. Hát hát. Lúc này địch phong nét miệng hắt hắt cười ngây ngô, mở miệng nói chỉ là vận khí tốt, vận khí tốt. Lúc này tại mọi người tán rót bên trong nhiệm vụ ban thưởng cũng bắt đầu xuất phát, tất cả mọi người nhìn xem phần thưởng của mình đều an tính lại. Nhiệm vụ hoàn thành, người chơi nhiệm vụ độ hoàn thành tăng lên, thu hoạch được ban thưởng 100% trăm tăng phúc. Người chơi thu hoạch được. 400 kinh nghiệm, 800 giáng lâm điểm. Người chơi thu hoạch được tài liệu, tấn bánh long hóa thạch trái tim, tấn bánh long giáp chân. Tấn bánh long hóa thạch trái tim, nhị giai, nội bộ ẩn chứa tấn bánh long lực lượng toàn thân trái tim, dưới đất chôn sâu rất lâu sau đó trở thành hóa thạch. Tấn bánh long giáp chân, nhị giai. Trang bị yêu cầu, nhanh nhẹn 5 điểm, lực lượng 5 điểm. Trang bị hiệu quả, nhanh nhẹn 1. Trang bị kỹ năng, buôn tập, tại chạy thật nhanh một đoạn đường dài lúc, tự thân thể lực tiêu hao hạ xuống 20%. Đồ tốt. Nhìn xem lần này thu hoạch của mình, Định Phong hai mắt tỏa sáng. Chính mình lần này thu hoạch không chỉ là thu hoạch được 400 điểm kinh nghiệm cùng 800 giáng lâm điểm, mà lại một kiện nhị giai tấn bánh long trái tim hóa thạch, ẩn chứa nham thuộc tính tài liệu. Lại thêm địch phong trước đó ở trong nhiệm vụ thu hoạch được nhị giai tài liệu nước chảy chân châu. Có thể nói, địch phong nghề nghiệp tiến giai đã là góp đủ vật liệu. Tiếp xuống chỉ cần tìm một chỗ an tĩnh sử dụng tài liệu, hoàn thành nhiệm vụ tiến giai liền có thể đến lúc đó, hô hấp pháp điển dai, giai, tự nhiên là sẽ vì địch phong mang đến trên phạm vi lớn thực lực tăng lên. Đây đối với địch phong đến nói, đối với lần tiếp theo nhiệm vụ, thậm chí là lần tiếp theo tiến giai nhiệm vụ, liền trở nên rất đơn giản địch phong không tin, chính mình như thế cường hóa đều kết thúc không thành tiến giai nhiệm vụ. Theo kết toán không gian trở về, Địch Phong cùng đội ngũ trở lại nguyên bản phòng bế quan bên trong, giơ mở miệng nói, nghĩ những thứ này ngày, tất cả mọi người vất vả, đi về nghỉ ngơi trước đi. Trời tối ngày mai, chúng ta đang tiến hành trong đội trao đổi. Được. Riêng phần mình từ biệt về sau, Địch Phong cũng trở lại chính mình ký túc xá đột phá của mình, sẽ có chút năng lượng ba động, đồng thời còn không xác định sẽ có mấy ngày thời gian, bởi vậy Địch Phong cần một gian phòng bế quan, đồng thời xin mấy ngày nghỉ. Một ngày này, Địch Phong liền nghỉ ngơi cho khỏe, vì tiếp xuống tăng lên cam đoan tự thân hoàn mỹ trạng thái. Nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai buổi chiều. Địch Phong mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, ở căn cứ nhà An An cương sòng, đi tới trong sân huấn luyện ở trong này, các đội hữu cũng đều đến. Lần này trong đội trao đổi là lần trước nhiệm vụ thu hoạch, theo ai bắt đầu? Ta tới trước đi. Đầu tiên là nhanh chóng ảnh, đem chính mình tài liệu lấy ra, để Gem giúp hắn đổi một trang bị. Sau đó là sói xám, đem thu hoạch của mình, tại không có cái khác cần dưới tình huống, đem những tài liệu này còn có dáng lâm soát lại cho đúng rồi bàn giao cho Gem, để hắn trợ giúp chính mình mua một cái thích hợp bản thân kỹ năng. Mà bản thạch chính mình là cấp 6 người chơi tại trong đội ngũ không có người cần thu hoạch của mình như vậy bàn thạch chính mình đi trên thị trường giao dịch địch phong đem chính mình cái kia nhất giai tảng đá tài liệu còn có dáng lâm điểm cầm ra ngoài để đem giúp mình hối đoái một kiện giáp tay lần chiến đấu này địch phong phát hiện chính mình giáp ra đối với cánh tay phòng hộ vẫn còn có chút yếu bị tấn đánh long cắn thủng cánh tay bởi vậy một kiện giáp tay cũng có thể gia tăng tự thân phòng ngự tăng lên chính mình một chút xíu sức chiến đấu trong đội trao đổi về sau địch phong lập tức đi thỉnh cầu vài ngày nghỉ kỳ thỉnh cầu một gian phòng bế quan Tại cái này nặng nề có thể ngăn cách đại lượng năng lượng ba động phòng bế quan bên trong. Địch Phong lấy ra chính mình hai kiện nhị giai tài liệu, nước chảy chân châu cùng tấn mảnh long trái tim hòa thạch. Khoanh chân ngồi trên mặt đất, vận chuyển hô hấp pháp, hai kiện tài liệu bày ra ở bên người của chính mình. Tinh thần dẫn động năng lượng bao vây lấy hai cái tài liệu. Sau một khắc, hai cái tài liệu nội bộ năng lượng theo Địch Phong không chế chảy vào trong thân thể. Tại tinh thần dưới sự dẫn dắt dọc theo kinh mạch trong cơ thể lưu chuyển, bị một chút xíu hấp thu. Mà tại cái này vững vàng hấp thu bên trong, Địch Phong hô hấp pháp ngay tại một chút xíu tăng lên, Địch Phong thân thể cũng tại một chút xíu mạnh lên. Cái này một cái chính là ba ngày thời gian trôi qua, làm địch phong mở to mắt, sở trường một hơi, trong miệng xương ngủ vào tiễn, bay rất xa đâm vào phòng bế quan trên vách tường mới tiêu tán. Cái ba, cái ba, cái ba, dài đến 3 ngày thời gian không nhúc đích, địch phong toàn thân cảm giác được một trận xương cốt vận động, hoạt động một chút sơ cứng thân thể, địch phong cảm giác được trong thân thể có một cố lực lượng mới sinh động. Lúc này lực chiến đấu của mình muốn so trước khi bế quan cường đại một mảng lớn, lúc này địch phong có thể nhẹ nhõm đối phó trước đó ba cái chính mình ở trước mặt địch phong, hai kiện nhị giai tài liệu bởi vì bị rút khô nội bộ năng lượng, đã là biến thành cho bụi, theo địch phong gợi lên, theo khẩu khí tung bay. Lần này thế nhưng là biên độ lớn tăng lên. Người chơi, Địch Phong. Số hiệu 1, 2, 3, 4, 12345678 đẳng cấp 4. Kinh nghiệm 450/500. Thuộc tính: Lực lượng 9, thể chất 11, ngoan cường sinh mệnh lực, thân thể cường kiện, để ngươi có tràn đầy sinh mệnh, sinh mệnh lực của ngươi cùng sinh mệnh tốc độ khôi phục được đến tăng lên. Người chơi HV ngoài định mức gia tăng 10% sinh mệnh hồi phục tốc độ tăng lên 10. Nhanh nhẹn 61. Tinh thần 8. Mị lực 5 đấu khí, 200, 200. Huyết mạch: nhân loại bình thường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 đồng thời thu hoạch được tương ứng tăng lên kỹ năng kỵ sĩ đấu khí có được siêu phàm lực lượng có thể khống chế tự thân đấu khí kỵ sĩ trong đấu khí ẩn chứa thủ thuật tính cùng thủy thủ tính có siêu phàm năng lực liên chạm gai nhọn ngủ say dòng nước cuồn cuộn tiêu hao đấu khí thủy thuộc tính đấu khí để tự thân sinh mệnh lực cấp tốc khôi phục thương thế gia tốc khép lại nhám chi sa yề tiêu hao đấu khí chế tạo ra một tầng đấu khí sa yề ngăn cản tự thân tiếp nhận tổn thương sức sống trái tim bị động sinh mệnh năm thể lực năm sinh mệnh tốc độ khôi phục năm trang bị tinh cương kỵ sĩ kiếm nhị giai trang bị yêu cầu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 Địch Phong cũng tương đối hài lòng nhẹ gật đầu. Lần này hô hấp pháp tiến giai, ta tự thân tiến giai đến nhất giai kỵ sĩ, chính mình lực lượng, thể chất cùng nhanh nhẹn đều gia tăng một điểm. Dùng một lần tương đương với tăng lên cấp 3, mà lại hai kiện tài liệu để ta thu hoạch được một cái kỹ năng hay là bị động, trực tiếp tác dụng tại thân thể, chính mình chiến trường năng lực đường dài được tăng lên. Đến bây giờ, ta chỉ sợ muốn so cấp 8 người chơi thậm chí là cấp 9 người chơi. Chương 730. Đột phát hiện thực nhiệm vụ. Chương 730. Đột phát hiện thực nhiệm vụ. Lực lượng giáp tay, nhị giai. Lực lượng một, Trang bị kỹ năng, lực lượng tăng lên, tiêu hao năng lượng lực lượng lâm thời gia tăng một điểm tiếp tục 10 phút đồng hồ diễn tại sau một ngày cho địch phong đổi lại một trang bị đồng thời còn lại dáng lâm điểm đổi thành thuốc trị thường cùng nhau giao cho địch phong có món này ra tay địch phong toàn lực lượng đột phá đến 10 điểm bất quá bởi vì là vũ khí trang bị lâm thời tăng thêm thuộc tính cũng không thể để địch phong lực lượng cũng thêm ra một cái ngoài định mức tăng thêm đến nhưng một kiện trang bị mới để địch phong sức chiến đấu tiến một bước tăng cường 10 điểm lực lượng thuộc tính 11 giờ thể chất thuộc tính lúc này địch phong đảm đương một cái khiên thị chiến sĩ đều không có vấn đề gì đồng thời tại học tập hai cái khí hậu điểm thuộc tính chiến kỹ về sau Địch Phong cũng chuẩn bị thừa dịp tháng này học tập mấy cái kỹ năng mới Địch Phong thế, nhưng là có đại lượng cường đại kỵ sĩ chiến kỹ, chỉ cần học tập mấy cái, Địch Phong liền có thể thông qua những kỵ sĩ này chiến kỹ phát huy ra chính mình cấp tốc gia tăng thuộc tính. Bất quá, tại Địch Phong rèn luyện mấy ngày sau, tiểu đội xác nhận đến một cái nhiệm vụ mới, Địch Phong thu hồi chính mình luyện tập, tại sân huấn luyện tập hợp. "Đội trưởng, nhiệm vụ lần này là cái gì?" Lam tiểu đội tất cả mọi người tập hợp về sau, bàn thạch dò hỏi. "Ở dưới mang đốn thị thuộc một làm tiểu trong thành phát hiện xa đoạn người chơi, đồng thời những này xa đoạn người chơi chuẩn bị hiến tế thành thị. Chúng ta tình báo nhân viên đã là bắt đầu kết thúc." Bất quá bọn hắn bên kia nhân thủ không đủ, tiểu đội chúng ta cũng phải lên. Giêng Đại Khái giới thiệu một chút nhiệm vụ, thân là Vương quốc cục điều tra người chơi, bản thân liền có dạng này nghĩa vụ. Nói như vậy, tất cả mọi người không nói gì thêm, bắt đầu chuẩn bị. Hiện tại, tất cả mọi người chuẩn bị hoàn tất, như vậy chúng ta bây giờ lập tức xuất phát, muốn lấy thời gian ngắn nhất đuổi tới. Đúng. Tiểu đội tập hợp, ngay lập tức đón xe rời đi mang đến thị. Năm người tiểu đội cưỡi đặc biệt điều động hơi nước xe lửa lấy thời gian ngắn nhất đuổi tới cái kia một tòa thành nhỏ. Nhưng cuối cùng, còn làm muộn một bước, bao trùm một tòa thành thị lớn hiến tế bắt đầu lấy cả tòa thành thị người làm tế phẩm, để chính mình thờ Phụng Thần Minh Giáng Lâm đang đuổi đến trên đường, đối với lần này nhiệm vụ trước sau tình báo đám người cũng đều quen thuộc. Cái này lần này xa đoạ người chơi là một đám thờ phụng cho Tàn Chi Chủ tín đồ. Xa đoạ người chơi, căn cứ thế giới hiện thực người chơi quần thể miêu tả, ban đầu là tại Giáng Lâm thế giới gặp được ô nhiễm, từ đó trở thành những cái kia vĩ đại chi chủ tín đồ, từ đó trở thành xa đoạ người chơi đương nhiên, cũng không phải tất cả người chơi gặp được những tồn tại kia đều sẽ xa đoạ, những cái kia vĩ đại tồn tại phần lớn đều dẫn động ở sâu trong nội tâm cảm xúc, đồng thời một cá nhân ý chí kiên định là có thể kháng cự ô nhiễm mà có một bộ phận người chơi sẽ còn là chủ động truy cầu, truy tìm vĩ đại chi chủ, chủ động tìm kiếm sa đoạn. Hiện tại, căn cứ các vương quốc thống kê, chủ động sa đoạn người chơi chiếm cứ lấy tất cả sa đoạn người chơi 90%. Những người chơi này tại trở lại hiện thực về sau, lại bởi vì tự thân tinh thần xảy ra vấn đề, cử động xảy ra vấn đề mà bị phát giác, sau đó bị giam giữ hoặc là xử quyết. Nhưng là càng nhiều đều là phản bội, hoặc là bản thân liền là người chơi tự do. Tại thế giới hiện thực chế tạo khủng bố tế tự, truy cầu để những cái kia vĩ đại chi chủ giáng lâm, cùng phát triển tiến đổ, thành lập thờ phụng vĩ đại chi chủ giáo phái mà mỗi một vị vĩ đại chi chủ thuộc tính năng lực khác biệt những này sa đoạn người chơi cử động cũng không giống nhau ở nội bộ cao sơn vương quốc liền có mấy cái xa đoạn người chơi tổ chức mà căn cứ tinh cầu quốc gia liên hợp thống kê toàn bộ tinh cầu đã là phát hiện trên trăm cái to to nhỏ nhỏ xa đoạn người chơi tổ chức trong đó không thiếu tín đồ mấy triệu đã là có thể cùng quốc gia địa vị ngang nhau tổ chức lớn đối với những cái kia tổ chức lớn toàn bộ trên tinh cầu những cái kia đại đế quốc liên thủ đã là tiêu diệt thật nhiều cái mà cái này cho tàn chi chủ giáo phái thờ phụng cho tàn chi chủ căn cứ cao sơn vương quốc cục điều tra nội bộ tư liệu cho tàn chi chủ là một loại sinh hoạt tại vĩnh cửu trong cho tàn vĩ đại chi chủ, cho tàn chi chủ thân thuộc sẽ tồn tại tại bụi núi lửa bụi bên trong, làm qua chỗ cũng sẽ có đại lượng tối tăm mở mịt cho bụi che khuất bầu trời. hoàn cảnh như vậy, có nhiệt độ cao, khí độc, ngạt thở, thiếu đốt, an mòn tương đương quả, có thể nói chỉ cần dáng lâm chính là bao trùm đại địa cho bụi, hết thảy đều sẽ bao trùm tại cho tàn phía dưới, cuối cùng cũng sẽ trở thành cho tàn một bộ phận. lúc này hơi nước xe lửa dọc theo quỹ đạo ẩm ẩm tiến về phía trước, tới gần cái kia một tòa tiểu thành thị lúc địch phong xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy bầu trời kia đã là biến thành tối tăm mở miệng một mảnh. Trên bầu trời tung bay vô số cho tàn, để thiên địa biến thành màu xám trắng. Phiên phức. Nhìn qua một màn này, đội trưởng Dêm cũng nhíu mày, cấp tốc nói: Tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu. Tiếp viện của chúng ta thất bại, nhưng cái kia xa đoạn người chơi đã bắt đầu huyết tế. Hiện tại nhiệm vụ của chúng ta là tổ chức cho tàn chi chủ thân thuộc Giáng Lâm, đồng thời phá hủy trong thành thị bốn cái điểm tượng, kết thúc lần này huyết tế. Đinh. Ngay tại Dêm tiếng nói rơi xuống, tại tất cả mọi người trên giao diện thụ tính, một cái thế giới hiện thực Giáng Lâm nhiệm vụ bắt đầu. Nhiệm vụ, cho tàn bay xuống. Nhiệm vụ giới thiệu. Tại trong thành thị này, một đám tín đồ mở ra dẫn dắt vĩ đại cho tàn chi chủ hy tế, muốn để cho tàn chi chủ lực lượng giáng lâm. Nhiệm vụ yêu cầu: Kết thúc lần này hy tế, làm huyết tế hoàn thành, nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ ban thưởng: 300 điểm kinh nghiệm, 1000 giáng lâm điểm, ngẫu nhiên một kiện nhị giai đạo cụ. Thất bại trừng phạt: Ngẫu nhiên khấu trừ 5 điểm điểm thuộc tính, tự thân thu hoạch được cho tàn ăn mòn trạng thái. Nhiệm vụ chi nhánh: Sa đoạn người chơi. Nhiệm vụ yêu cầu: Chém giết sa đoạn người chơi, có thể thu hoạch được tương ứng ban thưởng. Đội trưởng tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ nhắc nhở, tất cả mọi người cau mày tiếp xuống sói giám cấp tốc hỏi, thân là cục điều tra người chơi, tại đối mặt dạng này một nguy cơ lớn lúc, nhất định là sẽ thống nhất điều động, không thể nào là đơn độc hành động. mà xem như đội trưởng có cùng cục điều tra xác nhận nhiệm vụ quyền lực. hiện tại toàn bộ địa khu đều bị tiếp quản, những cái kia sa đoạ trong người chơi có tứ giai sa đoạ người chơi, hiện tại bị cục trưởng dẫn đội ngăn chặn. hiện tại tiểu đội chúng ta phụ trách một chỗ huyết tế điểm tượng, vị trí cụ thể ở trong này, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. jem lấy ra một tờ bản đồ, ở trên địa đồ một chỉ để mọi người xác định vị trí. lúc này hơi nước xe lửa cũng bắt đầu phanh lại bởi vì phía trước đã là bị huyết tế dẫn dắt cho tàn bao trùm hơi nước xe lửa không cách nào ở trong đó ghé qua chỉ có thể là ngừng tại cái này trên quỹ đạo làm hơi nước xe lửa ở trên quỹ đạo triệt để dừng lại tiểu đội tất cả mọi người theo trên xe lửa nhảy xuống lúc này địch phong toàn thân trang bị có kỵ sĩ kiếm theo đội ngũ cùng một chỗ lái xe tiến về phía trước ven đường địch phong lấy ra chuẩn bị mặt nạ bị mắt che đầu trang phục phòng hộ cho chính mình mặc vào tại cái kia huyết tế bên trong đại lượng cho tàn từ trên bầu trời hạ xuống ẩn chứa các loại mặt trái trạng thái đối với người chơi đến nói cực kỳ bất lợi tại địch phong một bên cái khác đồng đội cũng đều toàn thân cao thấp đều là trang phục phòng hộ, nội bộ phủ lấy người một nhà trang bị, bao quát sói xám cho bụi, đồng dạng là như thế. theo càng ngày càng tiến vào thành thị bên trong, trên bầu trời từng mảnh màu trắng cho tàn bắt đầu bay xuống, vươn tay, những này cho tàn rơi xuống, điểm điểm điểm trắng, thoạt nhìn là không có cái gì. nhưng là dạng này cho bụi, ẩn chứa nhiệt độ cao, gặp được sinh mệnh liền sẽ sinh ra nhiệt độ cao cùng tiêu đốt, bị hút vào thể nội sẽ còn đính vào niêm mạc bên trên, ngăn chặn khí quản. nhiễm vội. bất quá cho dù là trang phục phòng hộ. Tại đại lượng cho tàn rơi xuống lúc, cũng bắt đầu bị ăn mòn, dạng này một bộ trang phục phòng hộ nhiều nhất là tiếp tục được giờ, từ sau lúc đó, liền cần đổi mới. Lần này nhiệm vụ, đám người riêng phần mình mang theo 5 bộ trang phục phòng hộ, đại biểu cho đám người có thể ở trong nhiệm vụ an toàn tiến lên 5 tiếng. Tại về sau, liền cần rời đi cho tàn địa khu, nhận lấy mới trang phục phòng hộ. Vì thế, Từ Mang đốn Thị cầm ra một nhóm lớn trang phục phòng hộ, bắt đầu hướng nơi này điều động đi trên đường phố, Địch Phong nhìn thấy ven đường một chút người đi đường bởi vì ngạt thở mà chết đi, cơ hồ là mỗi một bộ thi thể đều là hai tay kẹp lấy hầu muốn hô hấp. Tại những thi thể này mà ngoài bị cho tàn bao trùm địa phương, làn da cùng huyết nục bị thiếu đốt, trở nên khét lẹn. Mà một lớp bụi tận phía dưới, những thi thể này cũng ngay tại hướng về cho tàn chuyển biến. Bởi vì huyết tế là đột nhiên tập kích, toàn bộ thành thị đại đa số người đều không có mở cơ tránh né, sau đó liền chết tại cái này cho tàn dáng lâm mang đến trong tai nạn. Trên đường phố đi tới, một đường nghĩ đến mục đích tiến đến, nhưng vào lúc này, sa đoạn người chơi xuất hiện, ngăn lại tiểu đội phương hướng đi tới. Những này thờ phụng tại cho tàn chi chủ sa đoạn người chơi, tại cái này một đợt huyết tế bên trong, tự thân lực lượng đều chiếm được tăng lên. Hơn nữa có thể tại cái này cho tàn hoàn cảnh sinh tồn ở trước mặt địch phong những này sa đoạ người chơi, từng cái người mặc trưởng bảo màu xám đem toàn bộ thân thể bao trùm, mà lộ ra khuôn mặt, lại là bị thiêu đốt một nát, một nửa là người bình thường khuôn mặt, một nửa là thiêu đốt khủng bố, vô cùng quỷ dị. Lúc này, tại tiểu đội trước mặt, có 7 cái sa đoạ người chơi. Năm năm hai nữ, toàn bộ là bộ dáng như thế, để tiểu đội cảm giác được một cú cảm giác nguy cơ. Đây đều là sa đoạ người chơi. Dêm đối với các đội viên nhắc nhở đến, sa đoạn người chơi cũng là người chơi cũng không phải bình thường quái vật có thể so sánh với bọn hắn tự thân năng lực cũng đều bị cho tàn chi chủ ô nhiễm mang một cô cho tàn chi chủ năng lực tất cả mọi người nhất định phải cẩn thận ta đã đem tình huống nơi này báo cáo hiện tại chúng ta hậu phương các nơi người chơi ngay tại triệu tập chúng ta có việc quân ha ha nhìn xem tiểu đội tất cả mọi người đối diện xa đoạn người chơi thủ lĩnh cười ha ha theo cười to trên mặt thiêu đốt bộ phận khuôn mặt tùy theo có rúm phản phất là quỷ quái các ngươi liền chết ở chỗ này trở thành vĩ đại cho tàn chi chủ một bộ phận đi lên cho ta giết bọn hắn mệnh lệnh được đưa ra Bao quát dẫn đầu cái này xa đọa người chơi ở bên trong, bảy cái người chơi cùng một chỗ hướng về phía trước đến, lấy nhân số ưu thế, muốn diệt đi tiểu đội. Hướng. Phía trước nhất, bàn thạch trong tay trọng tuấn dựng thẳng lên, tự thân kỹ năng mở ra, một tầng lại một tầng hộ thuẫn xuất hiện, bay tới nhiều cái kỹ năng đánh vào trên tâm chắn, để bàn thạch thân thể lắc lư một chút, sau đó liền bị đỡ được. Một trái một phải, sói sáng cùng nhanh chóng ảnh dự vung cánh, ở trước mặt các nàng, bốn cái người chơi cùng một chỗ, hai hai liên thủ, từng đạo chiêu thức bên trong mang cho tàn lực lượng, cùng hai người chiến đấu cùng một chỗ. Mà ở giữa đem vì chính mình bộ một cái hộ thuấn sau đó các loại tăng phúc kỹ năng bay ra, vì mỗi một cái đội viên trên thân tăng thêm, đồng thời từng cái mặt trái trạng thái nhét vào những cái kia sa đoạ người chơi trên thân, chỉ là ngắn ngủi trong ngay mắt, theo diêm tăng phúc đối diện bảy cái sa đoạ người chơi thế công cứ như vậy bị ngăn lại, mà tại cuối cùng địch phong một cái người chơi để mắt tới địch phong, cái này sa đoạ người chơi, tựa hồ là một cái chiến sĩ, trên thân màu sáng trắng chiến giáp, trong tay là hai thanh đòn búa, theo cái này sa đoạ người chơi huy động chính đối địch phong bổ tới, một kiếm ngăn lại đối diện công kích, âm thầm kỹ năng mở ra, ngăn lại bốn phía trôi nội cho tàn, địch phong cũng tại kiểm tra thực lực của đối thủ lúc này, trải qua hô hấp pháp tiến giai, địch phong tỏa thực lực không chỉ là đơn giản đẳng cấp có thể xác định. địch phong hiện nay sức chiến đấu tương đương với cấp 9 người chơi, chứ không có tiến giai nhiệm vụ hoàn thành về sau tiến giai tăng thêm bên ngoài, cái khác không có bất luận cái gì khác biệt, mà lại nghề nghiệp hệ thống kỹ năng cũng không phải bình thường người chơi có thể có được. ngược lại là xa đoạn người chơi, bởi vì cùng những cái kia vĩ đại chi chủ tiếp xúc, tự thân thu hoạch được các loại ly kỳ nghề nghiệp. căn cứ cục điều tra Tình báo, cho tàn chi chủ tín đồ, những này xa đoạn người chơi sẽ có được máy bay sứ đồ dạng này nghề nghiệp cái nghề nghiệp này mỗi một lần tăng lên đều sẽ cho người chơi nhất định tăng lên đồng thời thông qua nghề nghiệp tiến lên dai, những người chơi này thân thể bị cho tàn lực lượng ô nhiễm cuối cùng những này sa đoạn người chơi sẽ trở thành những cái kia vĩ đại chi chủ thân thuộc nô lệ cùng vật gì khác nhưng là cho tàn sứ đồ cái nghề nghiệp này mang đến tăng lên là thật đối với những người khác đến hỏi cái này đích xác là có nghề nghiệp tăng thêm cho tàn chạm cho tàn huyết hình địch phong trước mắt cái này sa đoạn người chơi thân hình bỗng nhiên gia tốc tại hắn chỗ trải qua chỗ màu xám trắng cho tàn theo gió phiêu vẩy xuống tại ven đường đồng thời Tại cái này xa đoạn người chơi vũ khí phía trên cho tàn hiển hiện. Tại cái kia trên vũ khí tựa như là lốn đốm lâm tấm, nhưng dạng này nửa điểm lấm tấm đều mang cho tàn ăn mòn lực lượng. Thân thể gia tốc, cái này xa đoạn người chơi ứng đối địch phong càng thêm nhẹ nhõm, hai tay như là tàn ảnh, hướng về địch phong chém xuống, trong chớp mắt mấy đạo chạm kích rơi xuống, muốn đem địch phong cắt thành thịt nát. Chạm, địch phong tỵ si kiếm nằm ngang ở trước mặt ngăn lại một kích này. Liên chạm, hai đạo chạm kích chém ra, chém nát sao đoạn người chơi nhiều đạo chạm kích, sau đó địch phong cũng tới trước một bước, một kiếm trọng kích hướng về cái này sao đoạn người chơi chém tới. Trải qua điểm này thời gian giao thủ, Địch Phong cảm giác được đối thủ nhiều nhất là một cái bình thường đẳng cấp 7 người chơi, ở trong đó, còn có thể là cho tàn chi chủ lực lượng tăng Phúc, trên thực tế cái này xa Đoạn người chơi rất có thể là cấp 6 thậm chí là cấp 5. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này đích sắc không phải là đối thủ của Địch Phong, mà lại lúc này Địch Phong còn được đến game tăng Phúc, đối diện còn bị suy yếu. Như thế trên lệch, Địch Phong trong lòng liền có tính toán. Một kiếm rơi xuống, đối diện xa Đoạn người chơi hai lưỡi búa giao nhau, ngăn lại một kích này. Tại Địch Phong yếu thế bên trong, cái này xa Đoạn người chơi phát hiện công kích của mình dần dần chiếm cứ lấy ưu thế, cũng càng ngày càng, càng lớn. Bản thân trở thành xa đoạ người chơi, tự thân tinh thần liền có chút không bình thường, hiện tại chính là huyết tế bên trong, một vị này xa đoạ người chơi trong đầu càng là hỗn loạn. Tại địch phong yếu thế bên trong, dần dần chú chiêu Chương 731. Cho tàn thân thuộc. Chương 731, cho tàn thân thuộc địch phong cùng trước mắt một vị này xa đoạ người chơi chiến đấu tiếp tục mấy hiệp, cùng địch phong chiến đấu xa đoạ người chơi cũng cảm giác được địch phong tựa hồ là yếu hơn mình. Bởi vậy, trong chiến đấu, xa đoạ người chơi thế công càng thêm mỗ suất, cùng bốn phía đồng đội kéo dài khoảng cách. Lúc này, địch phong cũng nhìn thấy cơ hội. Thừa dịp cái này sa đoạ người chơi một chiều luật suất, địch phong đón đỡ ngăn lại cái này sa đoạ người chơi một kích, sau đó thân thể đột nhiên gia tốc. Trong tay kỵ sĩ kiếm nghiêng đánh xuống xuống, đánh trúng sa đoạ người chơi cánh, sau đó lôi kiếm chém xuống sa đoạ người chơi đầu, kết thúc tính mạng của hắn. Người chơi chém giết nhị giai sa đoạ người chơi, thu hoạch được 100 điểm kinh nghiệm, 400 giáng lâm điểm. Thu hoạch được ngẫu nhiên vật phẩm, cho Tàn xong nhận. Tất cả ban thưởng sẽ tại nhiệm vụ kết thúc về sau cấp cho. Cho Tàn Súc nhận, nhị giai. Trang bị yêu cầu: lực lượng 6, thể chất 7. Trang bị thuộc tính: lực lượng một, công kích tổn thương 10. Giết một cái sa đoạn người chơi lại có cao như vậy ban thưởng. Nhìn xem trước mắt cái này chết đi người chơi, chính mình quen thuộc trên bảng tăng phúc, Địch Phong trong lòng có chút kinh ngạc. Như vậy, nơi này chính là còn có 6 cái sa đoạn người chơi, có thể giết nhiều hai cái. Như vậy cấp bậc của ta liền sẽ càng nhanh kết thúc. Đột nhiên tử vong một cái sa đoạn người chơi, để Địch Phong chống đi tay đến. Ở trong lòng suy tư một giây đồng hồ, Địch Phong ánh mắt ở trên chiến trường đảo qua. Tất cả sa đoạn người chơi đảo qua, tất cả sa đoạn người chơi sức chiến đấu đại khái tính ra một chút, Địch Phong cấp tốc tìm kiếm được mục tiêu kế tiếp. Giết thân thể cấp tốc xông ra, đi tới cái này sa đoạ người chơi bên người, trong tay kỵ sĩ kiếm huy động, lưỡi kiếm mang cường đại đấu khí, có thể nói là địch phong toàn lực một kích. Một vị này sa đoạ người chơi là một cái dựa vào một đôi cốt chảo chiến đấu chiến sĩ, trên hai tay bám vào một tầng màu xám trắng cốt chảo, mang cho tàn lực lượng, bị chảo thương thời điểm, liền sẽ bị cho tàn lực lượng ăn mòn, cuối cùng tại cho tàn tòa ăn mòn bên trong tử vong. Nhưng một vị này sa đoạ người chơi sức chiến đấu muốn so trước đó bị địch phong chém giết còn muốn yếu một ít. Tựa hồ là chỉ có 4 năm cấp, tại cho tàn lực lượng dưới sự gia trì, tự thân sức chiến đấu tăng lên tới cấp 6 cấp độ cấp độ này sức chiến đấu, lại thêm hai chọi một, đối với sói xám cùng nhanh chóng ảnh còn hữu hiệu, nhưng đối mặt với lúc này trạng thái tốt nhất còn là toàn lực bộ phát đi phong, liền có chút không đáng chú ý một kiếm mang địch phong toàn bộ lực lượng toàn bộ là xuống, một vị này xa đoạn người chơi nhìn thấy đã là đi tới mặt lưỡi kiếm đã là trốn không thoát, hai tay khoanh hướng về phía trước, cốt trảo khiêng lấy kiếm, ngăn lại một cái này. Kiên cố bị cho tàn lực lượng tăng phúc cốt trảo cùng lưỡi kiếm va chạm, mang một tia hỏa tinh, còn có màu xám trắng cho tản bay ra. Nhưng cốt trảo chống đỡ được địch phong lưỡi kiếm, nhưng một vị này xa đọa người chơi thế nhưng là gánh không được. Lúc này, đã là vượt qua 10 điểm lực lượng Còn có đấu khí bộc phát đè xuống, nháy mắt đánh xuyên sa đoạ người chơi lực lượng. Cánh tay bị lực lượng khổng lồ đánh văng ra, địch phong một cước chính giữa một vị này sa đoạ người chơi ngực nơi trái tim trung tâm, lực lượng khổng lồ xuống, có thể nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm. Đại lượng lực lượng xung kích mấy cây đứt gãy xương sườn đâm xuyên sa đoạ người chơi trái tim, kết thúc cái này một cái sa đoạ người chơi tính mệnh. Người chơi chém giết nhất dài sa đoạ người chơi. Thu hoạch được ban thưởng 100 điểm kinh nghiệm, 200 dáng lâm điểm. Thu hoạch được ngẫu nhiên vật phẩm, sách kỹ năng, cuộn bạo xé rách. Cuộn bạo xé rách, tiêu hao năng lượng Trên vũ khí bổ sung lực lượng khổng lồ một kích sau tạo thành to lớn xé rách tổn thương. Có thể, nhìn xem chém giết một cái mới sa đoạ người chơi thu hoạch đến thu hoạch, Địch Phong ánh mắt nhìn về phía mục tiêu kế tiếp. Nguyên bản bảy cái sa đoạ người chơi lúc này bị Địch Phong trước sau chém giết hai cái, lúc này trên chiến trường chỉ còn lại năm cái sa đoạ người chơi. Năm so năm số lượng, sa đoạ người chơi đã là không chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Theo Địch Phong như thế gọn gàng, còn lại sa đoạ người chơi cũng thỉnh thoảng xuất hiện một trận bối rối. Địch Phong cái kia gọn gàng chiến đấu, những này sa đoạn người chơi cũng sợ mình trở thành mục tiêu kế tiếp. Trong mắt, chiến đấu động tác đều có chút bối rối hoảng loạn như vậy, đối với cùng hắn chiến đấu người chơi đến nói chính là nắm lấy cơ hội. trong lúc nhất thời, nhanh chóng ảnh đã gây đối thủ một cánh tay, sắp bén phong nguyên tố trực tiếp là đem cánh tay chặt đứt. một bên khác, sói xám cùng cho đuổi phối hợp, đem đối thủ của mình xé nát. bàn thạch cũng thừa cơ phát lực, ngăn lại cái khác xa đoạn người chơi, để hắn không cách nào chi viện những người khác. chạm. về sau một bước, địch phong một kiếm chém giết cái kia bị nhanh chóng ảnh trọng thương xa đoạn người chơi. người chơi chém giết nhất giai xa đoạn người chơi, căn cứ chiến đấu cống hiến, thu hoạch được 50 kinh nghiệm, thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, cho tàn đuổi, cho tàn bụi, nhị giai. Nhiễm cho tàn chi chủ lực lượng bụi một bên khác nhanh chóng ảnh tại người chơi này sau khi chết cũng thu hoạch được 50 kinh nghiệm 300 dáng lâm điểm lại có một tên sa đoạn người chơi tử vong lại thêm vừa rồi sói xám chém giết một tên sa đoạn người chơi lúc này ở trong này chỉ còn lại ba tên xa đoạn người chơi mà 5 so 3 còn có game thuộc tính tăng thêm chiến đấu kế tiếp đã là không có lo lắng địch phong chém giết một cái xa đoạn người chơi nhanh chóng ảnh cùng sói xám liên thủ chém giết một cái bàn thạch chém giết một cái bị địch phong bọn người bảo hộ ở trung ương đem bởi vì là tự thân tăng phúc quang hoàn cùng đối với tất cả sa đoạn người chơi thực hiện mặt trái trạng thái để mỗi một vị sa đoạn người chơi tử vong về sau đều sẽ đạt được nhất định chiến đấu cống hiến từ đó thu hoạch được nhất định kinh nghiệm cùng giáng lâm điểm có thể nói bảy cái người chơi vì mọi người gia tăng đại lượng điểm kinh nghiệm cùng giáng lâm điểm đương nhiên bởi vì chiến đấu trừ bỏ ẩn tăng lực lượng lấy tự thân lực lượng nghiền ép địch phong bên ngoài những người khác là thu hoạch được thu hoạch khổng lồ vấn đề duy nhất là những phần thưởng này sẽ tại lần này nhiệm vụ hoàn thành về sau tài năng theo nhiệm vụ chính tuyến cùng một chỗ nhận lấy nhưng cái này cũng không tính là vấn đề. Như vậy, tiếp tục đi tới, đem cho tất cả mọi người gia tăng một cái khôi phục trạng thái. Sau đó ánh mắt nhìn về phía biểu hiện đội xuất nhất địch phong, cổ vũ vài câu đội ngũ đi xuyên qua cái này tối tăng mở miệng trong thiên địa. Trên bầu trời không ngừng có cho tàn rơi xuống, bốn phía còn có thỉnh thoảng xuất hiện xa đoạn người chơi. Bất quá bốn phía xa đoạn người chơi nhìn thấy đem tiểu đội có 5 người, tự thân không có đại bộ đội dưới tình huống, không có đối kháng chính diện. Lần này huyết tế bao trùm địa khu là một tòa thành thị, mặc dù chỉ là một tòa tiểu thành thị, nhưng là lấy người chơi đi bộ tốc độ cũng cần một khoảng cách. Theo thời gian chuyển rời, đại lượng nhân khẩu tử vong, cho tàn không ngừng rơi xuống. Toàn bộ trong thành thị lại phát sinh biến hóa mới. Những cái kia bị cho tàn xâm nhiễm thi thể phát sinh biến hóa, làn da cháy đen nhưng lại đứng thẳng lên, cái kia toàn bộ thi thể nám đen bên trên, ngũ quan biến thành lỗ đen, không ngừng bốc lên màu xám trắng cho tàn. Mà những hoạt động này, thi thể cánh tay cùng bắp chân cũng giống như là bị thoa lên một tầng thuốc lượng, biến thành màu xám trắng. Mà lại cái này biến thành màu xám trắng cánh tay cùng bắp chân không chỉ là ngoại hình biến hóa, nguyên bản thân thể máu thịt phản phất là nham thạch, mang lực lượng cường đại. Toàn bộ trong thành thị, tử vong nhân khẩu đã là vượt qua không, mà những thi thể này phục sinh ngay lập tức liền nghị bốn phía còn có sinh mệnh địa phương tiến lên muốn gia tăng đồng loại của mình đồng thời những cái kia xa đoạn người chơi cũng có thể khống chế bộ phận thi thể tại những này xa đoạn người chơi dưới sự dẫn dắt đại lượng hoạt thi hướng về từng đội từng đội chi viện người chơi tiến công lúc này tại game tiểu đội bên này cũng gặp phải vấn đề như vậy mấy cái ẩn tàng người chơi dẫn dắt đến nước chừng hơn 1.000 hoạt thi vây công tiểu đội thông qua game cùng bàn thạch điều tra kỹ năng tiểu đội đã là biết những này hoạt thi là bị cho tàn lực lượng ăn mòn tên là cho tàn thi cho tàn thi khiêu chiến đẳng cấp 3 lực lượng 8 thể chất năm nhanh nhẹn Nam, tinh thần, một, bị lực, một, giới thiệu. Đây là bị cho tàn chi chủ lực lượng ăn mòn mà phục sinh thi thể. Hiện tại những thi thể này tự mang cho tàn ăn mòn, tìm kiếm lấy hết thể sinh mạng còn sống, gia tăng đồng loại của mình. Kỹ năng, cho tàn ăn mòn, bị cho tàn thi kích thương, sẽ nhiễm cho tàn lực lượng, cho tàn cường hóa, thân thể bộ phận trở nên kiên cố, thân thể tăng cường lực lượng, căn xé, trọng kích, công kích. Những thi thể này hành động cùng người bình thường, thậm chí lực lượng còn muốn càng mạnh. Khuyết điểm duy nhất chính là những này cho tàn thi không có kinh nghiệm chiến đấu, đều là bằng vào bản năng đang hành động. Đồng thời trừ bỏ bắp chân cùng cánh tay những cái kia thân thể màu xám trắng địa phương, những địa phương khác còn là nhục thể cường độ, rất dễ dàng liền sẽ chem xuống đến, chiến đấu cũng không tính rất trở ngại. Nhưng, một cái cho tàn thi không là vấn đề, hơn 1000 cho tàn thi liền ngăn lại tiểu đội bước chân, để đám người không cách nào tiếp tục đi tới. Mà lại, không chỉ là cùng những này cho tàn thi chiến đấu, còn muốn phòng bị đột nhiên xuất hiện xa đoạn người chơi đánh lén, trong chiến đấu trước đó, trong tiểu đội, nhanh chóng ảnh, sói xám, bản thạch đều nhận nhất định tư thế. Bất quá có phòng hộ, đều không có rõ ràng ngoại thường, không có bị cho tàn lực lượng ăn mòn. Bây giờ Tại như thế trong công kích game tiểu đội chính là triệt để bị cản tại đầu này trên đường phố không cách nào đang tiếp tục tiến lên nhưng lần này chi viện không chỉ là game tiểu đội một chi còn có càng nhiều người chơi tiểu đội ngay tại liên tục không ngừng đổ tới mà lại xa đoạn người chơi số lượng trên thực tế là không có nhiều như vậy trong thành thị một chút địa khu sinh động chính là một chút tín đồ. những này bị saọa người chơi phát triển ra đến tín đồ Mặc dù là người bình thường nhưng bị cho tàn ăn mòn về sau tự thân khiêu chiến đẳng cấp đều biến thành cấp 5 tả hữu đồng thời bởi vì tự thân có trí tuệ có thể khống chế đại lượng cho tàn thi đối với chi viện các người chơi có nhất định phương nhưng toàn bộ mang đốn thị cục điều tra đem tất cả thuộc hạ người chơi tiểu đội toàn bộ hướng về nơi này tập hợp không chỉ là cùng loại với đem tiểu đội dạng này người chơi còn có càng nhiều cao cấp người chơi cũng tại thành thị này bên trong những cái kia đẳng cấp cao người chơi có càng nhiều chiêu thức càng nhiều át chủ bài một đường quét ngang cấp tốc tiến công toàn bộ thành thị bên trong bốn cái huyết tế điểm tựa bị cơ hội một cái mắt trần có thể thấy bầu trời một góc bắt đầu trở thành nhạt đại lượng cho tàn bắt đầu tiêu tán nhưng bởi vì huyết tế thời gian kéo dài đại lượng sinh mệnh tử vong làm đại trận cung cấp càng nhiều năng lượng cho tàn chi chủ lực lượng bắt đầu tiến một bước tràn lan đồng thời Một chút địa khu, cho tàn chi chủ thân thuộc bắt đầu xuất hiện. Trên một con đường, một đoàn màu xám trắng xương mù xám tạo thành khí thể xuất hiện, cái này một đoàn khí thể ở trong không khí tung bay, bốn phía một đầu cho tàn thi đi qua, cái này một đoàn xương mù xám cắm vào trong đó. Sau một khắc, cái này một đầu cho tàn thi chống rông trong con mắt xuất hiện một tia điểm sáng màu trắng, hoạt động một chút thân thể, bốn phía đại lượng cho tàn hội tụ, tại cho tàn thi bên ngoài cơ thể hình thành màu trắng khôi giáp, bao trùm trên thân thể, mà nguyên bản chỉ bao trùm bắp chân cùng cánh tay màu xám trắng bao trùm đến toàn bộ tứ chi, tại ngược nơi trái tim trung tâm, cũng xuất hiện một tia màu xám trắng. Giống hết thể biến hóa hoàn thành, cái này một đầu biến hóa cho Tàn Thi mở to miệng, phát ra như dạ thú trầm thấp tiếng giống. Sau đó, cho Tàn Thi cảm thấy được bốn phía chiến đấu, nháy mắt lấy cực nhanh tốc độ hướng bên kia chiến trường tiến đến. Một đầu khác trên đường phố, nơi này một đội người chơi đang cùng một đội xa đoạn người chơi chiến đấu đột nhiên, đường đi xuất hiện một cái vết nước, phảng phất là địa chấn xé rách, vết nước sâu không thấy đáy, đại lượng cho Tàn theo cái này lỗ hồng phun trào, cấp tốc quét tán. Sau đó, một cái màu xám đen cánh tay theo trong vết nước xuất hiện, cánh tay leo lên mặt đất, chống đỡ lấy thân thể, một cái màu đen chỉ còn lại xương cốt đầu xuất hiện, tái nhợt xương đầu. Nội bộ thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, tại xương đầu bốn phía, các loại màu xám trắng cho bụi tại xương đầu bốn phía, giống như là hơi nước tung bay. Toàn thân cháy đen thân thể, cũng tại tràn lan màu xám trắng cho tàn. Làm câu này màu đen sắt chết cháy xuất hiện, xa đoạn người chơi trên mặt cấp tốc mang lên một tia vui mừng. Cái này một bộ đầu lâu cháy đen thi thể nhìn khắp bốn phía, phân biệt ra được những cái kia phòng hộ người chơi, sau một khắc, cháy đen thi thể phản phất là một trận phong cấp tốc xuất hiện tại một cái người chơi trước mặt, một tay kẹp lấy phần cổ dùng sức. Chỉ nghe một tiếng răng rắc, người chơi này bị bóp gãy cổ mà chết đi. Cứ như vậy giết một cái người chơi. Cháy đen thi thể không có lập tức vứt xuống thi thể, tại cháy đen thi thể trên cánh tay, màu xám trắng cho tàn tràn vào người chơi thi thể bên trong. Trong chớp mắt, người chơi thi thể bị cho tàn ăn nhòn, sau đó toàn bộ thi thể pháng phất là phong hóa, biến thành màu xám trắng cho tàn. Tại về sau, cháy đen thi thể há miệng ra, đem những này cho tàn hút vào trong miệng. Toàn bộ trong thành thị, các loại cho tàn chi chủ tòa thân thuộc thỉnh thoảng xuất hiện, có chút thân thuộc 10 phần cường đại, có chút 10 phần quỷ dị. Những thân thuộc này xuất hiện ngay lập tức, liền hướng bốn phía người chơi cùng nhân loại may mắn còn sống sót tập kích. Giờ này khắc này, toàn bộ trong thành thị đã là trên cơ bản không có người sống chi viện mà đến người chơi cũng xuất hiện tương vong. Trên một con đường, một cái từ núi lửa thạch tạo thành, có hơn 20m to lớn thạch đầu nhân ngay tại nhanh chân hướng về phía trước, phá hủy thành thị hết thảy. Tại một bên khác, màu xám trắng côn trùng đại lượng tuôn ra, những cái lớn nhỏ cơ nắm tay, ngoại hình cùng loại với giáp sắt trùng côn trùng thôn phệ ven đường hết thảy tất cả gặp được sinh mạng thể. Còn có toàn thân dung nham dung nham người chờ một chút, toàn bộ trong thành thị phảng phất là quần ma loạn vũ. Không chỉ là như thế, tại những này cho tàn thân thuộc xuất hiện, một cái mới nhiệm vụ chi nhánh xuất hiện tại ở đây tất cả người chơi trên giao diện thuộc tính. Cho tàn chi chủ thân thuộc xuất hiện, nhiệm vụ chi nhánh cho tàn chi chủ thân thuộc, mở ra. Nhiệm vụ chi nhánh, cho tàn chi chủ thân thuộc. Nhiệm vụ giới thiệu: theo huyết tế tiếp tục, cho tàn lực lượng ngay tại khu tán, càng nhiều cho tàn lực lượng dẫn dắt đến một chút cho tàn chi chủ thân thuộc xuất hiện. Nhiệm vụ yêu cầu: chém giết cho tàn chi chủ thân thuộc. Nhiệm vụ ban thưởng: căn cứ chém giết cho tàn chi chủ thân thuộc thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng. Chương 732: cho tàn xuống chiến đấu. Chương 732: cho tàn xuống chiến đấu. Chạm. Một kiếm chặt xuống một đầu cho tàn thi đầu, sau đó lôi kiếm mang lực lượng cường đại đem cho tàn thi chém thành hai nửa. Lúc này, ở dưới chân của Địch Phong đã phủ kín thi thể, bốn phía khuyết tán đã là vượt qua 100. Cô đối với hiện tại Địch Phong đến nói, một đầu khiêu chiến đẳng cấp cấp 3 cho tàn thi không tính là cái gì, mấy chiêu bên trong là có thể giải quyết. Nhưng số lượng càng nhiều, còn có bốn phía có sa đọa người chơi đang đánh lén, Địch Phong hiện tại cũng bị đánh trúng nhiều lần, trên thân trang phục phòng hộ đều đổi hai bộ. Mà Theo huấn chiến, giếm tiểu đội đội hình cũng bắt đầu trở nên thưa thớt, theo bốn phía cho tàn thi số lượng càng ngày càng nhiều, Địch Phong đã là càng ngày càng đuối suất Mà bàn thạch cùng nhanh chóng ảnh hộ vệ lấy hướng về sau rút lui, sói sám phụ trách bảo hộ. Trong chiến đấu Thực lực không bằng địch phong sói sám cùng nhanh chóng ảnh đã là sắp không tiên chỉ nổi, lại đánh tiếp liền sẽ chết ở chỗ này. Mà game bản thân làm một tên phụ trợ người chơi, lúc này tự thân pháp lực giá trị cũng đã là tiêu hao không sai biệt lắm, không tại có cường đại phụ trợ năng lực. Kể từ đó, tại còn không có nguy cơ thời điểm, từ bàn thạch hộ vệ lấy độ suất đi nghỉ ngơi cũng là bình thường bất quá. Đồng thời bản thân tiểu đội sức chiến đấu bởi vì thời gian dài chiến đấu dẫn đến trên phạm vi lớn hạ xuống, game đã là thỉnh cầu người chơi tiểu đội chi viện tiếp nhận tiểu đội mình vị trí. Nhưng bởi vì địch phong bị mấy cái xa người chơi nhìn chằm chằm, không cách nào kịp thời dựa sát vào. Mà bởi vì Địch Phong bản thân kéo lấy mấy cái xa đoạn người chơi, ngược lại là Gem tiểu đội những người khác càng thêm dễ dàng rút lui. "Đội trưởng, các ngươi chớ rút." Địch Phong một bên chiến đấu, một bên tại kênh đội ngũ bên trong nói, "Ta hiện tại không thoát thân được, đợi đến chi viện đến ta ở phía sau rút." Lúc này tình huống trước mắt đích thật là như thế, nếu như Gem bọn người chết thoát thân, như vậy tất nhiên sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Mà Địch Phong lúc này chiến đấu vẫn như cũ, nhìn xem kênh đội ngũ bên trong, cái khác người chơi tiểu đội ngay tại đợi tới, dêm cắn răng một cái, đem chính mình còn sót lại pháp lực tiêu hao, một đạo tiếp một vòng ánh sáng tăng phúc kỹ năng bao trùm đến Địch Phong trên thân. Kỵ sĩ ngươi phải cẩn thận, nhất định đừng ra sự tình. Nói xong, Diêm Cắn răng mang đội ngũ rời đi. Nhìn xem Diêm Tiểu đội những người khác muốn rời khỏi, Vây Công Địch Phong mấy cái Sa đọa Người chơi còn muốn ngăn cản. Nhưng lúc này, Địch Phong đột nhiên phát lực, chém xuống một kiếm một cái Sa đọa Người chơi cánh tay. Đối thủ của các ngươi là ta, hiện tại mơ tưởng theo ta chỗ này đi qua. Lúc nói chuyện, bàn thạch nâng tuấn phá tan mấy cái cản đường cho Tản Thi, theo trong chiến trường mở ra một cái thông đạo. Ở bên người thụ thương soi sáng cùng nhanh chóng ảnh dưới sự yểm hộ, một đoàn người chạy ra kịch liệt nhất chiến trường, làm phát ly cho Tản Thi vây quanh. Sa đoạn người chơi cũng đổi không kịp ngay tại rút lui tiểu đội. Kể từ đó, ở phía trên chiến trường này chỉ còn lại địch phong một người. Bốn phía mấy cái sa đoạn người chơi đem sự chú ý của mình đặt ở địch phong chiến thân. Cùng lúc đó còn có mấy trăm đầu cho tàn thi bao quanh địch phong, để hắn không cách nào thoát ly chiến trường. Cái kia bị bàn thạch xông ra một cái thông đạo cũng bị chắn, hết thảy đều lấy chém giết địch phong làm mục đích cuối cùng nhất. Hiện tại ngươi đồng đội đều đào tẩu, chỉ còn một mình ngươi, làm sao cùng chúng ta bốn người đấu? Nhìn xem chỉ còn lại một người địch phong, những này sa đoạn người chơi lá gan cũng lớn, một vị sa đoạn người chơi bại lộ xuất thân hình, đứng ở trước mặt của địch phong. Thường, một đám tặc bã, còn là chết ở chỗ này đi." Địch Phong khinh thường hư lạnh một tiếng, lúc này, ở trong này, chính mình tiểu đội đã là rời đi, bốn phía cũng không có cái khác người chơi, chỉ còn lại Địch Phong chính mình. Kể từ đó, Địch Phong liền không cần ẩn tàng thực lực bản thân, trước mắt những này xa đoạn người chơi, mỗi một vị đều là di động kinh nghiệm cùng dáng lâm điểm. Chỉ cần giết đủ nhiều, đợi đến tiến giai về sau, như vậy chính mình có thể dùng một lần tăng lên thật nhiều cấp, khoảng cách thăm dò toàn bộ dáng lâm trò chơi tầng sâu kết cấu trở nên tiến thêm một bước. Tự thân chiến kỹ thí triển, tự thân trên thân nhiều một tầng hộ thuẫn, còn có cực mạnh năng lực khôi phục sau đó, địch phong toàn lực bộc phát, tại game đối với tự thân các thuộc tính tăng thêm địch phong lực lượng, phòng ngự, công kích, hp, tốc độ khôi phục, tốc độ phản ứng, giảm kháng năng lực đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. kể từ đó, địch phong tại đối mặt những đối thủ này, sức chiến đấu cao hơn một tầng. một kiếm bổ ra trước mắt một cái cho tản thi, địch phong cấp tốc hướng một cái xa đoạn người trời phóng đi. chạm. không cần ẩn giấu thực lực, tự thân bất quá là khiêu chiến đẳng cấp 3 cho tản thi, còn có đầu nhược điểm như vậy, tại địch phong lực công kích trước mặt, tựa như là một cái khối thịt, một kiếm chặt đứt, một kiếm một cái, ở trước mặt địch phong, chỉ cần thể lực đầy đủ. Những này cho tàn thi không tại cấu thành trở ngại. Lấy địch phong đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cho tàn thi nhóm thậm chí là không đụng tới địch phong. Trong nháy mắt, mấy cái hô hấp bên trong, địch phong bên người bốn phía mấy chục cái cho tàn thi liền thành chân chính thi thể địch phong lúc này đã là vọt tới một cái xa đoạn người chơi trước mặt, tại cái này xa đoạn người chơi chấn kinh tại địch phong đột nhiên bộc phát lực lượng dưới tình huống, chém xuống một kiếm cái này xa đoạn người chơi đầu. Theo một đạo nhắc nhở xuất hiện, địch phong lần nữa tích lũy một lần thu hoạch, trở tay huy kiếm chém giết bốn phía nhiều cái cho tàn thi, ánh mắt tìm kiếm đến mục tiêu kế tiếp. Bốn phía còn thừa xa đoạn người chơi, chỉ còn lại ba cái. Căn cứ vừa rồi dây dưa, Địch Phong có thể đánh giá ra những người chơi này đều không có vượt qua 10 cấp người chơi cấp độ. Vì vậy đối với hiện tại Địch Phong đến nói, đầy đủ đối phó, không ngừng chém giết bốn phía cho tàn thi, nhìn xem Địch Phong hung mãnh như vậy, ba cái xa đoạn người chơi không tại nên ngang, mà là tiếp tục che giấu, không xuất hiện ở tay. Là một cái người chơi không tại tiến công, như vậy Địch Phong liền tương đối khó truy kích, chém giết người chơi này, mà cùng hắn uổng phí công phu, không bằng là giết ra vây quanh, hướng về cái kia huyết tế tiết điểm tiên công mà những người chơi kia nhất định sẽ không để cho địch phong cứ như vậy bạch bạch phá vây như vậy những người chơi này tại địch phong phá vây lúc nhất định là sẽ tới gần địch phong như thế liền sẽ cho địch phong một cái cơ hội giết thầm nghĩ đến tình huống như vậy địch phong càng thêm không do dự một kiếm một cái không ngừng chém giết bốn phía tới gần cho tàn thi rất nhanh ở sau lưng địch phong một đầu thi thể xếp thành con đường trên trăm cho tàn thi cấp tốc chết ở trong tay của địch phong tại như thế trong giây chóc, bốn phía cho tàn thi không cách nào đối với địch phong hành trình hữu hiệu đả kích nốt tóc địch phong dần dần rời đi vòng đây giờ khắc này những cái kia sa đoạn người chơi tự nhiên không có khả năng để địch phong dạng này một cái chiến lược gia nhập cái khác chiến trường nhất định phải đem địch phong gắt gao kéo dài ở trong này tại địch phong một kiếm chặt xuống hai cái cho tàn thi đầu đang muốn tiếp tục đi tới thời khắc tại địch phong hai cánh hai cái sa đoạn người chơi một trái một phải đồng thời hướng địch phong đánh tới hai cái này sa đoạn người chơi tự thân sức chiến đấu tại cấp 6 tả hữu một cái toàn thân tràn lan màu xám trắng cho bụi khói giáp trong tay một thanh chiến đao chiến sĩ trang điểm một vị là toàn thân bao trùm tại một cái màu xám trắng dưới áo choàng trong tay có một thanh sắc bén truy thủ là một tên thích khách trong lòng đối với dạng này công kích có phòng bị địch phong tại trái phải xa đoạn người chơi đánh tới địch phong nghiêng người một kiếm chống mở chiến sĩ xa đoạn người chơi chẳng kích sau đó tăng tốc độ hướng về thích khách xa đoạn người chơi phong đi địch phong cùng thích khách xa đoạn người chơi đều là cao tốc bút tập song vương trong nháy mắt sượt qua người thích khách xa đoạn người chơi một kích này thất bại Làm đợt tập kích thứ nhất thất bại về sau liền đến viên địch phong xuất thủ xoay người lại địch phong trong tay kỵ sĩ kiếm rơi xuống một kiếm nhìn thấy thích khách xa đoạn người chơi trên thân một kích toàn lực chém xuống cái này xa đoạn người chơi đầu Sau đó Địch Phong lần nữa vọt tới chiến sĩ sa đoạn người chơi bên cạnh, một kiếm xuyên qua cổ họng của hắn. Sau đó, lưỡi kiếm kích động, đem toàn bộ đầu cắt xuống. Tại hai cái sa đoạn người chơi xuất thủ, đến Địch Phong phản kích, toàn bộ quá trình chỉ tiếp tục không đến 5 giây, chiến đấu phản phất giống như khói lửa trói lọi, lại như cùng điện quang cấp tốc. Làm Địch Phong lưỡi kiếm rơi xuống, máu tươi theo lưỡi kiếm nhỏ xuống, ở bên người Địch Phong đổ xuống hai cô thi thể. Tại Địch Phong trên giao diện thuộc tính, lần nữa nhiều hai cái nhắc nhở, bao quát kinh nghiệm, dáng lâm điểm, còn có ngẫu nhiên đạo cụ, đều để Địch Phong thu hoạch tương đối khá. Hiện tại kinh nghiệm của ta giá trị Chỉ sợ cấp 5 lên tới cấp 6 cũng kém không nhiều đủ. Địch Phong theo game bên kia dò hỏi qua liên quan tới cấp 5 về sau người chơi kinh nghiệm, mỗi một cấp so sánh với một cấp nhiều 200 điểm kinh nghiệm, tương đối năm cấp đầu mỗi cấp gia tăng 100 điểm kinh nghiệm, đã là gia tăng rất nhiều. Dù sao mỗi một cái dáng lâm trong nhiệm vụ, bình quân cũng chính là thu hoạch 2 300 tả hữu điểm kinh nghiệm. Lúc này, một cái người chơi đều sẽ là được 100, thậm chí là 200 điểm kinh nghiệm, rất nhiều mấy cái, Địch Phong liền góp đủ một cấp kinh nghiệm. Lúc này, cấp tốc chém giết hai cái sa đoạn người chơi, ở trước mặt Địch Phong, chỉ còn lại một cái sa đoạn người chơi mặc dù người chơi này là sa đọa trong người chơi mạnh nhất, nhưng đơn đả độc đấu, thật đúng là đánh không lại địch phong. mà lúc này bốn phía cho tàn thi bị địch phong một cái tiếp một cái chém giết, rất nhanh, những này cho tàn thi liền nhờ không nổi địch phong. cái này một cái sa đọa người chơi cũng tại chính mình tần số truyền tin bên trong triệu hoán tri viện. nhưng chiến đấu đến giờ phút này, cục điều tra đại lượng đẳng cấp cao người chơi gia nhập chiến đấu, càng nhiều người chơi tiểu đội tri viện, sa đoạn người chơi dẫn theo cho tàn thi chủ tín đồ, cùng đại lượng cho tàn thi ngăn cản, cũng mới miễn cưỡng chống đỡ được cục điều tra tiến công. ngược lại là thỉnh thoảng xuất hiện cho tàn thân thuộc đối với cục điều tra người chơi sát thương càng lớn, tạo thành phá hư cũng lớn hơn. Tại cái kia che giấu xa đoạn người chơi không chuẩn bị hí thân, địch phong một đường giết ra khỏi chủng đây, chuẩn bị tiếp tục đi tới lúc, tại đường đi một bên lớp kín tường sụp đổ. Một cái toàn thân xương mù màu đen dưới sự bao trùm thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của địch phong. Một người này hình thân cao chừng 1 mét 8 toàn thân là trưởng thành nam tính hình thể, nhưng toàn bộ thân thể không ngừng tung bay cái này xương mù màu đen, đem toàn bộ thân thể bao trùm, cái gì cũng không nhìn thấy. Mà tại cái kia đầu bộ phận xương mù màu đen bên trong xuất hiện mấy cái trống rỗng, nội bộ đen nhánh không nhìn thấy một chút xíu màu sắc lúc này, cái này xương mù màu đen thân ảnh chính là đạp nát một cái người chơi đầu, không đầu thi thể rơi xuống trên mặt đất, mà cái này xương mù thân ảnh một cước giẫm tại thi thể kia bên trên, một cỗ xương mù theo thân ảnh trên thân phun trào, cấp tốc bao trùm cái kia một bộ người chơi thi thể. ngắn ngủi hơn 10 giây về sau, làm xương mù màu đen chạy trở về đến thân ảnh này bên trong, trên mặt đất chỉ còn lại người chơi cái kia vũ khí trang bị cùng quần áo lưu lại, giống nuốt mất một cái người chơi thi thể, cái này xương mù màu đen thân ảnh phảng phất là cảm giác được một trận thoải mái, một tiếng gầm nhẹ, một cỗ xương mủ màu đen tử trong miệng chà lan. tại đường phố này bên trên. Thân ảnh này lập tức phát hiện ngay tại chiến đấu địch phong, một cái người chơi mới xuất hiện, trở thành sương mù màu đen thân ảnh mục tiêu kế tiếp. Bởi vì người chơi một mình hành động, đồng thời gặp được cho tàn thân thuộc, người chơi thu hoạch được lâm thời kỹ năng điều tra. Tại cái này sương mù màu đen thân ảnh hướng địch phong đánh tới, địch phong thu được một đầu liên quan tới dáng lâm trò chơi nhắc nhở. Chính mình thu hoạch được một cái điều tra kỹ năng, có thể nhìn thấy đối thủ bộ phận tin tức. Ngay lập tức, địch phong làm ra hướng chiến tư thái, đồng thời điều tra kỹ năng sử dụng, trước mắt cái này sương mù màu đen thân ảnh thuộc tính xuất hiện tại địch phong bên người. đùi đen cho tàn người, chiến đẳng cấp 9. thuộc tính Lực lượng, 10. Thể chất, 9. Nhanh nhẹn 8. Tinh thần, 4. Mị lực, 1. Giới thiệu, đây là tới từ cho tàn lĩnh vực một cái cho tàn sinh vật, vốn là một bộ bị cho tàn ăn mòn cho tàn thi, bởi vì nhiễm cho tàn chi chủ khí tức tự thân màu trắng cho bùi hóa thành bụi đen, màu đen cho tàn chi bùi muốn so trắng bùi cường hóa hiệu quả càng mạnh. Kỹ năng, bùi đen, bị động, HP 100 toàn thuộc tính 1, lực phòng ngự 100 tốc độ di chuyển 20. Cho tàn ăn mòn, đối với tạo thành tổn thương mục tiêu bổ sung cho tàn ăn mòn bùi đen tuôn vệ, lấy bùi đen bao trùm hết đủ để hắn chuyển hóa thành bùi đen năng lượng tuôn vệ, làm tuôn vệ năng lượng nhất định về sau thực lực bản thân sẽ có được tăng lên bùi đen chiến đấu tự thân tràn lan bùi đen sẽ ở trong thời gian nhất định dừng lại tại thân thể bốn phía bùi đen cho tàn người có thể thông qua những này bùi đen cảm giác bốn phía động tác tiến hành phản kích hoặc là tránh né làm trước mắt cái quái vật này thuộc tính xuất hiện ở trước mặt của địch phong lúc này địch phong cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh còn tại trang phục phòng hộ xuống địch phong đều một trận hồi hộp cái này bùi đen cho tàn người xem bộ dáng là cho tàn thi một loại tiền dai Sức chiến đấu biên độ lớn tăng lên, tự thân thuộc tính cũng là biên độ lớn tăng lên. Còn có cái kia cường đại kỹ năng, có thể nói, Địch Phong gặp được đối thủ. Lần này là thật phiền phức, cũng liền nhìn xem ta có thể chống bao lâu đi. Chiến đấu mới vừa rồi, Địch Phong trên thân tăng phúc còn có bao nhiêu nửa giờ ở giữa, nhưng đối với cùng cấp bậc chiến đấu, thời gian lại có vẻ có chút quá ngắn. Cũng chính là Địch Phong tự thân chiến đấu tố chất tốt, kỵ sĩ nghề nghiệp phát huy ưu thế thật lớn, còn có vũ khí trang bị tăng thêm, bằng không, Địch Phong đối mặt cái này bụi đen cho tàn người, chỉ sợ cũng là sẽ bị trọng thương, bị cho tàn lực lượng ăn mòn mà chết. Giết. Nhưng lúc này có thể chiến đấu. Dao tàu cũng là không có khả năng, Địch Phong vứt bỏ hết thảy, chuẩn bị chiến đấu. Dù sao vẫn là có có thể đạt được thắng lợi khả năng. Tại Địch Phong phía trước là cao tốc buôn tập cho tàn người, mà Địch Phong lúc này đồng dạng là tốc độ cao nhất xông về trước. Trong ngay mắt, hai cái chính đối công kích chiến sĩ va chạm, Địch Phong hai tay cầm kiếm, bổ về phía cho tàn người. Nhưng cho tàn người cũng một quyền ném ra, đối mặt Địch Phong cái kia sắc bén lưỡi kiếm. Xương mù màu đen bọc lấy năm đấm cùng bám vào đấu khí lưỡi kiếm va chạm, bộc phát ra tiếng sấm rèn vang trầm thấp tiếng vang, còn có năng lượng tứ tán. Màu đen cho bụi Đầu khí năng lượng hướng ra phía ngoài khuếch tán, lấy hai người làm trung tâm hình thành một cái cỡ nhỏ sóng xung kích. Chương 733, Kịch chiến. Chương 733, Kịch chiến đối với Địch Phong đến nói, một cái thế lực ngang nhau đối thủ, bốn phía còn có đại lượng tạp binh cùng một cái có thể uy hiếp được chính mình người chơi, lúc này Địch Phong cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ. Nhưng dạng này cảm giác nguy cơ còn không phải như vậy chí mạng, Địch Phong còn có sức đánh một trận. Một tập đồ binh, Địch Phong cùng cho Tàn người Song Phương rằng co tại nguyên chỗ, sau đó, Song Phương một trận triệt thoái phía sau, rời đi tại chỗ. Một cái đồ binh Để song phương đều biết, thực lực của đối phương không giới chính mình, cái này nhất định sẽ không là một trận đơn giản chiến đấu. Sau một khắc, địch phong trong tay đấu khí huy động, càng mạnh một kiếm hướng cho tàn người chém tới. Mà tại cái kia cho tàn người trong tay, một đoàn xương mù màu đen bị áp xúc, như là đạn pháo hướng địch phong quan ra. Liên chạm. Nhanh chóng huy động kỵ sĩ kiếm, địch phong triển khai những khói đen này, tàn mát khói đen rơi trên mặt đất, cấp tốc ăn mòn ra một cái cự đại lỗ hổng. Rất mạnh tính ăn mòn, nếu như bị đánh trúng, như vậy ta tuyệt đối là lại nhận trọng thương, chí ít ta phòng hộ ngăn không được, tại cho tàn xuống ngăn mòn bên trong, hoàn cảnh đem ở vào gây bất lợi cho ta tình huống nhưng là hiện tại, lực lượng thế lực ngang nhau, nhưng trong chiến đấu, địch Phong phát hiện ưu thế của mình. Vào lúc này còn có gem tăng phúc xuống, thuộc tính của mình lâm thời gia tăng. Trong đó, liền bao quát tinh thần của mình thuộc tính, lúc này, cao tới 9 điểm tinh thần thuộc tính, đối mặt chỉ có lực lượng, tinh thần thuộc tính bất quá là 4 điểm. Nhiều như vậy ra nhiều gấp đôi chiến lệnh, trách móc địch phong tỏa tinh thần thuộc tính đối với cho tàn hình người thành áp chế. Mà địch phong trên thân, đúng lúc là có một cái dựa vào tinh thần thuộc tính tăng phúc kỹ năng. Ngủ say. địch Phong kỵ sĩ kiếm bên trên, tự mang ngủ say lực lượng, mà địch phong lại đồng thời thi triển ngủ say kỹ năng một kiếm cùng cho tàn người cứng lại cánh tay và chạm lúc cái này một câu ngủ say lực lượng nháy mắt xông vào cho tàn trong cơ thể con người trong nháy mắt cho tàn người một trận hoa hốt tinh thần trống rỗng rơi vào trạng thái ngủ say mà giờ khắc này tại cho tàn người ngủ say đồng thời địch phong chém xuống một kiếm một cái quét ngang chính đối cho tàn người phần cổ trả xuống nhưng cho tàn người cường đại lực phong ngự ngoại bộ có màu đen cho tàn phong ngự còn có tự thân cứng lại cùng kỹ năng gia trì để hắn thân thể cứng rắn như sắt thép một kiếm này địch phong toàn lực chém xuống bám vào đấu khí một kiếm trả xuống vừa mới tiếp xúc, địch phong liền cảm giác được chính mình phảng phất là chém vào trên một tảng đá. nhưng địch phong lực lượng bản thân, cùng lưới kiếm kiên cố, để địch phong tỏa lưới kiếm phá vỡ màu đen cho tàn. sau đó, lưới kiếm tiếp tục thâm nhập sâu, tắm vào phần cổ. một chút xíu mở ra cho tàn người làn ra cùng huyết đủ, nhưng chặt tới một nửa cấp độ, đụng chạm lấy cho tàn người xương cổ, kiên cố xương cốt kẹp lại địch phong lưới kiếm. liên tục đánh xuyên cho tàn người tầng ngoài phong hộ làn ra, cơ bắp về sau, địch phong đạo này chạm kích lực lượng hao hết, chém không được, quá cứng phòng ngự. lưới kiếm rơi tại cho tàn người phân cổ, địch phong cao mày một kiếm này, một lần nữa đem trong ngủ mê cho tàn người bừng tỉnh, nhìn xem dựa vào phía trước địch phong, cho tàn người hai tay nắm chắc lưới kiếm, một chút xíu muốn đem lưới kiếm theo trong cổ rút ra. hừ, không chém nổi, ta còn áp chế không được lực lượng của ngươi hả? so hiện tại cho tàn người cao hai điểm lực lượng, địch phong hai tay cầm kiếm, gắt gao đè ép kỵ sĩ kiếm, không để cho tàn người né tránh một cái này. nửa cái đầu bị chặt xuống, nhưng còn có một nửa liên tiếp, địch phong điều tra kỹ năng đã qua, nhìn xem cho tàn người trạng thái đã hình thành thì không thay đổi, cái này liền chứng minh cho tàn người tỏa yếu hại không phải đầu chí ít, không phải cái này chặt một nửa đầu ta muốn cắt xuống cái này đầu nhìn xem. Địch Phong âm thầm nghĩ đến, dưới chân ra tốc, cùng cho tàn người rằng có thân thể đống nhiên xoay quanh, hai tay cầm kiếm, sắp bén tiên, cô kỵ sĩ kiếm cũng theo địch phong xoay tròn, vây quanh cho tàn người phần cổ xoay tròn. Tại địch phong tỏa toàn lực xuống, cho tàn người cho dù là có thể cầm lưới kiếm, hay là bị địch phong đột nhiên xuất hiện lực lượng kéo theo, làn da cùng cơ bắp bị cắt ra. Thời gian một hơi thở, địch phong chuyển tới cho tàn người một bên khác, bởi vì đầu chỉ còn lại một cây xương cốt liên tiếp, cho tàn người vô pháp chuyển động đầu, đồng thời đầu nặng chịu bắt đầu nghiêng, bởi vì đầu biến hóa, cũng ảnh hưởng đến thân thể của mình. Đi chết đi. Hành động bất tiện, liên đại biểu cho tại cái này trong chiến đấu kịch liệt không cách nào phản kích, Địch Phong một cước đem cho tàn người thân thể đá ngã lăn. Sau đó một cước đạp tại cho tàn người phía sau lưng, lưới kiếm toàn lực chém xuống. Lần này, đấu khí không chỉ là ở trên lưới kiếm một phát, Địch Phong hai tay cũng bộc phát ra lực lượng cường hãn. Chạm. Tại Địch Phong tiếng gần bên trong, toàn lực một kiếm cắt xuống cho tàn đầu người. Sau đó Địch Phong một cước đá ra, đem toàn bộ đầu như là bóng đá đá bay ra ngoài. Nhưng ở dưới chân Địch Phong, cái này cho tàn người còn chưa chết, mất đi đầu, nhưng thân thể còn tại hoạt động, chỉ là mất đi thực hiện Không cách nào cảm thấy được bốn phía, chỉ có thể là dựa vào bốn phía xương mù màu đen cảm giác bốn phía. Muốn tránh thoát địch phong áp chế, tiếp tục chiến đấu. Nhưng là đây là chuyện không thể nào, một cái đủ để cùng chính mình chiến đấu đối thủ, bị chiếm cứ áp chế, lập tức liền có thể lấy giải quyết. Địch phong làm sao lại bỏ qua cái này phá hủy? Đi chết đi! Nhưng ngay lúc này, ở bên người địch phong, một đoàn có thể ăn mòn sắt thép màu đen cho tàn hướng về chính mình lôi cuốn mà đến. Nhìn xem một cái cho tàn thân thuộc cứ như vậy bị địch phong lập tức chém giết, ở một bên cái kia xa đoạn người chơi cũng rốt cục nhịn không được nếu như không tự mình ra tay để cho tàn thân thuộc khôi phục như vậy càng thêm không có khả năng giải quyết địch phong chính mình nhất định phải làm muốn cho cái này cho tàn người tranh thủ thời gian nhưng lần này hắn đánh giá cao chính mình lực lượng tại cái này xa đoạn người chơi phong tới địch phong lúc địch phong cũng không có tránh né một cước gắt gao đem cho tàn người thân thể dầm ở trên mặt đất khít sâu tự thân hô hấp pháp vận chuyển sau một khắc hội tụ địch phong lực lượng một kiếm chém ra cái kia sắc bén chạm kích bay ra chính diện mở ra cái này sao đoạn người chơi màu đen cho tàn sau đó chạm kích tiếp tục hướng phía trước hướng về phía trước chém tới. Mà tại cái này chẳng kích trước đó, chính là một vị này xa đoạ người chơi. Đáng ghét. Nhưng người, trong tay cho tàn lực lượng có vào, xa đoạ người chơi thấp giọng chửi mắng một câu, toàn lực đánh nát đạo này chẳng kích. Sau đó, xa đoạ người chơi hướng về phía trước, tiếp tục xuất kích, tới gần địch phong. Lần này, chỉ cần địch phong bất động, xa đoạ người chơi liền nhất định phải hướng về phía trước. Bằng không, địch phong dưới chân không đầu cho tàn thân thể người không cứu lại được. hừ Giờ này khắc này, Địch Phong chẳng phải là chờ đợi cơ hội như vậy, ở một bên ẩn tàng như là con chuột sa đọa người chơi xuất hiện, chính cho Địch Phong muốn cùng hắn một trận chiến, cơ hội Địch Phong ổn định như núi, đứng tại chỗ không nhúc đích, nhìn xem cái này sa đọa người chơi đánh nát chính mình chẳng kích, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Đi chết đi. Trong tay, một thanh cho tàn lực lượng huyền hóa loan đao thẳng bên trong Địch Phong, tựa hồ là nhận định Địch Phong không thoát đi, một vị này sa đọa người chơi cũng không có chút do dự nào. Chương 734. Chiến hậu tổng kết. Chương 734. Chiến hậu tổng kết. Người chơi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, hiệp trợ phá hủy huyết tế điểm kết thúc tế, Bắt đầu tiến hành nhiệm vụ kết toán. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thu hoạch được 300 điểm kinh nghiệm, 1000 giáng lâm điểm, lập tức nhị giai đạo cụ, thủy trì bảo châu. Thủy trì bảo châu, nhị giai, ẩn chứa khổng lồ tinh khiết năng lượng bảo châu, có thể làm thi pháp tài liệu, cũng có thể làm trang bị tài liệu sử dụng. Chém giết nhị giai xa đoạn người chơi, thu hoạch được 100 điểm kinh nghiệm, 400 giáng lâm điểm. Thu hoạch được ngẫu nhiên vật phẩm, cho tàn sông nhận. Chém giết nhất giai người chơi, 100 điểm kinh nghiệm, 200 giáng lâm điểm. Thu hoạch được ngẫu nhiên vật phẩm, sách kỹ năng của bảo xé rách. Chém giết nhất giai xa đoạn người chơi Căn cứ chiến đấu công hiến, thu hoạch được 50 kinh nghiệm, thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, cho tàn đủ. Chém giết nhất giai người chơi, thu hoạch được 100 điểm kinh nghiệm, 200 dáng lâm điểm. Thu hoạch được ngẫu nhiên vật phẩm, tinh cương trường kiếm. Tinh cương trường kiếm, nhất dai. Trang bị kỹ năng, sắc bén, phá giáp 1. Chém giết nhất dai người chơi, thu hoạch được 100 điểm kinh nghiệm, 200 dáng lâm điểm, thu hoạch được ngẫu nhiên vật phẩm, trọng thương thuốc. Trọng thương thuốc, nhất dai, sử dụng về sau, khôi phục một nửa HP. E. Chém giết nhị giai người chơi, thu hoạch được 200 điểm kinh nghiệm, 400 dáng lâm điểm, thu hoạch được ngẫu nhiên vật phẩm, long điều chứng. Long điều trứng, nhị dai, đế tử giáng lâm thế giới một loại long huyết sinh vật, thành niên thể hình dương cánh vượt qua 20m, là một loại cỡ lớn loài chim. Chém giết nhị dai người chơi, thu hoạch được 200 điểm kinh nghiệm, 400 giáng lâm điểm, thu hoạch được ngẫu nhiên vật phẩm, nham long vậy. Nham long vậy, nhị dai, đế tử sinh hoạt ở trên mặt đất nham long, ẩn chứa lồng đậm nham năng lượng nguyên tố. Chém giết nhị dai người chơi, thu hoạch được 300 điểm kinh nghiệm, 800 giáng lâm điểm, thu hoạch được ngẫu nhiên vật phẩm, thuần tuy cho tàn kết tinh. Thuần túy cho tàn kết tinh, nhị dai, ẩn chứa đại lượng thuần cho tàn năng lượng. Người chơi chém giết bụi đen cho tàn người, thu hoạch được ban thưởng, 400 điểm kinh nghiệm, 1000 giáng lâm điểm. Thu hoạch được vật phẩm, hắc chi trần, bụi đen chiến giáp. Tại địch phong bên này, theo nhiệm vụ kết thúc, đến trò nhiệm vụ nhắc nhở xuất hiện tại địch phong bên người, đầu tiên chính là một hạng lại một hạng chém giết. Rất nhiều sa đoạn người chơi chết ở trong tay của địch phong, còn có một cái cho tàn thân thuộc, để địch phong kiếm được cái đầy buồn đầy bát. Làm từng mục một thu vào liệt kê ra đến, cuối cùng tổng kết, cái kia to lớn chỉ số còn có chất đầy ba lô đạo cụ cùng trang bị, để địch phong tâm tình vui vẻ. Người chơi tổng cộng thu hoạch được 1.850 điểm kinh nghiệm, 4.600 giáng lâm điểm. Người chơi đẳng cấp tăng lên đến cấp năm, thu hoạch được 1 điểm điểm thủ tính. Người chơi đẳng cấp đạt tới cấp năm, kế tiếp giáng lâm nhiệm vụ sẽ là tiến giai nhiệm vụ, hoàn thành tiến giai nhiệm vụ về sau mới có thể tiếp tục tăng lên. Người chơi dư thừa điểm kinh nghiệm tiến hành chứa đựng, tại hoàn thành tiến giai nhiệm vụ về sau tiếp tục tăng lên. Hô, 1.850 điểm kinh nghiệm, trừ bỏ thăng cấp tiêu hao 50 điểm, có 1.800 điểm kinh nghiệm liền bị bảo lại, chỉ cần chờ đến địch phong hoàn thành tiến giai nhiệm vụ, liền có thể tiếp tục thăng cấp. Mà cái kia hơn 4.000 giáng lâm điểm. Đối với Địch Phong đến nói, càng là một số lớn tu vào. Đây đủ Địch Phong thay đổi một chút trên thân trang bị đầu tiên, đẳng cấp tăng lên, thu hoạch được một điểm mới điểm thuộc tính, lúc này, đối với điểm này điểm thuộc tính, Địch Phong có 3 phương hướng tăng thêm. Một cái là lực lượng, chỉ cần gia tăng một điểm, Địch Phong cơ sở lực lượng liền có thể đột phá 10 điểm, kể từ đó, Địch Phong liền có thể thu hoạch được một cái ngoài định mức thuộc tính tăng thêm, đối với Địch Phong thực lực tăng lên to lớn. Mà cái thứ 2 phương hướng là tinh thần. Lần chiến đấu này, Địch Phong toàn lực lượng cùng thể chất đều tại cùng cấp bậc bên trong thuộc về phi thường cao, một hai cái dáng lâm thế giới không tăng thêm cũng không có vấn đề gì. Nhưng là mình tinh thần thuộc tính cao, địch phong ngủ say kỹ năng liền có thể tốt hơn đối với địch nhân thi triển, lần này thế giới hiện thực trong nhiệm vụ, địch phong chính là dựa vào ngủ say chém giết bụi đen cho tàn người cái này cường địch đến nỗi cái cuối cùng phương hướng thì là nhanh nhẹn. Lần này liên tục không ngừng chiến đấu để địch phong phát hiện, chính mình nhanh nhẹn thuộc tính tại đông đảo thuộc tính bên trong thuộc về là nhiều điểm, tại đơn đả độc đấu lúc, nhanh nhẹn chỉ có 5 điểm, sẽ bị địch nhân chơi diều, chạy trốn cũng chạy không thoát. Bởi vậy, địch phong cần thiết tăng lên một chút chính mình nhanh nhẹn thuộc tính. Bất quá ba phương hướng đều là địch phong cần thiết, điểm thuộc tính chỉ có một điểm, như thế mấu chốt điểm thuộc tính, địch phong cần nhắc lại tác về sau, đem điểm này điểm thuộc tính tăng lên tới lực lượng phía trên. Lần tiếp theo thế giới nhiệm vụ là tiến giai nhiệm vụ, lực lượng gia tăng có thể làm cho địch phong thu hoạch được càng nhiều tăng thêm, là tác dụng lớn nhất đến nội tinh thần cùng nhanh nhẹn, đợi đến đến tiếp sau thăng cấp về sau đang tiến hành tăng thêm. Dù sao địch phong thế nhưng là góp nhặt 1.800 điểm kinh nghiệm. Tiếp xuống tiến giai nhiệm vụ còn có thể thu hoạch được mới điểm kinh nghiệm đến lúc đó, đầy đủ địch phong dùng một lần tăng lên hai ba cấp làm đem điểm này điểm thuộc tính tăng thêm ở trên thuộc tính địch phong lực lượng đột phá 10 điểm địch phong cảm giác được tự thân lực lượng tại mãnh liệt tăng lên đồng thời một cái nhắc nhở truyền đến người chơi lực lượng thuộc tính tăng lên đến 10 điểm thu hoạch được ngoài định mức tăng thêm theo trở xuống 4 cái tăng thêm bên trong tuyển chọn một cái lực lượng chiến sĩ lực lượng tăng lên để ngươi sức chiến đấu trở nên càng mạnh lực lượng của ngươi thuộc tính ngoài định mức gia tăng một điểm gân cốt chiến sĩ thân thể dựa vào toàn trấn gân cốt thịt kéo theo gân cốt cường tráng kéo theo toàn thân trưởng thành thân thể của ngươi trở nên càng thêm cường trắng ngươi thể chất gia tăng lực lượng 1 phần mười. tính bùng nổ chiến sĩ. Lực lượng cường đại để ngươi càng thêm, ngươi bộ phát được tăng lên, tiêu hao nhất định thể lực, tăng lên 10% lực lượng. Tính ổn định chiến sĩ, lực lượng của ngươi tăng lên, để ngươi đối với lực lượng khống chế càng xâm nhập thêm. Đối với lực lượng khống chế tăng lên, bốn cái ngoài định mức tăng thêm xuất hiện, để địch phong đích thật là thật tốt suy tư một lát đầu tiên, lực lượng tăng lên, bản thân liền là đại biểu cho địch phong muốn tiếp tục gia tăng lực công kích của chính mình. Mà hô hấp của mình pháp tiến giai, cũng có thể kéo theo tự thân thuộc tính tăng trưởng. Kể từ đó, cái thứ hai tuyển hạng liền có thể từ bỏ. Mà chủ động bộ phát kỹ năng không thích hợp địch phong phương thức chiến đấu, cái thứ 3 tuyển hạng cũng bị địch phong từ bỏ. Về sau, địch phong nhìn xem đệ nhất cùng cái thứ tư tuyển hạng, đối với lực lượng công chế, địch phong tự mang địch phong kinh nghiệm chiến đấu, không cần. Kể từ đó, chỉ có cái thứ nhất tuyển hạng, lực lượng ngoài định mức gia tăng 1 điểm. Kể từ đó, 11 giờ lực lượng, lại thêm địch phong tự thân đấu khí bộc phát, có thể nói, địch phong tại dưới 10 cấp trong người chơi đã là rất ít có địch nhân. Ta chọn một. Người chơi thu hoạch được tăng thêm, lực lượng chiến sĩ, lực lượng thuộc tính ngoài định mức tăng lên một điểm. Làm cái nhắc nhở này xuất hiện, địch phong lực lượng biến thành 11 giờ, đồng thời Địch Phong cảm giác được toàn thân cao thấp, một cố lực lượng ngay tại tuần ra, lực lượng tăng lên để Địch Phong cảm giác được chính mình phảng phất là có thể dơ lên một tòa phong ốc. Bất quá Địch Phong rất rõ ràng nhận thức đến đây chính là lực lượng bạo tăng mang đến giả tạo cảm giác, đối với này, Địch Phong rất có kinh nghiệm. Hoạt động một chút thân thể, cái này một cố bạo tăng lực lượng liền bị Địch Phong thích thứng, bị Địch Phong vùng chi như cánh tay điểm thuộc tính thêm song, Địch Phong lực lượng tăng lên, tiếp xuống chính là Địch Phong lần này nhiệm vụ thu hoạch được trang bị cùng đạo cụ. Những đạo cụ này bên trong, để Địch Phong cảm thấy cao hứng chính là, hô hấp của mình pháp tầng thứ hai tiến giai tài liệu có, thủy chi bảo châu, còn có nhám lông vậy kỹ hậu thuộc tính tài liệu gấp đủ, hơn nữa còn đều là nhị giai bên trong tương đối mạnh. Chỉ chờ tới lúc hô hấp của mình pháp đạt tới tầng thứ 2 viên mãn, chính mình liền có thể lập tức tiến lên giai, cấp tốc tăng lên thực lực bản thân, để chính mình trở nên càng mạnh. Mà cái khác trang bị có thể sử dụng, địch phong cũng đều chính mình sử dụng. Tỷ như nói, cái tiêu kỹ năng cuồng bạo xé rách, có thể nói là gia tăng địch phong công kích mình một cái không sai kỹ năng. Còn có địch phong thu hoạch đuổi đen chiến giáp, để địch phong thay thế trên người mình giáp ra. Đến nỗi thay thế đến giáp ra, bị địch phong bảo tồn lại, đợi đến tự mình làm xong tiến giai nhiệm vụ về sau, Tiến về công cộng thế giới đi bán ra đến nỗi cái khác đạo cụ, thuốc trị thương địch phong cần, long điều chứng, cùng địch phong phương thức chiến đấu không xứng đôi, khi tu luyện tới kỵ sĩ hô hấp pháp 6 tầng về sau, địch phong liền có thể làm được đấu khí hóa cánh, chính mình phi hành. Bởi vậy cái này tọa kỵ sùng vật còn là bán ra đổi lấy dáng lâm điểm tốt nhất, mà cái kia hai kiện chính mình không dùng đến vũ khí, cũng là cùng nhau bán ra, đổi lấy dáng lâm điểm. Trừ cái đó ra, còn có cái kia thuần tuy cho tàn kết tinh. Dạng này tài liệu, đối với cho tàn thân thuộc, hoặc là những cái kia cho tàn tín đồ đến nói, đây chính là bảo vật, có thể tăng lên thực lực bản thân. Nhưng là đối với người chơi đến nói, cũng không có tác dụng gì, hấp thu cho tàn lực lượng còn dễ dàng bị chuyển cho tàn ô nhiễm, gây nên cho tàn chi chủ chú ý bất quá trong người chơi, có một chút rèn đúc người chơi có thể đem cái này tài liệu rèn đúc thành trang bị, để cho tàn năng lượng dung nhập vũ khí. kể từ đó, một kiện ẩn chứa vĩ đại chi chủ lực lượng vũ khí, nhất định là cực kỳ ưu tú. bởi vậy, địch phong nghe giêm nói qua, những này cùng vĩ đại chi chủ có quan hệ tài liệu, ở trên thị trường giá trị còn là rất cao. mà địch phong trong tay còn có một kiếm cho tàn mũi, có thể dùng đến cường hóa vũ khí. địch phong không có chút do dự nào, đối với chính mình kỵ sĩ kiếm tiến hành cường hóa. Làm địch Phong cầm ra cho tàn bụi dung nhập vũ khí, Định Phong trong tay kỵ sĩ kiếm trên lưỡi kiếm, xuất hiện từng đầu nhỏ xíu màu trắng xanh đường vân. Những này đường vân tụ tập tại lưỡi kiếm dưới đáy, như là nhánh cây đường vân hướng lưỡi kiếm kéo dài, có mấy đầu kéo dài chí kiếm lưỡi đao. Theo trong tay kỵ sĩ kiếm đại biến bộ dáng, kỵ sĩ kiếm thuộc tính cũng nhận được trình độ nhất định tăng lên. Cho tàn kỵ sĩ kiếm, nhị giai. Trang bị yêu cầu: lực lượng 8, thể chất 8. Trang bị kỹ năng: kiên cố, thân kiếm cùng với kiên cố, có thể kháng trụ to lớn số kích. Sắc bén, tạo thành tổn thương tăng lên 10%. Phụ thuộc kỹ năng Ngủ say an mòn, mục tiêu công kích lúc có tỷ lệ đối với mục tiêu thực hiện trạng thái ngủ say. Nên trạng thái căn cứ song phương tinh thần thuộc tính tiến hành phán định. Tại mục tiêu rơi vào trạng thái ngủ say về sau, ngủ say sẽ bổ sung cho tàn lực lượng tiến vào ngủ mơ, có nhất định xác suất để hắn lâm vào trong động, không cách nào thức tỉnh. Cả thanh kỵ sĩ kiếm phát sinh biến hóa, theo nguyên bản tinh cương kỵ sĩ kiếm biến thành cho tàn kỵ sĩ kiếm, kỵ sĩ kiếm trang bị yêu cầu đề cao. Nhưng tự thân mang kỹ năng được đến tăng cường, vẻn vẹn là kỵ sĩ kiếm bên trên ngủ say kỹ năng, liền có thể để cho địch nhân bị ngủ say an mòn, để cho địch nhân lại càng dễ trúng chiêu, cũng càng thêm dễ dàng bị ô nhiễm. Kể từ đó, Địch Phong mở miệng nói công kích không chỉ là bởi vì lực lượng tăng lên trở nên cường đại, hơn nữa còn bởi vì kỵ sĩ kiếm trở nên càng thêm quỷ dị, để người khó lòng phòng bị. Lúc này, tất cả thuộc tính tăng lên về sau, Địch Phong đối với tự thân nhu cầu liền không có nhiều như vậy ở sau đó trong thời gian, Địch Phong không cần làm nhiệm vụ, đem chính mình mấy món trang bị cũng không dùng đến đạo cụ để đội trưởng hỗ trợ bán ra, thu hoạch được 1.500 giáng lâm điểm về sau, Địch Phong vẫn đợi đến thời gian đến. Lần này, không chỉ là Địch Phong, nhanh chóng ảnh, sói xám cũng đều bởi vì nhiệm vụ lần này thu hoạch tăng lên tới cấp 5. Bởi vậy Hai người cũng đều cần làm tiến gia nhiệm vụ, kể từ đó, đội ngũ chỉ còn lại bản thạch cùng học giả hai người. Bất quá lần này thế giới hiện thực giáng lâm nhiệm vụ, để cục điều tra ra tăng hơn 300 vị người mới người chơi, cũng đều là có tố chất đối với quốc gia trung thành quân nhân. Kể từ đó, giếp tiểu đội liền thừa dịp lần này thời gian, phân phối đến ba cái người mới người chơi, từ bản thạch cùng học giả mang làm nhiệm vụ. Tại dưỡng thương cái này hơn 10 ngày trong thời gian, Địch Phong mỗi một ngày không ngừng tu luyện hô hấp pháp. Hơn 10 ngày thời gian, tại tự thân cường đại tốc độ khôi phục xuống, để thương thế của mình khôi phục đồng thời hô hấp pháp lần nữa tăng lên, căn cứ Địch Phong đoán chừng chỉ cần một tháng, Địch Phong liền có thể đến hô hấp pháp tầng thứ hai, chuẩn bị xuống một lần tăng lên đồng thời, Địch Phong tu luyện được một cái kỵ sĩ mới chiến kỹ. Quần quận chi thủy, chẳng kích bổ sung thủy thuộc tính năng lượng ba động, bao trùm địch nhân, để cho địch nhân cảm giác đạo ở trong nước chiến đấu, có nhất định tỷ lệ để mục tiêu chết chìm. Mà lúc này, tại cái này tiến giai nhiệm vụ trước đó, Địch Phong có thể nói đến một cái đỉnh phong mới. Người chơi, Địch Phong. Số hiệu: 12345678 đẳng cấp: Nam. Kinh nghiệm: 500, 500 Chứa lượng kinh nghiệm: 1800. thuộc tính: Lực lượng: 11, lực lượng chiến sĩ: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 Kỵ sĩ trong đấu khí ẩn chứa thổ thuộc tính cùng thủy thuộc tính, có siêu phàm năng lực: Liên chạm, gai nhọn, ngủ say. Dòng nước cuộn cuộn, nham chi sa y lý, cuồn cuộn chi thủy. Sức sống trái tim, bị động, sinh mệnh năm thể lực năm sinh mệnh tốc độ khôi phục năm. Trang bị: Cho tàn kỵ sĩ kiếm, tấn manh long giáp chân, lực lượng giáp tay, đùi đen chiến giáp đạo cụ, thuần thủy bảo châu, nham long vậy, thuần thủy cho tàn kết tinh, trọng thương thuốc, hắc chi trấn. lâm điểm, 6100. Lúc này phong cái này một tân tính, viễn siêu cấp năm người chơi. Chương 735. tiến giai nhiệm vụ. Chương 735. Tiến giai nhiệm vụ. Tiến giai nhiệm vụ, tên như ý nghĩa, chính là người chơi tại nhất định giai đoạn muốn tiếp tục tăng lên, nhất định muốn phát triển một cái nhiệm vụ. Tiến giai nhiệm vụ, chỉ có thể có một người tham dự, nhưng tại nhiệm vụ bên trong, lại có thể là nhiều người nhiệm vụ, cũng có thể là một mình nhiệm vụ. Nếu như tiến giai nhiệm vụ hoàn thành, liền có thể thu hoạch được tăng lên, mở ra từ trên thân hạ. Đối với các người chơi đến nói, cấp 5 xem như một cái cấp bậc. Mà tại nhiệm vụ bên trong, nếu như không có hoàn thành, tiến giai thất bại, nhưng không có cái gì trừng phạt, chỉ là lần tiếp theo giáng lâm trong nhiệm vụ, nhất định phải chấp hành một lần độ khó đẳng cấp tương đối cao giáng lâm nhiệm vụ. Tại hoàn thành cái này độ khó tương đối cao nhiệm vụ về sau, một vị này người chơi liền có thể tiếp tục tiến hành một lần tiến giai nhiệm vụ. Nếu như lần này tiến giai nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, như vậy sẽ còn chấp hành một lần độ khó tương đối cao nhiệm vụ, về sau tiếp tục một lần tiến giai nhiệm vụ. Như thế lặp lại, hoặc là người chơi chết tại giáng lâm trong nhiệm vụ, hoặc là hoàn thành tiến giai nhiệm vụ, tiếp tục trở nên càng mạnh. Mà tiếp giáng lâm trò chơi mục đích đúng là để người chơi trở nên càng cường đại. Phía trước cấp 5 bên trong không có góp nhặt đủ đầy đủ nội tình người chơi có thể tại tiến giai nhiệm vụ thất bại về sau, tại bình thường giáng lâm trong nhiệm vụ tiếp tục góp nhặt chính mình nội tình căn cứ địch phong có thể hiểu đến tình báo, tại cái này tiến giai bên trong có rất nhiều người chơi bởi vì nội tình không đủ, sẽ chủ động từ bỏ lần thứ nhất tiến giai nhiệm vụ. Mà cục điều tra bên trong cao nhất một lần ghi chép là liên tục 5 lần nhiệm vụ về sau mới tiến giai đến nhiệm vụ. bất quá địch phong cũng không cần dạng này, địch phong thực lực bây giờ chỉ cần làm từng bước, liền có thể cấp tốc tăng lên, đạt tới cao hơn cấp bậc, tham dò dáng lâm trò chơi cấp độ sâu bí mật. làm địch phong tại một gian đơn độc phòng bế quan bên trong, địch phong chuẩn bị kỹ càng, sau một khắc địch phong biến mất ngay tại chỗ, làm cảnh sát trước mắt phát sinh biến hóa, địch phong đi tới dáng lâm trong thế giới. Lúc này, hiện ra ở trước mắt Địch Phong là một mảnh núi rừng, bốn phía đều là cao lớn cây cối, che đậy ánh nắng, làm cho cả rừng rậm trở nên râm mát. Trong tầm mắt chỗ đều là cây cối, bất quá rất nhanh, Địch Phong liền phát hiện không thích hợp, như thế rừng rậm tươi tốt bên trong, không có bất luận cái gì côn trùng đều vàng cùng tiếng chim hót. Phạm phất là bốn phía bị ngăn cách sinh vật, hoàn toàn yên tĩnh. Tại lúc này, một trận gió thổi qua, lít nhá lít nhít là cây hoa hoa tác hưởng, theo gió rung động, theo núi rừng một bên thổi lên một phương hướng khác. Nhưng vào lúc này, Địch Phong trên giao diện tổ tính, lần này nhiệm vụ nhắc nhở cũng theo đó truyền đến. Thiên giai nhiệm vụ, bóng tối phía dưới. Nhiệm vụ giới thiệu: Ở cái thế giới này, trong bóng tối tựa hồ là tồn tại cái gì? Nhiệm vụ chính tuyến, vòng thứ nhất, thoát đi cái này một mảnh rừng rậm. Nhiệm vụ thời gian: 2 ngày. Nhiệm vụ ban thưởng: 100 giáng lâm điểm. Vòng thứ hai nhiệm vụ mở ra. Thất bại, thiên giai nhiệm vụ thất bại, rời đi lên thế giới. Chú thích: Người chơi một mình tiến hành nhiệm vụ, thu hoạch được lâm thời kỹ năng, điều tra. Hô, bắt đầu. Làm nhiệm vụ này nhắc nhở vừa xuất hiện, Địch Phong hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tính cảm xúc, ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn bốn phía. Khi nhiệm vụ xuất hiện một khắc này, Địch Phong cũng phát hiện hoàn cảnh bốn phía phát sinh một chút xíu biến hóa, phản phất là những vùng rừng rậm kia trở nên càng thêm âm u. Địch Phong đi tới trên một thân cây, hai tay vào cây, hai ba lần đi tới trên ngọn cây. Lúc này, chính là sáng sớm. Địch Phong ngửa đầu nhìn lại, chỗ mặt trời mọc làm một tọa độ. Sau đó, Địch Phong ánh mắt hướng về nhìn một phía, trong tầm mắt đều là một mảnh rừng rậm, liếc mắt nhìn không thấy bờ cảnh. Nhiệm vụ là yêu cầu ta hai ngày thời gian thoát đi cái này một mảnh rừng rậm, như vậy liền chứng minh nơi này có những người uy hiếp ta, mà như thế lớn rừng rậm không thể nào là kéo dài vô hạn, bằng không. Tốc độ của ta không thể rời đi cái này một mảnh rừng rậm. Theo trên sách xuống tới, địch phong hướng về phương đông thẳng tắp tiến lên. Một đường toàn thân vũ khí trang bị mang theo, cảnh giác bốn phía, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Một mực đi đường, trong tay kỵ sĩ kiếm chặt đứt bốn phía cản đường rừng cây cùng cỏ dại. Tại bên trong vùng rừng rậm này mở ra một con đường đến. cứ như vậy một đường tiến lên, cho đến giữa trưa, địch phong mới là tìm tới một chỗ nghỉ ngơi. Qua loa ăn cơm xong, địch phong liền tiếp tục lên đường. Cái này nửa ngày tiến lên, địch phong không có gặp được nguy nhưng là cũng phát hiện cái này một mảnh rừng rậm chỗ quái dị. Tại trên rừng tây, Địch Phong còn có thể cảm giác được tự nhiên khí tức cùng ánh mặt trời ấm áp. Nhưng là đi trong rừng rậm, Địch Phong chỉ có thể cảm giác được một trận gió mát, bốn phía tia sáng hơi u ám đồng thời, như thế một mảnh rừng rậm, Địch Phong không có phát hiện bất luận cái gì một đầu động vật, trùng chim cũng không có nhìn thấy một cái, phim chính rừng rậm phảng phất là một mảnh yên lặng tự vực. Rừng rậm này không bình thường, mà nhiệm vụ giới thiệu là tại bóng tối phía dưới, tồn tại cái gì? Địch Phong một bên đi đường, một bên suy tư nhiệm vụ giới thiệu, mặc dù chỉ có một chút xíu như vậy tin tức, nhưng đủ để cho người ta một loại mơ màng không gian, Địch Phong cái thứ nhất suy nghĩ. Chính là bốn phía trong rừng, cây bóng tối, bất quá ở trên đường, Địch Phong cẩn thận tra xét, cũng không có phát hiện cái gì, nhưng cái kia chỉ là phổ thông bóng tối, tia sáng vừa chiếu liền cái gì cũng không có. Kể từ đó, cái manh mối này liền biến mất, nhưng là, cái thế giới này nhất định là cùng bóng tối có quan hệ, chỉ là hiện tại chính mình sưu tập đến manh mối còn chưa đủ thôi. Dạng này tiến lên thời gian một ngày, ban đêm rất nhanh giáng lâm, mất đi yếu ớt ánh nắng, trong rừng rậm trở nên hắc ám, cơ hồ là đưa tay không thấy được năm ngón. Như thế đen nhánh rừng rậm, Địch Phong một mình đứng ở chỗ này, lộ ra vô cùng kiềm chế, phảng phất là thế giới chỉ có chính mình. Thế là Địch Phong chặt xuống một cái cây, trẻ tủi nhóm lửa đống lửa, phóng hỏa chiếu sáng sáng bốn phía, Địch Phong mới tìm được một chỗ ngồi xuống. Nhưng rất nhanh, Địch Phong phát hiện trong rừng rậm không thích hợp, chính mình đống lửa sáng ngời hướng ra phía ngoài kéo dài, nhưng rất mệt mỏi liền biến mất, ngọn lửa kia tia sáng hướng về bốn phía khuất tán, phảng phất là bị thôn phệ, chỉ là chiếu sáng ngắn ngủi không gian. Không thể nghỉ ngơi. Giờ này khắc này, Địch Phong cấp tốc làm ra quyết định, trận đầu nhiệm vụ thời gian chỉ có 2 ngày thời gian, mình bây giờ thực lực, hai ngày chiến đấu không ngủ là không có vấn đề gì. Một tay cơ lấy một cái thiêu đốt gậy gỗ, chế tạo một cái bó đuốc, Địch Phong chuẩn bị tiếp tục đi tới. Nhưng ngay lúc này, Địch Phong đột nhiên cảm giác được sau lưng một trận tiếng gió rít đảo. Tại bên trong vùng rừng rậm này, tự nhiên không thể nào là đơn giản phong, kinh nghiệm chiến đấu phong phú Địch Phong ngay lập tức liền cảm giác được, đây chính là địch tập. Lôn một cái, Địch Phong rời đi nguyên lai đứng vị trí, ánh mắt hướng về cái hướng kia nhìn lại, chỉ thấy một đầu toàn thân màu xám đen đường vân sói hoang đang đứng tại Địch Phong vừa xuống dạo qua địa phương. Bóng tối sói, khiêu chiến đẳng cấp 6. Thuộc tính, lực lượng, 7. Thể chất, 6. Nhanh nhẹn, 6. Tinh thần, 4. bị lực, 3. Giới thiệu, đây là một đầu có thể vận dụng bóng tối lực lượng sói hoang. Trước đây không lâu, nó vẫn chỉ là trong rừng rậm phổ thông một viên. Kỹ năng: Bóng tối xuyên qua, tiêu hao thể lực, tự thân có thể tiến vào bóng tối, xuyên qua một mảnh bóng râm. Bóng tối nhảy vọt, tiêu hao bộ phận thể lực, có thể ở trong bóng tối cấp tốc xuyên qua một khoảng cách. Bóng tối ẩn tàng, thân thể tiến vào trong bóng tối, không cách nào bị phát giác. Cắn xé, đánh giết, buôn tập, công kích, san bán. Đây là bóng tối. Nhìn xem cái này một đầu đột nhiên xuất hiện bóng tối sói, nhìn xem cái này một đầu quái vật giới thiệu, địch phong cấp tốc rõ ràng bóng tối ý tứ một đầu bị bóng tối ăn mòn động vật, biến thành có thể sử dụng bóng tối lực lượng siêu phàm sinh vật, ở trong đó nhất định là có tình huống. Bất quá, né tránh cái này một đầu bóng tối sói tập kích, Địch Phong thấy rõ ràng thuộc tính về sau, có chút ngoài ý muốn. Đây chính là truy sát ta sinh vật sao? Nếu như là dạng này trình độ, ta tựa hồ là không có tranh né cần thiết. Trước mắt cái này một đầu bóng tối sói, xem ra thực tế là quá yếu. Tương đối hiện tại Địch Phong thực lực đến nói, cũng chính là nhanh nhẹn vượt qua Địch Phong lực điểm. Như vậy, đi chết đi. Một bước tiến lên, Địch Phong cấp tốc tới gần bóng tối sói, cái này một đầu bóng tối sói cũng lộ ra hung tính, hướng về Địch Phong đánh tới một kiếm, gọn gàng, cái này một đầu bóng tối sói bị tại chỗ chém giết, hất lên trên thân kiếm vết máu, địch phong ánh mắt nhìn về phía dưới chân bóng tối sát sói thể, gào, gào, tại chém giết cái này một đầu bóng tối sói, địch phong bốn phía trong bóng tối, một tiếng tiếp theo một tiếng chu lên xuất hiện, liên tiếp, giờ khắc này, địch phong bị một đám bóng tối sói bao vây lại, quả nhiên không có đơn giản như vậy, như vậy ta ngược lại muốn xem xem, các ngươi có bao nhiêu? địch phong bốn phía, từng đầu bóng tối sói xuất hiện, rất nhanh, số lượng liền đạt tới trên trăm đầu nhiều, nhưng địch phong ánh mắt đảo qua, phát hiện đây đều là khiêu chiến đẳng cấp 4 Nam sinh vật, chính mình chém giết cái này một đầu bóng tối sói hay là muốn mạnh một chút. Kể từ đó, mặc dù những này bóng tối sói số lượng nhiều, nhưng vào lúc này địch phong trước mặt, không đáng kể chút nào. Một kiếm một cái, tại cùng bóng tối sói trong hôn chiến, địch phong cấp tốc chém giết nhào lên bóng tối sói, chỉ là hơn 10 phần có về sau, ở dưới chân địch phong, liền có hơn 200 đầu bóng tối sói thi thể. Kết thúc, chiến đấu kịch liệt, để địch phong hơi thở hỗn hện, thời gian dài chiến đấu, đối với địch phong không có tạo thành nguy hiếp gì, nhưng vẫn là tiêu hao một chút thể lực. Chiến đấu kết thúc vài phút, Địch Phong tự thân cường đại năng lực khôi phục để chính mình khôi phục lại trạng thái đỉnh Phong. Số lượng này, đối phó tiến giai người chơi đã là sống không nổi, cũng chính là gặp được ta, cũng không thể ta tiến giai nhiệm vụ muốn so ngũ giai nhiệm vụ khó rất nhiều đi. Tại lúc này, tại Địch Phong trên giao diện tổ tính, xuất hiện nhiệm vụ mới nhắc nhở. Người chơi vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, chém giết săn đuổi mục tiêu, bóng tối đàn sói. Vòng thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được ban thưởng 100 dáng lâm điểm, vòng thứ hai nhiệm vụ mở ra. Bởi vì người chơi vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được khen thưởng thêm, bóng tối la bàn. Bóng tối la bàn, nhị giai, rót vào năng lượng có thể khởi động bóng tối la bàn, la bàn có thể tìm kiếm phụ cận bóng tối năng lượng hội tụ địa điểm. Chú thích: Nên đạo cụ chỉ có thể tại lần này giáng lâm trong thế giới sử dụng. Nhiệm vụ chính tuyến, vòng thứ 2, do xét. Nhiệm vụ giới thiệu: Ở ngoài rừng rậm từ một tòa thành nhỏ, tại gần nhất thời gian, trong thành nhỏ phát sinh một chút biến hóa. Nhiệm vụ yêu cầu: Tiến về cái kia một tòa thành thị, tìm kiếm manh mối trọng yếu. không 3. Nhiệm vụ thời gian: 3 ngày. Nhiệm vụ ban thưởng: 100 điểm kinh nghiệm, 200 giáng lâm điểm. Nhiệm vụ thất bại: Người chơi tiến giai nhiệm vụ thất bại, rời đi thế giới. Đến Bởi vì vòng thứ nhất nhiệm vụ thế mà là vượt mức hoàn thành, người chơi là tại bóng tối đàn sói truy sát bên trong thoát đi rừng rậm, nhưng địch phong lại là phương pháp trái ngược, đem là một đám hơn 200 đầu bóng tối sói chém giết hầu như không còn. Kể từ đó, địch phong tỏa ưu dị biểu hiện, để địch phong thu hoạch được một cái có thể tại lần này thế giới sử dụng đạo cụ, đồng thời vốn là chính mình tìm kiếm mục tiêu, cũng biến thành nhiệm vụ cho ra nhắc nhở, để địch phong chính mình đi qua, không cần đang tìm kiếm. Như vậy, nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai tại xuất phát. Địch phong đem từng tất bóng tối ra sói lột bỏ đến, đánh chói đưa vào chính mình người chơi trong ba lô. Sau đó Địch Phong nướng hai khối bóng tối thịt sói nếm một chút, phát hiện loại này siêu phạm sinh vật đều thịt cũng không ăn ngon. Tại một cây đại thụ đỉnh nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, Địch Phong tiếp tục xuất phát, căn cứ nhiệm vụ nhắc nhở, chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền đi tới cái này một tòa thành nhỏ. Toàn bộ thành thị, tên là Trong rừng thành, tên như ý nghĩa, chính là một tòa ở trong rừng rậm xây dựng thành thị. Thành thị thông hướng ngoại giới con đường chỉ có một đầu, bất quá là một đầu phiến đá xếp thành rộng lớn con đường. Thành thị bên ngoài, là lớp kín độ dày tại 5m, độ cao tại 10 mét đất đá tường thành. Tường thành chỉnh thể vì hình bông, bên cạnh lớn lên gây nên vì một cây số ở trong thành thị, một dòng sông nhỏ xuyên thành mà qua, là thành nhỏ trọng yếu nguồn nước. Toàn bộ trong thành thị có ước chừng 3 vạn nhân khẩu, tại thành thị này bên trong, dựa vào bốn phía vật liệu gỗ, một chút nhỏ tài nguyên khoáng sản cùng trong rừng rậm vật tư sinh hoạt địch Phong lặng yên chui vào trong thành thị, trên đường phố đi, tại địch Phong cảm giác bén mẹ xuống, nghe trên đường phố người bình thường nói chuyện, rất nhanh liền hiểu rõ đến trong thành thị cơ bản tin tức. Trong rừng thành, là lệ thuộc vào một cái vương quốc, cái vương quốc này một bên là Mên Ngông vô bờ bao la rừng rậm Quốc gia này cần mở mới sinh tồn thổ địa. Đồng thời trong rừng rậm có rất nhiều tài nguyên. Kể từ đó, một tòa thành thị ngay tại trong rừng rậm đột ngột từ mặt đất mọc lên, làm vương quốc khai thác rừng rậm một cái tiền đồn. Theo vương quốc đối với rừng rậm khai thác cường độ tăng lớn, tiền đồn biến thành thôn trấn, lại biến thành một tòa thành nhỏ, trở thành bây giờ trong rừng thành. Tại thành thị bốn phía còn có bao nhiêu cái rừng rậm trấn nhỏ, cùng một chút thôn xóm những này thôn trấn lệ thuộc vào trong rừng thành, trở thành một cái vương quốc một cái địa khu. Lúc này trong thành thị các cư dân tại an cư lạc nghiệp, tựa hồ là không có gì thay đổi. Nhưng địch phong lúc này vòng thứ hai nhiệm vụ nhắc nhở chính là để địch phong ở trong thành thị tìm kiếm được ba đầu manh mối kể từ đó tại cái này bình tĩnh thành thị phía dưới nhất định là đang phát sinh cái gì như vậy nên như thế nào tìm kiếm địch phong đi tại một đầu vắng vẻ trong hẻm nhỏ suy tư nghĩ đến chính mình thu hoạch được cái này tại lần này nhiệm vụ có thể sử dụng đạo cụ bóng tối la bàn cầm ra la bàn toàn bộ la bàn có lớn cỡ bàn tay hình tròn vì đá hoa cương chất liệu tại mâm tròn bên trên khắc họa từng đầu từng đầu này màu xám đen không quy luật đường vân tại đường vân trung đường có một ngón tay châm lúc này cái này kim đồng hồ bởi vì không có năng lượng không núp đích như vậy Ta tới thử một lần. Địch Phong trong tay đấu khí rót vào, sau một khắc, được đến năng lượng bóng tối la bàn bắt đầu xoay tròn, rất nhanh, la bàn kim đồng hồ ổn định lại, chỉ vào một cái phương hướng. Như vậy, ta đến muốn đi nhìn xem, cái này kim đồng hồ chỉ hướng chính là cái gì. Một tay kéo lấy la bàn, Địch Phong toàn thân bao trùm tại cũ nát trường vào xuống, cấp tốc ở trong thành nhỏ ghé qua, hướng về kim đồng hồ chỉ hướng phương hướng tiến lên. Chương 736, vòng thứ 3 nhiệm vụ. Chương 736, vòng thứ 3 nhiệm vụ. Tại cái này một tòa trong rừng trong thành, bởi vì vị trí núi rừng, bốn phía có đông đảo dã thú đối với người bình thường tương đối nguy hiểm nhưng bởi vì đại lượng rừng dậm tài nguyên để vương quốc đông đảo chiến sĩ cùng người có thực lực đều tại cái này lưu động ở trên đường cái trên thân treo vũ khí người mặc khôi giáp người không phải số ít mà địch phong dạng này một kiện dưới áo choàng bao trùm lấy toàn thân khôi giáp mặc dù xem ra có chút thần bí nhưng cũng là bình thường nhiều nhất người đi đường nhìn nhiều hai mắt mà địch phong trong tay bóng tối la bàn bị rộng lớn áo choàng che chắn ai cũng không có phát giác dọc theo trên đường phố tiến lên rất mau tới đến la bàn chỉ hướng cái thứ nhất địa điểm. Nơi này là trong rừng thành nội một chỗ hàng thịt, làm trong rừng thành lớn nhất một chỗ loại thịt gia công nhà máy, mỗi một ngày đều phải xử lý đại lượng thi thể động vật. Làm địch phong đi đến nơi này, nhìn một cái, liền phát hiện nồng đấm huyết khí thấm vào cả viện, bốn phía trong kiến trúc cũng tồn tại địch phong chém giết những cái kia bóng tối sói bóng tối lực lượng. Chính là chỗ này, như vậy phải làm sao đi vào tìm kiếm một chút? Địch phong tại dưới áo tròn ánh mắt hướng về gian này đồ hàng thịt nhìn lại, suy tư. Hiện tại tại thành thị này bên trong còn có hai nơi tình báo cần tìm hiểu, bởi vậy không thể là game nên rối loạn. Suy tư, địch phong vây quanh bốn phía dạo qua một vòng tại một bên một cái trong hẻm nhỏ, địch phong nhảy lên tiến vào trong viện, làm địch phong thân thể rơi vào trong sân. trong ngay mắt, địch phong cảm thấy được một cỗ bóng tối lực lượng tại bốn phía bao trùm, cấp tốc đem chính mình kéo vào đến một cái không gian mới. bốn phía vẫn là ban đầu sân nhỏ, các loại bài trí đều không có cái gì cải biến, nhưng trong sân, từng cái toàn thân tản ra nồng đậm bóng tối năng lượng, làn ra hiện ra màu xám trắng, phảng phất là mất đi màu sắc đồ tể ngay tại khối lớn khối lớn các thịt. tại bọn hắn trên các thịt cũng không phải đạo vật, mà là từng cái nhân loại. những người này đều là ngoài ý muốn xâm nhập nơi này, bị đẩy vào nơi này, trở thành thú săn. mà từng người còn có động vật bị cắt ra, thi cốt chồng chất ở một bên, một cái cự đại nhà xây bột ngay tại vận chuyển, các gọn huyết nhục ném vào trong đó, bị nghiền nát, xuất hiện lần nữa lúc, liền trở thành từng sợi bóng tối năng lượng, làm địch phong xuất hiện ở đây ngay lập tức, bốn phía đồ tể liền phát hiện địch phong, đồng thời, tại sân nhỏ kia bốn phía trong gian phòng, từng cái màu xám trắng bóng tối người xuất động, mà vào đúng lúc này, địch phong cũng thu được nhắc nhở, người chơi phát hiện bóng tối nhà xây bột, nhiệm vụ hoàn thành, 13 bóng tối nhà xây bột, tại trong rừng này thành nội, không phải khi nào xuất hiện dạng này một chỗ nhà xây bột, nộ nhập trong đó nhân loại, các loại huyết nhục bị đưa vào trong đó trở thành bóng tối lực lượng ngay tại xâm nhiễm toàn bộ thành thị như vậy tiếp xuống ta muốn trực tiếp rời đi là không thể nào địch phong nhìn xem bốn phía bảo vệ đi lên màu xám trắng đồ thể còn có từng cái cầm xương vỡ đau dịu người trong tay kỵ sĩ kiếm rút ra bóng tối đồ thể khiêu chiến đẳng cấp 6. bị bóng tối lực lượng ô nhiễm trở thành nhà xây bột nô lệ nhân loại chạm những này bóng tối đồ thể xem ra hung hãn nhưng trên thực tế sức chiến đấu cũng không mạnh chuẩn xác mà nói sức chiến đấu tương đối địch phong đến nói quá yếu một kiếm một cái hơn 10 cái bóng tối đồ thể bị địch phong cấp tốc chém giết sau đó Địch Phong đi tới ngay tại xoay tròn bóng tối nhà xay bột trước mặt, một cái chiếm cứ lấy một ngôi nhà nhà xay bột to lớn thể tích, Địch Phong quan sát tỉ mỉ một phen, một kiếm chặt đứt một cây nhà xay bột cột gỗ, làm cho cả nhà xay bột sụp đổ. Phá hủy chỗ này bóng tối nhà xay bột, treo chống chỗ này bóng tối không gian lực lượng tiêu tán, trong mấy mắt, Địch Phong xuất hiện tại trong sân nhỏ, bốn phía, đại lượng thi thể bắt đầu xuất hiện, cấp tốc chiếm hết cả viện. Bất quá dứt khoát nơi này là đồ tệ cửa hàng, bản thân tràn ngập mùi máu tươi, lại thêm đại môn đóng lại, trong lúc nhất thời cũng không có bị phát hiện Địch Phong rời khỏi nơi này, rõ ràng bóng tối la bàn tác dụng, Địch Phong tiếp tục rót vào năng lượng tìm kiếm được chỗ tiếp theo địa điểm. Lần này là một tòa thành thị bên trong chỗ ăn chơi. Một chút chiến sĩ cùng trưởng thành nam tính rất thích đang bận sau một ngày, ở trong này vượt qua một đêm. Lúc này bóng tối la bàn kim đồng hồ chỉ hướng nơi này, đại biểu cho nơi này nhất định là cùng trước đó cái kia đồ tệ cửa hàng, tồn tại vấn đề gì? Bất quá lúc này cái này ba tầng lầu, có rộng rãi sân nhỏ kiến trúc, đại môn rộng mở, không ngừng có người ra ra vào vào, còn có một chút tao thủ bán tư nữ tính tại mời chào khách hàng. Như vậy vào xem. Địch Phong trên thân còn có một chút theo đồ tệ cửa hàng vơ vét hàng bản địa tệ, một chút vàng bạc tệ số lượng đầy đủ chính mình xuống mấy ngày nay sử dụng giả vờ như là một người khách nhân đi vào tiến vào trong đó địch phong vừa cùng bối tiếp nữ nhân của mình nói đùa đồng thời dùng khỏe mắt quét nhìn đánh giá chung quanh rất nhanh địch phong liền phát hiện không thích hợp tại cái này tiến trúc bên trong hậu viện tản ra nồng đậm bóng tối lực lượng chính là chỗ đó ném ra mấy cái kim tệ mở một cái gian phòng địch phong đánh mắt xìu bối tiếp nữ nhân của mình âm thầm rời đi phòng lạng yên xuất hiện tại hậu viện sau đó địch phong thả người nhảy lên từ một bên tiến vào trong viện sau một khắc địch phong lần nữa bị kéo vào một cái bóng tối không gian Nơi này, đứng vững từng cái bị bóng tối lực lượng ăn mòn nhân loại. Theo những người này trang điểm nhìn lại, những người này đều là trong tiệm này khách hàng, nhưng không biết vì cái gì bị kéo đến nơi này. Lúc này bị bóng tối ăn mòn về sau, ở trong này, giống như là người gỗ đồng dạng. Phát hiện bóng tối binh trạng, nhiệm vụ hoàn thành, 23. Bóng tối binh trạng, mượn nhờ nhân loại người quá khứ lưu lượng, còn có hỗn loạn hoàn cảnh, một số người liền biến mất ở trong này. Bị bóng tối ăn mòn, chế tác thành chiến sĩ, chờ đợi tỉnh lại một ngày. Hừ, xem ra ta có chút rõ ràng cái này vòng thứ hai nhiệm vụ ý tứ. Địch Phong trong miệng lẩm bẩm. Khi nhiệm vụ nhắc nhở xuất hiện ngay lập tức, Địch Phong một kiếm hướng về phía trước chém ra, chặt xuống hai cái như là người gỗ đầu người. Sau đó, Địch Phong không có bất luận cái gì lưu thủ, một kiếm tiếp một kiếm, không ngừng chém ra, đem tất cả mọi người chém giết. Trong thời gian này, bởi vì Địch Phong tiến bảo, một số người cũng bị tỉnh lại, muốn phản kích. Nhưng bởi vì Địch Phong tốc độ quá nhanh, để người này căn bản không hề có lực hoàn thủ. Cấp tốc chém giết cái này bình trạng tất cả bị ăn mòn nhân loại, toàn bộ bóng tối không gian cũng bắt đầu sụp đổ, đại lượng thi thể chống rông xuất hiện tại khu sân sau này bên trong, mà Địch Phong lặng yên rời khỏi nơi này mượn chỗ thứ ba bóng tối la bàn chỉ dẫn địa phương là từng cái ở giữa nhà kho người chơi phát hiện bóng tối nhà kho nhiệm vụ hoàn thành ba ba bóng tối nhà kho tại cái này trong kho hàng chứa đựng bị bóng tối lực lượng ô nhiễm các loại vật tư đại lượng vật tư địch phong không có cách nào phá hư bất quá lúc này địch phong tại ngắn ngủi lửa ngày thời gian phát hiện ba khu tình báo địa điểm hoàn thành vòng thứ hai nhiệm vụ vòng thứ ba nhiệm vụ mở ra nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ ba nhiệm vụ giới thiệu đang bị người phát hiện trong rừng thành 3 khu bóng tối cứ điểm chủ tính tất cả những thứ này phía sau màn hát thủ 10 phân tức giận lúc này Hắn đã là phái ra chiến sĩ của mình bởi theo giết ngươi. Đồng thời, bởi vì chính mình chủ tính bị phát hiện, phía sau màn hắt thủ phát động tổng quy hoạch, tại màn đêm buông xuống thời điểm, chính là trong rừng thành hủy diệt thời điểm. Nhiệm vụ yêu cầu, tại lần này sự kiện bên trong sống sót. Nhiệm vụ ban thưởng, 200 điểm kinh nghiệm, 600 giáng lâm điểm. Ngẫu nhiên nhị giai đạo cụ, tiến giai nhiệm vụ hoàn thành. Cuối cùng nhiệm vụ bắt đầu. Bởi vì địch phong vòng thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành hữu dị, vòng thứ hai nhiệm vụ trực tiếp cho một cái nhiệm vụ đạo cụ, để địch phong một đường thông suốt hoàn thành vòng thứ hai nhiệm vụ. Mà vòng thứ ba nhiệm vụ mở ra cấp tốc, cũng nói địch phong nhiệm vụ độ hoàn thành không sai. Tại tiến giai nhiệm vụ hoàn thành về sau, không chỉ là nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng, cùng cái vòng nhiệm vụ ban thưởng, hơn nữa còn có một lần cường hóa lựa chọn đây cũng là mỗi một lần tiến giai về sau, vì cái gì người chơi thực lực sẽ có một cái biên độ lớn tăng lên nguyên nhân. Mà tại nhiệm vụ bên trong biểu hiện càng tốt, cuối cùng tăng lên biên độ càng lớn. Như thế, mỗi một vị người chơi mới có thể ở trong nhiệm vụ cực lực đem nhiệm vụ làm hoàn mỹ. Những tin tức này đều là người từng chạy bàn thạch cùng dêm cao tốc cho địch phong mấy người. Lúc này vòng thứ 3 nhiệm vụ, là yêu cầu địch phong chính mình tránh né truy sát, đồng thời ở sau đó bóng tối thế lực hủy diệt hoặc là công chiếm trong rừng thành lúc may mắn còn sống sót, nhưng địch phong cũng không phải nghĩ như vậy. Tại trước đó nhiệm vụ, cái kêu một đám bóng tối sói, nếu như là bình thường cấp 5 người chơi tuyệt đối là chỉ có thể trốn, nhưng ta giết sạch bóng tối sói. Mà vòng thứ 2 nhiệm vụ, người chơi cũng cần tìm tòi tỉ mỉ toàn bộ thành thị tài năng tìm kiếm được manh mối. Tỷ như nói. Tại đồ tệ cửa hàng người mất tích, quán ăn đêm lui tới không thích hợp dòng người, phong bế quỷ dị nhà kho đồng thời điều tra ra được cũng không cần địch phong như thế trực tiếp tiến vào, ngược lại là địch phong cùng một chỗ đem hai cái bóng tối không gian toàn bộ phá hủy. Ba cái này địa phương, theo thứ tự là cung cấp bóng tối ăn mòn năng lượng, cung cấp pháo hôi chiến sĩ, cung cấp vũ khí địa phương, làm cái kia cái gọi là phía sau màn hấp thụ át chủ bài, có thể từ nội bộ đem trong rừng thành công hãm. Mà bây giờ, cái này phía sau màn hấp thụ chỉ có thể là chủ lực công thành, mất đi âm thầm ưu thế. Mặc dù không rõ ràng trong rừng thành có ưu thế gì đối kháng bóng tối ăn mòn, nhưng là địch phong động tác nhất định là sẽ để cho phía sau màn hắc thủ tổn thất một phần lực lượng. Hiện tại, vòng thứ 3 nhiệm vụ mở ra, địch phong trong tay bóng tối la bản thế nhưng là có thể tiếp tục sử dụng, bởi vậy, địch phong nghĩ đến, cùng hắn ngồi đợi phía sau màn hắc thủ, không bằng trực tiếp tìm tới đi đối với phổ thông cấp 5 người chơi đến nói, tương đối khó nhiệm vụ, đối với địch phong lại hoàn toàn không là vấn đề. Nếu như có thể đánh giết cái này phía sau màn hắc thủ, như vậy ta tiến giai nhiệm vụ ban thưởng sẽ càng nhiều, đến lúc đó ta cũng có thể trở nên càng mạnh. Địch phong trong lòng nghĩ như thế đến. Nói làm liền làm tìm một gian tử quán, ăn một bữa cơm no. Tại Địch Phong ăn cơm trong lúc đó, Địch Phong trước đó trải qua đồ tể cửa hàng cùng quán ăn đêm hậu viện địa phương bị phát hiện. Lúc này, trong thành thị bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, thành chủ điều động quân đội phong tỏa hai nơi địa phương, đồng thời tại thành thị bốn phía, cũng chủ động tăng binh địch phong nhìn thấy từng đội từng đội người mặc áo giáp kỵ sĩ, còn có mục sư, pháp sư. La Vương quốc đối với rừng dẫm khai thác trọng yếu địa khu, nơi này binh lực còn là 10 phần cường đại địch phong điều tra kỹ năng đã qua, phát hiện những binh lính này đều là khiêu chiến đẳng cấp cấp 4 tả hữu, mà mục sư cùng pháp sư đều có khiêu chiến đẳng cấp 5, 6. Kể từ đó, Tại do so sánh địch phong giải quyết bóng tối đối thủ, liền có thể xác định ra, trong rừng thành là có thể cùng cái này phía sau màn hắc thủ đối chiến. Bất quá những này cùng địch phong bản thân liền không có quan hệ thế nào. Trong tay bóng tối la bàn chỉ dẫn, địch phong nghỉ ngơi một lát về sau, hướng về phương hướng mới tiến lên. Bóng tối la bàn có thể chỉ dẫn bóng tối năng lượng nồng đậm địa phương, ở nơi đó, thường thường là bóng tối hội tụ chi địa, nhất định là có địch phong phải tìm mục tiêu. Lần này, bóng tối la bàn mang địch phong rời đi thành thị, hướng về trong rừng rậm tiến lên. Ước chừng là đi mấy cây số. Tại một chỗ trong thôn, Địch Phong tìm tới chính mình mục tiêu ở trước mắt Địch Phong, chỗ này thôn đã là bị phá hủy, người trong thôn toàn bộ là biến thành bị bóng tối năng lượng ăn mòn nô lệ, ở trong chiến đấu kế tiếp cũng làm phá hôi. Trừ đó ra, còn có một đám số lượng tại hơn 50 đầu bóng tối sói, có thể là trước đó Địch Phong giết quá ác, hiện tại này một đám bóng tối sói ngay tại thôn trong nơi hẻo lánh, không núp nhích. Mà trừ cái đó ra, còn có một đám cái khác manh thú, số lượng ở trên trăm đầu, Địch Phong nhìn lại, ở trong đó phần lớn là khiêu chiến đẳng cấp 5 tạp hữu. Mà trừ cái đó ra, còn có một chi tử thi thể tạo thành phá hôi bộ đội, mỗi một cái đều là từ thị tối cùng cốt tạo thành nhân loại, động vật đều có, bình quân khiêu chiến đẳng cấp cũng liền tại hai, chỉ là số lượng có ước chừng hơn vạn đến nỗi địch phong chỗ tìm kiếm phía sau màn hát thủ, ngay tại trong tô lường, này một đám bóng tối quái vật hệ thống. Cái này một cái mục tiêu, là một cái hắc cầu. Cái này hắc cầu có một mét đường kính, chỉnh thể tròn trịa, mặt ngoài thâm thúy nhìn không ra tia sáng, nhưng tại hắc cầu bốn phía, vây quanh một tầng nham thạch mạnh vụn, đem toàn bộ hắc cầu bao khỏa, liền như là một cái vây quanh tinh cầu vận chuyển tiểu hành tinh. Bóng tối xuyên qua người, khiêu chiến đẳng cấp 8. Giới thiệu, đàn sinh tại bóng tối thế giới, từ thuần túy bóng tối năng lượng cấu thành bởi vì toàn thân từ bóng tối năng lượng cấu thành có thể cho nên qua lại trong bóng tối bóng tối xuyên qua người có trí tuệ có thể mang đến bóng tối có thể qua lại thế giới ở giữa chính là cái này nhìn thấy cái này ở vào trong thôn nương bóng tối xuyên qua người địch phong hai mắt tỏa sáng sức chiến đấu còn có thể nhưng không phải là đối thủ của ta những cái vật này trừ bỏ số lượng nhiều một chút cũng không phải đối thủ của ta như vậy giết đi vào giết cái này bóng tối xuyên qua người võ trang đầy đủ địch phong cấp tốc tiến về phía trước lần này địch phong không có ẩn tàng một người xung ra lại mang lên thiên quân vạn mã khí thế một kiếm chém giết nhào lên một đầu mảnh thú, địch phong bốn phía từng đầu bị kinh động bóng tối mảnh thú đem địch phong vây quanh, mà lúc này cũng kinh động bóng tối xuyên qua người, cái kia màu đen viên cầu lơ lửng ở giữa không trung, hướng về địch phong bên này trôi nổi. theo bóng tối xuyên qua người hành động, bốn phía các loại bóng tối quái vật bắt đầu hành động, hướng về địch phong bên này chạy đến. nhưng lúc này địch phong lại không sợ hãi chút nào, một bước tiến lên, đứng vững góc chân, hai tay cầm kiếm, sắc bén lướt kiếm chém xuống, một đạo chạm kích bay ra, mở ra ven đường hơn 10 đầu bóng tối mảnh thú. chạm, trợt tay một đạo chạm kích bay ra, lần nữa quét ngang bốn phía mảng lớn bóng tối nô lệ. Lúc này Địch Phong tựa như là vô song các cỏ, những nơi đi qua đều là một mảnh thi thể. Tại lần này trong nhiệm vụ, chỉ có Địch Phong một người, Địch Phong không cần che giấu mình sức chiến đấu, có thể không kiêng nể gì cả phát Huy, tự thân tương đối người chơi cường đại thủ tính, kỵ sĩ nghề nghiệp, còn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú đủ loại tình huống tổ hợp lại với nhau, hình thành Địch Phong lúc này chiến đấu. Cái này một chi bị bóng tối xuyên qua người hội tụ quân đội, đang lấy tốc độ cực nhanh bị tiêu hao hết. Chương 737. Tiến giai nhiệm vụ ban thưởng. Chương 737. Tiến giai nhiệm vụ ban thưởng. Kiếm thuật, tại rất nhiều vũ khí bên trong Tính được một loại hạn mức cao nhất rất rất cao con đường, một đường đi tới, có thể thẳng tới kiếm đạo, thành tựu cường đại. Tại địch phong tu luyện mấy trăm năm thời gian, mặc dù chủ tu chính là không gian cùng gió nguyên tố chi đạo, nhưng đối với cái khác con đường cũng đều có nhất định liên quan đến. Tỷ như nói, kiếm đạo, địch phong mặc dù không có đi đến kiếm đạo con đường, nhưng cũng có được nhân loại đỉnh tiêm kiếm thuật. Tại đi tới cái này không biết tinh cầu tiến vào dáng lâm trò chơi sử dụng chính là một bộ hóa thân địch phong một thân thực lực không cách nào thi triển nhưng tự thân lĩnh ngộ cùng kinh nghiệm chiến đấu lại đều được đến giữ lại cũng tỷ như nói địch phong chiêu này có thể chém ra cường đại chạm kích kiếm thuật đối với đẳng cấp thấp đối thủ kiếm thuật có thể nói là một loại cắt cỏ lợi khí lúc này địch phong kiếm khí trong tay chạm kích tựa như là dòng nước bị tùy ý rơi mỗi một đạo chạm kích chấu qua đại lượng âm ảnh sinh vật bị cắt thành khối vụn rất nhanh địch phong liền giết tới bóng tối xuyên qua người trước mặt một tay chạm kích bay ra đánh vào bóng tối xuyên qua người trên thân tầng nham thạch phía trên tại bóng tối xuyên qua người hải tâm là cái kia từ thuần túy bóng tối năng lượng hóa thành ngấm tâm, nhưng tại hạch tâm bên ngoài, 11 tầng lơ lửng nham thạch vây quanh hạch tâm, xem ra có khe hở, nhưng lại có cường đại năng lực phòng ngự. Một chút xem ra không quá dễ thấy mảnh mẽ, nhưng lại có cường đại lực phòng ngự, Lịch Phong chẳng kích chém vào hắn trên thân, bộc phát ra to lớn chấn động, nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Thật mạnh phòng ngự. Cho dù là xung kích chấn bay bốn phía một chút ấm ảnh sinh vật, nhưng cái này một cái bóng tối xuyên qua người tựa hồ là không có bất kỳ biến hóa nào. Cường đại như thế lực phòng ngự, Lịch Phong cũng không khỏi âm thầm lẩm bẩm một câu. Bất quá, dạng này phòng ngự, nếu quả thật có mạnh như vậy vẹn vẹn là dựa vào nguy cơ liền có thể xông ra trong rừng kia thành, không cần âm thầm thiết kế tính toán, cùng tổ chức quân đội. Địch Phong trong lòng suy tư, kể từ đó, cái này bóng tối xuyên qua người nhất định sẽ không là cường đại như vậy, nhất định có nhiều điểm. Đối với dạng này sinh vật, Địch Phong tại mấy trăm năm trong chinh chiến đã là thấy nhiều. Tại cái kia Thanh Hà Đế quốc Thanh lý Thương cổ tinh lúc gặp được các loại cổ quái kỳ lạ sinh vật, các loại năng lực đặc thù, Địch Phong đều có hiểu biết. Một kiếm không có đạt hiệu quả, Địch Phong không có bất luận cái gì bối rối, trở tay một kiếm chém giết bốn phía sông lên được nhân. Địch Phong né tránh bóng tối xuyên qua người một cái va chạm. Sau đó. Địch Phong lại một kiếm chém vào bóng tối xuyên qua người thân thể bên ngoài trên phòng ngự. Lần này không chỉ là cường đại chặn kích, còn có thân kiếm tự mang ngủ say cùng Địch Phong ngủ say kỹ năng. Lần này ngủ say năng lực tựa hồ là có hiệu quả. Cái này bóng tối xuyên qua người thân thể dừng lại một giây đồng hồ thời gian, mà lần này Địch Phong lại liên tục hai lần toàn lực chặn kích. Tưởng. Lần này chặn kích có hiệu quả. Địch Phong nhìn xem bóng tối xuyên qua người thân thể bốn phía mảnh vỡ thiên thạch xuất hiện mảnh vụn. Ngay tại tại vừa rồi Địch Phong chặn kích thế nhưng là hoàn toàn không có hiệu quả gì. Xem ra dạng này phòng ngự là cùng tâm chắn năng lượng một cái dạng. Thông qua dạng này biến hóa rất nhỏ, Địch Phong cấp tốc đánh giá ra cái này bóng tối xuyên qua người năng lực. Tại không có đem phòng ngự năng lượng hao hết trước, không cách nào đối với cái này bóng tối xuyên qua người tạo thành tổn thương. Nếu là cần đạt tới hạn mức cao nhất, như vậy Địch Phong liền không cần khách khí, công kích của mình uy lực gì lớn, cái gì chào hỏi, còn có chính mình ngủ say kỹ năng cũng là không chút khách khí. Mà lại Địch Phong trong tay kỵ sĩ kiếm ngủ say kỹ năng còn được đến thăng cấp, tự mang cho tàn ăn mòn hiệu quả, lực lượng như vậy đối với bóng tối lực lượng bóng tối xuyên qua người để nói có kỳ hiệu. Liên tục hơn 10 lần chạm kích về sau. Địch Phong phá vỡ cái này bóng tối xuyên qua người Hậu Thuẫn, một kiếm đem mất đi Hậu Thuẫn bóng tối xuyên qua người chặn nước, năng lượng chạm kích xuống, bóng tối xuyên qua người Hạch Tâm bị đánh ngát, sau đó biến thành mảnh vỡ, triệt để tiêu tán. Mà tại bóng tối xuyên qua người tử vong về sau, Địch Phong thu được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Mạo hiểm giả chém giết bóng tối xuyên qua người, hủy diệt bóng tối quân đoàn, vòng thứ ba nhiệm vụ hoàn thành, tiến giai nhiệm vụ hoàn thành. Khi nhiệm vụ hoàn thành, Địch Phong chỉ là một cái dừng lại, sau một khắc Địch Phong trở lại kết toán trong không gian. Ở trong này, Địch Phong nhìn thấy kinh nghiệm của mình, theo bắt đầu tiến vào thế giới, chém giết bóng tối đàn sói còn có phá vỡ ba cái lẻn phục cơ ảnh không gian cuối cùng một mình xông vào bóng tối trong đại quân chém giết bóng tối xuyên qua người đồng thời địch phong cũng nhìn thấy cái này bóng tối xuyên qua người lai lịch tại cái này dáng lâm thế giới trong rừng rậm bóng tối xuyên qua người biến thành thiên thạch xuyên qua thế giới vách tưởng đi tới cái thế giới này sau đó thiên thạch triển khai bởi vì xuyên toa không gian tiêu hao đại lượng năng lượng cái này bóng tối xuyên qua người thực lực giảm xuống muốn dẫn dắt bóng tối lực lượng ăn mòn cái thế giới này bởi vậy trong rừng rậm ăn mòn các loại sinh vật sau đó muốn cầm xuống một tòa thành thị Tế tự dẫn dắt bóng tối đại quân lực lượng giáng lâm, nhưng không nghĩ tới bị địch phong phá hư, chính mình cũng bị địch phong chém giết. Người chơi hoàn thành vòng thứ nhất nhiệm vụ, thu hoạch được 100 điểm kinh nghiệm. Hoàn thành vòng thứ 2 nhiệm vụ, thu hoạch được 100 điểm kinh nghiệm, 200 giáng lâm điểm. Hoàn thành vòng thứ 3 nhiệm vụ, thu hoạch được 200 điểm kinh nghiệm, 600 giáng lâm điểm. Ngẫu nhiên đạo cụ, bóng tối không gian cơ cấu bản vẽ. Bóng tối không gian kết cấu bản vẽ, nhị giai, lấy các loại tài liệu làm cơ sở, xây dựng một cái thuộc về mình bóng tối không gian. Người chơi hoàn thành tiến giai nhiệm vụ, thu hoạch được cường hóa đạo cụ, bóng tối hạch tâm. Bóng tối hạch tâm, tam giai có thể xuyên qua không gian bóng tối xuyên qua người hải tâm ẩn chứa năng lượng khổng lồ a người nhìn xem nhiệm vụ nhắc nhở trong nấy mắt địch phong có chút lạnh thần không phải đã nói xong cường hóa đâu làm sao liền cho ta một cái tam giai tài liệu liền kết thúc ta đây không phải thực lực còn không có gì biến hóa hả địch phong hơi kinh ngạc nhìn xem nhiệm vụ ban thưởng căn cứ địch phong theo học giả cùng bản thạch cái kia hiểu rõ đến tin tức tiến giai nhiệm vụ hoàn thành đều sẽ cho một cái có thể tăng lên thực lực bản thân cường hóa loại kia cường hóa có khả năng sẽ cho người chơi tăng lên mấy điểm điểm thuộc tính cũng có khả năng mang đến một cái cường đại kỹ năng hoặc là để tự thân thêm ra một chút ngoài định mức lực lượng Nhưng đến Địch Phong nơi này, cường hóa không có, chỉ có một cái tam giai tài liệu. Nhất định là có vấn đề. Bất quá lúc này, kết toán đã là hoàn thành, Địch Phong bị đưa ra chấm dứt tính công, gian, trở lại chính mình phòng bế quan bên trong. Lúc này, Địch Phong không có lập tức rời đi, mà là nhìn xem phần thưởng của mình. Cái kia bóng tối hạch tâm, một cái có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nội bộ ẩn chứa năng lượng khổng lồ hình tối tinh thể. Trừ cái đó ra, liền cái gì cũng không có. Thứ này, tạm thời đem cái này mai hạch tâm mới vừa ở một bên, Địch Phong cầm trong tay cái kia một phần ban thưởng bản vẽ lấy ra, cẩn thận là xem, hiểu rõ trong đó chi thức về sau, giờ mới hiểu được phần thưởng của mình vậy mà là nguyên bộ, hơn nữa còn cần chính mình tích lũy tài liệu, toàn bộ bóng tối không gian cơ cấu bản vẽ, có thể làm cho địch phong từng bước một xây dựng ra một cái ổn định bóng tối không gian, làm cơ cấu vật liệu hệ song, bóng tối không gian càng ổn định, đồng thời càng cường đại. Mà toàn bộ bóng tối không gian, làm hạch tâm chính là cần một cái ẩn chứa bóng tối năng lượng tài liệu. Mà xem như tiến giai nhiệm vụ ban thưởng, cái này một phần tam giai tài liệu, chính là làm cái này dùng. Chứ bỏ cái này một phần tài liệu, làm toàn bộ cơ cấu, còn cần địa phong thủy hỏa 4 phần ngang cấp tài liệu làm không gian cơ sở một phần không gian thuộc tính tài liệu, về sau lại thêm chí ít 3 kiện cùng bóng tối thuộc tính có quan hệ tài liệu làm chẻo chống, cấu thành một cái bóng tối không gian. Cái này bóng tối không gian lớn nhỏ, nội bộ kết cấu, năng lực, liền cùng địch phong thu thập được tài liệu có quan hệ. Nhiều như vậy tài liệu, nhất định là muốn lựa chọn tốt nhất, bất quá ta dáng lâm điểm không nhiều, chỉ sợ cũng mua không nổi quá cao cấp cấp tài liệu. Hiện tại địch phong đã là cấp 5, tự thân hạn mức cao nhất đã là giải tỏa, tại địch phong nghiên cứu cái này một phần bản vẽ thời điểm, địch phong trên giao diện thuộc tính, một đạo lại một đạo nhắc nhở truyền đến. Người chơi hoàn thành tiến giai nhiệm vụ, tự thân đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên. Người chơi tích lũy kinh nghiệm phong thích, người chơi đẳng cấp tăng lên. Người chơi đẳng cấp tăng lên đến cấp 6, thu hoạch được một điểm điểm thuộc tính. Người chơi đẳng cấp tăng lên đến cấp 7, thu hoạch được một điểm điểm thuộc tính. Người chơi thu hoạch được kỹ năng điều tra. Điều tra có thể điều tra trong thế giới nhiệm vụ mục tiêu. Căn cứ song phương thực lực thể hiện ra mục tiêu thuộc tính. Người chơi mở ra công cộng giao dịch thế giới quyền hạ, tại dáng lâm nhiệm vụ kết thúc trong lúc đó, có thể tiến về công cộng giao dịch thế giới. Dùng một lần tăng lên hai cấp à, phong nhìn xem liên tiếp nhấp nhở, cũng tự lẩm bẩm đột phá đến cấp 7 địch phong thu hoạch được hai điểm điểm tính. Lần này. Dựa theo trước đó quy hoạch, Địch Phong đem hai điểm này, điểm thuộc tính phân biệt tăng thêm tại tinh thần của mình cùng nhanh nhẹn bên trên, một cái thuộc tính một điểm, làm hai điểm này thuộc tính tăng thêm đi lên. Trong ngay mắt, Địch Phong cảm giác được toàn thân tinh thần một trận, cả người trở nên tinh thần rất nhiều, lực lượng tinh thần của mình tăng lên, lực phản ứng lượng tăng lên, để Địch Phong chỉnh thể thuộc tính trở nên càng mạnh. Nhìn xem thu hoạch của mình, Địch Phong tăng thêm xong điểm thuộc tính, chủ động tiến vào công cộng giao dịch thế giới. Sau một khắc, Địch Phong thân ảnh biến mất đang bế qua phòng, làm Địch Phong trước mắt xuất hiện lần nữa phong cảnh, Địch Phong xuất hiện tại một chỗ không gian nội bộ đây là một tòa thành thị lớn, khắp nơi là nhà cao tầng. Mỗi một nhà trên cao ốc đều có các loại bảng hiệu, lít nha lít nhí, đồng thời muôn màu muôn vẻ, mười phần lóa mắt cùng huyền huyễn. Tại công cộng giao dịch thế giới, mỗi một vị người chơi tiến vào trong đó, tự thân dung mạo đều sẽ trải qua ẩn tàng, không người có thể phát giác ở trong này kiến trúc, không, có chỗ ở, toàn bộ là cửa hàng, đủ loại công năng cửa hàng, ven đường đi qua, Địch Phong liền có thể nhìn thấy đại lượng người chơi lui tới, tại bán. Phổ thông người chơi cũng có thể ở trong này mướn, hoặc là mua cửa hàng, tỉ như nói một chút thế lực lớn, mua từng tòa cao ốc làm chính mình công hội, thế lực khu làm việc Địch Phong ven đường đã qua, tại từng gian trong cửa hàng, cái gì cũng có bán vũ khí trang bị, đạo cụ, dược phẩm, súng vật, cường hóa, tài liệu, thậm chí là một chút giải trí công trình. Trước đó Địch Phong theo học giả cùng bản thạch trong miệng đã hiểu rõ đến liên quan tới công cộng giao dịch thế giới tin tức, đi tới nơi này cũng không phải một cái tiểu bạch. Lần này tiến vào nơi này, Địch Phong là có mục đích của mình. Đầu tiên, Địch Phong tại từng cái cửa hàng xoay xoay, hiểu rõ đến tài liệu giá cả. Bình thường nhất giai tài liệu, tại hai 200 giáng lâm điểm. Nhị giai tài liệu tại 300 đến 500 giáng lâm điểm. Mà tam giai tài liệu, nhảy lên tăng lên tới 1000 giáng lâm đốt lên bước. Mà Địch Phong hiện tại mới chỉ có 69 giáng lâm điểm. Nếu là muốn đem chính mình bóng tối không gian xây dựng tốt, như vậy địch phong kế hoạch lựa chọn chí ít là tam giai tài liệu. Kể từ đó, cho dù là cơ sở nhất, địa phong thủy hỏa thuộc tính bốn kiện, không gian thuộc tính một kiện, bóng tối thuộc tính ba kiện, chính là 8.000 dáng lâm điểm. Mà hơi tốt một chút, giá cả lại sẽ tăng trưởng cái mấy trăm, địch phong trên thân dáng lâm điểm căn bản là không đủ. Cứ như vậy, trước đãi một đãi đi, có phù hợp, liền lựa chọn. Địch phong thầm nghĩ trong lòng, mà lại, tiến vào nơi này, ta có thể lựa chọn tốt hơn tam giai tài liệu, ta kỵ sĩ si hô hấp pháp triển đến dài cũng có thể đem ta tài liệu tại tăng lên một cái cấp độ. Dù sao cái kia cùng thực lực của ta cùng một niệm tở. Kể từ đó, ta liền muốn tại nhiều chọn một kiện thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính tam giai tài liệu. Địch Phong lần xem một lượt trên người mình đạo cụ, cái kia thủy chi bảo châu, còn có nham long vậy có thể bán đi. Trừ cái đó ra, trên người mình, thuần túy cho tàn kết tinh, cái đạo cụ này giá trị cao nhất, có thể bán đi một cái giá tốt. Còn có một phần cường hóa đồ phòng ngự hắc chi trận, cũng có thể bán ra một cái không sai giá cả. Suy tư, địch Phong thuê một cái công cộng quầy hàng, đem chính mình mấy món đạo cụ treo lên, nhị giai tài liệu thủy chi bảo châu, nham long vậy, thuần túy cho tàn kết tinh, cùng hắc chi trận. Trong đó Thủy Chi Bảo châu cùng nham long vậy giá cả không cao, đều là 500 giáng lâm điểm, thuần túy cho tàn kết tinh, mặc dù là tài liệu, nhưng ẩn chứa một vị vĩ đại chi chủ lực lượng, giá cả địch phong tiêu đến 1000. Mà Hắc Chi Trần có thể cường hóa nhị giai đồ phòng ngự, giá cả cao hơn, địch phong tiêu hai giáng lâm điểm. Bốn kiện đạo cụ, mặc dù không nhiều, nhưng là cũng đều có thể, tại cái này người đến người đi trên thị trường, rất nhanh, hai kiện tài liệu liền bán ra. Sau đó, Hắc Chi Trần cùng thuần túy cho tàn kết tinh, cũng bị một cái nhà giàu coi trọng, dù sao cũng là ẩn chứa vĩ đại chi chủ lực lượng, là một cái không sai tài liệu bất quá trải qua một phen có kẻ mà cả, hạch chi trần 1000 giáng lâm điểm bán đi. Nửa ngày thời gian, Địch Phong ban bốn kiện tài liệu, trong thời gian này cũng không có cái gì ngoài ý muốn, hết thảy thuận lợi. Địch Phong thu vào 2.0008 giáng lâm điểm. Kể từ đó, Địch Phong liền có 9.0007 giáng lâm điểm, khoảng cách Địch Phong nhu cầu còn chưa đủ. Kể từ đó, Địch Phong chỉ sợ chỉ có thể là tạm thời từ bỏ, đợi đến lần tiếp theo nhiệm vụ sau khi hoàn thành, mới có thể mua được đầy đủ tài liệu. Bất quá 9.0007 giáng lâm điểm, Địch Phong đầu tiên lấy xuống hai kiện ưu tú tiến giai tài liệu. Truyền thủy chi nguyên, tam giai, đây là một suối nước đầu nguồn có thể đạn sinh ra thanh tuyển, thanh thạch nhang mẫu tam giai, vùi sâu vào dưới mặt đất, liền có thể đem bốn phía trong phạm vi nhất định bùn đất dần dần biến thành đá xanh. Hai kiện ký hậu tài liệu, đúng lúc là làm chính mình tiến giai tài liệu thử sử dụng, đồng thời giá cả không đắt lắm, một kiện 1.000 Sau đó, địch phong tại các loại cửa hàng tìm kiếm địa phong thủy họa tài liệu tìm thật kỹ tìm nhưng không gian bóng tối dạng này hi hữu thuộc tính, liền tương đối kuyết thiếu. Bởi vì địa phong thủy họa tài liệu tương đối phổ biến, địch phong đầu tiên lấy tìm không gian thuộc tính cùng bóng tối thuộc tính tài liệu làm chủ. Trải qua một phen cố gắng tìm kiếm. Địch Phong thật đúng là tìm tới một cái ngay tại bán ra bóng tối tài liệu sạp hàng. Chương 738, bóng tối không gian xây dựng. Chương 738, bóng tối không gian xây dựng. Bóng tối thạch, tam giai, luôn dần tại bóng tối năng lượng bên trong vô số năm, nội bộ đã là biến thành thuần túy bóng tối lực lượng. Bóng tối ma hạch, tam giai, đến từ một đầu bóng tối ma thú huy tâm, ẩn chứa cường đại bóng tối năng lượng. Bóng tối nước suối, tam giai, đản sinh tại bóng tối lĩnh vực một suối nước, có dồi dào bóng tối năng lượng. Ba cái toàn bộ là bóng tối thuộc tính tài liệu, mặc dù chỉ là ẩn chứa bóng tối năng lượng phổ thông tài liệu, nhưng là đẳng cấp tại tam giai trở lên. Xem như tương đối cao đẳng cấp, tài liệu bán thế nào? Địch Phong đi lên trước hỏi thăm cái này chủ quán. ngàn hai. rẻ hơn một chút, người đây đều là phổ thông tài liệu. Đây đã là đủ tiện nghi. Chủ quán nhìn đứng ở trước gian hàng Địch Phong, nữ khí có chút ngưng trọng. Đây đều là hi hữu thuộc tính, những người khác muốn tìm còn không có đâu. Rẻ hơn một chút, cái này ba kiện ta bao. Nếu như ba kiện cùng một chỗ, một kiện 1000 1. Đi. Tuy nói hi hữu thuộc tính đích thật là giá cả cao, nhưng người chơi cũng không cần cái kia hi hữu thuộc tính, bởi vậy giá cả cũng sẽ không là quá cao. Dù sao trừ bỏ thế lực lớn, một hơi cầm giá hơn 3000 dáng lâm điểm người chơi còn là ít có. Như thế, Địch Phong bóng tối không gian cơ cấu tài liệu kiếm ra ba kiện, dáng lâm điểm khấu trừ 3.0003, còn thừa lại 4.0004, cũng liền đủ mua bốn kiện tứ giai tài liệu đương nhiên, càng chân quý không gian thuộc tính tài liệu, giá trị nhất định là không rẻ. Mà lại không gian thuộc tính, tương đối cái khác thuộc tính đến nói, có nhiều người hơn cần, mà lại giá trị lớn hơn. Rất nhanh, Địch Phong tìm đến một cái, cái này trên sạp hàng có hai kiện không gian tài liệu, nhưng là giá cả hơi quý rất nhiều. Không gian kết tinh, tam giai Tại không gian trong đụng trạm sinh ra kết tinh, ẩn chứa không gian lực lượng. Vỡ vụn vết nước không gian, tam giai, tại một khối này trong viên đá, chứa một khối vết nước không gian. Lúc này, tại trên quầy hàng này, bốn phía còn có thật nhiều cao cấp người chơi, nhưng không gian thuộc tính có người cận, bất quá chân chính có thể lợi dụng bên trên vẫn có một ít. Lúc này, cái này hai kiện tài liệu giá cả đã là tăng lên tới 1,50 không dáng lâm điểm. Quả nhiên là rất đắt. Địch phong có chút tóc mày. Kể từ đó, ta mua 4 kiện 1000 địa phong thủy hỏa tài liệu, như thế đến nay có thể tiết kiệm xuống 400, tại về sau, món này không gian thuộc tính tài liệu muốn 1600 thậm chí là 1700, cho nên ta còn cần góp dáng lâm điểm. Đội trưởng, có đây không? Thế là, Địch Phong thông qua trong đội tần số truyền tin, tìm tới chính mình đội trưởng. Có chuyện gì? Zaim rất nhanh hồi phục. Ta hiện tại trong tay có chút gấp, thiếu một chút dáng lâm điểm. Thiếu bao nhiêu? Nghe tới Địch Phong yêu cầu, Zaim không nói thêm gì, chỉ là hỏi một câu. Ước chừng 1400. Được rồi. Hai lời chưa hề nói, Zaim đem một bút này dáng lâm bắn đưa cho Địch Phong. Đa tại đội trưởng, làm xong nhiệm vụ ta sẽ trả cho ngươi. Khách khí, có khó khăn gì dù cho nói với ta. Cung đội trưởng chào hỏi vài câu, Địch Phong tiến lên trước, trong tay có tiền, dự toán tại 1800, Địch Phong một chút ra đến 1600. Ừm. Lúc này, ngay tại đấu giá mấy cái người chơi nhìn xem đột nhiên giết ra đến Địch Phong, riêng phần mình như mày. Nhưng là tại công cộng giao dịch trong thế giới, mỗi người cũng không biết đối phương là ai, bởi vậy dưới tình huống như vậy chỉ có thể là đấu giá. 1650, 1700. Địch Phong mở miệng nói, ta chỉ cần một kiện. Tốt, một kiện khác, ta cũng 1700. Lúc này, một cái khác người chơi mở miệng nói, giá cả ra đến nơi này, một kiện hi hữu thuộc tính tài liệu đã là bằng được tam giai vũ khí giá cả, dạng này giá cả để người chơi cảm thấy không đáng. Cuối cùng, Địch Phong lấy xuống cái kia một viên ẩn chứa vết nứt không gian tạng đá tài liệu, một cái khác người chơi lấy xuống cái kia một viên không gian kết tinh tài liệu. bảy lấy xuống loại này, một cái tam giai không gian thuộc tính tài liệu, lúc này Địch Phong trong tay còn có 4.0001 dáng lâm điểm. Cuối cùng ở trên thị trường đi dạo một vòng, Địch Phong cầm trong tay dáng lâm điểm xài hết, góp đủ địa phong thủy hỏa 4 kiện tam giai tài liệu. Phong báo ma thú ma hạch, tam giai một đầu tam giai ma thú ma hạch, phong thổ tính, hướng dẫn nhang thạch, tam giai, tại đại lục bản thối va chạm bên trong sinh ra kiên cố nhang thạch, có bằng được hợp kim độ cứng, ẩn chứa đại lượng đại địa năng lượng. lò luyện chi hỏa, tam giai, diệt thế trong núi lửa đạn sinh ra ổn định hỏa diễm, ẩn chứa nhiệt độ cao, có thể làm rèn đúc lô hạch tâm hỏa diễm. nhựa thủy, tam giai, đây là một giọt nhựa thủy. trước ba cái tam giai tài liệu diên phần mình một ngàn dáng lâm điểm, cuối cùng một giọt này nhựa thủy, mặc dù chỉ có một giọt, bị chứa ở một cái nhỏ chỉ có chỉ nhức đầu bình thủy tinh bên trong, nhưng là giá trị to lớn. khi tất cả tài liệu gấp đủ, mà lại đều là tam giai. Địch Phong liền chờ mong chính mình cái này bóng tối không gian giá trị ngược lại là có đáng giá hay không cái này hơn vạn tài liệu mang tài liệu trở lại phong bế quan cái này một mình phong bế quan bốn phía đều là phong ấn chân pháp còn có nặng nghề xi si măng có thép đủ để ngăn cách bất luận cái gì ảnh hưởng thế là Địch Phong tỏa hạ minh tưởng đến tinh thần của mình trạng thái sung mãn trạng thái thân thể rồi rào về sau Địch Phong cầm ra bản vẽ chuẩn bị kỹ càng tất cả tài liệu dựa theo trên bản vẽ yêu cầu triển khai bản vẽ nhỏ vào một giọt máu đồng thời dót vào chính mình lực lượng cái này một tấm bóng tối không gian cơ cấu bản vẽ trải rộng ra ở trước mặt Địch Phong trôi nổi. Tiếp xuống bóng tối không gian đều xây dựng, cố nhiên là dùng đến tất cả tài liệu, nhưng hắn dính hợp năng lực còn là dựa vào cái này một tấm bản vẽ. Sau đó, địch phong cầm ra làm hạch tâm bóng tối xuyên qua người hạch tâm, để vào trong đó. Theo địch phong đầu khí, cái này một phần hạch tâm dễ dàng bản vẽ bên trong. Sau một khắc, bản vẽ triển hai cấp tốc chiếm cứ toàn bộ phòng bế quan không gian, đại lượng bóng tối năng lượng bắt đầu khuếch tán, đem địch phong cũng bao khỏa đi vào. Giờ khắc này, địch phong cấp tốc dựa theo trên bản vẽ trình tự, cầm ra không gian thuộc tính đạo cụ. Cái kia một khối ngoại hình cùng loại với tảng đá đạo cụ lấy ra, sắc ngoài cấp tốc phân hóa nội bộ cái kia một đoạn vết nước không gian bại lộ trong nấy mắt đạo này vết nước không gian lực lượng dung nhập trong bóng tối tại bóng ma này bao trùm trong không gian một đạo tiếp một đạo vết nước không gian xuất hiện địa phong thủy hỏa tại không gian hỗn loạn bắt đầu chiếm cứ toàn bộ không gian thời điểm địch phong cầm ra địa phong thủy hỏa bốn kiện tài liệu sau một khắc phong báo ma thú ma hạch vỡ vụn trong đó phong nguyên tố năng lượng khuyết tán đến toàn bộ bóng tối không gian ở dưới chân địch phong kiên cố nham thạch ngay tại khuếch tán rất nhanh phủ kín toàn bộ mặt đất trên bầu trời lò luyện chi hỏa trên mặt đất ngự thủy lại thêm phong nguyên tố cùng mặt đất. Địa phong thủy hỏa vây quanh hạch tâm bóng tối bắt đầu vững chắc không gian. Dưới mặt đất, nhược thủy dung nhập mặt đất. Trên bầu trời, hỏa diễm tràn ngập bầu trời. Từ phong nguyên tố tràn ngập giữa thiên địa. Đồng thời, đại lượng bóng tối lực lượng bắt đầu khuếch tán, dễ dàng bên trong địa phong thủy hỏa. Cái kia bốn phía khuếch tán vết nước không gian cũng đình chỉ khuếch tán. Tại bóng tối không gian bốn phía ổn định lại, hình thành từng đầu lưu động vết nước không gian. Từng đầu từng đầu này khe hở tựa như là ngân xả, ở mờ nhạt bóng tối trong không gian, vô cùng lóa mắt. Mà lúc này đây, thủy dọc theo đại địa tràn lan đến bóng tối không gian bên giới. Nhược thủy mặc dù chỉ có một dọn, nhưng trong đó ẩn chứa thủy chi quy tắc đẳng cấp phi thường cao. Từng đầu lưu động vết nước không gian bên trong, nhược thủy đổ đầy trong đó, có thể chặt đứt hết thảy vết nước không gian, cùng có thể xa vào hết thể nhược thủy, hình thành một tầng quay chung quanh bóng tối không gian cường hiệu phòng ngự. Mà tại cái này lúc, bởi vì địa phong thủy hỏa ổn định, không gian cùng làm hạch tâm bóng tối lực lượng duy trì, toàn bộ bóng tối không gian hoàn thành chỉnh thể kết cấu, là một cái nước chừng một cái sân bóng đá lớn nhỏ không gian. Bất quá bởi vì chỉ có một cái bóng tối hạch tâm, toàn bộ không gian đều bóng tối lực lượng còn không nhiều, còn chưa đủ ổn định. Thế là. Địch Phong cuối cùng ba kiện bóng tối tài liệu cầm ra, làm Địch Phong cầm ra trong nấy mắt, ba kiện tài liệu cấp tốc dung nhập vào trong không gian. Giờ khắc này, Địch Phong có thể rõ ràng cảm thấy được toàn bộ không gian trở nên âm u, bóng tối lực lượng bắt đầu xâm nhiễm đến toàn bộ không gian mỗi một tấc bên trong. Mặt đất nhang thạch toàn bộ ẩn chứa bóng tối lực lượng, tại mặt đất trung tâm, một suối nước xuất hiện, tuôn ra ẩn chứa bóng tối năng lượng nước suối, đồng thời cấp tốc tại bốn phía hình thành một cái chiếm cứ lấy một phần tư mặt đất không gian đầm nước nhỏ. Mà cái này một các đầm nước xuất hiện, nhựa thủy lực lượng cũng dung nhập trong đó, để cái này nước suối không gần có bóng tối lực lượng, còn có lông ngưng phủ không dậy nổi. Hoa lao chìm đến ngọn nguồn hiệu quả. Cái kia một viên bóng tối ma hạch cũng phong hóa, ẩn chứa bóng tối năng lượng quyết tán, để trong không gian bóng tối có thể lựa biến đến mầm đậm. Lúc này, tại bóng tối không gian cơ cấu trong quá trình, địch phong đấu khí tại một khắc không ngừng rót vào, theo bản vẽ tại mỗi một khắc xây dựng thêm trong quá trình, dung nhập vào không gian mỗi một chỗ. Làm toàn bộ bóng tối không gian hoàn chỉnh một khắc này, dung nhập địch phong lực lượng cùng huyết dịch bóng tối không gian trở thành địch phong một bộ phận, địch phong cảm giác được, chính mình phản phất là nhiều một cái mới ngoại chí khí quan, vô cùng tự nhiên, nhưng lại vô cùng cường đại. Làm bóng tối không gian núc thành một khắc này, địch phong trên giao diện thuộc tính xuất hiện liên tiếp nhắc nhở. Người chơi chế tạo bóng tối không gian hoàn thành. Người chơi thu hoạch được kỹ năng bóng tối không gian, cụ thể năng lực mời tự động khai phát. Người chơi tự thân thuộc tính thu hoạch được tăng lên, lực lượng 1, thể chất 1, nhanh nhẹn 1, tinh thần 5, bị lực 1. Người chơi nghề nghiệp phát sinh cải biến, nghề nghiệp tiến giai thành bóng đen đầm lầy kỹ sĩ, đấu khí chuyển hóa thành bóng đen đấu khí. Người chơi kỹ năng phát sinh cải biến nhất định, mọi người chơi tự động xem xét. Người chơi hô hấp pháp phát sinh cải biến, đầm lầy hô hấp pháp cải biến vì bóng đen đầm lầy hô hấp pháp, hô hấp pháp tiến giai phát sinh cải biến. Người chơi tự thân tinh thần thuộc tính đột phá 10 điểm, thu hoạch được ngoài định mức tăng thêm, từ cấp dưới 4 cái tuyển hạng lựa chọn một cái. Làm từng đầu từng đầu này nhắc nhở xuất hiện, Địch Phong cũng một trận kinh hỉ, bóng tối không gian đều tạo dựng cho Địch Phong mang đến to lớn trả lại lực lượng, Địch Phong các thuộc tính đều chiếm được tăng lên, đồng thời tinh thần thuộc tính còn nhảy lên ra tăng 5 điểm, để Địch Phong lại một cái thuộc tính đột phá 10 điểm, Địch Phong thực lực mức độ lớn tăng lên đồng thời, Địch Phong lực lượng phát sinh cải biến. Theo bóng tối không gian cùng Địch Phong hòa làm một thể, Địch Phong lực lượng cũng gia tăng bóng tối thuộc tính, bởi vậy mang đến một chút biến hóa. Tí như nói, Địch Phong nguyên bản khí hậu hỗn hợp đầm lầy kỵ sĩ hô hấp Pháp lúc này liền cải biến thành bóng đen đầm lầy hô hấp pháp, cái hô hấp pháp này không chỉ là gia tăng một cái tên, trên bản chất cũng đi theo cải biến đầu tiên. đấu khí nhiều bóng tối ăn mòn năng lực, đồng thời địch phong cảm giác được chính mình ngươi có thể điều động hoàn cảnh chung quanh bóng tối lực lượng. tiếp xuống, địch phong hô hấp pháp tại tiến giai, liền không chỉ là cần khí hậu thuộc tính tài liệu, còn cần một kiện bóng tối thuộc tính tài liệu. kể từ đó chính là địch phong tiêu hao gia tăng, một kiện ưu dị bóng tối thuộc tính tài liệu chí ít là cần một tại ba lưu dáng lâm điểm. mặc dù nghe nói tiến giai về sau nhiệm vụ ban thưởng cũng sẽ gia tăng. Nhưng phải biết, Địch Phong còn thiếu đội trưởng 1.40 1.400 dáng lâm điểm đây chính là một số lớn dáng lâm điểm, Địch Phong cũng không biết chính mình kế tiếp thế giới nhiệm vụ có thể hay không có nhiều như vậy thu vào. Mà lại, Địch Phong đoán chừng kế tiếp thế giới nhiệm vụ về sau, hô hấp của mình pháp liền có thể đạt tới tầng thứ 2 Địch Phong, đồng thời tầng thứ 3 Địch Phong lấy hiện tại Địch Phong lực lượng đến nói, cũng không cần quá lâu. Kể từ đó, Địch Phong lại cần càng nhiều tài liệu, hơn nữa còn là càng thêm chân quý tài liệu, có giá trị không nhỏ. Lần này có ta đau đầu. Địch Phong nghĩ đến cái này, một số lớn một số lớn chi tiêu, trong nháy mắt cũng có chút đau đầu. Bất quá lần này hơn vạn dáng lâm niệm chi tiêu, vì Địch Phong mang đến đầy đủ cường hóa. Theo đấu khí cùng nghề nghiệp phát sinh cải biến, Địch Phong tu luyện kỵ sĩ chiến kỹ cũng phát sinh biến hóa. Tại Địch Phong hiện tại nắm giữ mấy cái đấu ký bên trong đều lẫn vào bóng tối là lực lượng, để chiến kỹ trở nên càng thêm cường đại. Lúc này, Địch Phong tại thí nghiệm chính mình bóng tối không gian năng lực trước đó, tinh thần của mình thuộc tính tăng lên mang đến ngoài định mức tăng thêm cần lựa chọn một cái. Tinh thần tác phúc, ngươi tinh thần càng thêm cường đại. Hiệu quả, tinh thần muộn. Tinh thần quyết tán, biên độ lớn tăng lên ngươi là cảm giác, để ngươi có thể cảm thấy được càng nhiều. Hiệu quả. Tinh thần cảm giác tăng lên 100%. Siêu trí giả, tinh thần của ngươi tăng lên để ngươi trở nên càng thêm cường đại. Hiệu quả, tất cả thông qua tinh thần thuộc tính thi triển kỹ năng uy lực tăng lên 20%. Kéo dài tinh thần lực, tinh thần lực của ngươi giống như là dòng nước thao thao bất tuyệt. Hiệu quả, tinh thần tốc độ khôi phục 20. Bốn cái thuộc tính, tương đối lực lượng cùng thể chất đến nói, không có nhiều như vậy lẻo lẻo, nhưng hiệu quả cả đám đều có thể. Mỗi một hạng, đối với địch phong đến nói đều có chỗ cần dùng, cái thứ nhất tuyển hạng không có cái gì có thể nói, chính là trực tiếp tăng lên tự thân tinh thần lực chỉ số. Mà hạng thứ hai tăng lên tự thân năng lực nhận biết, mà lại dùng một lần chính là tăng lên 100% lớn như thế biên độ tăng lên, để chiến sĩ loại người chơi lúc chiến đấu trở nên càng thêm tùy cơ ứng biến. Mà cái thứ 3 tuyển hạng, rất rõ ràng là một cái pháp hệ người chơi mới có thể lựa chọn ngoài định mức tăng thêm, địch phong có ngủ say kỹ năng, có chút tác dụng, nhưng đối với địch phong chỉnh thể đến nói, tác dụng không lớn đến nỗi cái cuối cùng tuyển hạng, tự nhiên là không có cái gì có thể nói, chính là tăng cường tự thân tinh thần năng lực khôi phục. Bất quá cuối cùng lựa chọn Địch Phong không thiếu tinh thần vận dụng biện pháp, thứ 2 tuyển hạng không cần, tinh thần khôi phục không giống như là sinh mệnh khôi phục trọng yếu như vậy, bởi vậy cũng không phải nhất định phải tuyển hạng. Mà thứ 3 tuyển hạng, Địch Phong bản thân không phải pháp hệ người chơi, không thể đem cái tuyển hạng này lợi dụng đến cực đại nhất, bởi vậy Địch Phong cuối cùng lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng, tinh thần thuộc tính gia tăng một điểm, tăng lên tinh thần thuộc tính, để chính mình ngủ say kỹ năng có càng lớn áp chế năng lực. Chương 739, tiến giai về sau. Chương 739, tiến giai về sau. Người chơi, Địch Phong. Số hiệu: 12345678 đẳng cấp: 7. Kinh nghiệm: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 để tự thân sinh mệnh lực cấp tốc khôi phục, thương thế gia tốc khép lại, đồng thời tại thân thể trung quanh hình thành một tầng bóng tối thuộc tính hộ thuận ám nham sao y tiêu hao đấu khí, chế tạo ra một tầng đấu khí sao y ngăn cản tự thân tiếp nhận tổn thương, đồng thời bắn ngược bộ phận tổn thương, cuồn cuộn ám nước, chẳng kích bổ sung thủy thuộc tính năng lượng ba động, bao trùm địch nhân, để cho địch nhân cảm giác đạo ở trong nước chiến đấu, có đụng vào tỷ lệ để mục tiêu chết chìm cùng đâm ngủ. sức sống trái tim bị động, sinh mệnh năm thể lực năm sinh mệnh tốc độ khôi phục 5. trang bị cho tàn kỵ sĩ kiếm, tấn long giáp chân, lực lượng giáp tay, đùi đen chiến giáp đạo cụ, thủy chi nguyên. Thanh Thạch nham mẫu. Lần này tiến giai, để địch phong thực lực bản thân biên độ lớn tăng lên, sức chiến đấu đã là bằng được cấp 10 trở lên hai lần tiến giai người chơi. Chứ bỏ thuộc tính tăng lên, địch phong bóng tối không gian cũng là một cái cực kỳ năng lực cường hãn đầu tiên, địch phong có thể đem thân thể của mình trốn vào bóng tối trong không gian, đồng thời tiêu hao cực kỳ thưa thớt, tựa như là hô hấp đồng thời, bởi vì bóng tối không gian bản thân không phải hiện thực không gian, địch phong tại bóng tối trong không gian, có thể chư bóng tối không gian xuyên thấu vết tường, từ đó tại mặt bóng tối tiến tới vào bịt kín không gian nội bộ, xuyên qua vách. Tưởng, mà lại Địch Phong còn có thể đem địch nhân kéo vào chính mình bóng tối không gian, chỉ cần địch nhân không có phá hư không gian năng lực, như vậy liền sẽ bị vây chết tại bóng tối không gian đồng thời, bóng tối không gian bản thân có bóng tối thu tính, cùng thế giới hiện thực bóng tối liên hệ, Địch Phong tiến vào bóng tối trong không gian, có thể tại trong bóng tối suy qua, theo cái khác có bóng tối địa phương rời đi, Địch Phong còn có thể đem chính mình bóng tối không gian hình chiếu đến. Thế giới hiện thực hình thành một cái bóng tối lĩnh vực, tại cái này lâm thời lĩnh vực bên trong, Địch Phong có thể làm được tùy ý suy qua, đồng thời đối với địch nhân tiến hành áp chế. Bóng tối không gian tự mang nhiệt thủy vết nứt không gian hỗn hợp năng lượng cũng bị Địch Phong điều động, bày ra nguyên tố cảm ấy, hình thành đối với địch nhân vây giết. Cái này thật là một cái gần như hoàn mỹ năng lực. Địch Phong đang bế quan trong phòng ngốc trọn vẹn 3 ngày thời gian, đem chính mình bóng tối không gian năng lực một chút xíu khai phát đi ra, các loại thần kỳ năng lực để Địch Phong càng ngày càng hữu vấn. Năng lực như vậy, lại phối hợp Địch Phong bản thân liền tương đối cường đại thuộc tính, có thể nói tại ngang cấp chính là vô địch người chơi. Tiếp xuống, tại nắm giữ mấy cái chiến kỹ, như vậy lực chiến đấu của ta liền hoàn thiện. Bởi vì tự thân thuộc tính nhiều một cái bóng tối thuộc tính, Địch Phong trước đó khai phát rất nhiều kỵ sĩ chiến ký, nhưng bây giờ đều có chút không phù hợp, cần lần nữa tiến hành điều chỉnh. Nhưng điều chỉnh như vậy, Địch Phong bản thể tại thu được hóa thân tin tức về sau, chỉ dùng rất ngắn thời gian, liền khai phát đi ra một loạt đầy đủ địch phong dùng đến thần cấp kỵ sĩ chiến ký. Mà bây giờ, có đủ thực lực, Địch Phong đối với kỵ sĩ chiến ký học tập nắm giữ trở nên càng thêm cấp tốc. Hướng cục điều tra thỉnh cầu nghỉ ngơi, trong vòng một tháng sau đó trong thời gian, Địch Phong một mực tại học tập kỵ sĩ chiến ký. Nhờ nhờ thân thể cường hãn tố chất, một cái tiếp một cái kỵ sĩ chiến ký bị nắm giữ. Đấu khí chạm, tiêu hao đấu khí, tại trạm kích bên trong rót vào đấu khí. Hình thành to lớn chẳng kích, bóng tối gai nhọn, lưỡi kiếm hướng về phía trước, đột nhiên bộc phát ra có thể xuyên qua nham thạch như lợi kiếm khí, vững như thành vách tường, đại lượng đấu khí ở trước mặt ngưng kết, hình thành nặng nề như tường thành phòng ngự năng lượng. Bóng tối chạm chạm, triệu hoán bóng tối ra đối thủ đến, địch phong mở miệng nói, nham chạm, chiến kỹ vì nham thuộc tính đánh ngất xuyên thấu tổn thương. Bóng đen đầm lầy, đấu khí cuối tán, tại tự thân bốn phía hình thành bóng đen đầm lầy lĩnh vực, để bốn phía địch nhân lâm vào trong đó, nên chiến kỹ cùng bóng tối không gian phối hợp, uy lực có thể gấp bội được ra. Một tháng nắm giữ nhiều cái kỵ sĩ chiến kỹ dạng này nề nghiệp kỹ năng nếu như là sách kỹ năng học tập một quyển sách liền cần 1 hai ngàn thậm chí là cao hơn dáng lâm điểm. tại tháng này cuối cùng một ngày, địch phong mới từ phòng bế quan đi ra, đi tới đội ngũ tập hợp phòng bế quan bên trong. lúc này đội ngũ trừ bỏ nguyên bản bốn người, còn có phân phối đến ba cái người mới. lúc này ba cái người mới mới vừa vận hoàn thành một cái dáng lâm nhiệm vụ, vẫn là không có bao nhiêu thực lực. bất quá sói xám cùng nhanh chóng ảnh cũng đều hoàn thành riêng phần mình tiến gia nhiệm vụ. sói xám nhiều một cái cùng chính mình sủng thú đồng bạn dung hợp đồng hóa kỹ năng, có thể hóa thân thành người sói, bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. mà nhanh chóng ảnh bản thân đối với phong nguyên tố khống chế mạnh hơn, đơn thể tổn thương biên độ lớn tăng lên đây chính là hai người đối với tiến giai trong nhiệm vụ hoàn thành cường hóa, trừ bỏ mạnh hữu lực kỹ năng, hai người riêng phần mình đều chiếm được nhất định thuộc tính tăng lên, sức chiến đấu trên phạm vi lớn tăng cường. Rất tốt, các ngươi đều thuận lợi hoàn thành tiến giai nhiệm vụ. Zem nhìn xem địch phòng, nhanh chóng ảnh, cho lang tam người, cười nói: "Ba vị này là tiểu đội chúng ta người mới, Thợ săn, Nham Thạch, rừng, cây Thợ săn." "Các ngươi tốt." Lẫn nhau giới thiệu một chút, rất nhanh, nhiệm vụ bắt đầu. Lần này, Zem tiểu đội có năm vị cấp 5 trở lên người chơi. Đồng thời địch phong hiện tại là cấp 7 người chơi, sánh vai bản thạch cùng Jaim, đi tới đội ngũ tuyến đầu đội ngũ sức chiến đấu tăng cường, tiếp xuống dáng lâm nhiệm vụ cũng trình độ nhất định tăng cường. Khi lại một lần nữa đi tới dáng lâm thế giới về sau, hoàn cảnh bốn phía biến thành một tòa ba tầng nham thạch tháp canh, tại tháp canh bốn phía là một mảnh rừng rậm liếc mắt nhìn không thấy bờ cảnh. Chỉ có tháp canh hậu phương có một đầu đường nhỏ xâm nhập rừng rậm. Vẹn vẹn theo cái này trong hoàn cảnh, đám người nhìn không ra cái gì, nhưng ngay lúc đó, tại mỗi người trên giao diện tổ tính, nhiệm vụ nhắc nhở truyền đến, thông qua nhiệm vụ này nhắc nhở, đám người hiểu rõ lần này tình huống. Nhiệm vụ chính tuyến Rừng rậm Tháp canh. Nhiệm vụ giới thiệu: Đây là một cái ở vào vùng tùm chỗ rừng sâu Tháp canh, là đối kháng rừng rậm sinh vật tiền tuyến, sinh hoạt tại chỗ rừng sâu các sinh vật tập kích. Nhiệm vụ yêu cầu: Tại Tháp canh thủ vững 10 ngày, cho đến viện quân đội tới. Nhiệm vụ thời gian: 10 ngày. Nhiệm vụ ban thưởng: 200 điểm kinh nghiệm, 600 dáng lâm điểm. Thất bại trừng phạt: Điểm thuộc tính ngẫu nhiên khấu trừ 5 điểm. Nhiệm vụ chi nhánh: Phồn mộng chi thú thợ săn. Nhiệm vụ giới thiệu: Tại cái này trong rừng rậm có đại lượng nhiệm vụ tùm tùm chi mẫu lực lượng mạnh thú. Nhiệm vụ yêu cầu: Chém giết phồn mộng chi thú. Nhiệm vụ ban thưởng, căn cứ phồn mẫu chi thu thực lực thu hoạch được nhất định kinh nghiệm, dáng lâm điểm. Có tỷ lệ thu hoạch được trang bị, đạo cụ chờ. Ở trong này thủ vững 10 ngày. Giờ khắc này, tiểu đội tất cả mọi người nhìn xem rừng rậm này hoàn cảnh, tiếp xuống áp lực, nhất định là tương đối lớn. Uốn tùm chi mẫu, một cái mới vĩ đại chi chủ danh hiệu, vĩ đại như vậy chi chủ danh hiệu tại nhiệm vụ này bên trong đều sẽ liên quan đến, để địch phong đối với cái này dáng lâm trò chơi tầng sâu tình huống càng thêm hiếu kỳ. Mà bây giờ, khi nhìn đến nhiệm vụ về sau, địch phong nhìn xem nhiệm vụ chi nhánh, trong lòng có mục đích. Dựa vào hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, cái kia một chút xíu ban thưởng còn chưa đủ địch phong trả nợ muốn tại một cái nhiệm vụ trong thế giới đại lượng thu hoạch được ban thưởng liền nhất định phải săn giết càng nhiều phồn mẫu chi thú chỉ có dạng này địch phong mới có thể có đầy đủ dáng lâm điểm trả nợ còn có đủ mua một kiện tam giai bóng tối thuộc tính tài liệu hoàn thành chính mình hô hấp pháp tầng thứ hai tiến giai đó cũng là hơn ngàn dáng lâm điểm trước nhìn một chút cái này chạm gác đi dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở chúng ta chỉ cần ở trong này trông coi cái kia phồn mẫu chi thú cũng trở về tìm chúng ta đêm đầu tiên mở miệng đạo được một số người tiến vào tháp canh toàn bộ tháp canh là một cái ba tầng tháp lâu mỗi một tầng độ cao tại 3m Chỉnh thể kiến trúc vật liệu vì đá xanh đầu, 10 phần nặng nề cùng kiên cố, đại môn cũng là một cái bọc sắt đại môn. Cửa sổ có ngón cái thô cây sắt tạo thành hàng rào, hơn nữa còn là hai tầng. Mà tại tháp canh nội bộ, có nhiều cái phòng trống, chiến trường tại hơn 200 bình. Trình thể đến nói, cũng là một cái kiên cố pháo đài. Một đoàn người tham quan về sau, tiểu đội riêng phần mình lựa chọn một căn phòng, tiểu đội 7 người mỗi người đều có thể lựa chọn một căn phòng đem toàn bộ tháp canh tham quan một lần, tất cả mọi người tại lầu một đại sảnh tập hợp, James nói đến. Hiện tại cái này tháp canh coi là một cái kiên cố công sự phòng ngự. Bất quá chúng ta không biết phồn mẫu chi thú thực lực, dạng này tháp canh đánh thắng được hay không còn là một vấn đề. Hiện tại, thừa dịp cái kia phồn mẫu chi thú còn chưa có xuất hiện, tất cả mọi người có ý nghĩ gì không có. Ta thực lực bây giờ tăng lên rất nhiều, đồng thời có thoát thân kỹ năng, hiện tại ta muốn một người đi trong rừng rậm xem xét một chút, chủ động tìm kiếm cái kia phồn mẫu chi thú nhìn xem, làm cái điều tra. Kỵ sĩ. Tại địch phong ở bên, sói sám nói tiếp, một mình ngươi có thể chứ, có cần hay không phối hợp? Đa tạ. Địch phong hướng về sói xám cười cười, giải thích, ta thoát thân kỹ năng chỉ có thể đối với chính ta sử dụng, nếu như chúng ta nhiều người thật gặp được nguy hiểm không tốt cùng một chỗ rút lui. Nói, địch phong một tay duỗi ra, ở trước mắt tất cả mọi người, địch phong đầu này cánh tay cứ như vậy biến mất, phản phất là không tồn tại. Chỉ có địch phong cánh tay một đoạn có một tầng ẩn ẩn bóng tối đang lưu động. Cái này, rất lợi hại. Đây là làm sao làm được? Xem ra kỵ sĩ ngươi thu hoạch được một cái không được năng lực. Địch phong chiêu này triệt để là chấn nhiếp đến các đội hưu. Nhìn xem địch phong cái này thần kỳ biến mất thuật, tất cả mọi người đối với địch phong có thể hay không đào tẩu không còn có một điểm nghi vấn. Bất quá địch phong năng lực này thuộc về là địch phong chính mình tư ẩn. Nếu như địch phong không chủ động nói những người khác cũng không tiện nghe nóng. Nhưng địch phong tại hiện ra chính mình bóng tối không gian lúc, còn là đại khái miêu tả một chút liên quan tới bóng tối không gian năng lực, có thể gần tàng thân thể, tiến hành cự ly ngắn bóng tối truyền thuyết cùng chứa đồ năng lực. Chỉ là địch phong miêu tả năng lực như vậy, cũng làm cho các đội hữu một trận hao ước. Tương đối địch phong bóng tối không gian, dêm tiến giai cường hóa là dêm trang bị chi thư, bản thạch là chỉnh thể phòng ngự tăng lên, tính nhắm vào rất mạnh, nhưng không giống như là địch phong dạng này khó lượng. đương nhiên, địch phong bóng tối không gian cũng trước trước sau sau tốn hao địch phong hơn vạn dáng lâm điểm, lớn như thế tiêu hao người chơi căn bản là tích lũy không ra Tốt, như vậy kỵ sĩ ngươi cứ dựa theo ngươi ý nghĩ đi thôi, có vấn đề gì kênh đội ngũ liên hệ. Cuối cùng, Dếm mở miệng nói, "Tháp canh tạm thời có chúng ta trông coi, ngươi đi điều tra một chút phồn mẫu chi thú tình huống." "Tốt, nơi này liền giao cho ngươi, ta đi một chút liền về." Dợi đi tháp canh, Địch Phong tiến vào trong rừng rậm. Lần này, có bóng tối không gian là tẩy, Địch Phong cứ như vậy trắng trợn ở trong rừng rậm lẻ qua, tại xâm nhập rừng rậm ước chừng 2 cây số về sau, bốn phía rừng rậm trở nên có chút vặn mèo. Nguyên bản hẳn là thẳng tắp thân cây trở nên thiên kỳ quái quái, tựa như là hài đồng mẹ xấu. Quanh co khúc qua khuỷu, khu tùy ý trồng chất đồng thời, Địch Phong còn chứng kiến một cái rễ cây mọc ra hai viên vạn vẹo cùng một chỗ thân cây, còn có ở trên mặt đất giống như là cổng vòng thân cây vân vân. Quỷ dị như vậy rừng rậm đủ để chứng minh tiếp xuống đối thủ cũng mười phần quỷ dị, ung tùm chi mẫu, xem ra không giống như là đứng đắn gì thần. Giống. Ngay tại Địch Phong chính mình chửi bậy ung tùm chi mẫu lúc trong rừng rậm, một trận tiếng thú gào truyền đến, rất nhanh, ở trước mặt Địch Phong, mấy đầu phồn mẫu chi thú xuất hiện ở trước mặt của Địch Phong. Đây chính là phồn mẫu chi thú, quả nhiên là kỳ lạ. Ở trước mắt Địch Phong, phồn mẫu chi thú bản thân là các loại giã thú ngoại hình. Nhưng là những giã thú này đều có nguyên hình mấy lần lớn nhỏ. Tại những động vật này trên thân, từng cây rễ cây quấn quanh, còn có vận vẹo nhánh cây cùng lá cây, thực vật cùng thân động vật thân hòa làm một thể, hình thành từng đầu phồn mẫu chi thú. Phồn mẫu chi thú, khiêu chiến đẳng cấp 6. Phồn mộ chi thú, khiêu chiến đẳng cấp 6. Phồn mộ chi thú, khiêu chiến đẳng cấp 7. Lúc này ở trước mắt địch phong cái này ba đầu phồn mộ chi thú, một đầu dọa hình, hai đầu thỏ hình. Tại thông qua chính mình điều tra kỹ năng điều tra đến những này phồn mẫu chi thú thuộc tính về sau, địch phong ngay lập tức đem chính mình điều tra đến thuộc tính gửi đi đến cái ngọn ngũ Tiếp xuống Liên để ta thử một lần lực chiến đấu của các ngươi." Địch Phong cầm ra một thanh kỵ sĩ kiếm, thấp giọng nói. "Chương 740. Uốn tụm." "Chương 740. Uốn tùm đối với Địch Phong đến nói, hiện tại chính mình chỉ có cấp 7, nhưng tương đối mà nói, tại 10 cấp phía dưới, chính mình là không có đối thủ. Mà lại cho dù là 10 cấp phía trên, hai lần tiến giai người chơi, cũng không nhất định có thể đánh thắng được chính mình. Trước mắt cái này ba đầu phồn mậu chi thú, cũng chỉ là tặng đầu người thôi." Nhìn xem phồn mậu chi thú thuộc tính, Địch Phong có thể nhìn thấy, phồn mậu chi thú bản thân có cường hóa tố chất thân thể còn có khống chế trên thân thực vật tổ chức năng lực, những thực vật kia tổ chức không chỉ là đơn giản trang trí. Tỷ như nói, cái kia một đầu hiệu hình phồn mẫu chi thú một đôi dây leo sừng hiệu, liền có thể vô hạn kéo dài, hình thành trung đẳng khoảng cách đả kích đồng thời còn có thể đem lá cây xem như là phi đao bay ra ngoài, đối với phạm vi địch nhân hình thành lực sát thương. Bất quá tất cả những thứ này, ở trước mặt địch phong liền không có cường thế như vậy. Một bước tiến lên, địch phong một đạo mang bóng tối lực lượng chạm kích chém ra đi, cấp tốc cắt xuống cái này một đầu hiệu hình phồn mẫu chi thú thân thể, Nham chạm. Sau đó. Địch Phong nghiêng người tránh thoát hai đầu thỏ hình hồn mẫu chi thú công kích, một trên thân kiếm, đấu khí kéo dài kỵ sĩ kiếm hướng về phía trước kéo dài mấy lần khoảng cách. Sau một khắc, mang nặng nghề chạm kích đấu khí lôi kiếm rơi xuống, hai đầu thỏ hình hồn mẫu chi thú đầu bị chém đứt, toàn bộ phần cổ tại chặt đứt đồng thời, nặng nghề chạm kích mang lực lượng khổng lồ đem một bộ phận này nện thành thịt. Làm hai đầu thỏ hình hồn mẫu chi thú sau khi rơi xuống đất, đã là biến thành thi thể. Phồn mẫu chi thú, sức chiến đấu mạnh, có trên thân thể thực vật bộ tổ chức phân phụ trợ, có khó lượng phương thức chiến đấu. Nhưng bản thân hắn còn là sinh vật sinh mạng thể, yếu hại còn là đầu, trái tim Có sinh vật kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Kể từ đó, chỉ cần chém xuống đầu hoặc là đánh xuyên trái tim, liền có thể chém giết những loài mậu chi thú. Đối với địch phong dạng này, thực lực viễn siêu những loài mậu chi thú người chơi, đó chính là như là giết gà giết chó. Người chơi chém giết phồn mậu chi thú, thu hoạch được 20 điểm kinh nghiệm, 100 dáng lâm điểm. Người chơi chém giết phồn mậu chi thú, thu hoạch được 20 điểm kinh nghiệm, 100 dáng lâm điểm. Người chơi chém giết phồn mậu chi thú, thu hoạch được 40 điểm kinh nghiệm, 200 dáng lâm điểm. Thu nhập như vậy, rất tốt. Nhìn thấy chính mình trên giao diện thuộc tính nhiệm vụ nhắc nhở, địch phong hai mắt tỏa sáng. Những này bị chiếm cứ có thể rất nhẹ nhàng giải quyết phồn mẫu chi thú, một đầu liền cho không ít điểm kinh nghiệm cùng dáng lâm điểm. Nếu như trong 10 ngày này, giết nhiều một chút, như vậy chính mình nợ nần có thể trả hết, mà lại thực lực bản thân còn có thể được tăng thêm một bước. Mà lại địch phong ở trong này săn giết phồn mẫu chi thú, liền sẽ có tương đương một bộ phận phồn mẫu chi thú bị địch phong hấp dẫn, cứ như vậy, tiến đến vây công tháp canh phồn mẫu chi thú số lượng cũng sẽ hạ xuống. Như vậy, tiếp tục thâm nhập sâu đi. Địch phong ánh mắt hướng về chỗ rừng sâu nhìn lại, tiếp tục nhanh chân hướng về phía trước. Theo Địch Phong tiếp tục thâm nhập sâu rừng rậm, bốn phía cây cối đã là bị ung tùm chi mẫu lực lượng triệt để ô nhiễm. Từng cây cùng dã sinh trưởng đồng thời vạn vẹo vô cùng, cây liên miên bất tuyệt. Tại cái này vạn vẹo trong rừng rậm, một chút cỡ nhỏ chỉ có khiêu chiến đẳng cấp 1, hai cỡ nhỏ phồn mẫu chi thú thỉnh thoảng xuất hiện. Đối với những này phồn mẫu chi thú, Địch Phong cũng thăm dò chém giết một chút, nhưng không có bất luận cái gì nhắc nhở. Về sau trải qua thí nghiệm, những này làm tùm trong rừng rậm tầng dưới chót nhất chi thú là không có bất luận cái gì ban thường, Địch Phong cái cấp bậc này, chí ít là muốn giết khiêu chiến đẳng cấp chi thú. Theo Địch Phong càng lúc càng thâm nhập trong đó, Một cái khí tức người sống đột nhiên là xuất hiện ở trong rừng rậm, cấp tốc gây nên phồn mẫu chi thú là nhóm bạo động đại lượng phồn mẫu chi thú xuất hiện, lần này, những này bên trong phồn mẫu chi thú, có rất nhiều đều là khiêu chiến đẳng cấp 5 phía dưới hạ tầng phồn mẫu chi thú, không có uy hiếp gì, nhưng số lượng đông đảo, để Địch Phong không ngừng nhíu mày. Trên thân, ám nham sa ý hộ thuần mang theo, nhận công kích bộ phận liền làm bắn ngược, đem bốn phía một chút phồn mẫu chi thú chém giết đồng thời, Địch Phong một chiêu tiếp một chiêu chém giết bốn phía phồn mẫu chi thú, theo phồn mẫu chi thú thi thể tăng nhiều, dần dần tại Địch Phong bốn phía, đống thi thể đọc lại thành từng tòa núi nhỏ. Mà theo đại lượng tầng dưới chót phồn mẫu chi thú tử vong, nồng đậm mùi máu tươi cùng ung tù năng lượng hấp dẫn bốn phía càng nhiều phồn mẫu chi thú đến. Những này phồn mẫu chi thú không còn là khiêu chiến đẳng cấp 5 trở xuống loại kia kinh nghiệm cũng không cho quái vật, mà là khiêu chiến đẳng cấp 5, riêng phần mình có năng lực đặc thủ phồn mẫu chi thú. Một chút phồn mẫu chi thú trên thân, dây leo vốn lượn như roi. Một chút phồn mẫu chi thú trên thân lá cây bay ra, sắc bén như đao. Còn có nặng nghề đầm giáp, lực lượng khủng lồ ra chỉ dây leo cánh tay, bổ sung hút máu, ký sinh, độc tố chờ một chút năng lực thực vật tổ trước. Nhưng lúc này Địch Phong đã là tiến vào một cái hưng phấn trạng thái, theo giết chóc tiếp tục, Địch Phong tiến vào trạng thái, phát huy ra cái này một thân thể 200% lực lượng. Giống. một đầu toàn thân vỏ cây áo giáp tê giác bay thẳng Địch Phong, Địch Phong một kiếm nằm ngang ở trước, sắc bén kiếm khí theo tê giác con mắt đâm vào, trực tiếp xuyên qua tê giác đầu. Và anh, từ bên cạnh Địch Phong xung qua, cái này một đầu vỏ cây tê giác thi thể khổng lồ ầm vang ngã xuống đất. Tại Địch Phong một bên khác, mấy chục phát phi diệp cán Địch Phong bốn phía không gian toàn bộ phong tỏa, mà ở trong này, Địch Phong dưới chân, một cái mang dây leo tê tê bỗng nhiên trồi ra, hướng về Địch Phong cản tới. Đến tốt gặp được hung manh địch nhân, địch phong không có buồn tốt bối rối, ngược lại càng thêm vương vấn. tán, Một cước dấm tại TT đầu, ngượng nhòm TT lực lượng hướng lên nhảy lên, sau đó một kiếm hướng về phía trước chém tới, đại lượng đấu khí rơi, đem nhắm ngay chính mình phi diệp đao toàn bộ đánh tan. đi chết. tiếp lấy, quát khẽ một tiếng, địch phong một kiếm nhắm ngay dưới chân, bóng đen gai nhọn, kiếm khí đem cái này một đầu TT đâm cái xuyên đấu, mang đi cái này một đầu TT tính mệnh. bóng đen nhảy vọt, phong thân thể rơi xuống đất, một cước tại một mảnh bóng dâm bên trong, sau một khắc, phong dung nhập bóng tối, tiến vào bóng tối không gian. Chỉ qua một giây đồng hồ, Địch Phong xuyên qua khoảng cách mấy chục mét, theo cái kia một đầu phồn mậu chi thú trong cái bóng xuất hiện, đột nhiên một kiếm chặt xuống cái này một đầu rùa hình phồn mậu chi thú đầu. Nhưng đối với Địch Phong cái này người sống, bốn phía phồn mậu chi thú nhóm không có bởi vì Địch Phong thực lực cảm giác được bất luận cái gì e ngại. Ngược lại là bởi vì Địch Phong tồn tại, cùng đại lượng đống thi thể tích chứa năng lượng khổng lồ, hấp dẫn càng nhiều phồn mậu chi thú đồng thời những này phồn mậu chi thú đẳng cấp đều không thấp. Người chơi chém giết phồn mậu chi thú, thu hoạch được 10 kinh nghiệm, 50 giáng lâm điểm. Người chơi chém giết phồn mậu chi thú, thu hoạch được 20 kinh nghiệm, 100 giáng lâm điểm. Người chơi chém giết phồn mộng chi thú, thu hoạch được 40 kinh nghiệm, 200 dáng lâm điểm. Người chơi chém giết phồn mộng chi thú, thu hoạch được 40 kinh nghiệm, 200 dáng lâm điểm, thu hoạch được đạo cụ, tung tổn chi trùng. Tại địch phong một bên giết chóc, địch phong trên giao diện thuộc tính một đầu lại một đầu nhắc nhở không ngừng chuyển đến. Một bên chiến đấu, địch phong một bên nghĩ dừng rầm chỗ sâu tiến lên, càng là hướng về dừng rầm chỗ sâu, gặp được phồn mộng chi thú chính là càng cường đại. Theo chiến đấu tiếp tục, dần dần, đẳng cấp thấp phồn mộng chi thú đã là không thấy bóng dáng, những cái kia khiêu chiến đẳng cấp 5 phồn mộng chi thú số lượng cũng bắt đầu hạ xuống. Thay vào đó chính là khiêu chiến đẳng cấp 6 7 phồn mẫu chi thú cùng bắt đầu xuất hiện khiêu chiến đẳng cấp 8 phồn mẫu chi thú. Bất quá khiêu chiến đẳng cấp 8 phồn mẫu chi thú ở trước mặt Địch Phong, như cũ cùng Địch non, theo Địch Phong một kiếm rơi xuống, tại chỗ chém giết. Người chơi chém giết phồn mẫu chi thú, thu hoạch được 60 kinh nghiệm, 300 dáng lâm điểm. Thu hoạch được đạo cụ, uốn tùng dây leo thường, nhị giai. Khiêu chiến đẳng cấp 8 phồn mẫu chi thú, chỉ là kinh nghiệm cùng dáng lâm điểm cho nhiều một chút, cái khác cũng không hề có sự khác biệt. Mà lúc này, Địch Phong bởi vì khí hậu đấu khí thuộc tính mang đến năng lực hồi phục cùng năng lực phòng ngự, chiến đấu tiếp tục thời gian phi thường cao. Lúc này đã là đánh nửa ngày, nhưng Địch Phong vẫn là không có làm sao mọi mệt. Như thế, đối mặt với rừng rậm chỗ càng sâu, Địch Phong quyết định là tìm tòi hư thực. Hiện tại đã là gặp được khiêu chiến đẳng cấp 8 phồn mẫu chi thú, nếu như tiếp tục nữa, khiêu chiến đẳng cấp 9 thậm chí là khiêu chiến đẳng cấp 10, 11 phồn mẫu chi thú xuất hiện, lại sẽ mang đến bao nhiêu bản thường? Hiện tại, Địch Phong chiến đấu chỉ là vận dụng kinh nghiệm chiến đấu của mình, cùng một thân thuộc tính cùng vũ khí trang bị, đối với lực lượng lớn nhất của mình, bóng tối không gian còn không có làm sao sử dụng. Bởi vậy, Địch Phong năng lực chiến đấu còn có thể tại tăng lên mấy cái cấp bậc. Một bên rất một bên xâm nhập Trong lòng tính toán chết ở trong tay chính mình phồn mộ chi thú, điệp ra lên kinh nghiệm đủ để cho chính mình tăng lên cái 1-2 tập, đại lượng giáng lâm điểm cũng thỏa mãn nhu cầu của mình địch phong trong lòng không có áp lực, muốn cấp tốc tăng lên thực lực bản thân, như vậy sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bắt lấy cái này nhiệm vụ chi nhánh cơ hội, tranh thủ để chính mình tăng lên tới 10 cấp, trận tiếp theo nhiệm vụ chính là 10 cấp lần thứ 2 tiến gia nhiệm vụ, tại thời điểm này, hô hấp của ta pháp tăng lên, đầy đủ cấp tốc hoàn thành nhiệm vụ một đường hướng về phía trước, địch phong lần nữa xâm nhập rừng rậm mấy cây số, lúc này, bốn phía phồn mộng chi thú số lượng lần nữa được tăng lên, đồng thời khiêu chiến đẳng cấp 9 phồn mộng chi thú bắt đầu xuất hiện. Giết. Người chơi chém giết phồn mộng chi thú, thu hoạch được 80 kinh nghiệm, 400 dáng lâm điểm. Thu hoạch được đạo cụ, uống tồn kết tinh, nhị giai. Người chơi chém giết phồn mộng chi thú, thu hoạch được 100 kinh nghiệm, 500 dáng lâm điểm. Thu hoạch được đạo cụ, thuần túy hồn tồn kết tinh, tam giai. Địch phong giơ kiếm, một đầu thân cao 20m, nháp nhở như núi trọng giáp tượng đổ xuống, nện nứt bốn phía một mảnh cây cối. Người chơi chém giết phồn mẫu chi thú, thu hoạch được 120 kinh nghiệm, 700 dáng lâm điểm. Thu hoạch được ngẫu nhiên đạo cụ, trọng giáp chi thuẫn, tam giai. Lúc này, sắp trời đã tối, địch phong tại cái này trong rừng rậm chiến đấu tiếp tục thời gian mấy tiếng, tiếp tục thâm nhập sâu rừng rậm hơn 10 cây số, địch phong gặp được khiêu chiến đẳng cấp 11 tam giai quái vật. Cái này một đầu trọng giáp tượng chính là như thế, hình thể khổng lồ, nặng nề bọc thép, còn có có thể phát xạ đánh xuyên thép tấm đặc thù gai gỗ, cùng phá tan hết thể to lớn gà voi, làm cho cả mẫu chi thú trọng giáp tượng tựa như là một cái di động pháo đài. Trong chiến đấu Địch Phong công kích tại trọng giáp thân voi bên trên hiệu quả không phải quá tốt, đồng thời trọng giáp tượng trà đạp bổ sung đặc thù năng lượng, để địch Phong tiến hành bóng tối xuyên qua lúc, đều nhận ảnh hưởng. Như thế đặc thù cường đại quái vật, địch Phong chiến đấu nửa ngày, cuối cùng toàn lực cắt xuống trọng giáp tượng một khối dây leo trọng giáp, theo bên trong đánh nát trọng giáp tượng trái tim. Hô, hô, hô. Hiện tại, địch Phong thời gian dài chiến đấu, chết ở trong tay địch Phong phù mẫu chi thú đã là không biết có bao nhiêu, thậm chí là một đầu tam giai phù mẫu chi thú đều chết ở trong tay của địch Phong đại lượng ban thưởng đều bị địch Phong trồng chất tại chính mình bóng tối không gian, vẹn vẹn là dựa vào người chơi không gian tùy thân ba lô căn bản không bỏ xuống được nhiều như vậy rơi xuống đạo cụ, toàn thân mọi mệnh tại chém giết cái này một đầu khiêu chiến đẳng cấp 11 trọng giáp tượng về sau, địch phong cũng không chuẩn bị lại tiếp tục chiến đấu. Chiến đấu một ngày cũng nên là nghỉ ngơi. Mà lần này, bởi vì địch phong ở trong này giết đại lượng phồn mẫu chi thú, để cái này một mảnh rừng dậm khu vực phồn mẫu chi thú số lượng trên phạm vi lớn hạ xuống. Ngay đầu tiên, chỉ có lẻ đẹt nhỏ yếu phồn mẫu chi thú xuất hiện tại tháp canh bốn phía, đều bị tiểu đội các đội hưu chém giết địch phong các đội hưu không giống như là địch phong dạng này, sức chiến đấu cường đại như vậy, bao quát vừa mới tiến giai nhanh chóng ảnh cùng sói xám Chém giết những cái kia nhỏ yếu phồn mẫu chi thú cũng đều có ban thưởng. Bất quá đây chẳng qua là một chữ số điểm kinh nghiệm cùng hai chữ số dáng lâm điểm, hoàn toàn không cách nào cùng địch phong dạng này rất chốc so sánh. Lúc này, địch phong nhìn xem bảng thuộc tính của mình, thô sơ giản lược tính ra một chút, phát hiện thu hoạch của mình đã là góp đủ lên tới 10 cấp kinh nghiệm. Mà lại các loại có tác dụng hay không đạo cụ đến lúc đó xuất thủ, lại thêm chính mình thu hoạch dáng lâm điểm, lại là một số lớn thu vào, đến lúc đó, thậm chí hô hấp của mình pháp tầng thứ ba, tầng thứ tư tài liệu đều có thể góp đủ. Một cái bóng tối xuyên qua, địch phong trở lại chính mình bóng tối không gian. Sau đó, cũng không được động, tại bóng ma này trong không gian nghỉ ngơi hơn 10 phút, làm tự thân tinh thần lực cùng thể lực khôi phục bộ phận về sau. Địch Phong một cái bóng tối nhảy vọt xuyên qua mấy trăm mét, cấp tốc hướng về chạm gác phương hướng tiến đến. Bất quá lúc này, Địch Phong đã là xâm nhập rừng dầm mấy chục cây số, lấy tốc độ như vậy đi đường Địch Phong cũng tại chính mình một điểm cuối cùng đấu khí hao hết trước đó, trở lại tháp canh. Lúc này chính là sau nửa đêm, trừ bỏ nhân viên trực, những người khác đi nghỉ ngơi, Địch Phong cùng trực ban sói xám lên tiếng chào hỏi, cũng trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, lấy người chơi cường đại năng lực khôi phục, Địch Phong đã là lần nữa khôi phục đến đầy trạng thái. Sáng sớm, cùng nhau ăn cơm về sau, dêm đem tất cả mọi người triệu tập cùng một chỗ, hướng địch Phong hỏi đến liên quan tới những cái kia phồn mẫu chi thú tình báo. "Hôm qua ta xâm nhập rừng rậm ước chừng là 50 cây số." Phong mở miệng nói. "Vừa đến một lần chiếm cư ta đại lượng thời gian, ven đường các loại phồn mẫu chi thú số lượng đông đảo, trong đó đại bộ phận vì khiêu chiến đẳng cấp 5 trở xuống phồn mẫu chi thú. Theo tiến vào rừng rậm càng sâu vào, phồn mẫu chi thú đều thực lực càng mạnh, ta thậm chí nhìn thấy khiêu chiến đẳng cấp 10 một phồn mẫu chi thú." Địch phong đem chính mình chém giết nhiều như vậy phồn mẫu chi thú, lấy ra một chút trọng điểm đối với mọi người giảng một chút. Nghe tới địch phong thậm chí là điều tra đến khiêu chiến đẳng cấp 11 phồn mậu chi thú, đối với địch phong ngày hôm qua điều tra cũng đều có một cái cực cao phản đoán. Nhiệm vụ lần này, địch phong trả giá to lớn cố gắng, là trong đội ngũ cống hiến lớn nhất, hiện tại không có chuyện gì, địch phong có thể tự mình nghỉ ngơi, tại không có đến ngàn cần treo sợi tóc, địch phong có thể không cần ra tay. Hôm nay thật là muốn nghỉ ngơi một chút, bất quá ngày mai ta còn phải lại đi ra ngoài một chuyến, nhìn xem rừng rậm chỗ càng sâu là cái gì.